Quy 1 chương 103, tiến vào một. Chương 103, tiến vào một. Phong Minh em thanh chỉ rằng có trong một giây lát liền bỗng nhiên đình chỉ. Cái kia cực lớn loài cá nằm ngửa nặng nề ở trên mặt hồ, lộ ra bạch sắc cái bụng, tựa hồ là triệt để đã chết đi. Tại cực lớn loài cá chết đi về phía sau không đầy một lát, toàn bộ mặt hồ liền rất nhanh trồi lên các loại thủy sinh sinh vật thi thể. Dâm dạp trang trị, tầng tầng lớp lớp cơ hồ đem trọn cái bình tĩnh mặt hồ hoàn toàn chiếm hết. Đứng ở một đám áo đen phía sau giòn, cảm giác được rõ ràng một cỗ nhiệt sóng theo cái kia trong mặt hồ truyền đến, thật giống như khắp hồ lớn thật sự bị đun sôi một dạng. Mà cái kia số lớn sinh vật thi thể, điều này làm cho hắn bình tĩnh mà sắc có một chút rung trọng. Bất quá, mặt khác áo đen đối với loại này chàng cảnh tựa hồ đã sớm biết, cũng không có lộ ra đặc biệt thần sắc, chỉ là hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Ước chừng qua 10 phút, trên mặt hồ bạch sắc khí lưu dần dần tan đi. Bạch sắc rơi ánh trăng, mảng lớn mảng lớn bạch sắc thi thể lặng lặng phiêu phù ở cái này như chiếc gương vậy đen kịt trên mặt hồ, thoạt nhìn đã chán ghét lại quỷ dị. Đợi cho mặt hồ không hề trồi lên thi thể, Di Chắc mặt sắc lạnh lùng chậm rãi đi đến ven bờ hồ, trong tay phải nắm một cái hắc hát sắc tiểu cầu. Mắt nhìn che kín thi thể mặt hồ, hắn đem trong tay tiểu cầu nhẹ nhàng ném đi hé miệng lớn tiếng nỉ non ra không biết ngôn ngữ, cái này ngôn ngữ có chút giống nào đó giã thú gầm nhẹ cùng tiếng xi, si. xi si âm thanh nghe phi thường tạm loạn nhưng vừa có nào đó vận luật, mà theo hắn rất nhanh nỉ non. Cái kia quảng trên không trung tiểu cầu, rồi đột nhiên chấn động, sau đó vô số đạo hắc hát sắt dây nhỏ dùng tiểu cầu làm trung tâm rất nhanh phi bắn đi ra, dây đắt hát hắc tuyến phảng phất vô cùng vô tận giống như hướng phía toàn bộ mặt hồ khuếch tán, sau đó sâu đậm đâm vào những cái kia tầng tầng lớp lớp trên thi thể, di chắt bạch sắc trong con mắt không ngừng hiện lên hắc hát sắt rất nhỏ ánh sáng. Khi tất cả hắc hát tuyến đều liền tại trên thi thể lúc, hắn vươn tay, mở ra bàn tay đầu ngón tay nhẹ gõ gõ một cái giống như quả đen xương mù lập tức phiêu bay ra ngoài, nhanh chóng chui vào đến tiểu cầu trong. Hí. Quả đen chui vào tiểu cầu, tiểu cầu chính giữa bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt, nhạt nhẹ văng lên. Sở Hưu trôi nổi ở trên mặt hồ thi thể lập tức phản phất phong hóa lấy giống như, rất nhanh khô quát xuống dưới, cũng nhanh chóng hóa thành bạch sắc bột phấn. Đồng thời trong lúc nhất thời, cái kia hắc hát sắc tiểu cầu chính giữa ẩn ẩn trở nên trong suốt. Một đoàn mông lung đỏ sắc ánh sáng theo bóng bên trong phát ra, phản chiếu ở trên mặt hồ, tạo thành một cái hình tròn to lớn đồ án. Chứng kiến bức đồ án kia xuất hiện, Di Trác đồng tử có chút co lại, trong miệng nhĩ non âm thanh càng nhanh hơn mà bắt đầu. Tần ổn biến thành bén nhọn chói hai kêu thảm thiết. Quanh người hắn một mực quanh quần hắc hát sắc xương mù cũng giống như sôi trào lên, không ngừng quấn quít nhau xoắn xuýt cùng một chỗ. Tại sau lưng của hắn hình thành một cái to lớn quả đen hình ảnh. Quả đen hình ảnh hình thành trong ngay mắt, rõ liền cảm giác di chất khí tức đang đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Tuy nhiên y nguyên hay vẫn loài người ngoại hình, nhưng bên trong giống như có lẽ đã biến thành mặt khác một loại đáng sợ sinh vật. Tự c. Đột nhiên, một cái kinh khủng quả kêu sau lưng di chất vang lên. Nghe được quả kêu thanh âm, lúc trước tiên kia gọi vệ giả hắc bảo nhân nhanh chóng đem trong tay cặp da mở ra, lấy ra một mảnh hơi mở đỏ sắc lá cây. Tổng phía trong mặt hồ chính là cái kia hình tròn đồ án ném đi. Phù phù. Lá cây lập tức đắm chìm vào tại trong hồ nước. Bất quá, lập tức, từng vòng trong suốt rung động theo cái kia đỏ sắc hình tròn đồ án trong khuyết tán ra. Phanh nổ mạnh một tiếng, bình tĩnh hồ ở dưới đáy, một cái to lớn hạ sắc thạch môn tại đỏ sắc đồ án trong chậm rãi trồi lên mặt nước. Hạ sát thạch môn không biết chìm ở đáy nước đã bao nhiêu năm. Bên trên hiện đầy một tầng dính hề hề lục sắc dầu hình dáng vật, trong đó còn dính liền lấy rất nhiều giáp xác loại sinh vật. Rầm Số lớn hồ nước theo sinh ra mặt nước thạch môn chạy xuôi xuống, phát ra nổ ẩm tiếng nước. Nhìn chăm chú lên chậm rãi dâng lên thạch môn Di chắt ngậm miệng lại, thân sắc có chút mệt mỏi vây vây tay, bầu trời phát ra tia sáng tiểu cầu lập tức tự động bay đến trong tay hắn. Giang rác một tiếng, thạch môn rốt cục hoàn toàn theo đáy nước bạo lộ đi ra, cách xa nhau nửa mét lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt nước. Hai miếng thạch môn có chút rộng mở, lộ ra bên trong đèn kỵ thành lang. Đem tiểu cầu thả lại đến bên hông, Di chắt quay đầu lại hướng phía chúng nhân nói: "Hiện tại rất nhiều máu thịt có thể lại để cho cửa vào duy trì 2 giờ mở ra thời gian. Chúng ta bây giờ đi thôi." "Vâng, đại nhân." trình Tệ trả lời lại để cho Di chắt lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn nhẹ gật đầu. Đón lấy sải bước hướng phía thạch môn đi đến, mà những người khác cũng theo sát phía sau. Do Trác thì đi đến đội ngũ sau cùng mặt. Khi Di chắc vượt qua bên cạnh bờ bước vào mặt hồ lúc, hắn rõ ràng quỷ dị không có chìm xuống, mà là giống như đi ở trên đất bằng giống như, những người khác cũng giống như vậy, đi ở bình tĩnh trên mặt hồ, một đoàn người rất nhanh liền tới đến cái kia thạch môn phía trước. Mượn bạc sắc ánh mặt trăng, bọn hắn mơ hồ có thể chứng kiến trong hành lang ướt nhẹp mặt đất cùng với che kín đồng cỏ và nguồn nước triều ở nước hoàn cảnh. Không nói gì, Di Trác trực tiếp bước vào thạch môn ở bên trong, mà khác áo đen cũng theo thứ tự tiến vào. Khi tiến vào thạch môn hành lang về sau, Di chất bộ pháp bắt đầu trở nên rồn dập lên. Một bên đi nhanh, hắn một bên hướng về phía sau giàn dò. Tốc độ nhanh một điểm, chú ý chớ tới gần vết tường, coi chừng cơ quan, thừa dịp hiện tại tinh thần hồ di tích người thủ vệ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta mau chóng đạt được tinh ngân sa trần sau đó rời đi nơi này. Nghe được giàn dò, không có người trả lời, đều buồn bực thanh em chạy đi. Dọn không gần không xa sâu ở phía sau, tầm mắt của hắn thỉnh thoảng quét về phía điều này, ướp nhẹp hành lang. Hành lang hai bên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít loe ánh huỳnh quang lục sắc rêu, chiếu sáng trung quanh, cho nên cũng không lộ vẻ lờ mờ. Rất nhanh, theo tiến lên. Ba con đồng dạng hành lang xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng lại trấu ngã ba. Chứng kiến ba con hành lang, gì chắc không do dự trực tiếp dẫn đầu mọi người đi về hướng bên trái cái kia hành lang. Mục đích phi thường mình xác, Tựa Hồ lúc trước thì có rõ ràng điều trên lại qua. Trái bên cạnh hành lang phi thường rộng rãi hơn nữa rất dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ xuất hiện một cái hạn sắc phòng cửa. Một ít phòng cửa đằng sau Tựa Hồ còn mơ hồ truyền đến tất tất tác tác thanh âm, Tựa Hồ có sinh vật gì dùng móng tay gãi phòng cửa muốn xuất hiện, mà đang ở một gã áo đen đi ngang qua một cái có âm thanh kỳ quái phòng cửa lúc, cái kia phòng cửa đống nhiên mở ra. Một người mặc gì sắc khôi giáp, bên tối giữa bóng người tứ chi lấy tốc độ cực nhanh hướng cái kia áo đen đánh tới. Bất quá khi bóng người kia sắp đụng phải tên kia áo đen lúc, hai đạo bạc sắc dấu vết bỗng nhiên theo bên hông hắn loại ra. Bá. Còn ở giữa không trung bóng người lập tức cắt thành mấy chục khối rơi xuống đất. Cái kia áo đen ken một tiếng đem trong tay bạc sắc trường kiếm một lần nữa chọc vào đến bên hông, tiếp tục buồn bực thanh âm chạy đi. Bất thình lình chuyện của Cố, tựa hồ cũng không có khiến cho chú ý của những người khác, bất quá giòn lại chú ý tới cái kia bị áo đen cắt thành khối vụn bóng người, một ít thịt khối rõ ràng còn đang khe khẽ run rẩy, giống như cũng chưa hoàn toàn chết đi. Quy một chương 104, tiến vào hai trên 104, tiến vào hai. Trong Mặc Phiết mắt cái kia khối thịt, Dọn liền thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng theo đội ngũ. Theo mọi người tiến lên, hành lang trong cửa phòng thỉnh thoảng đập ra một hai con giống như mới vừa cái loại loài quái vật, bất quá, đều không ngoại lệ đều bị Hắc Bảo Nhân đơn giản giải quyết. Dọn phát hiện, những thứ này Hắc Bảo kỹ xảo chiến đấu phi thường thuần thục, hơn nữa ra tay mau lẹ tàn nhẫn, tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ cũng chỉ có sổ rộ thành vệ đội cấp đội trưởng cái khác mới có loại thực lực này. Chỉ là, mặc dù những người áo đen này thực lực cường đại, nhưng Dọn cảm giác những người này tựa hồ cũng không có thoát ly người bình thường phạm vi cũng không có như di chát cái loại nầy cho người ta một loại không thuộc về mình cảm giác quỷ dị cảm giác nghĩ đến di chát ron ánh mắt sẹt qua phần đông áo đen rơi xuống chạy trước tiên di chát trên người lúc này di chát toàn thân y nguyên quanh quẩn lấy tí ti khói đen con ngươi màu trắng trong có thể thấy rõ ràng thỉnh thoảng chớp động quỷ dị hắt quang mà sắc mặt của hắn theo tiến vào sau cửa đá liền trở nên nóng nảy dù cho đột nhiên phốc đi ra ngoài quái vật cũng nhìn cũng không nhìn liếc phản phất tại tập trung tinh lực làm lấy sự tình gì rất nhanh rộng lớn hành lang đi đến cuối cùng một cái cửa đen nhánh xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt Trong cửa lớn ở giữa điêu khắc một cái bị vô số xiềng xích buộc chặt lại cực lớn dê rừng đầu, dê rừng hai mắt nhắm chặt lấy, bộ mặt lại tiêm vừa mịn, cường tráng đinh ốc song rắc giống như hai cây nô da nhọn hoắt đồng dạng lộ ra cực kỳ dữ tợn. Mà khi mọi người đổi tới đại môn lúc, một mực nhắm chặt hai mắt dê rừng pho tượng rõ ràng chậm rãi mở mắt. Thạch đầu ánh mắt nhẹ nhàng chuyển một cái, ánh mắt trong nháy mắt định dạng tại trước mặt nhất gì chắt trên người. "Katman, Serlaber, Dila." Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn theo dê rừng trong miệng độ ra. Tuy nhiên nghe không hiểu nó nói loại ngôn ngữ, nhưng dọn nhưng có thể nghe ra ngữ khí của nó, tựa hồ đang hướng gì chát hỏi thăm thứ gì bất quá sơn dương đầu đang đối diện di chắc nhưng không có lên tiếng hắn từ bên hông xuất ra một cái cùng loại màu đen tiền xu đồ vật bạch đồng tử trong mắt hắc quang nói lên mạnh mà gậy tại sơn dương đầu đích chính giữa đinh thanh âm thanh thủy trong nhìn chăm chú lên di chất sơn dương đầu ánh mắt rồi đột nhiên cứng ngắc két một tiếng một cái nhỏ xíu vết rách ở đằng kia tiền xu trung quanh chậm rãi hiện hiện cũng nhanh chóng lan tràn toàn bộ sơn dương đầu mắt nhìn che kín vết rách sơn dương đầu điều khác di chất đi đến cửa lớn màu đen trước vươn tay nhẹ nhàng đẩy đại môn nhiên mở ra tại cửa mở trong nấy mắt một cột gió lạnh lạnh nương theo lấy tí tia sương mù màu trắng từ sau cửa chuyển đến. lúc này John phát hiện phía sau cửa rõ ràng cũng không phải đường hành lang hoặc là hành lang mà là một mảnh quấn quanh lấy nồng đậm sương trắng cực lớn rừng cây. ở trước cửa di chát nửa người thậm chí hoàn toàn chui vào cái này màu trắng trong sương mù chỉ có thể nhìn thấy nửa bộ phần trên. hắn nhíu nhẽm mày, quay đầu thấp giọng nói. Vụ Lâm Mê Cung, mấy người các ngươi coi chừng không cần đi quá tán, đi theo ta đằng sau. nếu như rơi xuống lời nói, cho dù là ta cũng không khả năng tại cánh rừng cây này trong tìm được các ngươi. vâng, đại nhân. tiên kia gọi về dã hắc bảo nhân trước tiên mở miệng nói mặt khác áo đen cũng hơi khẽ gật đầu cho biết là hiểu. Ừm, chứng kiến mọi người đáp lại, Di Trạch trực tiếp bước đi vào che kín xương trắng trong rừng cây. Những người còn lại theo vào theo sát. Mà ở phía sau Nhất Giòn, khi hắn bước vào đến cái này che kín xương trắng rừng cây lúc, toàn thân mạnh mà mắt lạnh, thật giống như đắm chìm vào tại nước đá chính giữa. Tầm mắt cũng bị trắng xóa hoàn toàn trang ngập, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến phía trước đen như mực bóng người cùng với đi đường phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Phía mắt sau lưng mở rộng lấy cửa lớn màu đen, Giòn trầm ngâm một chút, lập tức bước nhanh cùng bên trên người phía trước ảnh. Trong rừng cây cây cối toàn thân màu đen, cao lớn cao ngất tại màu trắng trong xương mụ giống như một chuẩn bị màu đen cây cột dựng thẳng trên mặt đất tại rừng cây đi tiếp 10 phút sau dọn cảm giác trong rừng cây xương trắng càng phát ra nồng nặc hắn vài trước mặt áo đen khoảng cách không sai biệt lắm cũng liền khoảng nửa mét nhưng lập tức khiến cho như vậy ánh mắt cũng có loại manh liệt mông lung cảm giác phản phất sau một khắc phía trước người nọ liền biến mất ở trước mắt mà người phía trước ảnh thì là cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có một mảnh trắng xóa như những mày don tiến lên một bước đem khoảng cách giữa hai người rung ngắn chỉ có điều vừa đi chưa được mấy bước phía trước nhiên truyền đến phanh một tiếng đón lấy chính là kim loại đụng giòn vang cùng tiếng quát tháo đáng chết trong xương mũi có cái gì, mọi người nhanh tụ trung một chỗ, cùng lúc làm sạch nó. là cả. nghe thế, John hơi sướng sở, lập tức bước nhanh hướng phía phương hướng của thanh em chạy tới, mà trước mặt cái kia áo đen cũng kịp phản ứng, văng. một tiếng rút ra trường tiếng bên hông, lập tức lên đường. Ken nồng nặc xương mũi màu trắng hung hăng lôi ra một cái vặn bèo xoay tròn nước xoáy, một đạo sáng ngời hỏa hoa tại màu trắng trong tầm mắt rất nhanh nổ tung. mấy cái bóng đen quay chung quanh cùng một chỗ, dựng thẳng vũ khí cảnh giác quét mắt chung quanh, chạy đến trước mặt John quét mắt cái này vài tên áo đen, thình lình phát hiện, trước mặt nhất di chắc không biết lúc nào biến mất. Lúc này, màu trắng trong sương mù, một cây phảng phất bạch thuộc vòi giống như được xúc tu mạnh mà hướng một tên trong đó áo đen xoé lên. Mà đang ở xúc tu sắp đụng phải cái kia hắc bảo thân thể lúc, áo đen trường kiếm trong tay bay thẳng đến xúc tu rất nhanh chém tới. Keng. Kim loại giao minh thanh âm chói tai rõ ràng tại xúc tu cùng trường kiếm trung thượng văng lên. Nhìn như mềm mại xúc tu rõ ràng một chút sự tình cũng không có, bị hạ xuống, cái kia áo đen trực tiếp bị xúc thủ quấn vào trong sương mù khói trắng, biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. rẹt. Đáng chết, quái vật kia đem gọ rẹt cũng mang đi. Một tên trong đó áo đen phát ra tức giận tiếng quát tháo. Bất quá Dù cho như vậy, cũng không có bất kỳ người nào có can đảm thoát ly đội ngũ đi cứu người. Cái kia xúc tu tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng độ cứng căn bản không phải đòn công kích bình thường có thể tổn thương, giống như tùy tiện đi cứu người, căn bản cũng tự sát không có khác biệt gì. Trong lúc nhất thời, nương trọng hào khí tràn ngập lòng của tất cả mọi người. Mà Jon cũng giống như vậy, tuy nhiên hắn hiện tại tố chất thân thể đã vượt qua người bình thường phạm vi, nhưng là chống lại vậy ngay cả mũi kiếm đều chém không đứt xúc tu, hắn cũng không biết mình có được hay không giãy Mọi người ở đây không biết nên làm lúc, vốn là bình tĩnh xương ngủ dậy đặc rồi đột nhiên chấn động, một đạo bóng đen to lớn mạnh mà từ đằng xa tránh đi qua đón lấy liền là một khàn khàn thê lương rú thảm ầm, một cái trường trưởng thành lớn nhỏ cực lớn viên thịt lăn đến trước mặt mọi người. Viên thịt bốn phía dầm dạp chẳng chị cuốn quanh lấy màu trắng súc tu, trung gian là một cái màu nâu độc nhãn. Độc nhãn phía dưới là một trường cơ hồ xem như viên thịt thể tích một phần ba cự miệng rộng, bên trong là bị hầm răng, ẩn ẩn còn treo móc một cái màu đen vải vóc cùng với máu. Lúc này ở viên thịt đồng tử bộ vị xuất hiện ba cái ngăm đen lộ lớn, màu trắng trong suốt dịch nhơn đang từ bên trong cái hang lớn chậm rãi chảy ra. Theo viên thịt lăn ra, di chắt thân ảnh cao gầy chậm rãi theo trong sương mù khói trắng đi ở giữa, tay phải hắn lõe nồng nặc khói đen. Nhỏ dài quạ đen lông vũ đang rất nhanh lủi về đến trong da Quy một chương 105, trưởng lão. Chương 105, trưởng lão. Di chắc con ngươi màu trắng quét mắt y nguyên cảnh giác mọi người, Ngựa Khí hơi có vẻ lạnh lùng nói: "Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, không nên tại nơi này dừng lại quá lâu." Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người, một lần nữa chui vào đến nồng đậm trong xương mù khói trắng, chỉ chốc lát sau chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến một cái mơ hồ màu đen bóng lưng. Còn giữ lại áo đen lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng nhanh chóng theo sau. Chỉ là, đem làm giòn khi đi ngang qua cái kia đã chết chán ghét quái vật lúc Hắn rồi đột nhiên nghe thấy được một cỗ tanh hương chán ghét mùi, thật giống như đã mục nát cá biển bị phun ra nước hoa. Cái mùi này là từ quái vật trên ánh mắt ba cái lỗ thủng chuyển tới. Doanh vừa nghe thấy được liền cảm giác hô hấp trì trệ, dạ dày quay cuồng một hồi. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía cái kia che kín chạm tay vặn bẹo quái vật, thình lình phát hiện, cái kia ánh mắt chậm rãi chạy ra chất lỏng màu trắng, lại là một đống mọc ra trong suốt cánh màu trắng côn trùng, bởi vì số lượng rất nhiều, mới thuật nhìn giống như chất lỏng. Những côn trùng này giống như lớn một chút màu trắng cho bụi giống như, nằm rạp trên mặt đất, một ít trước hết nhất đi ra ngoài côn trùng đã bắt đầu run những người ý đồ bay lên phát ra nhỏ xíu hỉ sợ khà z z hỉ sự râm thanh bình tá hấp do lông mày sâu nhíu nhìn xem những cái kia thật nhỏ cơ hồ cùng xương trắng dung hợp lại cùng nhau côn trùng những con trùng này nếu như không chú ý thậm chí có thể bị người thông qua hô hấp hoặc là nói chuyện hít vào trong thân thể liên nghĩ tới những thứ này côn trùng vào vào thân thể hậu quả do liền ẩn ẩn có loại cảm giác da đầu tê dại cái chỗ này mắt hắn híp lại nhìn bốn phía xương trắng không do dự nữa bước nhanh hướng phía trước mặt đội ngũ chạy tới vụ lâm mê cung phạm vi không biết bao lớn dù cho liên tục đi nửa cái nghiêng cũng không có bất kỳ đi ra dấu hiệu Có lẽ là đã có lúc trước bị tập kích kinh nghiệm, toàn bộ áo đen đội ngũ trên đường đi đều cực cao cảnh giác. Bất quá may mắn là lấy vừa mới bắt đầu cái kia xấu xí quỷ dị quái vật, cho tới bây giờ cũng không có lại không có thứ gì xuất hiện. Lạnh như băng xương mù đem giòn toàn thân áo tràng làm cho hớp ngẹp, đọng ở trên khôi giáp giống như bao trùm một tầng thật dày dịch nhẫn, không phải xâm thoải mái. Giòn dứt khoát trực tiếp kéo vứt trên mặt đất. Tiến tĩnh. Trước mặt nhất di chát, vừa đi một bên đưa tay phải ra. Đầu ngón tay quanh quẩn lấy một cây màu đen sợi tơ, tựa hồ là chỉ dẫn mọi người phương hướng. Lại tiếp tục đi. Hơn 10 phút Tại Di Trát dưới sự dẫn dắt, một mực tiếp tục màu trắng trong tầm mắt, một vòng màu sắc đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện. Đợi cho mọi người đến gần lúc, mới phát hiện đó là một mặt đen nhánh hình thành vách tường, bên trên điêu khắc rất nhiều tạp nhạp đồ án hoa văn. Hoa văn phần lớn đều là vô tự do các loại con đường, con cấu thành, một ít ngẫu nhiên tạo thành đồ án, cũng là để cho người xem không hiểu. Tinh Ngân hàng rào. Di chắc nhìn xem mặt này vách tường đồ án, nhẹ giọng lầm bầm, hắn ánh mắt lộ ra một tia thần sắc suy tư, tựa hồ đang đo đạc lấy cái gì. Thật lâu, hắn hướng về phía sau áo đen bỗng nhiên nói: Vậy ra. Qua khảo nghiệm cái này vách tường mỏng nhất vị trí ở nơi nào? Vâng, đại nhân. Nghe được mệnh lệnh, tên là Vệ giả nữ nhân xúc lên đội ở trên đầu màu đen mũ trùm, lộ ra một trương dị thường non nớt thiếu nữ gương mặt. Thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 13, 14 tuổi niên kỷ, trên trán màu đen tóc quăn bởi vì xương mũ nguyên nhân dính tại đôi má hai bên, mà ở đầu hai bên, một đôi như cánh rơi vậy mảnh lỗ thai dài hết sức dễ làm người khác chú ý. xúc lên mũ trùm về sau, Vệ dạ đi nhanh đến trước vách tường, đem phía bên phải lỗ thai kề sát ở trên vách tường, đồng thời bàn tay thỉnh thoảng đập vách tường, phát ra bành bạch tiếng vang. Một lát sau, nàng ly khai vách tường, Hướng phía di chắc cung kính nói, "Đại nhân, đã đã tìm được rồi, mang ta tới." Di Chát ngữ khí bình tĩnh nói, "Vâng." Nói xong, vệ gia liền dẫn mọi người hướng phía bên phải vách tường phương hướng đi đến. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, vệ ra ngừng lại bước, chỉ vào bên cạnh vách tường nói, "Đại nhân, ở chỗ này." Từng nhẹ gật đầu, Di Chát lui về phía sau một bước, không có quay đầu nói thẳng, "Như vậy, Rufus, ngươi tới đem nơi này đập cho ta mở." "Được, đại nhân." Theo vừa dứt lời, trong hắc bảo một gã dáng người cao lớn nhất ra hỏa đi ra. Người nọ thân cao cơ hồ tiếp cận 3m Tựa hồ có nào đó cự nhân huyết mạch, bắp thịt cả người phát đạt, vắt trên lưng lấy một thanh màu bạc trọng kiếm, ẩn ẩn có loại vừa dày vừa nặng hương vị. Đi đến trước vách tường, Juberus không có tháo xuống trên lưng trọng kiếm, mà là hoạt động dưới nắm đấm, mỉm cười nói năm phát ra liên tục đùng tiếng vang, một vòng màu xám cho cùng loại thạch đầu nhan sắc trầm giai đem quả đấm của hắn bao trùm. Khi nhan sắc đem nắm đấm hoàn toàn khóa trang, Juberus mạnh mà hướng vách tường chém ra nắm đấm. ầm, tiếng va chạm mãnh liệt truyền đến, toàn bộ vách tường tựa hồ bị Juberus cái đụng này hung hăng chấn động, phát ra nhỏ nhẹ run rẩy. Nhìn xem vách tường run rẩy. Jubaer lần nữa đem nắm đấm vung ở trên vách tường. Phanh, phanh, ầm. Liên tục tiếng va đập không ngừng truyền đến. Cái kia trên vách tường run rẩy cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, theo răng rắc một tiếng, nhìn như cứng rắn vách tường rồi đột nhiên xuất hiện một đạo sâu vết nước màu đen. Một ít thật nhỏ đá vụn theo vết rách trong rớt xuống. Xem đến nơi này, Jubaer đem ngón tay sâu đậm cắm ở vách tường nứt ra trong khe hở, sau đó hung hăng vũ vào. Giầm bão Một khối lớn thạch bích bị hắn đơn giản gạt xuống. Chỉ là, ở đằng tia thạch bích ra trong máy mắt, Jubaer thân hình rồi đột nhiên cứng đờ. Giấu ở ngũ trùng trong sắc mặt mạnh mà biến đổi, thân hình nhanh chóng tối lui. Mà ở cái kia thạch bích chóp ra vị trí ở bên trong, tất thì đột ngột xuất hiện một trương màu xám trắng bán gương mặt người, gắt gao khảm nạm tại trong vách đá. Mặt người theo bên ngoài nhìn lên là một người bình thường nam tính, nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích, giống như điêu khắc tại trong vách tường pho tượng. Đại nhân, tối lui đến di chắc bên người rủ một bên cảnh giác nhìn xem đột nhiên này xuất hiện ở trên vách tường mặt người, một bên tâm hỏi đến. Đồng dạng phát hiện mặt người dị chắc tùy ý phất, phất tay, mà không chút thay đổi nói: "Ngươi lui xuống trước đi đi." "Vâng." Đợi cho rủ ở lui trở về đội ngũ trong đó, Di Trát tiến lên một bước, từ bên hông xuất ra một cây tinh xảo tin ống nghiệm, nhổ nút lọ, đem bên trong một điểm bột màu trắng đổ vào tại lòng bàn tay. Sau đó, hắn vuốt tay, đem bột màu trắng nhẹ nhàng tại trên mặt người kia vậy một cái, suy một tiếng, khám nạm ở trên vách tường mặt người chậm rãi hoạt động, hắn chuyển động hạ đầu, sau đó mở hai mắt ra, một đôi đồng dạng nhãn cầu màu trắng trầm trầm vào Di Trát, đột nhiên mở miệng nói, rất lâu không có đã tỉnh, là người đem ta đánh thức hiểu rõ sao? Người xa lạ. Đúng, tôn kính trưởng lão. Di Trát lần thứ nhất dùng cung kính giọng nói, ta thích người biết lễ phép. Mặt người như pho tượng trên gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hơn nữa, ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được đồng loại hỏi. Quy 1 chương 106, trưởng lão 2. Chương 106, trưởng lão 2. Bất quá, cho dù là đồng loại, đó cũng là từng đã là sự tình. Mặt người khẽ cười nói, "Như vậy, đã từng đồng loại, ngươi đã đem ta đánh thức, dựa theo lệ cũ, ta sẽ trả lời một mình ngươi cái địa khu này vấn đề, hơn nữa với tư cách từng đã là đồng bạn, ta cảm thấy ngươi nên đem vấn đề này thận trọng lo lắng xuống lại nói cho ta. Vấn đề của ta lúc trước đã cân nhắc qua rồi, tôn kính trưởng lão." Di chất thần sắc gần ẩn hiện ra một tia kiên quyết ta hy vọng ở chỗ này tìm được Tinh ngân Sa Trần tung tích. Tinh ngân Sa Trần sao? Mặt người bằng đá khẽ cho mày. Vật này so sánh rất xưa, ta nhớ được trước hết để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Đúng rồi, Tinh thần Sa Trần, ta nhớ ra rồi, ngay tại màu đỏ cái dương người thứ ba khoảng cách, cái kia không có người để ý là bầu trời bao la ở bên trong. Tốt rồi, đáp án đã nói cho ngươi biết, gặp lại. Nói xong, mặt người khẽ lắc đầu một cái, hoặc hóa vậy điều khắc gương mặt nhanh chóng cứng lại xuống, cuối cùng nhất triệt để biến thành thông thường pho tượng. Một đạo rõ ràng vết rách theo mặt người dưới mũi mặt chậm rãi vỡ ra. Kết một tiếng mặt người vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Một cái động lớn xuất hiện tại vừa rồi mặt người trên vị trí xuyên thấu qua lỗ lớn. Mọi người có thể mơ hồ chứng kiến động sau là một cái thạch bích xây thành vòng tròn đường hành lang. Đường hành lang phương hướng chậm rãi hướng xuống. Một mảnh đen như mực, không biết đi thông địa phương nào. Di chắc sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cái kia trên vách tường lỗ lớn, dừng một chút, lập tức quay đầu tỏ ý hạ phía sau. Dù bờ không có ngừng lại, dù bờ lần nữa đi đến vách tường trước mặt, cơ muối lên trong tay nắm đấm. 2 phút sau, một đoàn người xuyên qua đèn kỵ bích, đi vào cái kia trong dũng đạo, tiến tính đường hành lang chỉ có mọi người thanh thúy tiếng bước chân của đường hành lang hai bên không có bất kỳ gì thường hoa văn hai gã cầm đuốc áo đen đi tuất ở đằng trước vàng cam sắc ánh lửa chiếu sáng bốn phía đi theo động khẽ đung đưa lấy doan thỉnh thoảng đánh giá cái lối đi này cánh tay vung vẩy thỉnh thoảng va và chạm vào bên hông cho kiếm trong nội tâm càng là cảnh giác tới cực điểm không biết vì cái gì từ khi tiến vào cái này đường hành lang về sau hắn liền có một loại cảm giác nguy cơ cường liệt đó là một loại bị mang địch dí mãnh liệt ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác ảo giác đeo nón sắt lông mày sâu nhăn hắn nhìn về phía trước vài tên áo đen nhưng đều không có gì thường gì phản ứng mà trung gian di chat tất thì mắt không chấp chầm chầm vào trước mặt gãm, hát trên mặt mặt không biểu tình, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra trong mắt hắn vội vàng. Theo mọi người đang điều này trong dũng đạo xuống tiến lên, vốn là bình thường nhiệt độ dần dần thay đổi thấp lên. gần kề sau 5 phút, mọi người trong hô hấp đều mang có từng kia bạch khí, mặt đất ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến đông lại xương trắng. Khí! Đống nhiên, một cái thanh âm rất nhỏ đột ngột tại ron sau lưng chỗ không xa vang lên. Hả! Ron đống nhiên quay đầu lại, phát hiện sau lưng không có vật gì, chỉ có phía trước ánh lửa chập mông lung bóng mở trước mặt áo đen tựa hồ không nghe thấy thanh âm, ý nguyên đi lên phía trước lấy, nhíu nhíu mày, hắn quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Chỉ có điều, vừa đi vài bước, Khi chợt hẳn dựng Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, còn lần này vị trí cách sau lưng của hắn càng gần. Chen, giọn mạnh mà rút ra bên hông song thủ kiếm, dừng bước, sắc mặt nghiêm túc trầm chằm vào sau lưng. Hắn cảm giác được, cái thanh âm kia tự là theo tiến vào đường hành làn sau. Một mực nhìn chăm chú lên chủ nhân của hắn, giọn rút kiếm âm thanh lại để cho trước mặt mọi người nhất thời dừng lại, thần sắc kỳ quái nhìn xem giọn. Di chất tắc thì sắc mặt âm trầm bước đi tới làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? đại nhân, ta cảm giác chúng ta khi tiến vào đường hành lang sâu đã bị một cái thứ đồ vật theo dõi. vừa rồi ta nghe đến thanh âm, liền sau lưng chúng ta không xa. doan cung kính nói, một cái thứ đồ vật. di trạch ánh mắt đảo qua bọn hắn đi ngang qua đen kịt đường hành lang. dừng một chút, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. ba một tiếng, một đạo hát sắc quang điểm đống nhiên theo đầu ngón tay bắn ra, rất nhanh lướt về phía hắn ánh mắt nhìn chăm chú địa phương. nhựt nhựt mày, di trạch quét mắt hạ buồn phía, hướng phía sau lưng về ra nói, ngươi vừa rồi có nghe được cái gì thanh âm sao? Về dạ dài nhỏ cánh rơi lỗ hai giật giật. Nghiên Hai lắng nghe trong chốc lát, mới lắc đầu nói: "Bẩm đại nhân, ngoại trừ tiếng gió ta thật là làm không đến nghe được." Ừm. Nhẹ gật đầu, không để ý đến rút kiếm Ron, di chắc chuyển qua trở lại đội ngũ chính giữa. "Tiếp tục đi. Tất cả mọi người đón lấy tiếp tục đi tới." Xem đến nơi này, Ron ánh mắt phức tạp nhìn xem sau lưng đung đưa mông lung bóng dáng. "Nghĩ nghĩ, hắn không có thanh kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, mà là trực tiếp để trong tay để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Bất quá, tựa hồ bởi vì này một lần, tuy nhiên Ron Ý Nguyên có cảm giác bị nhìn chằm chằm nhưng cái thanh âm kia cũng không có tái xuất hiện. Lại ở trong hành lang đi sau 5 phút, mọi người rất nhanh đi vào hình một vòng tròn trước đại sảnh. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, mọi người có thể chứng kiến cái đại sảnh này bốn phía treo trên vách tường một cái phiến các loại nhan sắc cửa gỗ. Cửa gỗ có lớn có nhỏ, hình dạng cũng không phải cố định hình chữ nhật, thoạt nhìn giống như là lung tung bính thấu, thoạt nhìn phi thường quá gì. Bất quá những thứ này cửa gỗ phần lớn đều dị thường mục nát dưới dưới, tựa hồ hơi vừa chạm vào liên tàn Ngoại trừ treo trên vách tường các loại cửa gỗ, đại sảnh chính giữa thụ lập một tòa màu đen pho tượng khổng lồ. Pho tượng ngoại hình hạ thân là một đối với nhân loại hai chân, nhưng là phần eo đi lên chính là một đoàn bất quy tắc cực lớn viên thịt. Trên viên thịt hiện đầy rậm rạp chẳng chịt con mắt màu trắng cùng xúc tu, giống như một cái màu đen nhọt giống như treo ở phía trên. Mà ở viên thịt chính giữa, thì là một trương che kín dày đặc mảnh răng miệng rộng, miệng rộng khẽ nứt lấy, từ bên trong dỗi ra một cây trắng non cánh tay, giống như là trong miệng đầu lưỡi. Chứng kiến điêu khắc giòn, trong dạ dày đống nhiên không khỏi cảm giác buồn nôn một loại phản cảm chán ghét cảm xúc sông lên đầu. Phản phất cái này điêu khắc là một làm cho người ta cực độ dơ bẩn thứ lộ vật. Bất quá, chứng kiến đến điêu khắc di chát, thần sắc lại là hơi động một chút. Hắn khẽ đẩy khai mở ngăn trở trước mặt hắn áo đen, đi đến phía trước nhất. Quả nhiên là Huyễn Giác trí mẫu, tư liệu không có sai lầm. Ở chỗ này, ánh mắt của hắn quét về phía treo trên vách tường rất nhiều cửa gỗ, ánh mắt đột nhiên định vị tại đỉnh cao nhất một cái màu đỏ cửa gỗ bên trên. Cánh cửa kia là một hình tam giác, hạ nửa cái cửa thân thể che kín từng đạo màu nâu đậm vết rách, từng sợi màu đen sương mù giống như dịch nhẫn giống như theo vết rách chảy xuống. Dừng một chút, hắn xoay người, hướng phía phía sau John nói khẽ. John, đi pho tượng kia phía dưới, dùng hai tay tiếp xúc yêu khắc, không cần lo lắng, ta sẽ ở phía sau bảo hộ ngươi. Nghe được mệnh lệnh, Jon bỗng nhiên sững sờ, cổ đột nhiên cứng ngắc ở, con mắt không tự chủ nhìn về phía Di chát vậy không ngừng lóe hắc quang con mắt màu trắng. Lập tức, hắn không tự chủ vượt qua đường hành lang, đi về hướng đại sảnh chính giữa, trực tiếp hướng phía điêu khắc đi đến. Quy một chương 107, Quỷ bí. Chương 107, Quỷ bí. Theo tiếp cận điêu khắc, Jon trong nội tâm cái loại này mãnh liệt cảm giác chán ghét càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, khi hắn chân tránh đứng ở cái này cực lớn mà lại quỷ dị điêu khắc lúc trước, loại này chán ghét rồi đột nhiên biến thành một loại không thể diễn tả cảm giác sợ hãi. Quái vật to lớn bóng mờ đưa hắn bao trùm. Hắn phản phất trông thấy Quỷ dị này điêu khắc sở hưu đẽo thịt giống như ánh mắt của cùng một chỗ hướng hắn nhìn qua, bị dầm dạp chẳng chịt nhãn cầu màu trắng không núc ních nhìn chăm chú lên, dọn cảm giác mình toàn thân giống như bị ngâm lạnh như băng thấu xương dịch nhẫn ở bên trong, cả người đều hóa tan. Hắn mở to hai mắt, muốn hé miệng lớn tiếng la lên, nhưng không có một tia thanh âm theo trong miệng truyền ra. Đại não cứng lại đình chỉ suy nghĩ, hoàn toàn bị không thể tưởng tượng nổi sợ hãi sợ nổi vào. Loại này sợ hãi manh liệt cảm giác, thậm chí tại trong não giáp cái kia nữ nhân xa lạ đều không có thể mang đến cho hắn, là cơ hội liền tâm tư phản kháng đều không có. Thân thể bản năng muốn rút lui cách nơi này, bất quá sau lưng hắn, di chắt mạc thanh âm chậm rãi truyền đến. hiện tại, don, đem tay của ngươi đặt ở pho tượng bên trên. thanh âm này giống như không chế cơ giới mệnh lệnh chương trình. don người cứng ngắc bỗng nhiên vươn tay hướng phía pho tượng chậm rãi rửa sát vào. đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. trong nội tâm hàng loạt mãnh liệt hắn ý, không ngừng cọ rửa hắn bình thường tư duy. tại don trong tầm mắt, tất cả đồ vật hoàn toàn biến mất, chỉ có trước mặt điêu khắc lẳng lặng đứng lặng tại trước mắt hắn. con của hắn rất nhanh co rút lại, nhãn cầu màu trắng che kín từng đạo tơ máu, dòng máu khắp người phảng phất bị kết, một đám máu chậm rãi chảy xuống mà đang ở don cảm giác mình nhanh muốn điên rồi không có chú ý chính hắn thời điểm 3. một tiếng bàn tay của hắn đặt tại pho tượng ghế đá phía dưới và ảnh mãnh liệt tiếng quanh minh mạnh mà ở trong đầu hắn nổ tung trong nấy mắt hắn sở hữu giác quan toàn bộ đều biến mất toàn bộ thế giới phảng phất sắc thái sai lệch một tốt trở nên mông lung một mảnh don cổ cứng ngắc quay đầu tại trong tầm mắt của hắn hình tròn đại sảnh như mị sợi giống như và mèo dưới chân kiên cố mặt đất cũng có loại cảm giác mềm nhũn thật giống như giấm nát cái nào đó sinh vật bên trên treo đẩy cửa gỗ trần nhà trong khe hở Từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thảm con mắt màu trắng bỗng nhiên mở ra, nhãn cầu màu trắng chậm dài chuyển động, tựa hồ đang tỏ mò quan vọng cái gì, một cây bóng mờ tự đắc xúc tu cũng theo đại sảnh các ngõ ngách ở bên trong vần ra, lung tung vật mèo, lật qua lật lại. Di chắc bọn người toàn bộ đều không thấy, cái kia đen nhánh đường hành lang tất bị một cái che kín rậm rạp răng miệng rộng thay thế, ẩn ẩn có thể chứng kiến trong miệng là một cái trắng nõn cực lớn cánh tay. Một loại như có như không thanh âm chậm dài theo bốn phía truyền đến, giống như mọi người đang cùng kêu lên ca sướng. Ca ngợi cái nào đó tà ác tồn tại. Giác mẫu, John mở to hai mắt nhìn xem cái kia có chút trường khai miệng rộng. Toàn thân mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng đứng, da đầu sắp nổ tung. Đống nhiên, một cái giòn vang ra hiện ở trên người hắn. Ba. Giòn túi lầu xuống, lại chứng kiến mình khôi giáp màu đen bên trên không biết lúc nào dài tường đống màu trắng mảnh hùng con ngươi. Những thứ này con mắt nháy nháy đấy, vừa mở ra trực tiếp thẳng hướng hắn trông đi qua. Bên kia, đứng ở đại sảnh cửa vào Di chát Hải lòng nhìn xem hai tay chạm đến pho tượng, toàn thân run rẩy kịch liệt giòn. Một tầng ngông lung màu đen bóng mở đang từ trên người hắn khôi giáp màu đen bên trên chậm thép. Những thứ này bóng mở bốn phía che kín một cây màu xám cho tu. Vốn lấy tựa hồ muốn ôm giòn. Một cổ âm u tà ác nồng đậm cảm, rắc theo sở trên tay phát ra. Nheo mắt lại nhìn một hồi những cái kia lung tung vặn vẹo xúc tu, Di Chắt quay đầu lại nói: "Tốt rồi, huyết giác chi mẫu ảo giác chi lực bị hắn hấp thu. Bất quá có lẽ không kiên trì được quá lâu, chúng ta cũng chạy nhanh đi." "Vâng, đại nhân." Nghe được phân phó, sở hữu áo đen tại Di Chắt dưới sự dẫn dắt hướng phía trong đại sảnh ở giữa đi đến. Đi đến trong đại sảnh, Di Chắt đưa tay phải ra, một đám tia sáng màu đen bỗng nhiên theo đầu ngón tay bắn tới cái kiếm màu đỏ tam giác cửa gỗ trong. suy Nhỏ xíu tiếng vang ở bên trong, đỏ hình tam giác một trong cửa đỗng nhiên sáng lên một cái màu đen quạ đen đồ án. Sau đó cửa gỗ liền kết một tiếng, bể thành mấy khối rơi xuống đất. Tam giác sau cửa gỗ mặt là một mảnh điểm sáng màu bạc, giống như đầy sao giống như bình thường lặng lặng ở sau cửa lập lòe. Một cổ nhàn nhạt, nhạt tươi mát hương vị chậm rãi từ bên trong phát ra. Ta bây giờ có thể cảm ứng được tinh ngân xa trần khí tức tại đó. Di chắc sắc mặt bình tĩnh lộ ra vẻ kích động, hai tay của hắn có chút mở ra. Vô số màu đen sương mù từ sau lưng hắn lan tràn đi ra, nhanh chóng đem tất cả mọi người bao phủ. Những thứ này khói đen ngầm sở hưu áo đen hướng phía cái kia tam giác cửa gỗ phủ đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chống trải trong đại sảnh hình tròn chỉ có John thừa người kế tiếp toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó. Đầu hắn đón trụ trước mặt giáp phía dưới ngũ quan đều chạy ra một cái vết máu đỏ tươi, con mắt mở thật to, nhăn cầu màu trắng che kín dầm dạp chẳng chỉ màu đỏ tươi máu. Trung gian đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, mà đang ở gì chắt bọn người biến mất ở cái kia tam giác sau cửa gỗ. Một cái hỉ sợ khả rít rít hỉ sự tiếng vang đột ngột theo đen nhánh kia trong dũng đạo xuất hiện. Đó lấy một cái màu trắng, cùng loại nhuyễn trùng sinh vật chậm rãi theo trong dũng đạo thò đầu ra. Nguyễn Trùng chỉ có trưởng thành lớn nhỏ, toàn thân tái nhợt không có một tia hoa văn, cũng không có bất kỳ đặc thù tứ chi, chỉ có đầu là một mọc ra ba cái màu da vòi xúc tu hình bầu dục vật thể, hai bên tất cả ba cái sáng như bạc ánh mắt của, đang mang theo hiếu kỳ cùng thần sắc tham lam nhìn xem đứng trong đại sảnh ứng, chạm đến điêu khắc John. Bất quá John trên người bóng mở xúc tu tựa hồ khiến nó có chút sợ hãi, sáng như bạc sắc trong mắt lóe nhàn nhạt, nhạt sợ hãi. Nhưng là nó nhìn về phía John lại lại dẫn phi thường tham lam cảm giác. Loại mâu thuẫn này khiến nó lối vào vòi xúc tu tâm cẩn thận co rút lại, một ít hơi mở dịch nhẫn theo vòi xúc tu mũi nhọn thấp rơi trên mặt đất thật lâu, cái này nhuyễn trùng tự đắc sinh vật giống như rốt cục cố lấy dũng khí, ngoại ngoại nó thân thể màu trắng hướng phía ron chậm rãi bỏ đi. có lẽ là bởi vì đối với bóng mở chạm tay sợ hãi, nó lối vào vòi xúc tu đều quan xoắn thành ba cái màu hồng viên thịt bám vào đầu mình bộ phận lối vào. Khi sợ kha z z hị sư thanh âm tiệu là theo miệng của nó khí trong truyền tới. ron trong tầm mắt, trong đại sảnh, vô số dọc theo người ra ngoài hơi mở xúc tu lung tung cơ, toàn thân che kín mảnh hùng con ngươi ron, thần sắc lờ lẫn nhìn xem trong dũng đạo cái tia tơ nước ra miêu rộng. trong miệng trắng non cánh tay lúc này có chút mở ra bàn tay, chậm rãi hướng phía hắn đưa tới to bằng lỗ kim đồng tử hoàn toàn bị cái kia bàn tay màu trắng nơi bao bọc chỉ là ngay tại bàn tay sắp tiếp xúc đến giòn thân thể lúc hắn to bằng mũi kim đồng tử mạnh mà co rụt lại sau đó cực hạn quyết trương toàn bộ ánh mắt hoàn toàn biến thành một mảnh đen nhánh một loại yêu dị huyết sắc khí tức từ trên người hắn dâng lên chậm rãi tạo thành một cái có mái tóc dài đen óng nữ nhân hình tượng nữ nhân ăn mặc đen kịt váy dài một đôi giống như lỗ đen tự đắt hai mắt hết sức dễ làm người khác chú ý khi cô gái chứng kiến chậm rãi đưa tới trắng non cánh tay lúc nàng huyết sắc bờ môi có chút cong lên lộ ra một kia cười quỷ dị quy một chương 108 quỷ bí hai trước 108, quỷ bị hai, không có bất kỳ động tác, một cổ vô hình lực kéo theo cô gái kia trong hai mắt chậm rãi phát ra, giống như chân chính lỗ đen giống như không ngừng hấp thu bốn phía bất kỳ vật gì. Đầu tiên là những cái kia theo bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài bóng mở xúc tu, những thứ này lung tung vặn vẹo xúc tu, tại này cổ lực kéo hạ giống như là nhánh cây đồng dạng nhau nhau bẻ gây, thẳng hướng phía cô gái kia đen kịt trong hai mắt bay qua. Phất một tiếng, quỷ dị chui vào đến cặp mắt của nàng bên trong, sau đó là được trong đại sảnh cái kia rầm rầm trị trắng bệnh con mắt. Những thứ này ánh mắt giống như dán dây giống như theo trên vách tường rất nhanh bóc lột rơi xuống, rầm dạp chẳng trị hướng phía nữ nhân tuân đi qua. Cho dù là đường hành lang hóa thành xem ra che kín dẩm dạp răng trán ghét miệng rộng, cũng rất giống bị cỗ này lực kéo sở nắm kéo, cùng nhau hướng nữ nhân kia dựa sát vào. Theo hấp thu những thứ này quỷ dị thứ đồ vật, mặt của nữ nhân bên trên ẩn ẩn lộ ra một loại không rõ thỏa mãn thần sắc, như cùng ăn lấy nào đó mỹ vị đồ ăn đồng dạng. Rang rắc. Một hồi tan vỡ nổ mạnh, miệng rộng trong cái kiết như đầu lưới giống như cực lớn cánh tay theo trong mồm thoát ly xuống, mang theo một cổ trán ghét khí tức hung hăng tiến đụng vào nữ nhân mắt phải trong mà đến lúc cuối cùng một đoạn cánh tay không có vào trong mắt lúc thân thể nữ nhân đống nhiên chấn động nàng vốn là hơi mở thân thể bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ tóc dài đen nhánh không gió mà bay một cây giống như bạch tuộc giống như đen kỵ sở theo dưới người nàng lan tràn đi ra thay thế hai chân chống đỡ nổi thân thể của nàng tại nữ nhân bắt đầu chậm rãi cải biến ngoại hình không có chú ý chính hắn thời điểm trước người của nàng John đờ đẫn trên mặt rồi đột nhiên hiện ra thần sắc thống khổ sắc mặt thay đổi đến mức dị thường trắng bệnh từng viên lớn mồ hôi lạnh theo toàn thân toát ra mà toàn thân của hắn phảng phất bị nước nấu giống như đỏ bừng một mảnh. Một cây vết sắc chỉ đỏ theo hắn đỏ bừng trên da chậm rãi xuất hiện, hắn đen nhánh hai mắt cũng mơ hồ bịt kín một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Một loại điên cuồng giết chóc hỗn hợp có mùi máu tươi mãnh liệt từ trên người hắn dâng lên. Cổ hơi thở này dị thường luống cuống, cùng pho tượng kia tản mát ra, tà ác hoàn toàn bất động. Gần về trong một giây lát, toàn bộ vận vẹo đại sảnh liền hoàn toàn tràn ngập cổ hơi thở này luân vị. Tại loại này dị trạng xuống, do trên người vận vẹo chỉ đỏ nhanh chóng dùng hắn cái trán chính giữa làm trung tâm rất nhanh hội tụ. Đến cuối cùng, ẩn ẩn hình thành một cái con mắt màu đỏ dài nhỏ ký hiệu, giống như con mắt thứ ba treo ở trên trán của hắn. Trên người hắn đen nhánh khôi giáp đột nhiên rách ra vô số đạo miệng vết rách, từng sợi khí lưu màu đỏ ngổm từ nơi này chút ít vết rách trong tán tràn ra tới. hướng sau lưng hội tụ, sau lưng ron, vô số cây đỏ thấm sen nhau bạch tổ xúc tu chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Xúc tu vốn lượn lấy đứng tại trên mặt đất, cái kia bám vào ron trên người nữ nhân, cả người thật giống như màu đỏ dịch nhẫn giống như thoát ly ron thân thể. Ta nghe thấy được tân thế giới hương vị ta chưa từng tới thế giới. Nữ nhân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi, khuôn mặt lộ ra say mê thần sắc, Nàng đen nhánh con mắt quét hướng bốn phía, cuối cùng nhất định dạng dưới thân thể bởi vì đau khổ mà toàn thân run rẩy ron trên người. Hả? Đây chính là ta ở cái thế giới này ký chủ sao? Trong mắt nàng hiện ra ánh mắt tò mò. Rõ ràng không có bởi vì ta thoát lim mà tử vong hoặc là điên mất. Tốt lực ý chí, bất quá, thoát nhìn thân thể kiên trì không được bao lâu, không bằng cùng một chỗ trở thành một bộ phận của thân thể ta đi. Nhẹ giọng nỉ non, dưới người nữ nhân vô số xúc tu chậm rãi hướng phía giòn toàn thân kéo dài được tới. To lớn trong bóng ma, một cây lớn xúc tu đưa hắn hoàn toàn bao trùm, chỉ lộ ra mang theo mũ bảo hiểm đầu. Nữ nhân vung tay tùy ý đem leo tại giòn trên đầu mũ giáp bỏ điệu rơi, lộ ra hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ dữ tận thần sắc. Vương lòng đi, hài tử nữ nhân yêu dị trên mặt hiện ra một tia ôn nhu thần sắc, nàng trắng nõn nhỏ dài bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy giòn gò má của. thống khổ chỉ là tạm thời, để cho ta tới trợ giúp ngươi giải quyết loại thống khổ này đi. thanh âm êm ái tựa hồ mang theo ma lực thần kỳ, vốn là thống khổ dị thường giòn, sắc mặt rõ ràng quỷ dị bình tĩnh trở lại. cặp mắt của hắn cùng nữ nhân như lỗ đen giống như nước sơn mắt đen đối mặt, một cổ màu xanh nhạt hình người xương mù theo đỉnh đầu hắn chậm rãi xông ra, hướng phía nữ nhân thổi qua đi. chỉ là đang ở đó màu xanh nhạt xương mù sắp chui vào đến cô gái kia trong hai mắt thời gian. Một điểm màu bạc vầng sáng xen lẫn màu xanh nhạt dòng điện bỗng nhiên theo cái kiếm màu xanh ra trời trong xương khói tỏa ra. Ba một tiếng, dòng điện mạnh mà đánh vào mặt của nữ nhân bằng lên, lập tức cháy ra một điểm màu đen dấu vết. Cái gì? Bất thình lình công kích lại để cho vừa định hút vào xương mù nữ nhân hơi sửng sở. Lập tức nàng nhìn chăm chú lên màu xanh ra trời xương mù sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, giống như nhìn thấy gì chuyện đáng sợ, mạnh mà đem run đầy ra. Cỗ này linh hồn khí tức không đúng, ngươi không phải là cái thế giới này tính mạng, ngươi rốt cuộc là ai? Có lẽ là bởi vì kích động, nữ nhân vốn là ngương thực thân hình mơ hồ trở nên lung lung. Bất quá Bị đẩy ra Jon lại không có phản ứng gì, y nguyên bình tĩnh nhìn nữ nhân kia, chỉ là trên trán con mắt màu đỏ đồ án ẩn ẩn sáng lên hào quang màu đỏ ngòm. Đó là của ta ơn ký. Nhìn xem Jon trên trán dần dần sáng lên đồ án, nữ sắc mặt người trở nên càng phát ra cổ quái. Đột nhiên, Jon bình tĩnh đen kịt rồi đột nhiên ngưng tụ, một cổ cùng nữ nhân kia đồng dạng cường đại liên lụy lực theo hắn trong hai mắt phát ra. Cái gì? Căn bản không ngờ tới Jon đột nhiên dị tượng, nữ nhân kia vừa kịp phản ứng, dưới người nàng rất nhiều xúc tu liền mạnh mà hướng phía Jon hai mắt cùng một chỗ bay đi. Chết tiệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lực lượng của ta nữ nhân giang hai cánh tay sắc mặt hoảng sợ rãy rồi lấy nhưng một cây lớn xúc tu y nguyên bị hít vào giòn đen kịt trong hai mắt chỉ chốc lát sau nữ nhân kia chỉ còn lại có nửa người còn lộ ở bên ngoài nàng dùng hai tay chống đỡ lấy giòn gò má của muốn theo hắn trong hai mắt tránh thoát đi ra nhưng căn bản không ngăn cản được cái này cổ cường đại hấp lực bất quá rãy rưởi ở bên trong nữ nhân kia tựa hồ nghĩ tới điều gì cánh tay rồi đột nhiên buông lỏng chẳng lẽ là cái kia có thể đem lực lượng của ta bóc lột đoạt tới làm sao có thể nàng cúi đầu nhìn về phía đang từ từ đưa nàng cắn mất giòn ánh mắt phức tạp dị thường thế giới khác linh hồn Rất tốt, cái thế giới này khí tức ta nhớ kỹ rồi. Dù cho ngươi có thể ăn tươi của ta một cái phân thân, nhưng ta còn sẽ tới, đến lúc đó, linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi, của ngươi hết thảy đều sẽ là ta đấy. Quy 1 chương 109, ly khai 1. Chương 109, ly khai 1. Lạnh như băng tiếng nói vang vọng toàn bộ vạn bèo đại sảnh, thẳng đến nữ nhân hoàn toàn đắm chìm vào tại gion trong hai mắt, đại sảnh mới một lần nữa quy về âm lãnh cùng yên lặng. Phía trên đại sảnh, hình tam giác cửa gỗ quang xuống điểm sáng màu bạc tán lạc tại gion thân mình, giống như phủ thêm một tầng thật mỏng lụa mỏng. Không biết qua bao lâu, thủy sơ khẩn Hắn trên chán con mắt tế ngân hơi động một chút, như cùng sống vật giống như chớp chớp, lập tức đống nhiên biến mất. Ba một tiếng, ánh mắt một mực ngốc trệ hình dáng giòn chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn mở trừng hai mắt, có chút mờ mịt trong đầu, lại chợt thấy trước mặt cái kia cái cự đại điêu khắc che kín từng đạo sâu đậm vết rách, phản phất sau một khắc liền tản. Giòn rút lui vài bước, sắc mặt cổ quái nhìn xem cái này điêu khắc. Đây là có chuyện gì? Trí nhớ của hắn y nguyên dừng lại ở cái kia vận mẹo đại sảnh cùng hóa thành miệng to đường hành lang, đem làm cự trong miệng cánh tay hướng hắn chộp tới lúc, ý thức của hắn không biết vì cái gì rồi đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối chỉ có điều tại loại này hỗn độn trong ý thức hắn lại mơ hồ cảm giác được giống như có đồ vật gì đó từ trên người hắn đi ra ngoài thoát ly chẳng lẽ lại là ảo giác liên tưởng đến thân thể trước dị thường do khen như mày túi đầu xuống nhìn về phía mình thân thể lại phát hiện vốn là đen nhánh trên khôi giáp mặt đồng dạng là mịn vết rách một cổ mùi máu tanh nồng nặc đang từ trên người phát ra mà lấy hắn làm trung tâm trên mặt đất tắc thì hiện đầy một lớp đỏ màu đen sền xèn huyết tương huyết tương phi thường dày hiện lên phóng xạ hình thỉnh thoảng có thể chứng kiến trong đó tán lạc màu đen thể rắn trong đó cách hắn chỗ không xa tắc thì là một hình bầu dục quái dị đầu đầu không có miệng mũi, tả hưu tất cả ba cái đen tuổi lùi lỗ máu, tựa hồ là con mắt, mà ở đầu phía trước nhất, ba cây ống dài màu da vòi xúc tu mềm vật nằm trên mặt đất. Quái vật. Ngay tại hắn nghi hoặc nhìn dưới chân đống đồ này, tự hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Và ảnh. từng đợt chói tai nổ vang trong đó còn mơ hồ xen lẫn điên cuồng gọi. Đáng chết. Mọi người nhanh ly khai nơi này. Ta muốn giết những quái vật này. Chết đi cho ta. Bờ y cờ cờ. Người điên rồi. Những thứ này thanh niên hỗn loạn đều là từ cái kia tam giác cửa gỗ trong truyền tới. Rõn sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cửa gỗ. Hắn nghe ra những thứ này gọi đều là trước kia những cái kia hắc bào thanh âm. Đó có thể thấy được, bọn hắn tựa hồ đang phía sau cửa gặp cái gì đáng sợ phiền thoái, mà những phiền thải này tựa hồ còn uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn. Chỉ là, theo Rõn trên vị trí, chỉ có thể nhìn thấy cái kia sau cửa gỗ mặt lóe lên ngân quang. Hắn góc dễ của hắn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Bất quá, đem làm Rõn meo mắt lại muốn làm chút gì thời điểm. Đống nhiên, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, thân hình rất nhanh theo tại chỗ lui nhanh mở. Mà ở hắn vừa thối lui không lâu. Một cái bóng đen rồi đột nhiên theo cái kia sau cửa gỗ đến rơi xuống, phanh một tiếng nặng nề đập xuống đất, tóe lên mảng lớn màu đỏ huyết tương. Bóng đen nhưng lại một mực đi theo sau lưng di chắc chính là cái kia tên là vệ dạ thiếu nữ. Chẳng qua là khi so với trước kia, lúc này vệ dạ phần eo phía dưới cùng thân thể ngược hiện lên 360 độ gãy chồng lên nhau, một cái vết thương thật lớn theo dưới cổ mặt tóc hành phân bụng, giống như bị người xé ra đồng dạng. Nàng nửa gương mặt đắm chìm vào tại huyết tương ở bên trong, miệng mũi tuôn ra đại cổ đại cổ máu tươi. Bất quá, dù cho như vậy, vệ dạ rõ ràng còn không chết đi, nàng mở to hai mắt, mang theo thần sắc thống khổ nhìn về phía bên cạnh Ron miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì đó, chỉ là trong miệng không ngừng sông ra máu tươi chỉ có thể nghe ra ôi ôi thanh âm. John thần tình lạnh nhạt túi đầu nhìn xem ý nguyên rầy rủa không muốn chết đi về dạng. Tuy nhiên hắn không biết trước khi khi hắn tiếp xúc cái kia cổ quái trong pho tượng ở giữa chuyện đã xảy ra. Bất quá, theo Di Chất thái độ đối với hắn cùng với cách làm đến xem, hiện nhiên chỉ là bắt hắn trở thành một cái duy nhất một lần công cụ sử dụng. Mà đối với Di Chất cấp dưới, John đồng dạng không có cảm tình gì. Quay đầu qua, không còn quan tâm hơi thở kia yếu bất nữ nhân, John quét mắt cái này quỷ dị lại sạch. Dù cho trung gian pho tượng kia đã ra nhưng hắn y nguyên cảm giác được một cổ nhàn nhạt, nhạt chán ghét khí tức quanh quần trong đó, tựa hồ còn có cái gì quái dị sinh vật đang tại cái nào đó u ám nơi hẻo lánh hoặc là trong khe cửa rò nó hắn. địa phương quỷ quái này. giòn sau lưng tóc gáy ẩn ẩn bắt đầu dựng thẳng lên. đã di chắc đã biến mất, như vậy hắn cũng không cần phải sống ở chỗ này. ngang đầu cuối cùng mắt nhìn vậy không lúc chuyển ra gào thảm tam giác cửa gỗ, giòn thu hồi ánh mắt quay người hướng về nơi đến đường hành lang bước nhanh tới. chỉ là, ngay tại hắn vừa bước vào đường hành lang lúc, ở sau lưng cái kia tam giác cửa gỗ lại một lần nữa buộc phát ra mãnh liệt nổ mạnh. Và Nộ mạnh làm cho cả đại sảnh đều bị rung dậy, tất cả đấy cửa gỗ lập tức phát ra nhỏ nhẹ ken két thanh âm, giống như sau một khắc cũng sẽ bị toàn bộ bị đánh tan. Một cổ âm linh cảm giác rồi đột nhiên từ sau lưng hắn bay lên. "Ngươi ngăn không được ta." Di chất tức giận giàn mua gạo thét theo đại sảnh phía trên truyền ra. Nương theo lấy gào thét, nồng nặc khói đen bỗng nhiên theo trong đại sảnh tràn ngập ra. "Rầm bào." Tất cả đấy cửa gỗ lập tức bị ăn mòn sạch sẽ, một cái to lớn màu đen quạ đen ầm ầm xuất hiện trong đại sảnh. Quạ đen toàn thân bị bạch thuộc giống như xúc tu quấn quấn lấy, hung ác xoắn lực xuống, một cổ đen nhánh xương mù theo quạ đen trên người nổ tung, phát ra mãnh liệt đùng âm thanh. C. bạch nhãn quạ đen mạnh mà phát ra chói hai quạ đều, nó cánh sau lưng phía dưới mạnh mà duỗi ra hai cái gầy non cực lớn cánh tay, hung hăng bắt lấy trên người xúc tu, dùng sức kéo một phát. 3. xúc tu nhao nhau đứt gãy, chảy ra màu đỏ thấm máu tươi. bất quá, tại phía trên đại sảnh càng nhiều nữa xúc tu rất nhanh kéo dài xuống, muốn đem quạ đen kéo vào địa phương nào? xem đến nơi này, trong dũng đạo doan không chút nghĩ ngợi rất nhanh hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên. tại tốc độ của hắn xuống, đen nhánh trong dũng đạo chỉ có thể nghe được gào thét mà qua tiếng gió. và ảnh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cứ tốc chạy trốn ở dưới Jon cảm giác sau lưng chấn động mạnh một cái, một cổ mục nát mũi theo bên cạnh thổi qua. Theo bản năng quay đầu lại, Jon phát hiện tại sau lưng hắn trong dũng đạo, một mảng lớn lăn lộn khói đen đang hướng hắn nhào đầu về phía trước. Khói đen trung gian là gì chất thân ảnh chật vật, hắn trường bảo màu đen đã rẽ ngước, tại khói đen nâng lên hạ nhanh chóng gì động tới. Tựa hồ không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được đồng dạng chạy trốn Jon, Di Chat hơi sửng sở, lập tức hung hăng hướng hắn xông lại. Đang chạy băng băng Jon rồi đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bỗng, một cái khói đen hình thành quạ chảo rõ ràng trực tiếp đưa hắn bắt lại động ở Di Chat bên cạnh. Di chất con mắt màu trắng cao thấp đánh giá Jon, lộ ra một tia cười quỷ dị. Người rõ ràng không có bị luyện giác chi mâu ảo giác no bệ bụng, hắc hắc, đã như vậy, như vậy cùng đi đi. Quy một chương 110, ly khai 2. Chương 110, ly khai 2. Di chất lúc này thanh âm trở nên bén nhọn chói tai phi thường khó nghe. Hắn mái tóc màu bạc đằng sau chậm rãi sinh trưởng ra nhiều bó nhỏ dài màu đen lông vũ, một cổ mục nát khó ngửi mùi từ trên người hắn phát ra. Bất quá, tại hắn nói chuyện, lại một âm thanh mãnh liệt nổ vang từ phía sau truyền đến. Mà ở cái này trong tiếng nổ vang tựa hồ còn kèm theo nào đó dã thú gào rú. Giống Cảm độ được sau lưng càng ngày càng gần uy hiếp, Di chắt con mắt màu trắng có chút nheo lại, hắn nhanh chóng từ bên hông lấy ra một cái màu vàng tiểu cầu, nhìn cũng không nhìn liền hướng lấy đằng sau trực tiếp ném qua đi. Ầm. Tiểu cầu đụng vào đường hành lang trên thạch bích, lập tức nổ tung, sau đó một đống lớn đủ mọi màu sắc viên bi từ nhỏ bóng trong rũ mạnh tiến ra, rơi xuống đất bên trên. Những thứ này viên bi tiếp xúc mặt đất liền lập tức nhanh chóng căng phồng lên, biến thành nguyên một đám to bằng đầu người viên cầu, chỉ chốc lát sau liền đem đường hành lang hoàn toàn ngăn chặn. Phía mắt bị vô số tiểu cầu chặn lại đường hành lang. Di chát sau lưng khói đen hung hăng vừa tăng, một đôi to lớn đen kịt quạ cánh một lần nữa bị hắn ngưng tụ ra. Lập tức, bị hắn tóm lấy John cảm giác mình hô hấp mạnh mà cứng lại. Trung quanh hắn vách tường nhanh chóng rút lui. Trước mặt mánh liệt phong áp lại để cho hắn bên trên làn da đều nhấc lên từng tầng một nhịp rung sóng. Tại John trong tầm mắt, chỉ chốc lát sau một chỗ tràn ngập xương mù màu trắng lỗ lớn liền xuất hiện tại trước mắt. Nhìn xem vụ lâm mê cung lối vào, Di chát mang John đâm thẳng đầu vào. Lạnh như băng thấu xương xương mù nhanh chóng đánh lại. Xương trắng ngông lung trong rừng cây, Di Trát giống như tối đen như mực bóng mở giống như linh hoạt xuyên qua nguyên một đám như hất trụ vậy cao lớn cây cối. Hắn màu trắng trong mắt hiện ra một cái điểm sáng màu đỏ, không ngừng chớp động vài cái, tựa hồ là ở trường đúng phương hướng. Lạnh như băng thấu xương xương mù vớt son gò má của, gần kề trong một dây lát tóc của hắn tựa như nước rửa trôi qua đồng dạng kề sát tại trên chán. Chỉ là ngay tại hai người hướng phía vụ lâm mê cung cửa ra vào nhanh chóng thoát đi lúc. Đống nhiên, son trong nội tâm đột nhiên bay lên một cổ ác hàn, một cổ áp lực trầm muộn cảm giác lại để cho toàn thân hắn tóc gáy nổ lên. Hắn theo bản năng cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại, bạch sương mù mặt đất, một cái có cực lớn bạch thuộc đầu cự nhân chậm dài theo trong xương mù hiện. hiện. Cự nhân toàn thân màu xanh thẫm, thân thể cường tráng che kín nguyên một đám điểu thị vậy ám con mắt màu vàng. Bạch tuộc giống như được đầu hai bên có tất cả ba con hẹp dài con mắt, mang âm linh tà ác ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời giôn hai người. Mara di chắc biến thành quạ đen chỉ có người khổng lồ kia lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giống. Bạch tuộc trên đầu vô số vặn bẹo xúc tu lay động, chính giữa che kín từng vòng hình tròn răng nhọn miệng rộng phát ra hung ác tiếng gầm gừ. Cự nhân xuề bàn tay ra lôi kéo vô số khí lưu màu trắng hướng phía hai người trục tới. Một loại không thể diễn tả sợ hãi lại để cho giôn hô hấp cơ hồ đình trệ. mà đồng dạng phát hiện phía dưới bàn tay di chắt sắc mặt khẽ thay đổi đáng chết, lại là này ra hỏa, hắn một bên không chế phi hành một bên trong miệng nhỉ non ra không biết ngôn ngữ. Theo ngôn ngữ niệm tụng, quanh người hắn khói đen đống nhiên ngưng tụng, sau đó đột nhiên bốc cháy lên một mảng lớn hắc hát sắc hỏa diễm. Hỏa diễm không có bất kỳ nhiệt độ, nhưng mặt đối với hỏa diễm ron đã có loại cảm giác hết sức nguy hiểm, thật giống như ngọn lửa này là một cái có thể cho hắn chí mạng thứ đồ vật, có thể đốt cháy hết thể hữu thực hỏa diễm. Đi thôi. Một câu cuối cùng là ron quen thuộc gò nữ, mà ở ti chắc cuối cùng lời kết về sau, trên người hắn tiêu đốt hắc hát sắc hỏa diễm mạnh mà hướng phía cái kia bàn tay khổng lồ bộ nhà qua hắc hát sát hỏa diễm dính tại bàn tay khổng lồ bữa nay lúc lan tràn từng tầng một mịn màu đen cho tàn theo bàn tay khổng lồ bay lên dọn ra giống người khổng lồ kia bạch tua khuôn mặt lộ ra một cái phẫn nộ sen lẫn thần sắc thống khổ hắn thu về bàn tay sau đó dơ chân lên nặng nề dầm hướng mặt đất và ảnh lại một cái chói hai tiếng quanh minh truyền đến một vòng bán sóng gợn trong suốt dùng cự nhân chân làm trung tâm nhanh chóng khuyết tàn ra vụ lâm trong mê cung xương trắng tại đây cuồng bạo cự lực nữa sau lúc chống giông một mảnh kết lau một tiếng một cây màu xanh thấm xúc tu phá vỡ địa mặt hướng di chắt hai người cuốn qua đi những thứ này chạm tay số lượng rất nhiều Thậm chí so trong mê cung tây tối còn phải dày đặc. Cùng một chỗ đưa tới, có loại trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt lội giác. Cảm thụ được cảm giác gáp bách mãnh liệt, Di Chát trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, trong tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái màu đen quạ đen điêu khắc. Không do dự, hắn mạnh mà đem điêu khắc hung hăng bóp nát. 3. Nhất thanh thú hưởng, bỗng nhiên, một đầu to lớn màu xám bóng mờ nhanh chóng hiện hiện sau lưng Di Chát. Bóng mờ là một có ba con đầu quạ đen, mỗi một con quạ con mắt đều là màu huyết hồng, mang thần sắc tham lam quét mắt xung lập tức ánh mắt nhanh chóng định dạng tại Di Chát trên người. "Ha, là ngươi a Di Chát, 13 năm rồi." Đây là ngươi lần thứ hai kêu gọi ta, với tư cách khế ước giả, lần này ngươi có yêu cầu gì, chẳng lẽ là phía dưới ngươi kia sao?" Quả đen mở miệng nói chuyện rồi, thanh âm dị thường khàn khàn, thật giống như nhiều năm chưa uống qua nước lao nhân. "Đúng, ta quả đại nhân, xin nhờ ngài." Di Chat vội vàng nói. "Không có vấn đề, chẳng qua sau đó một cái giá lớn ngươi cũng biết, hy vọng ngươi không cần bỏ suất cái gì." Đứng lặng Di Chat sau lưng ba đầu quả đen ngữ khí sảng khỏi nói. "Đương nhiên, lần này một cái giá lớn nhất định khiến ngài thỏa mãn." Hừm. Quả đen con mắt đỏ ngẫu co ngặt, "Không." Đón lấy xuyên qua Di Chát nhanh chóng hướng phía những cái kia vươn hướng bọn họ xúc tu độ nhà qua. Phúc. Quả đen còn không có tiếp cận, những cái kiêm màu xanh thấm xúc tu lập tức tựa như đốt cháy qua giống như bình thường hóa thành màu đen cho tản phiêu tán trên không trung. Phiến mắt nhanh chóng giải quyết xúc tu, trả lời xong quả đen Di Chát, sắc mặt tái nhợt xoay người tiếp tục hướng phía vụ lâm mê cung cửa ra và bay vút đi ra ngoài. Cửa đã khổng lồ bên ngoài. Bình tĩnh huyết sắc trong hồ nước, một gã mặc áo bảo đen bóng người đang đứng tại ven bờ hồ lặng lặng chờ đợi. Bóng người là một gã thuật nhìn hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu nhu thuận tóc dài màu vàng kim phủ xuống trên vai mang lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia lơ lửng ở trên mặt hồ cửa đá thật to. Lúc này, tại cổ xưa cửa đá hai bên, lượng cánh cửa đá thật to đang chậm rãi hướng phía trung tâm dựa vào, tựa hồ sắp đóng cửa. Nam tử trẻ tuổi túi đầu quét mắt bên cạnh đặt vào một cái màu bạc đồng hồ cát. Lúc này xa lậu trung hạt cắt còn một điều điểm muốn lưu xong. Thu hồi ánh mắt, nam nhân từ bên hông lấy ra một cái màu đen điều khắc, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Còn có 13 phút, nếu như lão sư nếu không ra. Bất quá, hắn lời nói vẫn không nói gì. Trong cửa đá đông nhiên truyền ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Đó lấy một cổ nồng nặc khói đen theo cửa đá trong khe hở phún ra ngoài. Tự xê, một đầu to lớn màu đen quả đen trong tiếng kêu thảm theo trong môn trở mình lăn ra đây, nện ở che kín huyết thủy trên mặt hồ, nhấc lên một nước. Mà ở quả đen phía sau trong cửa đá, một đống lớn màu xanh thấm xúc tu ngay sau đó đi ra. Lập tức một cái to lớn bạch tuộc đầu dò xét theo trong khe cửa dò xét đi ra. Quy một chương 111, ly khai 3, bổ. Chương 111, ly khai 3, bổ. Cái gì? Nhìn xem thò ra cửa đá cực lớn bạch tuộc đầu lâu, nam tử tóc vàng sắc mặt biến hóa, một loại sợ hai mánh liệt tẩn ẩn lùng chạy lên áo. Tựa hồ toàn bộ bầu trời đều áp xuống tới đồng dạng, bản năng muốn quay người rời xa quái vật kia. Bất quá, tại cảm giác này vừa mới lên không có chú ý chính hắn thời điểm, một vòng màu vàng sáng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ẩn ẩn tại chống đỡ cái gì nổi lên từng tầng một hơi mở rung động, lại có thể ảnh hưởng tâm trí của ta. Cảm giác sợ hãi như thủy triều rút đi, nam nhân ánh mắt âm trầm chuyển hướng chìm vào đáy hồ cực lớn quạ đen lúc, Lập tức, hắn không chút nghĩ ngợi liền bóp nát trong tay màu đen pho tượng. Bôi đen chỉ từ trong pho tượng nghĩa lên, một chỉ có con mắt màu đỏ song đầu quạ đen chậm rãi xuất hiện tại sau lưng của hắn. Quạ đen toàn thân trắng như tuyết, hai cây cổ thon dài bên trên có tất cả một vòng màu đen đầu hình dáng án, một cổ nồng nặc khí tức mục nát theo quạ đen trên người phát ra. Đợi cho quạ đen triệt để ngưng thực, nam nhân duỗi ra ngón tay lấy cái kia sẽ phải theo trong cửa đá nặng đi ra bạch tuộc đầu cự nhân. Thanh âm lạnh như băng nói: Sẽ lũ hạ, đem nó cho ta giết. Vâng, đại nhân. Màu trắng quạ đen mở miệng nói chuyện rồi, thanh âm lại là một cái nu hòa nữ tính tiếng nói. Sau khi trả lời, quạ đen mở ra cánh bay thẳng đến cự nhân bay qua, đồng thời trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này chỉ là nhìn chăm chú lên liền có loại lạnh như băng thấu xương nào giác, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Bất quá, cái kia vừa bài trừ đi ra một cánh tay cự nhân vừa vặn cũng chứng kiến hướng bên này bay tới qua đen, lập tức nó đông nhiên chém ra cự đại thủ trưởng. Ba. Một tiếng nổ vang ầm ầm trên không trung nổ tung. Nam nhân biểu lộ sợ sở, lập tức chứng kiến một đoàn huyết sắc xương mù dày đặc mang một mảng lớn màu trắng nha vũ tại cự nhân trong lòng bàn tay nổ bùng, giải rác huyết nhục rơi xuống tại bình tĩnh trên mặt hồ, phát ra đùng đùng, không, rướng, tiếng vang. Làm sao có thể Nam tử toàn thân chấn động sắc mặt chấp nhận, một đám màu đỏ máu tươi từ mắt phải khỏe mắt tràn ra ngoài, chậm rãi hóa thành một cái hình giọt nước quái dị đồ án treo ở trên mặt. Hắn mở to hai mắt nhìn xem cái kia tùy ý đem bạch quạ đập tan khủng bố cự nhân, trong mắt lộ ra mãnh liệt không thể tin. Đó là đến cùng là quái vật nào? Rõ ràng. Cút trở về cho ta. Đống Nhiên, một cái giản mua phấn tiếng giống giận dữ theo đáy hồ văng lên, nương theo lấy tiếng giống giận này, bình tĩnh trong mặt hồ đông Nhiên kịch liệt quay cuồng bắt đầu. Dầmào nào? Như sôi trào trên mặt hồ một cái lớn màu đen quạ chảo đung nhiên theo trong mặt hồ vào ra, bay thẳng đến cự nhân cái kia bạch tuộc giống như được đầu chụp tới. Quạ chảo bốn phía xoáy lên từng đạo nồng nặc khí lưu màu đen, trên không trung lẩn lẩn lôi kéo ra chói hai dưới sỉ. ầm thanh, ầm. Cơ hội là trong nháy mắt, quạ chảo liền gắt gao bắt lấy cự nhân đầu. móng vuốt sắc bén sâu đầm ham tại cự đầu người trong da thịt. mãnh liệt đau đớn lại để cho vô số màu xanh thấm xúc tu lung tung vặn vẹo lên, một ít xúc tu cuốn quanh ở quạ trên vuốt mặt như muốn ra, nhưng căn bản không có tác dụng gì ngay tại cự nhân gầm to muốn vươn tay đem trên mặt bóng nuốt nổi lúc, cái kia quanh quẩn lấy vô số khói đen cực lớn quạ trảo mạnh mà dùng sức kéo một phát, ám máu tươi màu lục sen lẫn vài gốc vòi xúc tu bị quạ trảo thoáng cái bẻ gãy, giống, Thống khổ tiếng hô theo cự nhân trong miệng truyền ra, nó vung về cánh tay muốn đem quạ trảo bắt lấy bóng nát. bất quá hai bên cửa đá ẩm ẩm đóng cửa, Cách một tiếng, một đoạn cự cánh tay của người trực tiếp bị cửa ép đoạn, nện ở trên mặt hồ, nhấc lên mảng lớn bọt nước, toàn bộ mặt hồ mực nước lập tức lên cao một mảng lớn. Lỗ lửng tại giữa không trung cũ kỹ cửa đá một lần nữa trở xuống đến hồ châu, mang theo liên tiếp ma khí, chật đệ chìm vào đáy hồ. Khi cửa đá sau khi biến mất, ngưng tụ ở giữa không trung quạ chảo cũng hóa thành vô số khói đen rất nhanh tiêu tán. Lập tức, Di Chát cùng Jon chật vật thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra. Lúc này Di Chát cả người đều chật vật không chịu nổi, một tầng màu xanh thấm hơi mở đường vân cơ hồ chiếm hết nửa cái thân hình. Những văn lộ này thậm chí ẩn ẩn có loại lan tràn toàn thân xu thế. Những thứ này màu xanh biết đường vân một chút xíu ngoại ngoại, ẩn ẩn lộ ra một cổ âm lãnh tà ác khí tức. Tuy nhiên Di Chát dị thường chật vật, nhưng bên cạnh Jon lại không ảnh hưởng nhiều lắm ngoại trừ trong mắt còn lưu lại sợ hãi bên ngoài, không, có một chút dị thường địa phương. Lão sư, chứng kiến Di Chát thân ảnh, cái kia màu vàng nam tử thần sắc kích động vô lớn, không để ý đến nam tử gọi, Di Chát mạnh mà xoay người xuống dưới, hé miệng. Hự. Một nhóm lớn màu xanh biết xúc tu rõ ràng theo trong miệng đổ ra. Những thứ này xúc tu thuộc về trúc vu giác hút trên vị trí dài khắp lấy nguyên một đám con mắt màu vàng, không ngừng ngáy, như cùng sống vật. Di Chát trên khuôn mặt già mua hiện ra không bình thường màu xanh lục. Một cây màu xanh biết đường che kín cả khuôn mặt quò má. Nôn mửa rằng qua một hồi lâu, Di Chát mới ngồi dậy vô lực phất phất tay, bôi đen quang trong tay hiện lên, xoẹt, xa xa trên mặt hồ, một con thuyền màu đen thuyền buôn mang huyết sắc bọc nước, tự động rất nhanh hướng bên này lại tới. Chỉ chốc lát sau, thuyền buôn liền đứng ở hai người dưới chân, cố gắng khống chế được thân hình đáp xuống thuyền buôn băng thuyền. Di Trác hướng phía bên cạnh bờ thanh niên vẫy vẫy tay, ngựa khí mỏi mệt nói, sơ cồn, tinh thần hồ đã bị triệt để ô nhiễm, tại còn chưa có xuất hiện dị biến lúc trước, chúng ta cần muốn mau rời khỏi nơi này. Được, lão sư, nhẹ gật đầu, tên tiêu gọi sở cồn nam tử quanh thân nhiên bay lên một đoạn xương mù màu trắng, nâng thân thể của hắn bay đến hát phạm trên thuyền nhìn xem sở cồn lên thuyền, di trác lần nữa phất phất tay, đình trệ thuyền buồm thay đổi đầu thuyền, sau đó trực tiếp bay lên, hơi mở vòng bảo hộ chậm rãi xuất hiện tại thuyền buồm đỉnh, bảo hộ lấy ba người nhanh chóng nhanh chóng ly khai nơi này. lão sư, thân thể của ngài vừa đến trên thuyền, sở cồn lập tức xẹt qua bên cạnh, dọn hướng phía di chat đi tới, vươn tay muốn nâng lên di trác, bất quá lại bị di trác phất tay ngăn lại. không có việc gì, chỉ là tên kia tàn lưu lại người lừa, bất quá hết thề đều đắng giá. di trác màu xanh lục khuôn mặt ẩn ẩn hiện ra vẻ tươi cười, hắn vươn tay từ bên hông lấy ra một cái nhãn cầu màu bạc. Ánh mắt đủ to cỡ nắm tay nhỏ, đồng tử tựa hồ bởi vì tia sáng cải biến có chút co rút lại, như cùng số vật. Thinh ngân xa trần, nói như vậy, lão sư ngài chính là cái kia. Đằng sau câu nói kia cũng không nói ra miệng, sợ cồn ngẩn đầu, mang vẻ phức tạp nhìn chăm chú lên Di Trát. Đúng vậy. Di Trát nhẹ gật đầu, trong mắt là không che giấu được vui mừng. Đứng ở trên bong tròn không có quá lâu chú ý hai người không giải thích được đối thoại, hắn đi đến mạn thuyền bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem càng ngày càng nhỏ xanh thẳm hồ, trên mặt hồ phương Bắc một vòng màu đỏ dấu vết có thể thấy rõ ràng. Thật lâu, hắn thu hồi đến ánh mắt, chậm rãi vươn tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn ở giữa một cây màu đỏ dây nhỏ chậm rãi dọc theo người ra ngoài, giống như huyết sắc đường vân rất nhanh đem cả bàn tay hoàn toàn bao trùm. Quy một chương 112, chuyển hướng. Chương 112, chuyển hướng. Xem trong tay màu máu đường vân chậm rãi kéo dài đến cả bàn tay, do đấy mắt có loại vô hình thần sắc. Đây là hắn theo cái kia đen kịt pho tượng sau khi rời đi liền phát hiện bản thân biến hóa. Những thứ này huyết sắc văn lộ xuất hiện hoàn toàn bị hắn không chế, thật giống như khống chế tay chân đồng dạng, thuộc về tự nhiên bản năng. Bất quá, tuy nhiên như vậy, hắn nhưng lại không biết những thứ này huyết sắc đường vân đại biểu cho cái gì. Chỉ là John đã có loại ẩn ẩn cảm giác quỷ dị. Hắn cảm giác cảm giác mình bây giờ thân thể có lẽ đã người đơn thuần loại. Viễn giác chi mẫu, ma nữ chi huyết. Nhẹ giọng thì thào ra hai cái này từ ngữ. John nheo mắt lại hướng phía mạn thuyền phía dưới nhìn lại. xa xa đặc biệt cảnh vật tại hắn trong tâm mắt ẩn ẩn xuất hiện một cái đường cong mở. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Tại tình huống lúc đó ở bên trong, hắn có thể khẳng định trên người những biến hóa này đều là vì hai thứ này gây ra đó. Từ khi đạt được ma nữ chi huyết về sau, John liền có thể cảm giác được thứ này sau lưng ẩn giấu bí mật to lớn, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Mà hiện tại xem ra cũng xác thực như thế. cái loại này có thể thôn vệ trí nhớ cũng thông qua hấp thu hào giác gia tăng bản thân thuộc tính quỷ dị năng lực. thấy thế nào cũng không phải đơn thuần con lai ngoại tộc có thể so sánh được. phải biết, cho dù là tại thành vệ đội trong tiệm sách, don cũng không nhớ rõ có đồng thời có được hai loại năng lực cường đại ngoại tộc tư liệu. hơn nữa, căn cứ di chat về mặt thái độ xem, hắn đem ta mang tới nơi này, nhưng có thể cũng là bởi vì trên người của ta có có thể hấp thu hào giác năng lực. khi lúc di chat cái loại này đối với hắn giống như công cụ vậy thái độ, dù cho hiện tại don cũng sâu đậm nhớ rõ. Tuy nhiên không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng ở cuối cùng theo Di Chát trong giọng nói, hắn cũng có thể nghe ra, Di Chát đối với hắn có thể theo trong pho tượng sống sót phi thường tò mò, cho nên mới đưa hắn cùng nhau cứu ra. Có lẽ tại ta mất đi ý thức lúc kia ở bên trong, trên người ta mà nữ chi huyết xảy ra chuyện gì dị biến, mới đưa đến loại biến hóa này, hơn nữa biến hóa này vẫn cùng cái kia có huyền giác chi mâu sưng hồ đen kịt pho tượng có quan hệ. Trong nội tâm có chút suy tư về, John cúi đầu xuống nhìn thấy bàn tay bên trên màu máu đường vân. Thật giống như cả bàn tay thuế lấy một lớp da đồng dạng, lộ ra đã giữ tận lại quỷ dị. Trong lòng của hắn hơi động một chút, những văn lộ này lập tức rất nhanh hướng phía lòng bàn tay co rút lại, chỉ chốc lát sau liền khôi phục nguyên dạng. Nghe dị chat lời nói, Huyễn Giác Chi Mẫu tự hồ có thể phóng thích số lớn ảo giác, kết hợp Ma Nữ Chi Huyết có thể hấp thu ảo giác gia tăng năng lực của thuộc tính. Nếu như vậy, như vậy thân thể của ta. Nghĩ vậy, dòng ánh mắt lập tức chuyển hướng mình đấy mắt thanh thuộc tính. Thuộc tính, lực lượng 89, nhanh nhẹn 89, thể chất 10, trí lực 45, trạng thái, khỏe mạnh. Quả nhiên thay đổi. Hơn nữa lại là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chứng kiến thuộc tính biến hóa. Dòng khẽ như mày. Bất quá Khi hắn ánh mắt chuyển tới cuối cùng lúc, lại hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện tại trạng thái đằng sau một cái thật nhỏ trong góc, rõ ràng nhiều ra một cái ám con mắt màu đỏ đồ án. Chỉ là, cái hình vẽ này phi thường mơ hồ, nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được. Đây là vật gì? Nhìn xem nhiều hơn cái kia đồ án, Ron có chút không hiểu đấu. Phải biết, cái hình vẽ này tại hắn lần trước xem thanh thuộc tính lúc còn không có. Thanh thuộc tính là căn cứ ta tố chất thân thể mà sinh ra, chẳng lẽ nói, cái này con mắt màu đỏ là bởi vì ta thân thể biến hóa? Hoặc là ma nữ chi huyết? Ron càng nghĩ càng thấy được khả năng này lớn nhất. Căn cứ thời gian phỏng đoán, Hình vẽ này xuất hiện cũng là tiến vào sau cửa đá mới có. Hơn nữa, hắn còn phát giác cái này bức vẽ mơ hồ lại có loại lúc sáng lúc tối cảm giác, tựa hồ còn không có triệt để hiện hiện ra. Nếu như triệt để hiện ra lấy lại sẽ như thế nào? Lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Giòn lông mày sâu nhũ lại, bất quá vô luận hắn nghĩ như thế nào, đối với thân thể cải biến nhưng lại cái gì cũng không biết. Mà duy nhất người biết trước mắt mới chỉ cũng chỉ có vậy có Vu Sư thân phận Di chắc rồi. Phết mắt sau lưng bong thuyền Y Nguyên đàm thoại Di chắc hai người, Giòn trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Lại nói tiếp, gì Trát lúc trước tựa hồ còn đồng ý qua ta một cái nguyện vọng không biết hắn có thể hay không thực phát hiện mình lời hứa do đối với quyền lực hoặc là tiền tài không có bao nhiêu hứng thú hắn chú ý từ đầu đến cuối chỉ có một mà bây giờ cơ hội này bày ở trước mắt hắn hắn chắc chắn sẽ không buông tha màu đen cỡ trung thuyền buồn chạy như bay tại màu xanh thầm trên bầu trời xuyên qua một đoàn lại một đoàn trắng tinh đám mây cả vùng đất người bình thường nhìn không tới cũng căn bản không tưởng tượng nổi tại đỉnh đầu của bọn hắn có như vậy một con thuyền thần kỳ thuyền buồn sệt qua đỉnh đầu của bọn hắn trên mặt đất cảnh vật tại thuyền tốc độ xuống phi tốc biến ảo lần lượt thành thị hoặc là thảo nguyên núi lớn theo đáy thuyền lướt qua đang phi hành lấy nước chừng năm 6 tiếng đợi thuyền buồm phía dưới, chẳng biết lúc nào đã biến thành mênh mông ám lục rừng rậm, rừng rậm xanh luôn tươi tốt trong thỉnh thoảng có thể chứng kiến thể tích khổng lồ quái dị sinh vật. Những sinh vật này cuộc sống an nhàn tại bên trong vùng rừng rậm này, đối với trên bầu trời bay vút qua thuyền buồm một chút cũng không ở ý. rất nhanh, theo thời gian đưa đẩy, rừng rậm cây tối trở nên càng phát ra cao lớn, những cây cối này cùng thuyền buồm so sánh với thuyền buồm thể tích giống như là một mảnh hơi lớn lá cây. nhiên, một cái xa xưa thanh âm lương theo bầu trời xa xăm trong vang lên, tại một hồi nhỏ xíu hỉ sợ khảt rét hỉ ở bên trong. Vài đầu màu xanh nhạt cự kình mang tí ti khói trắng theo một đoàn thật dày trong tầng mây trôi ra. Những cự kình này lật qua lật lại thân thể cao lớn, xếp thành một chuyến, giống như chơi đùa giống như theo thuyền buồm trung phi qua. Sở xoáy lên mãnh liệt phong áp lại để cho thuyền buồm đỉnh hơi mở màng mỏng kích thích tầng tầng rung động. Đứng ở trên bong giòn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa rời đi xa vài đầu cá voi. Dọc theo con đường này, hắn kiến thức đủ nhiều thần kỳ sinh vật, đối với những thứ này cá voi cũng không có bao nhiêu kinh ngạc tâm tình. Két. Khoang thuyền cửa bị mở ra, sắc mặt y nguyên xanh lét di chất theo trong khoang thuyền đi ra. Bất quá Di chắc sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng tâm tình của hắn tựa hồ phi thường tốt, khỏe môi nứt lên ý cười nhẹ nhàng đi đến gian bên cạnh. Chúng ta bây giờ đã đến không tỉnh lãnh địa, bất quá nửa giờ không sai biệt lắm liền có thể đến tới yên đã xỉ rừng cấm rồi, sổ rồ thành ngay tại rừng cấm bên cạnh. Nếu như ngươi nghĩ rời thuyền có thể sớm, cáo chi ta. Nghe được bên cạnh thanh âm, do thu hồi nhìn về phía cảnh vật ánh mắt, xoay người, khẽ lắc đầu một cái. Đại nhân, ta không muốn hồi trở lại sổ rồ thành. Hả? Di chắc trên mặt y nguyên treo vui vẻ. Không trở về sổ rồ thành, vậy ngươi muốn thế nào? Ta nhớ được ta còn thiếu ngươi một cái yêu cầu. Hay là nói, ngươi nghĩ muốn dùng cái gì? Ta nghĩ muốn một con đường." John thần sắp thay đổi đến mức dị thường chân thành nói. "Một cái đi thông vụ sư con đường." Vụ sư con đường?" Di Chắc thu hồi dáng tươi cười, cao thấp đánh giá John, con ngươi màu trắng hiện lên dày đặc hắc hát quang. "Thật có lỗi, ta nghĩ ngươi hay là đổi lại yêu cầu đi." Quy một chương 113, chuyển hướng 2. Chương 113, chuyển hướng 2. Không nghĩ tới Di Chắc trực tiếp cự tuyệt, John hơi sững sờ. "Bất quá, hắn còn không có đặt câu hỏi, Di Chắc liền nói tiếp. "Không phải ta đổi ý ban đầu đồng ý, chỉ là muốn trở thành Vu sư cần một loại đặc thù tư chất thiên phú loại tư chất này là bẩm sinh bất kỳ ngoại vật nào đều khó có khả năng thay thế phi thường hi hữu có lẽ một cái to lớn quốc gia trong khả năng sẽ xuất hiện một cái có trở thành Vu sư thiên phú người nhưng người kia cũng không phải ngươi tư chất sao nghe Di Trát giải thích ron mặt không đổi sắc chỉ hơi hơi cúi đầu trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường không biết suy nghĩ cái gì nhìn xem ron cúi đầu bộ dáng Di Trát dừng một chút sau đó một lần nữa treo lên cả người lẫn vật mỉm cười vô hại tiếp tục nói ngươi muốn trở thành Vu sư không phải là muốn muốn đạt được lực lượng tuy nhiên ngươi không có Vu sư tư chất bất quá nhưng có thể đi những thứ khác con đường. Nếu như con đường kia đi xuống, có lẽ không có Vu sư cường đại, nhưng ở phàm nhân trong quốc gia tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, cho dù là có chút thuần chủng ngoại tộc cũng không thể sánh bằng. Nghe được Di chắc đích thoại ngữ, John ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nói, cái gì con đường? Là huyết mạch con đường. Di chắc trầm dài nói, học sinh của ta sợ còn một mực nghiên cứu nhân loại bình thường cùng ngoại tộc huyết mạch sai biệt thí nghiệm, cho đến tận này ở hắn thí nghiệm trong đã theo giữa hai người đã nhận được một ít vật hữu dụng, mà những vật này tựu là thúc đẩy ngoại tộc năng lực phú nơi mấu chốt. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi cũng đạt được ngoại tộc năng lực thiên phú phải biết rằng có chút ngoại tộc năng lực thiên phú, cho dù là ta cũng không khả năng bỏ qua, ngươi nguyện ý sao? Ngoại tộc. Giòn lông mày cau lại, hắn nhìn xem Di Trát màu xanh lục mặt, thật lâu, hắn khẽ lắc đầu một cái. Không được, ta nghĩ con đường kia, không phải ta cần. Hắn bây giờ thân thể cũng đã phi thường phức tạp, không cần phải lại pha cái gì đi vào. Hơn nữa, Giòn cũng không rõ ràng lắm muốn là lựa chọn con đường này, Di Trát sẽ sẽ không trực tiếp coi hắn là thành một cái thí nghiệm chuột bạch đến sử dụng. Dù sao, tại trong cửa đá, Di thái độ đối với hắn nhưng hắn là vẫn luôn nhớ rõ. Hả? Ngươi chắc chắn chứ? Di Trác nhíu mày, nghi ngờ nói, đây chính là thuần chủng ngoại tộc năng lực thiên phú, ngươi chẳng lẽ không muốn có? Đúng vậy. Giòn xác định gật đầu, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng nói, ta đối với loài người thân phận phi thường hài lòng, không muốn làm gì nữa cải biến. Hơn nữa ta muốn trở thành vũ sư không chỉ có là đơn thuần muốn đạt được lực lượng, còn có với cái thế giới này rõ thám biết cùng hiểu rõ. Ta không muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại một cái thu hẹp trong vòng. Thật không Di Trác sâu đậm nhìn xem Giòn nghiêm túc biểu lộ, trong mắt hiện ra thần sắc suy tư, không có để ý Di Trác là ý tưởng gì. Giòn có chút túi đầu tiếp tục nói, nếu ta không thể trở thành vô sư. Như vậy thì mời đại nhân đang đi ngang qua sổ rộ thành lúc, đem ta đưa trở về đi. Đối với John Tỉnh cầu, Di Chát cũng không có lập tức trở về lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu, Di Chát mới chậm rãi mở miệng nói: "Thôi, ta là một phi thường có nguyên tắc người, nếu đáp ứng ngươi đồng ý nhất định phải hoàn thành, tuy nhiên ngươi không có vu sư tư chất, hơn nữa cũng không muốn lựa chọn huyết mạch con đường, như vậy ta còn có một con đường cho ngươi, cái kia chính là trở thành học sinh của ta." Đệ tử? John Đồng Tử có chút co lại. "Đúng vậy." Di Chát gật gật đầu, ngữ khí thư giãn nói: Ta không có cách nào cấp cho ngươi cải biến tư chất trở thành vũ sư năng lực, ngươi cũng không muốn lựa chọn có được lập tức lực lượng cường đại. Như vậy ta cũng chỉ có thể dùng những vật khác đến thỏa mãn ngươi cái khác kỳ vọng. Phải biết, vũ sư vốn là chính là dùng tìm tòi nghiên cứu chân lý vi tín niệm tồn tại, thiệp cập đồ vật phi thường phức tạp, cơ hồ đã bao hàm ngươi sợ tưởng tượng ra được cũng không tưởng tượng nổi bất kỳ vật gì. Ngươi tuy nhiên không thể trở thành vũ sư, nhưng có lẽ, bằng vào những kiến thức này cùng thứ đồ vật trở thành cái khác tồn tại, đương nhiên, cũng có lẽ sẽ bởi vậy sao lãng đi ngươi cả người, ngươi minh bạch ý của ta sao? Doãn yên lặng nghe Di Trát đích thoại ngữ, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại hiện lên một tia vô hình hào quang. Có chút túi đầu, hắn giả bộ như suy tính bộ dáng. ngữ khí do dự nói: cái này ta cũng cần suy nghĩ tỉ mỉ xuống. đương nhiên, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian quyết định. Di Trát hài lòng nhìn xem Doãn cái kia đã có chút ít ý động biểu lộ, hắn xoay người một bên hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến một bên nói khẽ: tại ngươi hạ quyết định trước hết ở ở chỗ này của ta đi, số so dồ thành bên kia không cần lo lắng, vô luận là thành vệ đội vẫn là của ngươi bằng hữu, ta đều sẽ an bài tốt. Được, đại nhân. Nhìn xem Di rời đi bóng lưng. Ron cung kính nói, giang dắc, cửa khoang nặng nề đóng lại. Ron trên mặt cung kính biểu lộ mới chậm rãi tối lui, hắn hơi nheo mắt lại, ánh mắt một lần nữa trở lại thuyền bên ngoài cái kia ở giữa kim bộ lòng người cảnh vật. Trong nội tâm một mảnh yên tĩnh. Theo Di Trát cùng hắn lần này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn rõ ràng cảm giác được Di Trát cái loại này muốn đưa hắn dự ở bên người ý đồ. Dù sao, lúc trước cái loại này tùy ý nói ra được miệng đồng ý, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Ron không biết Di Trát đưa hắn tận lực lưu lại mục đích là gì, nhưng theo mới vừa biểu hiện đến xem, Di Trát tạm thời đối với hắn còn không có nguy hiểm gì ý tưởng. Đây đối với John mà nói, lại là một khá vô cùng tin tức tốt. Nếu Di Chát Sở muốn thu hắn làm đệ tử, như vậy John hoàn toàn có thể bằng vào cái tầng quan hệ này hiểu rõ cái thế giới này cùng với trong truyền thuyết Vu sư. Hơn nữa, hắn cũng không xác định vừa rồi Di Sở nói chuyện tính là chân thật có bao nhiêu, thậm chí Di Chát nói hắn không có vô sư tư chất, cũng cần John chính mình xem xét xong sau mới sẽ chân chính biết được. Theo thuyền buồn bay thật nhanh, thời gian dần trôi qua phía dưới một cây giống như cao ốc cao chọc trời vậy đại thụ chậm rãi trở nên cực kỳ thất, thẳng đến sau năm phút, một mảnh treo đầy lưới dao giống như cảnh lá quái dị 12 rừng rậm xuất hiện tại buồn phía dưới. Những thứ này to lớn quái thụ quanh thân ngẫu nhiên bay múa qua từng chích mọc ra trong suốt mỏng cánh vi trùng, đại đa số phi trùng đều dài hơn dài nhỏ bén nhọn tứ chi, ngoại hình quái dị, tốc độ phi hành phi thường mau lẹ, chỉ là hơi chút thời gian trong nháy mắt có lẽ liền biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian đưa đẩy, một mực không trung phi hành màu đen thuyền bườm dần dần giảm xuống phi hành độ cao, linh hoạt tránh đi song tới phi trùng. Tại thuyền bườm đáp xuống ở bên trong, tại giòn trong tầm mắt, một gốc cây sinh trưởng ở đại thụ đỉnh hình bầu dục ốc chậm xuất hiện. Ẩm. Nhất thanh thú hưởng, thuyền vững vàng dừng sát ở ốc đỉnh phi hành bình trên không, đen nhánh lên thuyền nhẹ nhàng rơi xuống. Di Chắc cùng sở cột đạp trèo lên bom thuyền chậm rãi đi xuống, đón lấy mới được là theo ở phía sau John. Trung quanh kịch liệt gió lạnh đem ba người quần áo thổi chúng bay phất phới. Ba người tại trên nóc nhà đi một khoảng cách, Di Chắc dừng bước lại, nhẹ nhàng dậm chân. Đứng ở trên nóc nhà John chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, cứng rắn nóc nhà giống như cát chảy, vùng sa mạc giống như đang bao vây lấy thân thể của hắn chậm rãi hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt tối sầm lại, cả người hắn liền biến mất ở trên nóc nhà. Quy 1 chương 114, hiểu rõ. Chương 114, hiểu rõ. Khi lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, Jon phát hiện mình đang đứng tại một gian chật hẹp trong phòng. Trong phòng chẳng có cái gì cả, chỉ có đỉnh đầu đích thiên hoa bản tản ra xanh thảm sắc vầng sáng, giống như đáy hồ thông thấu sáng ngời. Trong không khí còn lưu lại một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt, chỉ là nghe thấy được một điểm Jon liền cảm giác tinh thần chấn động, mùi thơm giống như có nâng cao tinh thần công hiệu. Quét mắt quán dị này căn phòng của, Jon thu liễm lại tâm tình, đi đến duy nhất cửa trước, cầm chặt cửa bắt tay, nhẹ nhàng nhéo một cái. Phòng cửa mở ra, bên ngoài là một cái đỏ sẩm sắc hành lang, di chất cùng sợ cột lúc này đang trong hành lang nhỏ giọng đồng nói tựa hồ phát hiện doan theo gian phòng đi tới, có anh tuấn tướng mạo sở cồn có chút phét hắt liếc, sau đó liền quay đầu, không biết vì cái gì, doan theo hắn trong ánh mắt ẩn ẩn chứng kiến một tia khinh thường ý tứ. nếu như mày, doan không nói gì, chỉ là đứng ở phía sau hai người, lặng lặng cùng đợi. thật lâu, sở cồn hướng di chắc cung kính nhẹ gật đầu, quay người hướng phía hành lang ở chỗ sâu trong đi đến, đưa mắt nhìn sở cồn rời đi thân ảnh, di chắc lúc này mới nhìn về phía sau lưng chờ đợi thật lâu doan, mỉm cười nói, tại ngươi suy nghĩ kỹ càng lúc trước, ta cho phép ngươi đến của ta số 5 trong tảng thư thất tùy ý xem cái kia đồ vật bên trong sẽ để cho ngươi đơn giản tìm hiểu một chút cái gì là vũ sư. Hơn nữa những phòng khác ta cũng vậy sẽ thích đương cho ngươi lái khải. Như thế nào đây? Đà tại đại nhân. Giòn túi đầu nói. Ta sẽ mau chóng cho ngài trả lời chắc chắn. Không cần phải gấp, chúng ta có nhiều thời gian. Nếu như còn có ngươi xem trong có vấn đề gì, có thể trực tiếp nói cho ta, ta sẽ giải đáp cho ngươi. Ta biết rồi, đại nhân. Giòn y nguyên cung kính nói. Ừm. Gật gật đầu. gì chắc xoay người nói. Tốt rồi, ta còn có một số việc phải xử lý. Thời gian còn lại chính ngươi an bài đi. Vâng, đại nhân. Nghe được trả lời. Di Chắc lần nữa nhẹ gật đầu, đón lấy cũng hướng phía sở Cổn Phương hướng ly khai đi đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ để lại John một người đứng trong hành lang. Hắn nhìn chung quanh một chút giống như mê cung hỗn lượn hành lang cùng hắn trong thỉnh thoảng xuất hiện lớn cửa nghĩ nghĩ, vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Bành bạch. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại trống trải trong hành lang vang lên, đột nhiên, một cái thấp bé thân ảnh theo phía sau hắn chậm rãi xuất hiện. Hoan Ninh trở về, John đại nhân. Quen thuộc tiếng nói ở bên trong, có trung niên gương mặt nhỏ hải nhân hữu bạo lộ tại John trong tầm mắt. y nguyên vẫn là như cũ, trên mặt là một mảnh biểu tình hờ hững. John viết mắt phía sau hắn như con chuột vậy mảnh sinh nhật, trực tiếp hỏi. Bây giờ có thể mang ta đi thoáng một phát số năm tảng thư thất sao? Đương nhiên. Vịu Đờ xoay người nói, mời đi theo ta. Được. Gật gật đầu, John theo sát sau lưng Vịu Đờ. Hai người xuyên qua đỏ sẩm sắc hành lang, đi ngang qua lúc trước giới thiệu nuôi trưởng khu, rất nhanh liền tại một cái hoàng sắt một cửa trước dừng lại. Vịu Đờ đem nhỏ dài bàn tay kề sát tại một cửa vị trí trung tâm, một tia hắc hát quang hiện lên, ba một tiếng, một cửa trực tiếp mở ra. Thu về bàn tay, Vịu Đờ có chút những người, xoay người hướng phía John nói, John đại nhân. Cái này là chủ nhân thứ 5 số tàng thư thất, xin mời vào đi, nếu như có cái gì đặc biệt phân phó, có thể tùy thời báo ta. Nghe được Vũ đờ giới thiệu, Jon gật gật đầu, không nói gì, kéo ra phòng cửa trực tiếp đi vào. Tại cả người hắn mới vừa gia nhập tàng thư thất không có chú ý chính hắn thời điểm, sau lưng cửa két một tiếng, lại tự động đóng bên trên. Phiết mắt sau lưng đóng cửa phòng cửa Jon chuyển qua đánh giá đến cái này tàng thư thất. Toàn bộ tàng thư thất trình viên hình, diện tích không lớn nhưng rất cao, toàn bộ bốn phía vách tường chính là giá sách, bên trên đổ đầy từng tầng một thật dày sách vở. Một cái hắc hát sắt cái thang khoác lên bên cạnh giá sách, hình như là dùng để cầm tương đối cao vị trí sách. Màu da cam sắc ôn hòa vầng sáng từ phía trên hoa trên bảng phát ra, đem tàng thư thất chiếu sáng. Trong không khí có cổ nhàn nhạt tùng, lỏng, mùi thơm. Nhẹ nhàng đi tới tàng thư thất chính giữa, Don đánh giá chúng quanh sách vợ, hắn phát hiện những quyển thư tịch này đại đa số văn tự rõ ràng cũng không phải hắn quen thuộc gỗ nữ, mà là những thứ khác lạ lắm loại ngôn ngữ. Gỗ ngữ sách vợ chỉ chiếm lấy một bộ phận cực nhỏ. Cái này với hắn mà nói, khẳng định không là một tin tức tốt tốt. Nếu như mày, Don theo trên giá sách tiện tay rút ra một quyển gỗ ngữ biên soạn sách, nhìn kỹ lên. Quyển sách này viết là một kẻ mạo hiểm chuyện ký đã đến địa phương, đến thành thị. Kiến thức đạo lý đối nhân xử thế cùng với gặp các loại thần kỳ sự vật. Trong đó, Giôn phát hiện, cái này bản tiểu sử bên trong nhiều lần nâng lên gì tích đợi, các loại chữ, tựa hồ là người tác giả này chủ yếu tham dò chi địa. Tiên Luyến tự thạch tự thần, Đỏ ửng hoàn giả, Băng Nguyên huyền rủa chi môn nếu như nói những vật này như trong sách nói đều là thật, như vậy người tác giả này thân phận dù cho không phải vô sư cũng thuộc về tương tự tồn tại, bằng không thì cũng không khả năng kinh nghiệm nhiều như vậy trong di tích còn còn sống sót, cũng biết quyển sách này rồi. Khép lại sách vở, Giôn viết mắt cuối cùng ký tên, không có có chữ viết, chỉ có một trên lưng dài khắp dạy đặc vòi xúc tu bỏ cảo đồ án trong sách nhắc tới địa phương rất nhiều, đại đa số là John chưa từng có nghe qua, nhưng cũng có một chút là hắn đã từng theo thành vệ đội phòng tài liệu trong sở chứng kiến. bất quá, những địa phương kia không có chỗ nào mà không phải là hung hiểm dị thường tồn tại. người bình thường không chỉ nói là tiến bảo, chỉ là tới gần có lẽ là được có thể chết ở chỗ đó. đem quyển sách này thả lại đến giá sách ở bên trong, John tiếp tục quét về phía chung quanh trên giá sách quyển sách khác. hắn lúc này mới phát hiện, cái này trong tàng thư thất, hắn có thể xem hiểu sách vở ở bên trong, phần lớn đều là thuộc về truyện ký, thần thoại hoặc là triết học loại đồ vật, chỉ có cực nhỏ một phần là liên quan tới thực chất phương diện tri thức sách vở. Tỷ như năng lượng vận dụng kỹ xảo minh tưởng mang đến vật chất cải biến tính mạng tầng thứ tăng lên biến hóa vu sư khởi nguyên phỏng đoán. Những quyển thư tịch này nội dung phi thường tối nghĩa khó hiểu, nếu như không có một điểm kiến thức căn bản căn bản cũng không biết rõ đang nói cái gì. Tiêu Dung mới, sở hữu chứ đều biết, nhưng liền cùng một chỗ liền xem không hiểu rồi. Bất quá, có chi nhớ kiếp trước Don thông qua hắn góc độ của mình đã hiểu, thực sự ẩn ẩn theo những quyển thư tịch này trong phát giác được cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Don nhẹ nhàng khép lại trong tay ghi có vu sư khởi nguyên phỏng đoán hắc hát sau đó như có điều suy nghĩ thả lại đến giá sách trong. Thật lâu hắn lần đầu nhìn về phía toàn bộ tàng thư thất nhìn như vậy đến cái gọi là vu sư thật sự cùng kiếp trước nhà khoa học rất tương tự chỉ có điều bởi vì thế giới này nguyên nhân nghiên cứu của bọn hắn phương hướng cùng nội dung cùng kiếp trước so sánh với càng thêm rộng lớn cùng số lược hơn nữa so sánh với kiếp trước văn minh khoa học kỹ thuật Vu sư sở cường điệu nghiên cứu thì là tự thân cánh mạng tiến hóa cùng năng lượng bản thân vận dụng nếu như ta không có đoán sai di chắc trong miệng Vu sư tư chất thì ra là đối với bản thân cánh mạng tiến hóa tỷ lệ cao thấp quy một chương 115 hiểu rõ hai chương 115 hiểu rõ hai, sinh mạng tiến hóa Tại doan trong lớn tượng chỉ là bởi vì hoàn cảnh cải biến sinh vật thích ứng một cái quá trình. Bất quá từ nơi này bản Vu sư khởi nguyên phòng đoán ở bên trong, hắn nhưng nhìn ra Vu sư tánh mạng tiến hóa nhưng lại tự chủ hình thức. Loại tiến hóa này phương hướng là có thể khống chế thông qua đối với năng lượng vận dụng hoặc là cải tạo thế cho nên đạt tới nào đó siêu thoát tự nhiên tồn tại. Loại này tồn tại cùng nhân loại bình thường thậm chí là ngoại tộc mà nói đều là hoàn toàn bất động. Dù sao vô luận là nhân loại bình thường hay là ngoại tộc đều có được tự thân gen hạn chế, bất kể như thế nào phát triển hoặc là rèn luyện đều khó có khả năng vượt qua gen có hạn định cái nào đó chỉ số nhưng là, Vu sư lại không giống mới, bọn hắn có thể thông qua nào đó phương pháp đánh vỡ loại này hạn chế, đạt tới cao hơn tính mạng cấp độ. Tại trong sách trong giới thiệu, John thậm chí chứng kiến, còn có Vu sư có thể lợi dụng hiện tượng tự nhiên để thay thế vốn là, loại này đặc thù thân thể càng cường đại hơn cùng thuận tiện, bất quá thực sự đã mất đi mang đến đại bộ phận tình cảm, trở nên càng thêm lý tính cùng hờ hững. Bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt thật dày sách vở, vàng cam sắc dưới ánh đèn, John trong mắt lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Muốn trở thành Vu sư, nhất định phải có có thể thay đổi thay đổi bản thân tính mạng tiến hóa tư chất, nhưng là, trong sách nói, kỳ thật mỗi người đều có được lấy tính mạng tiến hóa khả năng chỉ có điều, bởi vì vì bản thân thể chất nguyên nhân tiến hóa tỷ lệ thành công có lớn có nhỏ mà thôi, mà di chắc cái gọi là ta không có vu sư tư chất, có lẽ cũng gần kể là bởi vì ta tiến hóa tỷ lệ thành công tương đối nhỏ, mà không phải hoàn toàn không có. Thông qua quyển sách này, hắn còn biết vu sư bởi vì bản thân có thể lựa chọn mình tiến hóa duyên cớ hệ thống phi thường khổng lồ mà lại phức tạp, không cũng chỉ có đơn thuần năng lượng hình thức, thậm chí bao gồm dùng chuyên chú tại đơn thuần tiến hóa hoặc là càng thêm thần bí tồn tại tăng lên phương thức. Tại loại này khổng lồ rất nhiều vu sư hệ thống ở bên trong, doãn cảm giác di chắt cái loại này to lớn quá đen hình thái. Giả hồ tựu là thuộc về mình cải tạo hệ thống. Chỉ là không biết, di chắc hiện tại chủ yếu thân thể là nhân loại vẫn là chân chính quả đen. Mỗi cá thể hệ vô sư đều có được tương ứng chi thức truyền thừa, nếu như không có hệ thống học tập hoặc là vô sư giáo sư, căn bản không khả năng đụng chạm đến chân chính vô sư lực lượng, hơn nữa, dựa theo quyển sách kia ở bên trong nói, bởi vì vô sư hệ thống vô cùng khổng lồ, cũng diễn sinh ra đến rất nhiều những thứ khác cùng loại vô sư, nhưng nhưng có chút bất đồng tồn tại, đối với sở trưởng tại tánh mạng cấp độ tăng lên vô sư, những thứ này loại khắc tồn tại, tất cả nghỉ lại tại tự thân chi. Thức cùng phương diện khác đích sự vật ví dụ như ma dược sư, luyện kim sư, phụ ma sư, triệu hoán sư vân vân, mặc dù tư chất của ta tự kém, có lẽ có thể thông qua gì chắc chi thức đi đến những thứ này dòng thứ con đường. Theo John lấy được tin tức, những thứ này dòng thứ vu sư. Phần lớn đối với vu sư tư chất yêu cầu cũng không rất cao, mà là càng coi trọng kiến thức đại lượng tích lũy cùng năng lượng rất nhỏ và dụng. Mà ở hắn đấy mắt mấy người lớn thuộc tính ở bên trong, trí lực thuộc tính tác dụng là được quan hệ tư duy, trí nhớ các loại, đợi, đại não năng lực. Dùng hắn hiện tại 4 năm trí lực thuộc tính, chú ý đích sự vật phần lớn một lần có thể nhớ kỹ, dù cho có sai chênh lệch cũng là cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể thỏa mãn những thứ này dòng thứ điều kiện căn bản bất quá trước đây ta vẫn còn cần càng hiểu hơn hạ các phù thủy ở cái thế giới này vị trí cùng với khắc Vu sư như thế nào đấy John thu về bàn tay ngẩng đầu nhìn về phía toàn bộ tàng thư thất vừa rồi hắn nghĩ những vật này cũng chỉ là hắn thông qua quyển sách này sở suy luận đi ra ngoài cụ thể chính thức có phải như vậy hay không còn cần nhiều hơn nữa quan sát một chút trừ lần đó ra hắn đối với Vu sư loại người này là khả không cánh mạng tiến hóa cũng dị thường cảm thấy hứng thú phải biết hắn bây giờ thân thể đó là thuộc về có cực cao thiên phú loại hình tố chất thân thể cường đại thể hiện cơ hồ viễn siêu tại bình thường mọi tộc có lẽ chỉ có Vu sư tài năng địch nổi John không biết, thân thể của hắn thể phải chăng cũng thuộc về tánh mạng tiến hóa một loại, dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, còn không có bất kỳ sinh vật có thể cùng hắn có giống nhau ví dụ. Hơn nữa, còn có thần bí kia mà nữ chi huyết, thông qua hấp thu hào giác tăng trưởng tố chất thân thể, thôn vệ trí nhớ đồng thời miễn dịch hào giác quỷ dị năng lực, rõ ràng cũng vượt qua thưởng thức tính nhận thức. Những thứ này nhiều nghi vấn, có lẽ ở chỗ này tìm được một ít đáp án. Sau năm ngày, thứ năm số trong tàng thư thất trong căn phòng an tĩnh, John quanh chân ngồi ở trong phòng chính giữa, nhẹ nhàng lật qua lại quyển sách trong tay tịch, trang sách phát ra dầm ảo ảo nhẹ vang lên. Tại đây không có một bóng người trong phòng hết sức dễ làm người khác chú ý. Mà ở John bên người chung quanh, tất chỉnh tề bày đặt một loạt sách vở, như hình tròn vách tường đồng dạng đưa hắn vây lại. Tại đây 5 ngày thời gian ở bên trong, John ngoại trừ thông thường làm việc và nghỉ ngơi cùng ăn cơm bên ngoài, liền cả ngày sau, ngâm ở chỗ này đọc sách vở. Bất quá 5 ngày, thông qua đọc, hắn cũng quả thật hiểu được thêm nữa. Thứ đồ vật không chỉ là vũ sư, còn có mặt khác từng cái phương diện. Trong đó John căn cứ những quyển thư tịch này trong thuật, hắn phát hiện, cái thế giới này nơi ẩn nút ngoại trừ trong căn khu, đều có được hoặc lớn hoặc nhỏ di tích. Những di tích này năm tháng phi thường cổ xưa, có thậm chí so vu sư còn phải xa xưa hơn, trong đó phần lớn trong di tích đều ẩn chứa rất nhiều bảo vật chân quý, nhưng nhưng ngược lại cũng tồn tại các loại nguy hiểm. Tuy nhiên trong sách không có quá lâu nâng lên, nhưng John lại ẩn ẩn đoán ra, những di tích này có lẽ là được cái này cái thế giới từng đã là cổ đại văn minh. Nếu như dựa theo thời đại này đến đoán lời nói. Ma nữ chi huyết tôn sùng là sinh vật cổ đại sở tèn đế quốc, tựa hồ là được tồn tại ở thời đại kia, như vậy ma nữ chi huyết có phải hay không là cái nào đó di tích kết quả? John tùy ý lật qua lại thư tịch trong tay, trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến. Dù sao, những cái kia cổ đại trong di tích vật phẩm, đại đa số đều có một sức mạnh thần bí cùng tác dụng, mà ở mấy người bạn tiểu sử ở bên trong, John cũng ẩn ẩn chứng kiến mấy cái cùng ma nữ chi huyết miêu tả rất gần vật phẩm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 116, học tập 1. Chương 116, học tập 1. Những cái kia vật thể tồn tại điểm Phần lớn đều là tại tính nguy hiểm lớn vô cùng trong di tích phát hiện. Hơn nữa, hắn cũng không xác định những vật phẩm này đến cùng phải hay không mang nữ chi huyết, chỉ có thể yên lặng đem các loại ghi ở trong lòng, để về sau lại đi dò xét. Nhẹ nhàng thu hồi quyển sách trên tay, John từ dưới đất đứng lên, cả người cơ bắp cốt cách theo hắn đứng lên, phát ra đùng tiếng vang tại trong tàng thư thất hết sức dễ làm người khác chú ý. Giật giật cứng ngắc cổ, John quét mắt toàn bộ tàng thư thất. Năm này bên trong đại đa số dùng gỗ ột ngữ viết sách vợ hắn đều nhìn hết toàn bộ rồi. Mà thông qua những quyển thư tịch này, hắn đối với cái thế giới này các loại sự vật cũng có một cái so sánh tỉ mỉ khái niệm trong sách ghi lại, vu sư bởi vì sự tình các loại nguyên nhân, đại đa số chỉ ở nơi ẩn nút bên ngoài bên trong cấm khu hoạt động, chỉ có số ít bởi vì nơi đóng quân hoặc là những chuyện khác mới có thể tại nơi ẩn nút bên trong xuất hiện, có thể nói cấm khu cùng nơi ẩn nút thuộc về hai cái thế giới cũng không quá đáng. Don trong nội tâm nhàn nhạt phân tích, mà bết đế quốc tuy nhiên thuộc về vu sư nơi đóng quân, nhưng cao tầng lại gần kề chỉ là hai gã vu sư học đồ, hắn nguyên nhân, hoặc là bết từng đã là vu sư tổ chức đến bây giờ đã xuống dốc rồi. Hoặc là là được cái này Vu sư nơi đóng quân bị tổ chức băng tha cho, có lẽ dù cho ta dùng mấy năm thời gian leo đến bét cao tầng, đối với Vu sư lực lượng tiếp xúc cũng không có bao nhiêu kỳ vọng. Nhìn như vậy đến, chính ta tại sổ rộ thành gặp được Di chắc vẫn là phi thường may mắn. Vũ sư làm là cái thế giới này trưởng khống giả, kỳ lực số lượng sớm đã áp đảo bất luận cái gì thế lực bình thường hoặc quốc gia. Một ít đế quốc to lớn cao tầng, thậm chí nói sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút Vu sư bóng dáng. Mà như bét đế quốc cũng chỉ có hai gã Vu sư học đồ chú đóng tình huống, đối với đại đa số đế quốc to lớn mà nói đều là không thường gặp. Bất quá. Vu sư truyền thừa phần lớn đều là vô cùng nghiêm mật, phải trải qua nghiêm mật sàng chọn. Dù sao một đệ tử đào tạo cùng phát triển, cần thiết tốn hao tinh lực cũng không phải 2-3 năm có thể hoàn thành. Tuy nhiên ta không biết Di chát đối với thu ta là học sinh mục đích là gì, nhưng ta có thể mượn Di chát trước tiếp xúc hạ Vu sư hệ thống sức mạnh, sau đó lại là mặt khác ý định. Tánh mạng tầng thứ giới hạn, căn bản nhất thể hiện là được thân thể khắp mọi mặt kỳ dị biến hóa. Giòn bây giờ thân thể đã vượt qua người bình thường phạm vi, chỉ là hắn không rõ ràng lắm, hắn bây giờ biến hóa cùng các phù thủy thánh mạng cấp độ đề cao có phải hay không thuộc về một cái loại khác? hơn nữa còn có quan hệ với trước ma nữ chi huyết làm cho hiện tại thể biến hóa về chất hắn cũng cần hỏi tham gia một kết quả trong nội tâm chậm dãi tự hỏi sự tình John đi ra tảng thư thất ngoài hành lang Wieder không lúc nhích đang đứng tại bên cạnh bên cạnh giống như một thấp bé pho tượng Phủi mắt Wieder John nói thẳng hiện tại mang ta đi di chat đại nhân chỗ đó đi nghe được phân phó Wieder cung kính nói được John đại nhân mời đi theo ta lập tức hắn liền quay người hướng phía bên trái hành lang đi đến John theo sát 10 phút sau cuối hành lang một cái đen nhánh cực lớn trước cửa gỗ Wieder dừng lại thân ảnh đối với sau lưng John nghiêng người không lưng nói chủ nhân bây giờ đang ở bên trong ngài tùy thời có thể đi vào Thửm. đã biết gật gật đầu John đi tới cửa trước thò tay gõ cửa gỗ rầm rầm rầm thanh âm quanh quẩn trong hành lang rất nhanh Di chắc thanh âm từ sau cửa truyền tới John thật không vào đi cửa không có khóa vâng đại nhân đạt được trả lời John nhẹ nhàng đẩy cửa mở phía sau cửa Izzy nguyên một thân hắc bảo Di chắc đang ngồi ở một trường to lớn màu đen trước thai. coi chừng ở một cái tinh sáo cốc chịu nóng trong khắp nơi màu xanh biết một phấn theo bộ tiến vào Cốc chịu nóng trong không ngừng toát ra nguyên một đám màu hồng bậc khí. Sau đó ở giữa không trung nổ tung, tiêu xạ ra một đoàn màu vàng trong suốt sương mù cuối cùng chậm rãi tiêu tán. So sánh với năm ngày trước, lúc này Di Chát sắc mặt hoàn toàn khôi phục người bình thường trạng thái, tựa hồ đang trong cửa đá di chứng hoàn toàn khỏi rồi. Chứng kiến Ron tiến đến, Di Chát đem trong tay bột phấn để qua một bên, ngồi dậy mỉm cười nói: "Thế nào, ngươi lần này tới, là đã suy xét kỹ sao?" Ron khẽ lắc đầu một cái, không có trả lời ngay, mà là sắc mặt bình tĩnh nói: "Đại nhân, ta là có một vấn đề muốn phải hỏi một chút, là về thân thể ta phương diện." "Hả?" Xem ra chính ngươi cũng phát hiện dị thường." Di chắc cao thấp đánh giá Jon, mới chậm rãi nói, "Ta không biết trước ngươi đã từng gặp được cái gì, nhưng là, khi ta lúc ban đầu nhìn thấy ngươi không có chú ý chính hắn thời điểm, thân thể ngươi đại bộ phận đang bị năng lượng ô nhiễm ăn mòn, một phần nhỏ là thuộc về chính ngươi dùng ăn quá nhiều ma hóa sinh vật khối thịt, mà đại bộ phận thì là cái khác quỷ dị tồn tại, nếu như không phải là ta, ngươi có lẽ hiện tại đã trở thành một người khác rồi." Quỷ dị tồn tại ô nhiễm. Jon sững sờ, lập tức con mắt có chút nheo lại. "Ý của ngài là, ta đã từng bị người nào theo dõi?" "Nếu như ngươi như vậy phán đoán cũng không sai." Di chắc gật gật đầu Cái thế giới này quỷ dị thứ đồ vật rất nhiều Cho dù là ta cũng vậy không rõ ràng lắm Cái kia tồn tại đến cùng đến từ địa phương nào Bất quá, ta duy nhất có thể dùng phán đoán tự là Nếu như bị cái loại năng lượng này hoàn toàn ô nhiễm Thân thể của ngươi ý thức của ngươi thậm chí bao gồm linh hồn của ngươi Đều sẽ trở thành cái kia tồn tại chất dinh dưỡng Đương nhiên, ngươi cũng là may mắn gặp ta Là ta đem cái kia tồn tại lưu lại ý thức theo trong thân thể ngươi hoàn chỉnh chóc bong điệu Rơi nhưng là của ngươi bởi vì ô nhiễm duyên cớ, chỉ sợ sẽ xuất hiện một điểm di chứng, thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Tin tưởng ngươi đã đã nhận ra, mới sẽ tới tìm ta đi. Nghe Di chát tự thuật, giòn ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nói, đúng, đại nhân, ta gần đây một mực có nào đó xung động cảm xúc, không biết là nguyên nhân gì, mới đến tìm ngài. Ha ha, cái này di chứng kỳ thật không có vấn đề gì lớn. Di chát cười cười, bông lòng nói, chỉ cần mỗi ngày phục dụng nhất định phân lượng thanh tình dược tề tăng thêm một điểm trị liệu thủ đoạn có thể kềm chế rồi, vừa mới, ta am hiểu nhất khoa mục một trong liền có thuốc phép học, ngươi hiểu. Bị di Chắc có chứa rõ ràng thâm ý ánh mắt nhìn chăm chú lên, John lập tức cúi đầu cung kính nói: "Đại nhân, ta đã đã suy xét kỹ, dù cho ta không có có trở thành Vu sư Thiên Phú tư thế, ta cũng vậy nguyện ý trở thành học sinh của ngài." Ngươi xác định ý thông suốt. Di Chắc nhìn xem John thần sắc cung kính, nụ cười trên mặt sâu hơn. "Đúng, đại nhân." John ngẩng đầu, thanh âm trầm giọng nói: "Ta đã hiểu rõ." "Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai, ngươi trước hết theo của ta thí nghiệm trợ thủ làm lên đi, mặc dù ngươi không thể trở thành chân chính Vu sư, chỉ muốn hảo hảo học, cũng sẽ biến thành một gã hợp cách ma dược sư, phải biết, tại cái nào đó trong trạng thái Ma dược sư thế, nhưng mà so Vu sư còn còn đáng sợ hơn vô số lần. Quy 1 chương 117, dung hợp 1. Chương 117, dung hợp 1. "Ta minh bạch, lão sư." Jon trực tiếp cải biến sưng hô nói. Di Chát hài lòng nhìn xem Jon, theo phía dưới thạch đài xuất ra một cây màu xanh ống nghiệm cùng một quyển màu đen sổ sách tự đưa tới Jon trong tay. "Ta chỗ này vừa vặn có một phần thanh tỉnh dược tề cùng ma dược học cơ sở chuyên y thức, ngươi trước cầm đi đi, trên người ngươi Di chứng tuy nhiên không tính phiền toái lớn, nhưng lại cần thời gian dài trị liệu, sau này mỗi cuối tuần ta đều sẽ cho ngươi xứng trước đó lần thứ nhất thanh tỉnh dược thể. sau đó trải qua ta đặc thủ thủ pháp." trong vòng 2 năm nhất định sẽ hoàn toàn chữa khỏi, không cần lo lắng. Hơn nữa, thuốc phép học là tất cả khoa mục những phía liên quan tới lớn nhất ngành. Học một trong, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ta ơn lão sư. Tiếp nhận đưa tới thứ đồ vật, John thần sắc cung kính dị thường nói. Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài đấy. Ừm. Di chát gật gật đầu. Đi là ngày mai thí nghiệm chuẩn bị một chút đi, đừng quên đem dược tệ uống. Ta sẽ kiểm tra. Vâng, lão sư. Xoay người sau khi hành lễ, John chậm rãi lui ra khỏi phòng. Lúc gần đi cạy cửa lại. Ba. Lớn đóng lại, John ngẩn đầu trên mặt cung kính thần sắc chậm rãi biến mất hắn phủi mắt đứng ở bên cạnh hữu đờ thanh âm có chút trầm giọng nói dẫn ta gian phòng của ta vâng do đại nhân vị hữu đờ đáp sau 15 phút do được an bài gian phòng kết một tiếng do đóng cửa lại sau đó đi đến trước bàn đem trong tay hai cái vật phẩm để lên bàn gian phòng ánh sáng có chút lờ mờ nhưng trên bàn cái kia ống nghiệm lại tản ra ánh ánh màu xanh vầng sáng thoạt nhìn phi thường xinh đẹp mà quyền kia màu đen tập đen kịt bìa không có bất kỳ chữ viết không trải qua mặt lại vẽ lấy một cái màu trắng qua đen quả đen con ngươi màu đỏ ngỏm như cùng sống vật giống như theo dõi hắn John rõ ràng ẩn ẩn có loại bị thực chất ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác kỳ dị. Nữu như mày, hắn đem sổ sách phản lấy áp đảo đến, đón lấy cầm lấy cái kia trang bị thanh tỉnh dược tề ống nghiệm. nhẹ nhàng quơ quơ, màu xanh ống nghiệm bên trong lập tức dâng lên điểm một chút màu vàng viên bi. Ngông lung hào quang tại John gỏ má của lên, có mỹ cảm kỳ dị. Thanh tỉnh dược tề sao? John chầm chầm vào ống nghiệm bên trong màu vàng viên bi từ từ rơi xuống. Nghĩ nghĩ, hắn tự tay nổ phía trên nút lọ. Ba một tiếng, theo nút lọ bị vặt ra, một cổ hình như làm tác hỗn hợp có bị quỷ dị mùi theo ống nghiệm trong bay ra. Chỉ là người một cái, John liền có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tư duy tựa hồ cũng trở nên mau lẹ rồi. Nghe tán đi ra ngoài quỷ dị mùi, John sắc mặt bình tĩnh đem ống nghiệm nghiêng, đem bên trong một giọt chất lỏng nhỏ tại trên mu bàn tay, dùng đầu lưỡi mỉm cười nói thẻ lưỡi ra liếm. Lạnh lạnh man mát xúc cảm theo đầu lưỡi truyền đến, còn mang một ít cây quý vị. Tựa hồ không có gì thường gì. Dừng một chút, John một ngụm đem ống nghiệm bên trong chất lỏng toàn bộ rót vào trong miệng, chất lỏng theo biết hầu rất nhanh tiến vào đạo dạ dày. John cảm giác thật giống như uống một ít chén lạnh như băng nước quý không có cảm giác gì. Chỉ có điều, ngay tại hắn nghĩ đến mở ra quyển kia ma dược học cơ sở chuyên thức thời, John sắc mặt rồi đột nhiên cứng đờ đầu giống như bị nện tiến vào một đoàn lạnh như băng cứng rắn khối băng ở bên trong, cả người đều cứng ngắc vô cùng. Một tia màu trắng băng xương theo đầu hắn lông mi trong nhanh ngưng cái ra. Hắn không tự chủ há miệng, hô xuống. Một cổ màu trắng hàn ý rõ ràng theo trong miệng phụ tới. Đây là. cảm thụ được trên người nhanh thăng lên hàn ý, don cúi đầu xuống nhìn hướng tay của mình trưởng. Lúc này bàn tay trên da rõ ràng đang lan tràn ra màu trắng băng tinh, mà băng tinh theo thời gian đưa đẩy trở nên càng ngày càng dày. Xem đến nơi này, don trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bàn tay có chút dùng sức, cắt. băng tinh lập tức che kín đạo đạo liền tất tất tác tác rơi xuống loại này nhiệt độ thấp nếu như là người bình thường có lẽ sớm đã bị tổn thương do giá rét rồi nhưng là dùng don bây giờ thể chất chỉ cảm thấy một chút lênh ý. bất quá lại để cho hắn khó chịu nhưng lại dạ dày bên trong lạnh như băng nhiệt độ hắn không biết cái này có phải hay không thanh tỉnh dược tề bình thường dược hiệu nhưng là nếu như vậy xuống dưới chỉ sợ cho dù là hắn cũng sẽ thụ tổn thương don có chút dơ bàn tay lên nhắm ngay phần bụng ngay tại hắn muốn đem dạ dày dược tề cưỡng chế phun ra ngoài không có chú ý chính hắn thời điểm Trong cơ thể một mực kéo dài nhiệt độ thấp đột nhiên dừng lại một chỗ, lập tức nhỏ xíu hỉ sợ Khả Zz z hỉ sợ râm thanh theo trong thân thể của hắn truyền ra. Tại rốn dưới quần áo mặt, từng tầng một mịn màu đỏ sợi tơ nhanh theo làn da mặt ngoài thép đi ra. Giống như huyết sắc mạch lạc đan sen uốn lượn lấy che kín cả người, mà ở những thứ này huyết sắc mạch lạc thép xuống, một tia khí lưu màu trắng bị nhanh rút ra. Ron cảm giác được bên trong thân thể hắn vẻ này, mãnh liệt hàn ý nhanh tiêu tán, bình thường nhiệt độ cơ thể lần nữa khôi phục. Hả? Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Ron sắc mặt khẽ thay đổi, hắn mạnh mà kéo y phục trên người. Xoẹt. Tại trong tầm mắt của hắn, để lộ ra trên da mặt, dầm dạp chẳng chít màu đỏ dây nhỏ giống như một căn cây ốm dài côn trùng giống như nhanh ngoạng ngậy, hướng phía lồng ngực của hắn chính giữa nhanh hội tụ, tựa hồ muốn tổ thành một cái nào đó đồ án. Tí tý khí lưu màu trắng theo văn lộ nhúc đích bị mang ra thân thể, ma nữ chí huyết chứng kiến loại này hình ảnh, ron ánh mắt hơi trầm xuống, hắn trong lòng hơi động. Trên người rất nhiều màu đỏ dây nhỏ lập tức đình trệ, sau đó nhanh chóng chui vào đến dưới làn da mặt, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn không chế được huyết sắc đường vân biến mất đi xuống thời điểm, ron đung nhiên cảm giác dạ dày quay cuồng một hồi một loại manh liệt chán ghét thúc đẩy hắn muốn nôn mửa ra cái gì hắn vừa hé miệng là được ba một tiếng một cái màu trắng vật thể theo trong miệng nổ ra rơi xuống đất ra ròn vang nổ ra vật kia về sau một loại nhàn nhạt khoan khoái dễ chịu cảm giác ra hiện trong lòng hắn giòn túi đầu xuống hướng trên mặt đất nhìn lại lại phát hiện tại đó đang lẳng lặng nằm một cái màu trắng hơi mở viên cầu viên cầu mặt ngoài dính điểm màu đỏ dấu vết nhàn nhạt mùi máu tươi từ phía trên phiêu tán đi ra nhíu nhíu mày giòn vươn tay nhặt lên cái kia màu trắng viên cầu mà khi hắn vừa tiếp xúc với viên cầu liền cảm nhận đến một cổ vật còn sống trượt không lưu thuảo giác cái này là theo ta trong dạ dày nổ ra. đem viên cầu phóng tới trước mắt, xuyên thấu qua trong phòng mông lung ánh sáng, hắn có thể thấy rõ ràng viên cầu bên trong hiện đầy điểm một chút màu đỏ đường cong, giống như thật nhỏ vòi xúc tu giống như tại bóng bên trong nhanh sự chuyển. không biết vì cái gì, John vừa nhìn thấy những cái kia vòi xúc tu liền có loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, thật giống như trong tay vật này là nguy hiểm gì thứ đồ vật. quả nhiên có vấn đề, thân xác hắn có chút âm trầm trầm trầm trong tay viên cầu. nghĩ đến trước khi di đích thuật ngữ, dừng một chút, John chậm rãi đem viên cầu phóng tới một cái màu đen trong cái túi nhỏ, sau đó giấu kỹ trong người. Quả câu này tuy nhiên không biết cụ thể là cái tác dụng gì, bất quá xem bộ dạng như vậy cũng tuyệt không phải vật gì tốt. Nhưng là, nếu như ném lời mà nói, Di chắc có lẽ sẽ phát giác được cái gì, mà thiếp thân bảy đặt là tốt nhất. Thu thập đồ đạc xong về sau, giỡn mở ra bàn tay, trong lòng hơi động, một tia màu đỏ đường vân lập tức chậm rãi thép đi ra. Không nghĩ tới trong thân thể ta Ma nữ chi huyết lại có thể biết đối với loại tình huống này sinh ra phản ứng, hơn nữa những văn lộ kia rõ ràng bị ta khống chế, chẳng lẽ nói Ma nữ chi huyết cùng ta dung hợp. Quy một chương 118, học tập 2. Chương 118, học tập 2 kết hợp trên thân thể gần đây xuất hiện tất cả loại năng lực, John cảm giác ngoại trừ Di chắc nói những chuyện kia bên ngoài, ở trên người hắn còn cất giấu cái gì, mà chút ít có lẽ tiểu là Di chắc cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, John sờ lên đặt ở tiếp thân vị trí cái kia viên cầu, sắc mặt có chút cổ quái lẩm bẩm. Bây giờ nhìn lại, loại này che giấu biến hóa, giống như đối với ta càng có lợi một ít. Bởi vì tại nơi này cổ quái viên cầu ở bên trong, hắn ngoại trừ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ bên ngoài còn có thể mơ hồ cảm ứng được trong đó nhàn nhạt tác ý. Loại này đặc thù cảm ứng cũng là theo cửa đá sau khi ra ngoài cùng trên người màu máu đường vân cùng xuất hiện, bây giờ nghĩ lại cũng là bởi vì ma nữ chi huyết nguyên nhân. Chỉ có điều, bởi vì không có huyết sắc đường vân dễ thấy như vậy, Jon cũng một mực cho rằng là ảo giác của mình, nhưng hiện tại xem ra cũng thuộc về chân thật. Không biết ma nữ chi huyết ngoại trừ trước mắt đã xuất hiện năng lực bên ngoài, còn sẽ mang đến cho ta cái gì khác kinh hỉ. Hắn nhớ lại từ khi đạt được vật này sau một loạt biến hóa, tuy nhiên đến bây giờ y nguyên ở vào gì chát nào đó uy hiếp, nhưng là Jon cảm giác ma nữ chi huyết theo theo cái tia quái dị cửa đá sau khi ra ngoài, phía trên nguy hiểm cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Mặc dù trên người hắn Y Nguyên Lưu lại trước những cái kia cổ quái năng lực, tựa hồ cũng toàn bộ đều biến thành chỗ tốt. Dựa theo Di Chặt theo như lời nói, ma nữ chi huyết trước khi tựa hồ dính líu cái nào đó tồn tại, chỉ có điều bởi vì sự tình các loại nguyên nhân, loại này liên quan đến bị chém đứt rồi, nói không chừng về sau còn sẽ có hay không có đến tiếp sau phát triển. Đương nhiên, sau này sự tình đã không phải là hắn hiện tại sở phạm vi suy tính rồi, hắn hiện tại phải làm là được mau chóng tăng lên thực lực của mình, sau đó rời đi Di Chặt không chế. Suy tư trong chốc lát về sau, giòn vân tay mở ra quyển kia về ma dược học trụ cột màu đen sách mỏng cuốn này sách mỏng nội dung bên trong cũng không nhiều chỉ là đơn giản giới thiệu ma dược học thiệp cập đại khái phương hướng cùng với học tập cần có trụ cột yêu cầu ma dược học theo ở bề ngoài nhìn như hồ cùng trên địa cầu y dược học phi thường giống nhau đều là về dược tề dược vật một loại tri thức bất quá so sánh với kiếp trước y dược học nơi này thuốc phép tựa hồ càng thêm phức tạp cùng thần bí rõ ràng còn chia làm rất nhiều khác hệ tại đây sách mỏng giới thiệu ở bên trong thậm chí còn có thông qua dược tề chiến đấu ma dược sư dùng dược tề chiến đấu doanh hiệu những nhữ mày chẳng lẽ muốn đem dược tề ném ra bên ngoài thật giống như liều đạn đầu dạng tuy nhiên nghĩ như vậy Bất quá hắn cũng hiểu được sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn phối trí một lọ dược tề, ngoại trừ cần phải nhớ kỹ số lớn tài liệu tri thức hoặc là phối trí chất thuốc trình tự bên ngoài, còn cần tương ứng thủ pháp đặc biệt cùng hạt năng lượng hoặc là bản thân tinh thần lực khống chế độ chính xác yêu cầu. Năng lượng, tinh thần khống chế. Xem đến nơi này, Jon hồi tưởng lại tại trong tàng thư thất thấy tin tức, những vật này tựa hồ cũng là cùng Vu sư có quan hệ. Mà khi Jon lật đến sách mỏng tờ cuối cùng thời gian, một chương màu nâu tấm da dê vừa vặn theo tập trong khe hẹp rất xuống. Nhặt lên tấm da dê, Jon phát hiện, bên trên vẽ lấy một bức như bìa mặt đồng dạng màu trắng quạ đen bức họa mà ở quả đen bức họa bên trên còn dùng gòaột ngữ viết một chuỗi văn tự. đây là cái gì? cờm tờ này thêm vào nhiều hơn tấm da dê. John nhìn về phía phía trên nhất cái kia đoạn chữ cái. chăm chú chầm chăm vào quạ đen con mắt. tin tưởng ta, nó sẽ mang lại cho ngươi sở hết thảy mong muốn. không giải thích được nhất đoạn văn chỉ dùng để màu đỏ tươi mực nước đi thành. ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ dị. Quả đen con mắt. John nhíu nhíu mày, ánh mắt không tự chủ quét về phía bộ kia màu trắng quạ đen bức họa. tờ này màu trắng quạ đen so sánh với bìa mặt càng thêm sinh động một ít. Đứng lặng tại một cây đen nhánh chạc cây lên, máu con mắt màu đỏ chằm chằm vào Jon gương mặt của, màu trắng lông vũ tựa hồ theo gió đêm tại có chút phập phồng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới bức họa này, chẳng qua là khi Jon chứng kiến quả đen con mắt màu đỏ thời gian. Đồng nhiên, con quả đen kia đầu hơi động một chút. Hả? Cái này đột nhiên một màn, lại để cho Jon ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía quả đen thời gian. Lại phát hiện vẫn là như cũ, tựa hồ vừa rồi một ít hạ chỉ, cái, là hảo giác. Bất quá, đã trải qua rất nhiều thần bí chuyện hắn, hiển nhiên không cho rằng đây chỉ là nhìn lầm rồi. Sẽ phát sinh cái gì chứ? Liếm môi một cái, John lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng tới quả đen con mắt. Theo John nhìn chăm chú, hắn cảm giác cái này quả đen máu con mắt màu đỏ ẩn ẩn trở nên càng thêm đỏ thâm thâm thúy. Một cổ như có như không hư thối khí tức theo trong không khí tán tràn ra tới. Ngay tại hắn trầm trầm vào quả đen con mắt, lặng lặng chờ đợi sự tình gì phát sinh thời gian. 3. Đột nhiên, một cái tốt như cái gì đó rơi xuống thanh em xuất hiện tại sau lưng của hắn, John theo bản năng quay đầu. Trong lúc đó, sắc mặt hắn mạnh mà cứng đờ. Ở phía sau hắn, một cái cự đại màu trắng quạ đen đầu đang lặng yên không tiếng động theo dõi hắn. Quả đen máu con mắt màu đỏ phản chiếu lấy toàn thân hắn. Không biết sau lưng hắn xuất hiện bao lâu thời gian, một cổ hôi thúi chán ghét mùi theo quạ đen trên người không ngừng phát ra. Là máu mới, khả khẩu máu mới. To lớn quạ đen đầu có chút há mồm, phát ra khàn giọng chói tai khó nghe tiếng nói. Khoảng cách này xuống, giận có thể thấy rõ ràng, cái kia khẽ nhếch miệng chim ở bên trong một tầng miệng bén nhọn hàm răng lóe ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Mà ở răng chính giữa, một cái dài nhỏ giống như rắn màu hồng phấn đầu lươi rất nhanh lan lộn. An tươi, An tươi. Khó nghe tiếng nói ở bên trong, quả đen đầu quanh một vòng dài nhỏ lông vũ ba thoáng một phát tất cả đều nổ tung, đứng đấy lên một cổ khó nói lên lời ác ý theo quạ đen trên đầu phát ra. cảm nhận được cỗ này ác ý, John đứng đờ sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống. hắn không chút nghĩ ngợi đột nhiên vùng quyền hướng cái kia quạ đen đầu đập tới. ầm, một cái tiếng vang to lớn ầm ầm ở trước mặt hắn vang lên. màng lớn màu máu đỏ thịt nát nương theo lấy màu trắng lộn xộn lông vũ dùng hắn nắm đấm làm trung tâm trực tiếp nổ bùng như mưa rơi đập nện ở trung quanh trên vách tường, phát ra đùng đùng, không, rước, tiếng vang. mùi máu tanh nồng nặc trong lúc nhất thời tràn đầy cả phòng. John thần sắc âm trầm thu hồi nắm đấm, quét mắt che kín thịt nát lông chim gian phòng. ngay tại hắn ý định nhặt lên một cái khối thịt kiểm tra lúc. Toàn bộ sốt huyết tinh gian phòng đống nhiên bắt đầu vặn mèo, những cái kia thịt nát rất nhanh hóa thành một bao quanh màu đỏ sẫm xương mụ trực tiếp tiêu tán. Đồng thời, John cảm giác thân thể của mình đống nhiên nóng lên, một tia sung doanh quen thuộc cảm giác, cảm, giác sông lên đầu. Đây là chỉ cái có tố chất thân thể rất nhanh gia tăng lúc mới phải xuất hiện hiện tượng. John lông mày hơi trau nhìn xem trong khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu giản phòng. Hảo giác sao? Sung doanh cảm giác rất nhanh tiêu tán, John cảm thấy mình thân thể lại trở nên căng thẳng một ít. Hắn nắm quả đấm một cái, quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn tấm da dê, lại phát hiện màu trắng kia quả đen đã tiêu tán. Thay vào đó là một ít xem không hiểu quái dị đồ án. Quy một chương 119, nghi vấn. Chương 119, nghi vấn. Những hình vẽ này đại đa số là một cái thu nhỏ lại vận bèo hình tròn, giống như một cái ai đoán mặt người, chiếm hết toàn bộ tấm da dê. Chỉ là nhìn xuống, trong con mắt liền có loại nhàn nhạt đâm đau cảm giác. Bất quá, mặc dù những hình vẽ này phi thường quái dị, nhưng Jon lại quỷ dị minh bạch hàm nghĩa trong đó. Hắn vươn tay, chạm đến những thứ này cổ quái hình tròn, trên mặt thần sắc cẩn dần trở nên ngưng trọng lên. Thật lâu, John thu tay lại, hơi nhắm mắt lại. Chu cột minh tự pháp, tinh thần lực mở ra cái này là cái gọi là học tập ma dược học trụ cột yêu cầu, cũng hoặc là vu xử nhập môn. tấm da dê chỉ có một tờ, nhưng là nội dung phía trên lại phi thường phong phú. cơ hồ đã bao hàm don trước khi tại trong tàng thư thất lấy được sở hữu tin tức, thậm chí còn có những thứ khác vật hữu dụng. Bỏ đại lượng miêu tả tính mạng hàng nghĩa triết học lý niệm kỳ thật nội dung chủ yếu là được dùng vô hạn tinh thần lực cảm ứng thực chất hạt năng lượng, phát hiện cũng khống chế dẫn đạo tiến thân thể, làm cho có thể mình lợi dụng cùng năng lượng gián tiếp cải tạo, mà mình ý tưởng chủ yếu tác dụng là trợ giúp phát hiện, khống chế, dẫn đạo hạt năng lượng quá trình. cẩn thận cắt tỉa trên giấy da dê đại lượng tin tức, don nhiên nhựt nhữ mày bất quá căn cứ cái này tin tức phía trên đến xem dù cho học xong minh tượng pháp phát hiện hạt năng lượng tựa hồ cũng cũng không thể xưng là vô sư chỉ là thuộc về vu sư học đồ còn chân chính vu sư tắc là sinh mệnh cấp độ đạt được lần thứ nhất thăng hoa sau xương hô đại biểu cho siêu thoát phàm nhân cấp độ đạt tới đặc thù nào đó tồn tại hơn nữa theo tin tức phía trên thuật doan có thể được ra loại sinh mạng này tầng thứ thăng hoa tỷ lệ vô cùng thấp cái đó và lúc trước hắn tại trong tàng thư thất bắt được tin tức không kém bao nhiêu muốn trở thành vu sư quả nhiên rất khó cuối cùng hay là tư chất vấn đề sao trong nội tâm khẽ thở dài một cái John mở to mắt, ánh mắt một lần nữa định dạng ở đằng kia tờ trên giấy da dê. Thôi, hay là từng bước một đi thôi. Dừng một chút, hắn vươn tay nắm lên xem ra tấm da dê. Rất nhanh đoàn thành một cái nho nhỏ giấy bóng. Cơ sở Minh Tượng pháp bước đầu tiên, đầu tiên là tinh thần lực lần đầu mở ra, cảm ứng ra trong không khí hạt năng lượng. Mà lần đầu mở ra tinh thần lực thì cần muốn nào đó vật chất đặc thù dẫn đạo. Loại này vật chất là được. John ánh mắt bình tĩnh chuyển tới trong tay giấy bóng, sau đó hắn trực tiếp ném đến trong miệng, ngay cũng không ngay liền nuốt xuống. Cảm thụ được cục giấy lướt qua hết hầu tiến vào trong dạ dày. Ron tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, trong đầu căn cứ trên giấy ra dề tin tức đem trong đầu sở hữu suy nghĩ chạy xe không. Sau đó tưởng tượng ra liên tiếp quái dị đồ án văn tự, tưởng tượng những hình vẽ này chữ viết chủ yếu tác dụng là được trợ giúp ngưng tụ trong đại não tan giả tinh thần lực, kết hợp dẫn đạo vật chất tốt hơn cảm ứng trong không khí hạt năng lượng. Chỉ là dùng don cường han chỉ nhớ nguyên vốn hẳn nên rõ ràng nhớ đồ án văn tự, lúc này đem suy nghĩ chạy xe không về sau, nhưng lại không biết vì cái gì luôn mơ hồ không rõ, đứt quãng. Thế cho nên mạnh ghi nhớ đi, đại não ẩn ẩn có loại quái dị đâm đau cảm giác, thật giống như trong đầu bị tiến vào một cây ốm dài ngâm châm không ngừng quấy động. Bất quá, Dọn biết rõ cái này là lần đầu tiên minh tưởng hiện tượng bình thường. Tư chất càng cao người lần đầu minh tưởng mang đến thống khổ càng yếu, trái lại tất càng thêm mãnh liệt. Nếu như tư chất thấp hơn minh tưởng pháp cái nào đó giới hạn hoặc là dứt khoát không có người có tư chất, cưỡng ép hiếp tưởng tượng những hình vẽ này chưa viết lời nói, thậm chí đầu còn sẽ có trực tiếp bạo chết phong hiểm. Kể từ bây giờ trong đầu cảm nhận được mãnh liệt đau đớn đến xem, do tư chất mặc dù không có thấp đến bể đầu nguy hiểm, nhưng cũng gần như Mà theo minh tưởng xâm nhập, đại não đâm đau càng ngày càng sâu, thẳng đến doan cảm giác sắp chịu không nổi không có chú ý chính hắn thời điểm. Một cổ khí tức lạnh như băng theo dạ dày hướng cái đầu đỉnh điên cùng cuộn đi qua. Cổ hơi thở này lạnh như băng rét thấu xương, nhưng mà ẩn ẩn đem trong đầu đau đớn chậm rãi ngăn cách, thậm chí còn từ đỉnh đầu dọc theo đi một bộ phận, tựa hồ đang bắt lấy cái gì. Hắn biết rõ đây là ăn hết cái kia tấm da dê bên trong vật chất bắt đầu phát huy tác dụng. Rọt rọt mồ hôi lạnh theo che kín gân xanh thái dương trượt đến đôi má, sau đó nhỏ giọt trên sàn nhà. Trong đầu lạnh như băng thống khổ lại để cho John cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp dị thường. Dù cho có thần bí kia vật chất với tư cách giám sóc, hắn y nguyên có thể cảm giác được trong đại não tồn tại từng đợt quỷ dị bành trướng. Giang giác, đung nhiên nhất thanh thúy hưởng xuất hiện tại giòn chân của ngọn nguồn, kiên cố sàn nhà lập tức bị hắn vô ý thức dầm nứt. Hình mạng nhận vết rách dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán đến phòng bốn phía. Theo thời gian đưa đẩy, một đám ngân hồng tiên huyết theo hắn trong lỗ mũi chạy ra. Đem so với trước ngân châm giống như được ấy, lúc này đại não giống như bị cực tốc cơ điện qua lại thiết cắt, cắt đồng dạng. Tại loại thống khổ này xuống, giòn trong đại não nguyên một đám quái dị đồ án rất nhanh hiện hiện lại lập tức biến mất. Giống như chấp động tinh quang đồng dạng. Không biết qua bao lâu, thằng đến một cái thanh em đột ngột đống nhiên mà hắn bên tai xuất hiện. Đinh. Đống nhiên, John phảng phất chứng kiến một cái màu xanh thấm tinh tế đốm sáng nhỏ theo trong tầm mắt của hắn chậm rãi lướt qua. Cái này mông lung quang điểm tại bóng tối trong tầm mắt dị thường dễ làm người khác chú ý, lại lại cảm thấy phi thường không chân thực. Cái này chính là năng lượng hạt thực chất hình thái. Tại nơi này tinh tế đốm sáng nhỏ sau khi xuất hiện, trong đầu đau đớn liền nhanh chóng rút đi, John cảm giác mình tư duy một lần nữa trở lại đầu góc của mình trong. Dù cho nhắm mắt lại, Jon cũng rất giống chứng kiến cái gì giống như Từ từ mở mắt, hắn lúc này mới phát hiện trên sàn nhà đã hiện đầy một bãi nhỏ mồ hôi cùng huyết dịch chất hỗn hợp, toàn thân cũng một cổ khó chịu dính chán cảm giác. Lao đi máu mũi, do lắc lắc có chút mệt mỏi đầu, lấy tay chống đỡ trước mặt cái bàn. Lúc này sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, trắng bệnh trong lộ ra một tầng kinh nghệ, thân thể càng là suy yếu tới cực điểm. Phủi mắt trên mặt đất bãi kia hỗn hợp chất lỏng, hắn đáy mắt lộ ra một tia rõ ràng thần sắc thất vọng. Dựa theo trước khi ta thu thập được tin tức, vũ sư tư chất dùng tính mạng tiến hóa tỷ lệ cao thấp chia làm 5 cấp độ dung cấp năm nhất cấp cao nhất thấp nhất trong đó nhất trực quan phương pháp khảo sát liền là thông qua lần đầu mình tưởng pháp biết được mà ta hiện tại loại này mình tưởng trạng thái tư chất của ta có lẽ thì ra là tại một cấp cùng cấp 2 ở giữa vị trí lại thiếu một ít có lẽ liền mình tưởng đều không có biện pháp hoàn thành tại những thư tịch kia trong giới thiệu doan biết rõ vu sư là một loại phi thường ủy lại bản thân thiên phú tư chất tồn tại mà loại người như hắn thấp hèn tư chất có thể nói đang không có dưới tình huống bất ngờ trở thành vu sư hy vọng phi thường xa vời chẳng lẽ nói không có biện pháp gì có thể vượt qua loại tư chất này hạn chế Hơi chút khôi phục chút ít thể lực giòn một bà kéo trên người bị mồ hôi tới nước quần áo lộ ra bền chắc nửa người trên hắn nhìn mình bàn tay trắng đoán cảm thụ được cẩn chứa trong đó vượt qua người bình thường lực lượng tương đại đã đánh mạng tầng thứ bất đồng là vô sư cùng người phạm ở giữa khác nhau như vậy cái này cái thế giới ngoại trừ vô sư bên ngoài còn có hay không những thứ khác con đường có thể để cao bản thân đánh mạng cấp độ quy một chương 120 thí nghiệm chương 120 thí nghiệm cái thế giới này thần bí viễn siêu tưởng tượng của hắn dù cho có như vô sư y hệ siêu phạmmth mạng giòn cũng sẽ không ngoài ý muốn. hơn nữa Hắn cũng không rõ ràng lắm, dùng hắn bây giờ loại này trạng thái thân thể, còn có tính không nhân loại bình thường. Đứng ở trước bàn nghỉ ngơi một hồi lâu, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, dón mắt nhìn treo trên tường thủy tinh đồng hồ báo thức, lúc này mới phát hiện lúc này thời gian đã là nửa đêm chừng 2 giờ. Năm hát đồng hồ, rõ ràng đã qua thời gian dài như vậy. Xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ, hắn có thể chứng kiến vô biên vô tận lưỡi đao trong rừng rậm, ngẫu nhiên lóe lên rất nhỏ ánh sáng, đó là nghỉ lại ở chỗ này sinh vật cổ quái hoạt động dấu vết. Lắc lư hạ cổ, phát ra ken két giòn vang, Dọn thu hồi ánh mắt ngồi dậy. Đã lần đầu mình tưởng đã hoàn thành Như vậy bước tiếp theo liền là thông qua không ngừng tưởng tượng những hình vẽ này rèn luyện tinh thần lực, cũng dẫn đạo hạt năng lượng vào vào thân thể dùng cái này đến chậm rãi cải biến thể chất, đúng rồi. Ron ánh mắt chuyển tới đáy mắt thanh thuộc tính bên trên. Hắn chợt nhớ tới, ở đằng kia tấm da dê trong nhắc tới, tại lần đầu mình tưởng hậu thân thể cùng với đại não bởi vì hạt năng lượng lần đầu tiến vào sẽ có một giác đại tăng phúc biến hóa, mà loại tăng phúc cùng cá nhân tư chất thiên phú không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ có điều, đem làm Ron chứng kiến thanh thuộc tính trị số lúc lại nhíu nhíu mày. Thuộc tính, lực lượng 92, nhanh nhẹn 95, thể chất 15, trí lực 48, tinh thần 08, trạng thái Mạnh. Cái này thuộc tính tuy nhiên đem so với trước đã có sơ qua đề cao. Nhưng đối với hắn bây giờ thân thể mà nói thuộc về hiện tượng bình thường. Kỳ quái, của ta thuộc tính rõ ràng không nhiều lắm biến hóa. Chẳng lẽ nói hạt năng lượng tiến vào đối với thân thể ta không có bao nhiêu ảnh hưởng? Nhưng là muốn nói không ảnh hưởng, do hiện tại cũng quả thật có thể cảm ứng được hạt năng lượng khí tức. Tuy nhiên loại cảm ứng này thập phần yếu ớt hơi không chú ý sẽ gặp bỏ qua. Ta nhớ được, hạt năng lượng mang đến thân thể tăng phúc nguyên nhân, là vì lại để cho thân thể thích ứng năng lượng để về sau khống chế năng lượng một cái thân thể mình cải tạo. Bình thường thể chất người đang lần đầu tiếp xúc hạt năng lượng về sau, loại này mình cải tạo hiệu quả rõ ràng nhất. Bất quá, ta hiện tại tình huống này, chẳng lẽ là thân thể của ta năng lượng đã sớm thích tỉnh? Đơn giản nhớ lại chính mình trải qua rất nhiều quỷ bí sự tình, giòn trầm ngâm một chút, liền quyết định không ở trên mặt này phí đầu óc. Hắn trải qua sự tình có quá nhiều không thể giải thích, có lẽ tại mô cái sự tình trong thân thể của hắn thể liên thích ứng năng lượng tiến vào cũng có nói. Không thèm đếm xựa đến cái này điểm đáng ngờ, hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào thành thuộc tính cuối cùng, cái kia mới đi ra ngoài tinh thần trị số bên trên cái này tinh thần, thuật nhìn tiểu là minh tượng pháp bên trong nâng lên tinh thần lực rồi. Tinh thần lực tác dụng rất lớn, trình độ đại biểu cho dẫn đạo năng lượng bao nhiêu. Don biết rõ, Vu sư phóng thích Vu thuật tiêu hao là được tinh thần lực, luyện chế thuốc phép cũng cần tiêu hao tinh thần lực. Có thể nói, tinh thần lực là được Vu sư chủ yếu lực lượng căn bản. Muốn khôi phục hao tổn tinh thần lực, ngoại trừ thông thường nghỉ ngơi bên ngoài, là được minh tượng khôi phục nhanh hơn quá trình này. Tuy nhiên Don bây giờ còn chưa có một cụ thể số liệu để suy đoán Vu sư mỗi cấp độ tinh thần lực ước trường số liệu, nhưng hắn hiện tại mà ngay cả một điểm thông thường hạt năng lượng đều không khống chế được, nghĩ đến là thấp đáng thương. Theo ta được biết, muốn gia tăng tinh thần lực, giống như ngoại trừ minh tưởng bên ngoài không có mặt khác quá tốt cách, mà mỗi một lần minh tưởng gia tăng tinh thần lực bao nhiêu quyết định bởi tại tự thân tư chất thiên phú. Không biết, ta cũng cần minh tưởng bao lâu tài năng điều khiển năng lượng. Nghĩ vậy, doan sắc mặt có chút tâm trầm, chuyện lúc trước trong hắn sớm đã hiểu rõ Vu sư con đường này gian khổ, mà bây giờ càng là xác nhận điều này. Bất quá, may mà chính là, tại Di chắc cấp cho ma dược học kiến thức căn bản trong nâng lên, ma dừa học trong đại đa số luận chế dược tể, lại chỉ là tinh thần lực khống chế độ chính xác cùng với khác một ít thủ pháp đặc biệt, đối với tinh thần lực mạnh yếu yêu cầu ngược lại không phải là như vậy rất cao nghĩ như vậy, ma dược học thật đúng là thích hợp nhất ta đây loại thấp hèn tư chất. Doanh thanh em có chút trầm thấp lầm bầm. Hiện đang minh tưởng pháp đã miễn cưỡng đi qua, như vậy thời gian còn lại ngoại trừ lại để cho năng lượng chậm rãi cải tạo thân thể, sau đó liền tại di chắt thủ hạ chậm rãi học tập. Ngày hôm sau, rạng sáng 7 giờ, mông lung sương mù màu trắng tại lưỡi đao trong rừng rậm chậm rãi quanh của lấy, nhiều bó cao lớn cao ngất đại thụ tại trong sương mù khói trắng giống như đen kịt cự nhân giống như đứng lặng lặng lấy. Phương Đông, chậm rãi thăng lên mặt trời, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một cái mông lung màu trắng viên cầu, thoáng nhìn có chút hư ảo không chân thực. Một gốc cây dài khắp như đao nhọn, lá cây giống như đại thụ đỉnh. Một cái hình bầu dục đen kịt nhà trên cây thật giống như đại thụ trái cây treo ở phía trên. Nóc nhà bởi vì ẩm ướt sương mù. Tại màu trắng dưới thái dương, phản xạ ra sáng trong suốt nhan sắc. Nhà trên cây bên trong một gian rộng rãi gian phòng. Lúc này thay đổi một kiện rộng tùng tình quần áo màu trắng la chính đứng trong phòng, mà không thay đổi cùng đợi. Ở bên cạnh hắn là một to lớn màu đen bệ đá, trên bệ đá là một cái hoặc lớn hoặc nhỏ hình tròn, mỗi một cái hình tròn trung tâm đều đều các loại không khỏi đồ án, không biết tác dụng cụ thể. Mà ở trong phòng bên trái thì là một đống dùng miếng vải đen mông lên rất nhiều lồng sắt, bên trong lẫn lẫn có thể nghe ra tất tất tác tác tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đó tại gặm nhắm lồng sắt. Gian phòng này theo Hải Nhân Hữu Đở giới thiệu, là di chát số 2 phòng thí nghiệm, chuyên môn để mà sinh vật phương diện thí nghiệm. Những cái kia bị miếng vải đen che kín lồng sắt trong đang đóng tiểu chút chít, là được thí nghiệm vật thí nghiệm. Trong phòng đợi ước chừng 10 phút, gian phòng màu đen cửa gỗ từ từ mở ra. Một thân hắc bảo gì chất đi đến, thân sắc hắn hơi có vẻ mỏi mệt, nhãn cầu màu trắng trong rõ ràng che kín một cây ám tia máu màu đỏ, sắc mặt đen tối, thật giống như nghiêm trọng giấc ngủ chưa đủ. Lão sư Chứng kiến Di chắc tiến đến, Giọn lập tức xoay người hành lễ. Không nói gì, Di chắc vuốt vuốt mi tâm đi đến trước Thạch Tài, cao thấp đánh giá Giọn, thấp giọng nói: "Xem ra ngươi đã lần đầu mình muốn thành công rồi, như vậy ma dược học kiến thức căn bản ngươi cũng có thể sơ bộ nắm giữ đi." "Đúng vậy lão sư, ta đã đại khái hiểu được." Giọn thành thật trả lời, từng khẽ gật đầu một cái, Di chắc phản tay vồ một cái, một cổ màu đen sương mù đỗng nhiên xuất hiện. Sương mù tan đi, một cái lớn chừng quả đấm nhãn cầu màu bạc ra hiện trong tay hắn. Nhãn cầu màu bạc trong trạng con ngươi màu xanh lam có chút co rút lại khuyết trường, thoạt nhìn thực sự không phải là vật chết. Hôm nay ta phải làm là một về ô nhiễm đồng hóa sinh vật thí nghiệm, cái này thí nghiệm ở bên trong đã bao hàm sinh vật cấp thấp phân giải chất thuốc lẩn chế. ngươi đến lúc đó chú ý ta phối trí dược tề lúc tinh thần chấn động cùng với thủ pháp. Di Chắc ý bảo đống kêu lồng Sắt nói: "Hiện tại đem thí nghiệm dùng sinh vật lấy ra." "Vâng, lão sư." Quy 1 chương 121, thí nghiệm 2. Chương 121, thí nghiệm 2. Tiểu thuyết Vĩnh hàng Tháp cao tác giả, Thuần Khiết Hát Thỏ. Chương 121. Nghe được Di Chắc dặn dò, Lý An bước nhanh đi tới lồng Sắt trước mặt, đem cách hắn người gần nhất lồng Sắt trên miếng vải đen kéo. "Chi, nhất thời dường như vô số lao thử trước khi chết chói hai tiếng kêu thảm thiết từ trong lồng che truyền tới, mà phát sinh thanh âm này nhưng là một thật giống đầu người như thế sinh vật cổ quái. này sinh vật thân thể cùng người bình thường đầu không khác biệt gì, thưa thất bộ lông phía dưới thậm chí có thể rõ ràng nhìn ra một tấm cô gái vặn mèo khuôn mặt. chỉ là ở đầu người cái cổ trở xuống vị trí nhưng mọc đầy một đoàn đoàn vặn mèo lên hát xúc tu, vô số hạt hạt chất lỏng theo xúc tu chảy xuống, tỏa ra từng luồng từng luồng khó nghe tao mùi thối. nhìn thấy này sinh vật dáng dấp lụy trên mặt tuy rằng không có bất cứ gì thường nào, nhưng nhưng trong lòng là có chút không thoải mái nhiễu nhiễu mày. có điều. Hắn không do dự, trực tiếp mang theo lồng sắt phóng tới trên đài đá. Vậy đá bên cạnh Di chát nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, một tia hắc khí nhất thời từ đầu ngón tay bắn tới cái kia sinh vật trên người. Tiếng kêu chói hai đột nhiên ngừng lại. Đầu ngươi trùng, sinh sống ở An Đạt Tư Cấm Sâm Trung đặc hữu giống, ở mỗi loại điều kiện dưới, loại này trùng loại cấu tạo hầu như cùng không có thân thể nhân loại đầu lâu giống như lúc, là hiện nay mới thôi liên quan với sinh vật thí nghiệm trung lý tưởng nhất thí nghiệm sinh vật. Khuyết điểm duy nhất là loại này run sinh mệnh phi thường yếu đuối khó có thể lâu dài nuôi sống. Có điều so với nó giá trị lợi dụng, khuyết điểm này có thể bỏ qua không tính. Di Chát thuận miệng giới xảo này run rế sinh hoạt tập tính. Lý An bình tĩnh gật gù, biểu thị nhớ kỹ. "Được rồi, chúng ta trước tiên đem nó xúc tu cắt bỏ đi, phải nhớ kỹ, không muốn thương tổn được bộ phận chủ yếu, không phải vậy, mất đi hoạt tính đầu người trùng cùng bình thường run rế không khác biệt gì." Vừa nói, Di Chát một bên từ bên dưới bệ đá lấy ra một cái ngân tinh xảo đao nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái bệ đá. Đầu người trùng phía dưới nhất thời sinh ra một đoàn tỉ mỉ hát dây nhỏ, đưa nó triệt để cầm cố lại. Tiếp đó, Di Chát liền cầm đao nhỏ hướng về đầu người trùng phía dưới hất xúc tu cắt đi. Trong lúc nhất thời Sợ cả tóc gáy cắt chém thanh ở phòng thí nghiệm loại văng lên. Di trát thủ pháp phi thường thông thạo, mỗi một lần dưới đao đều sẽ đem một cái xúc tu hoàn chỉnh từ đầu người phía dưới loại bỏ hạ xuống. Mà cái kia bị cầm cố lại đầu người trùng, mở ra miệng rộng, lộ ra bên trong hắc đầu lưỡi cùng với hạt dường ngà voi, vẻ thống khổ từ nó mặt hiện lộ ra, để nó nguyên bản liền vặn vẹo khuôn mặt biến đến mức dị thường cùng bố, không hề có một tiếng động gào thét từ nó trong miệng truyền lên ra. Đứng bệ đá bên cạnh lì àn. thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được từng luồng từng luồng ánh liệt tác ý từ đầu người trùng trên người mắt ra, hướng về di trát cấp tốc lan tràn quá khứ. Chỉ có điều, nay cố ác ý chỉ tiếp xúc được gì chắc trên người, liền quỷ dị lập tức tán loạn, không có bất kỳ tác dụng gì. Ám hạt chung hết chỉ chốc lát sau liền che kín toàn bộ hắc hát thạch đài. Lý án lặng lặng quan sát di chất cắt chém thủ pháp, đem chung chi tiết nhỏ từng cái nhớ kỹ. Chỉ chốc lát sau, đầu người trùng phía dưới hết thảy xúc tu đều bị bỏ đi. Thoả mãn nhìn hoàn chỉnh đầu lâu, di chất từ bên dưới bệ đá rút ra một tấm khăn lụa trắng xoa xoa tay, sau đó nhẹ nhàng chỉ trỏ trên đài đá một người trong đó chọn. Một tầng ngông lung hồng xương mũi quần quần tử trong bệ đá dâng lên, cung cấp tốc hướng về toàn bộ bệ đá lan tràn quá khứ. Ám hạt trùng hết cùng những kia bị bỏ đi xúc tu ở này xương mù dưới cấp tốc biến mất, giống như bị hồng vũ nuốt chửng như thế. Sắt qua tay Di chát, đợi đến hồng vũ tàn đi, đem người đầu trùng nắm lên đến, đặt đến một cái khác hình tròn trên. Lục Quang nhàn nhạt ngất nương theo thanh tân mùi vị đem người đầu trùng bá phủ. Đây là hoạt tính phụ trận, có thể hữu hiệu bảo đảm sinh vật hoạt tính, phòng ngừa thí nghiệm sinh vật bất ngờ tử vong. Mở ra phương pháp chỉ cần một điểm tinh thần xúc động là có thể, không cái gì khó xử. Nói, Di Trát cầm trong tay vẫn cầm ngân nhãn cầu đồng thời ném đến hiện ra ánh sáng xanh lục ngất hoạt tính phụ trận mặt trên. Điểm điểm xanh lục điểm sáng từ nhãn cầu chung như thủy ngân chảy ra. Trầm rãi đem người đầu trùng bao trùng ở. Có điều, đối với loại hiện tượng này, Di Chắc không có giải thích, Lý Ảnh cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là, ở hắn cảm ứng bên trong, Lý Ảnh mơ hồ người được một luồng mùi vị quen thuộc, thật giống như hắn đã gặp ở nơi nào tự. Trong mắt lóe ra một tia suy tư thần, sau đó, Lý An tầm mắt lần thứ hai rơi vào Di Chắc trong tay. Lúc này, Di Chắc đang từ bên dưới bệ đá lấy ra một ít pha lê buồn chứa cùng một ít vật liệu. Sinh vật phân giải thuốc chủ yếu tác dụng ở chỗ xử lý thí nghiệm trung bỏ đi thí nghiệm sinh vật, trong đó lấy dược hiệu mạnh yếu phân là sơ cấp, trung cấp, cường hiệu 3 đẳng cấp. Ta hiện đang dạy ngươi chính là sơ cấp sinh vật phân giải thuốc, cần thiết vật liệu có, Tây Tư Tháp ăn mòn tích nước bọn, Ba si độc nhãn năng lông đuôi. Lý cẩn thận nghe Di Chát tự thuật, nhớ kỹ trong đó yếu điểm. Mà ở Di Chát giảng giải thuốc bố trí thời điểm, hoặc tính trong phủ trận ngân nhãn cầu, con ngươi nhanh chóng co rút lại, nhìn về phía đầu người trùng bỗng nhiên lộ ra một loại tham lam tàn nhẫn thần. Nhãn cầu trung tán mắt ra xanh lục quang điểm dường như từng cái từng cái nhỏ bé ký sinh trùng, một khi dính vào đầu người trên, lập tức đi vào đi vào. Thanh âm TT chậm dãi từ đầu người trung xuất hiện. Di Chát đem vật liệu dựa theo trình tự bỏ vào một đun nóng cốc chịu năng chung. Màu da cam chất lỏng liên tục lăn lộn lên thao, dính mồ hôi ấm áp từ cốc chịu nóng trung tàn mắt ra. Đem hết thể vật liệu đều bỏ vào cốc chịu nóng trung sau, hắn đưa tay ra bao trùm ở cốc chịu nóng đỉnh chót, bạch nhãn cầu trùng chậm rãi xuất hiện một đen ô nha đồ án. Hiện tại chú ý tinh thần của ta gần sóng, cái này điểm mấu chốt phi thường trọng yếu, nếu như thất bại, ngươi chắc chắn sẽ không muốn biết là hậu quả gì. Di chất thấp giọng nói. Không nói gì, Lý Án sự chú ý tất cả đều tập trung ở Di Chát trên người. Theo Di Chát trong mắt ô đồ án càng rõ ràng, Lý Án bỗng nhiên cảm giác được Di Chát trên người chính thức phèn ra một tia đặc thù tinh thần xúc tu, kéo dài tới cốc chịu nóng trung ở tinh thần xúc tu tiến vào cốc chịu nóng sau, một thật giống giá thu tự đến gầm rú từ cốc chịu nóng trung truyền ra. Hứng, chất lỏng kịch liệt lăn lộn thanh cũng nhanh chóng truyền đến. Li An mơ hồ cảm giác được, cốc chịu nóng trung vật chất ở gia nhập tinh thần điều tiết giới, chính phát sinh không biết biến hóa. Một lúc lâu, Di Trát buông tay ra trưởng, thỏa mãn nhìn biến thành thâm hạt một chén chất lỏng, mãnh liệt chua hủ vị đang từ cốc chịu nóng trung chảy ra. Có điều, ngay ở Di Trát muốn kê su giả giải, sơ cấp sinh vật phân giải thuốc luyện chế yếu điểm thời điểm. Bên cạnh hoạt tính phủ trận đột nhiên truyền ra một xé rách âm thanh. Xé tan. Này đột ngột tiếng vang nhất thời đem hai người tầm mắt hấp dẫn tới lúc này, lì mới phát hiện ở cái kia ngân nhãn cầu dưới đầu người trùng đã hoàn toàn thay đổi một hình dạng khác, tóc thể ma hoàn toàn biến mất, trong lốc trên đầu diện là một tầng trắng mịn nhan, mặt trên mọc đầy lít nha lít nhít lục hoa văn, mà ở đầu người trùng trung gian vị trí một xanh lục con mắt chính chậm rãi mở, dường như loài bỏ sát tự đến thụ động hơi chuyển động, hiếu kỳ quan sát bốn phía. xem đến nơi này, di chắc mặt hơi đổi, một tia lục vầng sáng từ trên mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. làm, vì là ngài cung cấp 5 cùng tiểu thuyết ở tuyến xem, cung cấp thị phi lợi nhuận tính trạng, bản quyền hết thề không có đã xong, mới đúng lúc. Quy một chương 122, suy nghĩ. Chương 122, suy nghĩ. Tiểu thuyết, vĩnh hằng tháp cao tác giả, thuần khiết hát thỏ Chương 122. Không biết tại sao, Lý Án từ Di Chắc trên người bỗng nhiên ngửi được một luồng tanh nồng mùi vị, thật giống như đáy biển mục nát nước bùn, mang theo khó có thể đi trừ cổ xưa cùng dơ bẩn. Mà Di Chắc nguyên bản liền rất mệt mỏi, đáy mắt cũng mơ hồ hiện ra một tia dày đặc màu xanh biếc. Hắn hơi híp mắt nhìn hoạt tính phủ trận trên đầu người trùng cùng với cái tia nhãn cầu màu bạc. Một lúc lâu, Di Chắc quay đầu hướng về Lý Án nhẹ giọng nói: "Hôm nay chỉ tới đây thôi." Sơ cấp sinh vật phân giải thuốc đại khái bước đi ta đã biểu thị xong, cái này thuốc bố trí là sơ cấp thuốc trung đơn giảm nhất, ngươi chỉ cần trở lại lượng lớn luyện tập là có thể. Còn có, số thứ ba tàng thư thất cùng với ta thu gom thất cũng cho ngươi lái bắt đầu, bình thường không chuyện gì, ngươi có thể đến bên trong đi dạo. Được rồi lão sư, như vậy ta trở lại. Lý Hãn hơi cúi đầu, cung kính trả lời. Ừm, gật gật đầu, Di Trát phất phất tay, sau đó liền không nhìn hắn nữa. Lý Hãn lặng lẽ phủi mắt Di Trát đấy mắt càng rõ ràng màu xanh biếc, tiếp theo xoay người hướng về cửa phòng đi đến. Giang giác. cửa phòng đóng lại, tiên màu xám trong hành lang. Chỉ có Lý An cùng bên cạnh Trung Duy Nhĩ Đức đứng ở nơi đó. Hành lang đỉnh màu lam nhạt thủy tinh phong thích lạnh lẽo màu xanh lam kia sáng, chiếu rọi ở Lý An trên đỉnh đầu, đem hắn nửa tấm mặt đều ẩn dấu ở trong bóng tối. Một luồng loại cá nhàn nhạt hữu vị chậm rãi từ khe cửa trung nhẹ nhàng đi ra. Lý An đứng phòng thí nghiệm trước cửa, lặng lặng nhìn chằm chằm đen kịt cửa gỗ, không biết nghĩ cái gì. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Duy Nhĩ Đức, mang ta đi phòng huấn luyện." "Vâng, đại nhân." A y nhân Duy Nhĩ Đức bình tĩnh nói. Chỉ chốc lát sau, hai người liền biến mất ở này điều trong hành lang. Mà ngay ở hai người rời đi không bao lâu, Phòng thí nghiệm sinh vật bên trong đột nhiên chuyển tới một giường như miêu chảo pha lê giống như chói hai tiếng đảo. Cửa phòng phía dưới trong khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số thô to xúc tu bóng dáng chính đang từ mặt đất liên tục chào ra, điên cuồng vung dậy. Tiếp đó, vô số ở tệm bị đập nát tiếng vang từ sau cửa truyền đến. Sau 5 phút, rộng rãi sáng sủa phòng huấn luyện, Lý Ảnh đi thẳng tới trong phòng huấn luyện màu đen bệ đá trước. Hắn đưa tay ra đè lại bệ đá, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Soạn. một tầng bán sóng gợn trong suốt lấy hắn làm trung tâm cấp tốc tản ra. Phòng huấn luyện bắt đầu chậm rãi bay lên từng cây từng cây thô to màu nâu có gỗ. Trên cọc gỗ điêu khắc các loại quái dị phù điêu, mà ở cọc gỗ chi cái trước cái thân hình khổng lồ màu đen quái vật pho tượng đứng lặng ở trên đỉnh, như cùng sống vật giống như nhìn trầm trầm trong phòng lì an. Mở mắt ra, cảm thụ rất nhiều nguy hiểm tầm mắt nhìn kỹ. Lì an đánh giá trên cọc gỗ màu đen quái vật pho tượng, để nhị kiểm tra đẳng cấp sinh vật, xem ra là an đạt tư cấm xâm ngoại vi dị hóa sinh vật hoặc là mạnh mẽ ra thú, trở thành di chất học sinh sau, toàn bộ thụ ước một ít đặc thù công năng gian phòng cũng tương ứng vì hắn mở ra, mà phòng huấn luyện làm chuyên môn dùng để huấn luyện cùng kiểm tra gian phòng, từ lúc hắn đáp ứng làm di chất học sinh thời điểm, hết thảy công năng đều vì hắn mở ra. Phòng huấn luyện kiểm tra cùng với huấn luyện cường độ bản thân chia làm 5 cái đẳng cấp, đệ nhất vì là thường vi đẳng cấp, huấn luyện cường độ là người bình thường thực hạ, sau đó cường độ lần lượt tăng lên, mãi đến tận đệ ngũ đẳng cấp, thuộc về chính thức phù thủy đẳng cấp. Lý Ảnh từ cửa đá sau khi ra ngoài, liền vẫn ở tại trong tàng thư thất, tố chất thân thể tuy rằng tăng cường, nhưng cũng không có cơ hội đi chính thức kiểm thử xem chính mình hiện tại thuộc về thực lực ra sao. Hơn nữa, hắn cũng muốn mượn này thông qua phòng huấn luyện đẳng cấp đánh giá, để thử xem chính thức phù thủy bên dưới thực lực, nghiệm chứng dưới trong lòng mình một ít ý nghĩ. Phải biết cho tới nay mới thôi, ngoại trừ mới bắt đầu hắn gặp gì chật động thủ ở ngoài, thời điểm khác đối, đúng, phù thủy loại này thần bí tồn tại phương thức chiến đấu đều không có một hoàn chỉnh nhận thức. Duy nhất thông qua thư tịch biết đến là, đại đa số phù thủy chiến đấu sử dụng phương thức chiến đấu, là lợi dụng khống chế năng lượng phương pháp tạo thành các loại không thể tưởng tượng nổi vũ thuật. Có điều, ở lý ảnh trong mắt xem ra, bất kể là trong không khí năng lượng hạt căn bản vẫn là bản thân tồn tại sức mạnh, đều là thuộc về năng lượng một loại. Chỉ là bởi vì phong thức con đường không giống, sản sinh hiệu quả cũng không giống nhau. Hắn không biết tinh thần lực của mình bởi vì phù thủy tư chất duyên cơ ở trên con đường này có thể đi bao xa, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem. Loại này trầm chậm lực lượng tinh thần trưởng thành vẫn không có tự thân sức mạnh thân thể tăng cường đến nhanh. Nếu hai loại đều là thuộc về năng lượng một loại, Lý An muốn thử một chút, chính mình hiện tại thông qua ma nữ máu sau khi biến hóa thân thể có thể đạt đến phù thủy mức độ nào. Khinh khẽ hít một cái khí, hắn bung ra thả ở trên bãi đá bàn tay. Đi tới ngoài cùng bên trái hiện nay trước mặt, trên cọc gỗ đứng một giường như vô số màu đen hòn đá chất vá lên quái dị hình người. Hình người cao tới 3m, không có khuôn mặt ngũ quan, chỉ có đầu lâu trung gian là một bất quy tắc hang lớn. Hắc Cương Nham khôi lỗi. Có người nói là An Đạt Tư cấm xâm ngoại vì sức phòng ngự mạnh nhất dị hóa sinh vật. Cho dù là chăm chú với công kích thuần chúng khác loại đối đầu cũng phi thường vướng tay chân. Lý An nhớ lại ở thành vệ đội phòng tài liệu trung nhìn thấy tin tức. Ngoại trừ cực cường sức phòng ngự ở ngoài, tựa hồ bản thân còn có không sai lực đạo phản chấn, có thể thông qua cứng rắn chất liệu đá ra rẻ đàn hồi một ít ngoại lực thương tổn. Như vậy, liền để ta nhìn một chút, cái tên này có phải là cùng trong tài liệu nói như thế? Trong lòng hắn két động, trên quọc gỗ Hắc Cương Nham khôi lỗi nhất thời chậm rãi hoạt động lên. Ừm. Một tiếng vang trầm thấp, Hắc Cương Nham Khôi lỗi trực tiếp từ trên cọc gỗ nhảy xuống, mạnh mẽ tự trọng đem rắn chắc tấm ván gỗ mạnh mẽ đạp ra hai cái mạm nhện giống như tỉ mỉ vết rách. Cơn bạo khí tức nương theo khổng lồ bóng tối đem Lý Án hoàn toàn bọc lại. Hắc Cương Nham Khôi lỗi nhảy xuống gió mạnh để Lý Án cùng kiên tóc hơi vung lên, một tia nhàn nhạt cảm giác nuột ngạt từ Khôi lỗi trên người tạt mắt ra. Không sai, cảm thụ như chân thực tồn tại áp bức, Lý Án vi nheo cặp mắt lại, sau đó, tay phải hắn đột nhiên biến mất. Ầm. Mạnh liệt tiếng nổ vang dền đột nhiên ở trước mặt hắn nổ tung. Từng vòng nửa trong suốt loạn lưu trung, một tỉ mỹ màu trắng sóng gợn đột nhiên từ hắc cương nhang khôi lỗ trung tâm khuyết tản ra. Bạch. Một luồng nhỏ bé phong thanh thổi qua. ca Tỷ mỹ vết nứt màu đen lấy lìãn nắm đấm trong lòng nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, chỉ chốc lát sau liền che kín khôi lỗ cả người. Không lâu hắc cương nhang khôi lỗ trung gian chỗ chống phát sinh ố ô gào thét, đó lấy như thật sự hòn đá giống như dồn dập giải thể, cuối cùng hóa thành nửa trong suốt mảnh vỡ biến mất ở trong phòng huấn luyện. Lìãn bình tĩnh thu hồi nắm đấm, phủi mắt cái khác mấy cái trên cọ gỗ yêu khác. Nhận được chỉ lệnh, mấy cái hình dạng quái dị màu đen quái vật dồn dập nhảy xuống cọ gỗ. Quay về Lý Án cấp tốc xông lại. Một người trong đó nhân thân xà vĩ quái vật thân hình bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo bóng tối, vẻ sắt mặt đất trong nháy mắt nhiều hướng về Lý Án phía sau lưng. Sắc bén màu đen lợi chảo mang theo từng tia từng tia màu đỏ uy hiếp, vô thanh vô tức hướng về Lý Án cổ chụp tới. Chỉ có điều, ngay ở móng vuốt sắp chạm đến Lý Án thân thể thời điểm, một bàn tay trắng nõn đột nhiên nắm quái vật kia cánh tay. Lý Án trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, hắn một tay một linh. Rạo. Toàn bộ xà nhân dường như bánh quay trèo như thế giảo thành một cái dây thừng, sau đó bị lì Án tầm tầng, tầng đập về phía trên sàn nhà. Đùng. Vô số nửa trong suốt mảnh vỡ nhất thời ở lì Án trong tay vung lên. Quy một chương 123, suy nghĩ 2. Chương 123, suy nghĩ 2. Tiểu thuyết, vĩnh hằng tháp cao tác giả, thuần khiết hạ hát thổ. Đem xả quái tạp thành vô số trong suốt mảnh vỡ sau, lì Án thân hình trong nháy mắt biến mất. Một màu đen đặc hố lớn ầm một tiếng xuất hiện ở tại chỗ, lập tức, từng trận nổ tung tự đến nổ vang nương theo vô số nửa trong suốt mảnh vỡ xuất hiện ở trong phòng huấn luyện. 20 giây đồng hồ sau, lì Án bóng người chậm rãi hiện lên ở phòng huấn luyện trung gian, ở sau người hắn là một vệt nhàn nhạt, nhạt màu trắng bóng dáng. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh mà sản sinh tàn ảnh hiệu quả, mà ở sau người hắn là vô số bay tán loạn trong suốt mảnh vỡ. Lý Hãn sắc mặt bình tĩnh xoay người, nhìn mình chiếu thành chiến công, hắn hơi nheo mắt lại. An đạt tư cấm xâm ngoại vi dị hóa sinh vật, ngoại trừ nắm giữ năng lực đặc thủ, bình quân tố chất thân thể khoảng chừng cũng chính là ở năm Tà hưu. Đối với hiện tại ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, nếu đệ nhị đẳng cấp kiểm tra cường độ không có tác dụng gì, như vậy liền mở ra đệ tam kiểm tra đẳng cấp đi. Ý nghĩ trong lòng cấp tốc hóa thành mệnh lệnh lan truyền đến phòng huấn luyện không chế đầu mối chung. Bốn phía đứng vững đen kịt cọp gỗ mau chóng chìm xuống, sau đó từng cái từng cái thân hình khủng bố đen kịt quái vật xuất hiện ở trong phòng huấn luyện những quái vật này bên ngoài đại đa số đã lệch khỏi bình thường sinh vật Fabi trở nên cực kỳ khổng lồ quái dị ở Lý An ý niệm mệnh lệnh ra cách hắn người gần nhất toàn thân chân màu trắng cự nhân đột nhiên phát sinh khảm giọng tiếng gào trước tiên hướng hắn súng tới cự nhân mỗi vượt một bước đều mang theo tảng lớn rung động làn da màu trắng theo nó chạy trốn nhanh chóng bịt kín một tầng như kim loại hào quang màu bạc chỉ chốc lát sau cự nhân toàn bộ thân thể khổng lồ hoàn toàn biến thành bóng lưỡng màu trắng bạc cự nhân quả đấm to lớn mang theo mãnh liệt sức gió ầm ầm đập về phía Lian đầu ầm toàn bộ phòng huấn luyện nhất thời run lên Tiếp theo ở người khổng lồ kia năm đấm vị trí đột nhiên chỉ xuống. Năm đấm phía dưới, Ly Ảnh quần áo phát sinh phần phật tiếng vang, tóc bị quyền phong thổi về phía sau đong đưa. Có điều, ở sức mạnh kinh khủng này dưới, Ly Ảnh ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh không có một tia sóng lớn. Hắn đưa tay ra chặn lại cùng đầu hắn không chênh lệch nhiều khủng bố năm đấm, chìm vào sàn nhà trung nửa người dưới ở ngoài, từng tia một tỉ mị vết rách lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng ngoài chiều, hướng ra ngoài khuất tán. Đây chính là đệ tam kiểm tra đẳng cấp tường độ sao? Tuy rằng sức mạnh cùng tốc độ đều mơ hồ đạt đến ta muốn tiêu chuẩn, có điều tựa hồ còn nợ một ít. Tự lẩm bẩm. Ly Ảnh chặn lại cự nhân năm đấm trắng nõn bàn tay khẽ động. C. Sí. Một đạo màu bạc hoa ngân tàn ảnh đột nhiên ở cự nhân cánh tay chung mẹ qua. Rầm. Hiện ra ánh kim loại cánh tay màu bạc dường như pha lê giống như đột nhiên vỡ vụn. Cự nhân mở ra miệng rộng, muốn phát sinh gào thét, có điều, từng đạo từng đạo rõ ràng vết rách nhưng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn đến nó toàn thân. Cuối cùng ầm một tiếng, cự nhân ở lì án trước mặt trực tiếp nổ tung. Mà ở cự nhân vỡ vụn đồng thời, mà sau những kia hướng về lì ản đột tới bảng đại quái vật lúc này mới chạy đến hắn trước mặt. Nửa giờ sau, Rộng rãi sáng sủa trong phòng huấn luyện, Lý Án đưa tay ra từ bên cạnh trên giá kéo một tấm màu trắng khăn lụa, xoa xoa mồ hôi trên mặt tích. Lúc này, nửa người trên của hắn đã không có ý vật, lộ ra rắn chắc cường tráng bất thịt Từng tiêm một màu máu hoa văn chính chậm rãi rút đi, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn đi vào đến gia thị trung. Tiết tay đem khăn lụa vứt trên mặt đất, Lý Án đăm chiêu nhìn đã khắp nơi bừa bộn phòng huấn luyện. San nhà cứng rắn không có một khối hoàn chỉnh địa phương, mà ở gian phòng trung gian, một đạo đen kịt to lớn vết rách nổi bật nhất, từng luồng từng luồng màu đen liên vụ từ trong vết nước trào ra, chậm chậm chưa trị bị phá hỏng khu vực. đệ tứ kiểm tra đẳng cấp. Xem ra đây chính là ta hiện tại đạt đến cực hạn. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Ảnh hồi tưởng lại vừa đối mặt kiểm tra sinh vật. Những sinh vật kia bất kể là cường độ thân thể vẫn là năng lực thiên phú đều hoàn toàn không phải đệ Tam kiểm tra đẳng cấp quái vật có thể so sánh với. Đồng thời, ngoại trừ mạnh mẽ công kích cùng phòng ngự ở ngoài, Lý Ảnh rõ ràng cảm giác được, đệ tứ kiểm tra đẳng cấp sinh vật trên người đa số tồn tại một loại khó có thể nhận dạng xề sẽ cảm, cái cảm giác này vẫn ở tiêu giảm lực công kích của Hàn Độ. Mãi đến tận đánh vào sinh vật trên người sức mạnh đã không đủ hắn toàn lực 1/2. Nếu như không phải Lý Ảnh bản thân tố chất thân thể rất cường hãn, E sợ ở đệ tứ kiểm tra cường độ trung còn kiên trì không tới. Cái cảm giác này thật giống như trước ta ở trong sách nhìn thấy năng lượng trường lực. Đó là bởi vì lực lượng tinh thần cùng năng lượng phù hợp một cách tự nhiên sản sinh một loại đối với sinh vật bản năng phòng ngự cơ chế, cũng hoặc là dễ xì xì sở tăng sở. Danh từ này, Ly An lúc trước cũng hiểu rõ một ít, chỉ là bởi vì lúc đó kiến thức có hạn vì lẽ đó cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bị quân chính quy phát ra thả ma hóa sinh vật khối thịt, bản thân ngoại trừ có thể hữu hiệu, hiệu cường hóa thân thể khắp mọi mặt tố chất ở ngoài, còn có đối, đúng. Các loại hoặc là hôn huyết các loại năng lực thiên phú đưa đến một ít hữu hiệu chống lại tác dụng. Loại này chống lại tác dụng nghĩ đến chính là thuộc về rẻ xịt sờ tăng sợ một loại. Trong lòng hắn một ít ý nghĩ cùng đã từng trải qua liên tiếp lên. Lại nói, lúc trước Lý an còn dự định lợi dụng ma hóa sinh vật khối thịt nhanh chóng tăng cường tố chất thân thể. Có điều, lấy hiện tại ánh mắt xem, lúc đó hắn loại kia hành vi không thể nghi ngờ phi thường tìm đường chết. Dù cho ma hóa sinh vật khối thịt có thể trong thời gian ngắn tăng cường cường độ thân thể, nhưng cùng với tư lượng, thời gian dài dùng ăn ma hóa sinh vật khối thịt sẽ làm cho thân thể nhất định chịu đến ma hóa sinh vật khối thịt năng lượng ô nhiễm. Phải biết, một ít nghiêm trọng năng lượng ô nhiễm di chứng về sau là hoàn toàn không có thể khống chế, có lẽ sẽ cảm hóa các loại không biết bệnh tật, có lẽ sẽ mất đi lý trí trở thành đơn thuần giết người dã thú, nhưng cuối cùng kết quả đều là một con đường chết. Loại này đặc thù năng lượng trường lực, ta nhớ tới gần gũi nhất chính thức phù thủy cấp 3 học đồ bởi vì lực lượng tinh thần ứng tụ, cấp độ sống sắp lộ xác nguyên nhân cũng sẽ nằm giữ, nói cách khác, ta thực lực bây giờ, khoảng chừng là ở cấp 3 học đồ cấp độ. Li An lẳng lặng so với. Hơn nữa, ở trước hắn kiểm tra chung, hắn mơ hồ cảm giác được trên người mình những kia màu đỏ hoa văn. Đối với loại này đặc thù năng lượng trường lực tựa hồ có phi thường hữu hiệu loại bỏ hiệu quả. Năng lượng trường lực loại bỏ, ngoại trừ sử dụng man lực ở ngoài, cũng chỉ có cùng với tương ứng trường lực làm trung hòa, nói như vậy, trên người ta những thứ đồ này cũng thuộc về một loại nào đó trường lực một loại. Lý Ảnh trong mắt lóe ra một tia dị dạng ánh sáng. Kết hợp trước hắn ở thư tịch trung nhìn thấy rất nhiều tri thức, hắn tựa hồ phát hiện một chút không muốn người biết đồ vật. Có điều, những thứ đồ này ở trên người hắn, còn cần nhiều lần thí nghiệm mới có thể chứng minh. Tiến hóa, cấp độ sống tăng cao, siêu phàm tồn tại. Ma nữ máu xem ra ở trên người ta đưa đến một cái nào đó ghê biến hóa mà loại biến hóa này cho dù là gì chắc cũng không nhìn ra. Lý Ảnh Từ trong phòng thí nghiệm đi ra thời điểm, liền nghe đến đến Di chất trên người loại kia trong cửa đá mang đến mùi hôi thối. Mà loại kia nùng đến hóa không ra mục nát mùi cá, vẫn quanh quẩn ở Di chất tà hữu, căn bản không có cách nào loại trừ. Nói cách khác, sau cửa đá vậy có bạch tuộc đầu màu xanh lục cự nhân mang đến cho hắn di chứng về sau, Di chất vẫn không có giải quyết. Không có đạn xong, chương người đúng lúc. Quy 1 chương 124, suy nghĩ 3. Chương 124, suy nghĩ 3. Tiểu thuyết vĩnh hằng tháp cao tác giả, thuần khiết há thỏ. Chương 124 Hắn không biết này di chứng về sau là cái gì, nhưng tình huống như thế không thể nghi ngờ đối, đúng. Di chắc tới nói là một phiền toái không nhỏ. Ma nữ mau đối, đúng. Thân thể ta biến hóa, làm cho ta nắm giữ loại bỏ năng lượng trường lực năng lực, mà đối với cấp độ sống tới nói, tố chất thân thể quá độ tăng trưởng nhưng là trong đó chủ yếu cơ sở. Nếu ảo giác có thể cấp tốc tăng cao thân thể của ta tố chất, như vậy ta hay là có thể từ phía trên này thăm dò một chút. Cảm thụ trong thân thể sức mạnh to lớn, Lý Hãn ấy mắt né qua một tia nhạt hào quang màu đỏ. Một năm sau, đứng lặng với đao phong bên trong vùng rừng dậm màu đen thủa. Một gian rộng rãi trong phòng. Thân xuyên trường bảo màu trắng lì an, lúc này chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chậm chậm trước mặt lăn lộn trong suốt ống nhiệt. Ống nhiệt trung chất lỏng màu đen liên tục lăn lộn ra từng cái từng cái khí màu trắng thao, điểm điểm màu đỏ hạt tròn theo chất lỏng lăn lộn bắt đầu bay lên, lại cấp tốc ở trong không khí phát huy. Cả phòng mơ hồ chuyển đến không bình thường khô nóng cảm. Ống nhiệt trung màu đỏ hạt tròn không ngừng bay ra, đợi đến màu đỏ hạt tròn gần như toàn bộ bài trừ, khẩn đó lấy, an đem một điểm màu xám bột phấn đều đều tâm tung đang sôi trào trong cốc chịu nóng. T, âm thanh rất nhỏ, theo bột phấn tập trung vào, nguyên bản sôi trào ống nhiệt lại yên tĩnh dị hạ xuống, lập tức. Tỉ mỉ màu trắng băng tinh cấp tốc lan tràn ở ống nhiệt tầng ngoài. Mặt không hề cảm xúc nhìn ống nhiệt chất lỏng biến hóa, lì hàn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên. Một luồng nhỏ bé tinh thần xúc tu bị hắn dựa theo một cái nào đó tần suất chậm rãi phóng thích, chậm rãi hướng về ống nhiệt chỉ hoan đưa tới. Chỉ có điều, ngay ở lực lượng tinh thần của hắn vừa muốn tiếp xúc ống nhiệt thời điểm, nguyên bản bình tĩnh lại ống nhiệt đột nhiên một lần nữa sôi trào, cùng trong thời gian còn nương theo ầm ầm ầm nổ vang. ca âm ầm thanh âm đi. Một sâu sắc vết rách xuất hiện ở ống nhiệt tầng ngoài, một tia chất lỏng màu đen theo cái kia vết nước chảy ra, cũng nhanh chóng động lại thành màu trắng xám, dường như tảng đá như thế. Li An khẽ cao mày, thả tay xuống chung một phấn, lại thất bại sao? Hắn phủi mắt bên cạnh thiết giá, mặt trên chỉnh tề đặt đều là nước da ống nhiệt, lít nha lít nhít, có tới hơn trăm cái. Ở nay một năm này bên trong, lấy trí nhớ của hắn, hắn sớm đã đem thuốc phép học phần lớn cơ chuyên thức cùng với phương pháp phối chế đều nhớ kỹ. Chỉ là, bởi vì lực lượng tinh thần duyên cớ, ở bố trí thuốc mặt trên nhưng thủy trung không cái gì tiến triển. Một đơn giản nhất cấp thấp thuốc, ở trong tay hắn hầu như đều muốn thất bại hơn trăm lần mới có thể may mắn thành công một lần. Đây là thiên phú tư chất căn bản vấn đề, không cách nào tránh khỏi. Có điều, đối với phương diện này. Lý An đã sớm biết cũng không ngoài ý muốn. Thiên phú tư chất hạ thấp mang đến chính là lực lượng tinh thần tăng trưởng quá chậm cùng với khống chế tinh thần to lớn độ khó. Ở phù thủy trên đường, tình huống như thế không thể nghi ngờ là một con đường chết. Có điều, ở thuốc phép học trên đường, hay là có thể thông qua lượng lớn luyện tập có thành tựu. Nhưng cái này con đường cần thiết tiêu tốn thời gian tinh lực cùng với các loại quý giá vật tư quá khổng lồ, cùng đạt được kết quả tới nói kém xa. Lý An tiện tay đem thất bại ống nhiệt đặt ở thiết chế giá. Chỉ là đối với ta mà nói, phù thủy con đường cũng không phải đường ra duy nhất. Châm rãi hắn đem tầm mắt rơi vào đáy mắt thuộc tính lan trên. Thuộc tính, sức mạnh 9, 5, nhanh nhẹn 9, 8, thể chất 15, 8, trí lực 4, 9, tinh thần 1, 8 trạng thái hạng. Thời gian hơn một năm, thuộc tính cũng không có quá nhiều tăng trưởng, chỉ có điều, ở thuộc tính lan mặt sau, cái kia vẫn mơ hồ ám con mắt màu đỏ đồ án nhưng từ lâu trở nên rõ ràng dị thường. Thông qua các loại kiểm tra, Ly ản xác định, cái này đồ án đại biểu chính là cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau ma nữ máu, mà trước đồ án mơ hồ nguyên nhân, nhưng là ma nữ máu cùng bản thân hắn dung hợp quá trình. Tuy rằng cho tới nay mới thôi lý án vẫn không có điều tra rõ ma nữ máu rốt cuộc là thứ gì, nhưng hiện nay đến xem, hắn hiện tại cấp độ sống, từ lâu không tính người bình thường. Dù sao bất kể là nhân loại vẫn là khác loại hồn huyết, trên người căn bản sẽ không xuất hiện tương tự năng lượng trường lực tình huống. Mà trên người hắn màu máu hoa văn, nhưng là năng lượng trường lực ngoại tại thể hiện. Mà cư ta hiện khi chiếm được tư liệu kỳ, phù thủy cấp độ sống biến hóa, là thông qua minh tưởng tích lũy lực lượng tinh thần lấy lượng sản sinh chất tăng lên đến thăng hoa, hoặc là nói là linh hồn thăng hoa, như vậy ta con đường này. Cần muốn cái gì đây? Ma nữ máu mang đến siêu phàm năng lực Từ bề ngoài trên xem cùng thuần trùng khác loại cực kỳ tương tự, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Tố chất thân thể vượt qua phàm nhân là cấp độ sống tăng cao trụ cột nhất biến hóa, mà xuất hiện bản năng phòng ngự cơ chế năng lượng lực nhìn là tối trực quan hiện tượng. Thời gian hơn một năm, Lý Hãn thông qua nhiều lần khảo nghiệm qua trên người hắn màu máu hoa văn, hắn phát hiện tố chất thân thể tăng cao hoặc là lực lượng tinh thần tăng cao cũng có thể tăng cường trên người năng lượng trường lực. Lấy thứ phát hiện này làm trụ cột, hắn cũng từng nỗ lực tìm kiếm quá có thể phóng thích hào giác cái thèm, muốn dùng cái này đến hấp thu hào giác đến tăng cường tố chất thân thể kéo năng lượng trường lực tăng cường có điều những kia hắn từ di chat thu gom trong phòng thu thập được tạo giác cài tèm nhưng chỉ có vài loại có thể chút ít tăng cường tố chất thân thể cái khác hoặc là là vô dụng hoặc là là chỉ có thể sản sinh một điểm đơn thuần ảo giác tác dụng bởi vậy lỵ Ản cũng biết cũng không phải hết thể ảo giác cũng có thể tăng cường hắn tố chất thân thể như trước hắn gặp được những kia ảo giác ngoại trừ không biết tựa hồ phần lớn đều là thuộc về sinh vật phóng thích ảo giác mà hấp thu xong những này sau còn nương theo một phần nhỏ ký ức chảy vào đầu góc của hắn lỵ cảm giác hắn hấp thu lấy những kia ảo giác cũng không phải là vẹn vẹn là đơn thuần ảo giác trong đó khẳng định còn bao hàm cái khác vật chất mà loại vật chất này cùng hắn tự thân sản sinh một loại nào đó biến hóa, khiến thân thể các hạng trị số đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Chỉ là bởi vì sở học của hắn tập chi thức cũng không dính đến phương diện kia lĩnh vực, vì lẽ đó hắn cũng không biết loại vật chất này là cái gì. Ngoại trừ hấp thu hào giác mang đến mức độ lớn tố chất thân thể tăng lên, minh tưởng cùng đơn thuần thân thể rèn luyện tuy rằng cũng có thể đưa đến nhất định hiệu quả, thế nhưng quá mức chậm chậm. Li An đưa tay ra, nhìn mặt trên chậm rãi cương đi ra màu đỏ hoa văn, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Đối với di Chát thu hắn làm học sinh dụng ý, đến nay còn không biết rõ nhưng duy nhất một điểm hắn có thể xác nhận, tuyệt không là mang theo thiện ý. vì lẽ đó, hắn hiện tại bức thiết cần sức mạnh. cho dù không thể chống lại Di chat cũng có thể dùng đến đơn thuần chạy trốn. ma nữ máu tin tức, cho dù là phù thủy tàng thư thất cũng chỉ có một mơ hồ đại khái tư liệu. như vậy nói cách khác, ma nữ máu khởi nguồn, hầu như cùng phù thủy như thế thần bí. ta hiện nay duy nhất biết đến, cũng chỉ là ma nữ máu đã từng xuất hiện mấy cái cổ đại di tích cùng với lịch sử bối cảnh. phỉ nhỉ tư đế quốc, sở tan rất cổ đại đế quốc, tổ di cổ đại di tích bắc phong chi bẩm ra mấy cái xuất hiện ma nữ máu mấy nơi. Hắn mơ hồ cảm thấy, ma nữ máu khả năng cũng không phải đơn thuần một cánh tay, không chừng còn có cái khác thứ chi, cũng hoặc là càng khả năng chính là ma nữ máu là một hoàn chỉnh lại bị giải phẫu thi thể. Ngay ở hắn suy nghĩ trong đó liên hệ thời điểm, đột nhiên lanh lảnh tiếng gõ cửa từ ngoài cửa truyền đến. Ầm ầm ầm. "Lý An đại nhân, chủ nhân để cho ta tới báo cho ngài một tiếng, mời ngài 3 giờ chiều chuẩn bị một chút, khả năng phải đi ra ngoài một chuyến." Đây là Duy Nhĩ Đức quen thuộc tiếng nói. 3, Nam. Không có đạn song, chờ người đúng lúc. Quy một chương 125, quái dị 1. Chương 125, quái dị một, Tiểu thuyết Vĩnh hằng tháp cao tát giả, thuần khiết há thỏ. Ngầm thừa nhận lệnh hô. Số 24 văn tự. Ngay ngắn bắt đầu thể. Chương 125. Đi ra ngoài. Nghe được Duy Nhĩ Đức lời nói, Ly hơi run run. vê vđút tiểu C. Phải biết, ở này một năm này, Di Chát ngoại trừ giáo sư hắn Bố trí thuốc cùng với cái khác thuốc phép học tri thức ở ngoài, những thời gian khác hầu như đều vẫn phao ở trong phòng thí nghiệm từ không ra. Lấy khoảng thời gian này Ly Ảnh đối, đúng, Di Chát hiểu rõ, hắn mơ hồ suy đoán ra Di Chát tựa hồ đang làm một phi thường trọng yếu thí nghiệm hạng mục, mà cái này thí nghiệm chính là cùng từ cái kia trong cửa đá mang ra đến nhãn cầu màu bạc có quan hệ. Có điều, hiện tại Di Chát lại dự định đi ra ngoài, Lý Án đấy lòng không biết tại sao có loại cảm giác cổ quái. "Đúng, Lý Án đại nhân." Môn Sau Duy Nhĩ Đức thật giống nghe ra Lý An nghi hoặc, lần thứ hai xác định nói. "Dừng một chút, Lý Án mới chậm rãi mở miệng nói. "Duy Nhĩ Đức, ngươi biết sư hắn muốn đi chỗ nào sao?" "Xin lỗi, đại nhân, chủ nhân cũng không có giống ta tiết lộ trong đó hành trình, chỉ là để ta lại đây thông báo ngài." Duy Nhĩ Đức âm thanh bình tĩnh nói. "Thật không?" Lý Ảnh nhíu nhíu mày, có điều hắn vẫn gật đầu trầm giọng nói: "Được rồi, Mạch lao sư, liền nói ta biết rồi." "Vâng, đại nhân." Được lì Ảnh hồi phục, môn sau Duy Nhĩ Đức xoay người rời đi. Chờ cảm giác Duy Nhĩ Đức triệt để rời đi, lì Ảnh vi khẽ nâng lên đầu, phủi mắt trên giá rất nhiều thất bại phẩm. Ma nữ máu sinh vật tạo giác kiểm tra còn có lý luận ở trong, hay là ta có thể sấn lần này đi ra ngoài cơ hội thử một chút. Ma nữ máu rất nhiều bí mật, theo lì Ảnh đối, đúng, thân thể các loại kiểm tra dần dần đều bị hắn biết được, mà đối với này thần bí huyết mạch, hắn cũng hiểu rõ cái đại khái. Hiện tại cần thiết, cũng chỉ còn dư lại một thực tiễn quá trình nếu như kết quả cùng hắn suy nghĩ như thế, như vậy, hay là hắn liền đi lên một cung phù thủy tương tự nhưng cũng cực kỳ con đường khác. Ngày thứ hai, 2 giờ chiều 45 phân. Trạng bầu trời màu lam không có một tia bạch vân. Đao Phong dừng rậm trong không khí mơ hồ chuyển đến một luồng nhàn nhạt thanh mùi thơm. Thu ốc nóc nhà. Lúc này một thân trường bảo màu đen lì lả đứng ở nơi đó, gió nhẹ thổi hai gò má của hắn, có loại cảm giác thoải mái. Hắn hiếp lại con mắt nhìn xuống toàn bộ màu bạc quái dị rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong đó qua lại cấm địa sinh vật. Đao Phong rừng dậm tuy rằng nguy hiểm, tổng thể tới nói so với những khu vực khác rừng dậm muốn an toàn một ít nơi này sinh tồn sinh vật phần lớn đều chỉ là một ít dị hóa côn trùng, tuy rằng mạnh mẽ, có điều chỉ cần không chủ động treo chọc cũng sẽ không phải chịu tập kích. Hơn nữa, đối với đem nơi này cho rằng cứ điểm di chat bản thân ở Đao Phong bên trong vùng rừng rậm cũng thiết trí một chút uy lực mạnh mẽ hạn chế. đến ngăn cả ngoại lai sinh vật tiến vào nơi này, có thể nói dị chat là Đao Phong rừng rậm lanh chúa cũng không quá đáng. hô, ngay ở Lý An lẳng lặng thưởng thức rừng rậm quái dị cảnh tượng thời điểm, đung nhiên gió nhẹ trở nên mãnh liệt. ở cự thủ ốc cực xa trên bầu trời, một cái khổng lồ màu bạc cá hú lấy nhàn nhã tư thế chậm rãi bơi qua đỉnh đầu của hắn to lớn hình sợi dài bóng tối hầu như đem toàn bộ thủ ô hoàn toàn che khuất, chỉ là chạm ở phía dưới liền có thể cảm giác được trong đó áp bức khí tức. Đứng lặng với trong bóng tối lì Ản ngẩng đầu lên, thân sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm xét qua trắng bạc bụng cá, lấy hắn hiện tại thị lực có thể thấy rõ ràng trong đó màu đen hoa văn cùng từng khối từng khối thô ráp vậy màu bạc. Khẽ nhếch miệng cá bên trong là một loạt bài tỉ mị giữ tận răng nanh, chỉ là cá hố cái kia bốn đôi đen kịt trong con ngươi nhưng chất chứa phảng phất hết thể đều không để vào trong mắt tuyệt đối lãnh đạo. Lại là đi ngang qua ma hóa sinh vật sao? Lý trong mắt lóe vẻ suy tư, nhìn kỹ cá hô chậm chậm rời đi gần nhất nơi này có phải là xuất hiện có chút nhiều lần? Ma hóa sinh vật không có thống nhất loại hình, đại thể chỉ chính là đều là không có lãnh địa quan khổng lồ sinh vật. Bản thân bởi vì thể tích khổng lồ duyên cớ, thiên địch cực nhỏ, tính tình cũng đa số ôn hòa, hành vi tản mạn cũng sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác. Có điều, cũng bởi vì khổng lồ thân hình, tất tính tình ôn hòa, tình cờ cũng sẽ tạo thành như thiên tai giống như to lớn tai họa. Hơn nữa, bởi khuyết thiếu lãnh địa quan, cho dù ma hóa sinh vật chủng loại đa dạng, nhưng ở cấm sâm bên trong cũng thuộc về không thông thường sinh vật. Chỉ là ở trong một tháng này, Lý An liền ở Đao Phong bên trong vùng rừng rậm nhìn thấy 3 lần ma hóa sinh vật đi ngang qua nơi này. To lớn nhất con kia ma hóa sinh vật, thể tích thậm chí có tới nửa cái Đao Phong rừng rậm to nhỏ, đi ngang qua thời điểm, toàn bộ bầu trời hầu như cùng đêm tối không khác nhau gì cả. Nếu như không phải con kia ma hóa sinh vật cũng có lơ lửng giữa trời năng lực, e sợ chỉ là đơn giản đi ngang qua, liền muốn đem toàn bộ Đao Phong rừng rậm san thành bình địa. Hay là bị món đồ gì hấp dẫn tới chứ? Ngay ở Lý An phỏng đoán lung tung, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Tê. Đồng dạng ăn mặc trường bào màu đen, mang ngũ trùm di chất chậm rãi từ nóc nhà bay lên nhìn thấy Di Chát đi ra, Lý Án lập tức xoay người cung kính hành lễ. Lão sư, ừm. Di Chát nhẹ nhàng gật đầu, kéo trên đầu mũ trùm, lộ ra một con quản lý chỉnh tề trắng bạc sợi tóc. So với một năm trước, lúc này Di Chát bên ngoài xem ra không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ở hắn cái trán trung gian có thêm một cái nằm ngang vết nước màu bạc, vết rách trung mơ hồ hiện ra hào quang màu xanh lục, thật giống như ẩn giấu đi một con mắt. Hơn nữa, Di Chát mới vừa ra tới, Lý Án liền nghe đến một luồng nồng nặc hải mùi hôi thối, thật giống như đặt hơn 10 ngày đã mục nát cá tôm, phi thường buồn nôn. Có điều đối với loại này mùi vị. Di Trát chính mình thật giống cũng không có bất kỳ phát hiện, hắn chậm rãi đi tới lì ảnh bên cạnh, trên dưới đánh giá lì ảnh, ngựa khí tùy ý nói. Ngày hôm qua ta đưa cho ngươi tỉnh táo thuốc, ngươi dùng sao? Đúng, lão sư, ta đã dùng quá. Tuy rằng mùi dị thường buồn ôn, nhưng lì ảnh vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói. Hửm, không sai. Di chắc gật gù, sắc mặt ôn hòa nhẹ giọng nhắc nhỏ nói. Trên người ngươi Di chứng về sau ở chưa hề hoàn toàn loại trừ trước, tỉnh táo thuốc là không thể đoạn, nhớ kỹ điểm này, nếu không, tâm tình phản vệ sẽ làm ngươi trực tiếp đến mất. Ta biết rồi, lão sư. Hửm, lần thứ hai gật gù. Di Trát vỗ tay một cái, ngẩng đầu lên nói: Như vậy, chúng ta đi thôi. Theo bàn tay đánh ra, thu ốc nóc nhà bên cạnh nhanh chóng hiện lên một vòng tỉ mỉ sóng gợn, quen thuộc màu đen thuyền buồm chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Lên thuyền bản từ từ hạ xuống, hai người cùng bước lên thuyền buồm. Đạp ở kiên cố trên bông thuyền, Di Trát nhẹ nhàng vỗ tay cái đụng. Đùng, thuyền buồm thân thuyền mạnh mẽ chấn động một chút, một tầng màu vàng nóng nửa trong suốt màng mỏng chậm rãi bao trùm cả không. Sau đó hô một tiếng, thuyền buồm vọt thẳng tới bầu trời, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một cái đen kịt điểm nhỏ, biến mất ở phía chân trời. Màu đen thuyền buồm chung. Khởi động xong cánh buồn di chất, trên không trung hộ ra một dạn lực màu đen phù văn, sau đó hắn đem phù văn chậm rãi đẩy vào đến dưới thân bong tàu trùng, đợi đến phủ văn triệt để biến mất biến mất, sau đó, hắn xoay người hướng về Ly An ung dung nói: "Lần này chúng ta đi địa phương cách nơi này rất gần, khoảng chừng 2 giờ là có thể đến, ngươi ở đây giúp ta chú ý dưới đường hàng không, nếu như đến, liền thông báo ta." "Vâng, lão sư." Ly An bắt đầu, cung kính đáp. "Ừm." Nhìn thấy Ly An đáp ứng, Di Chất trực tiếp hướng về khoang truyền đi đến. Quy một chương 126, quái dị 2. Chương 126, quái dị 2. Tiểu thuyết vĩnh hàng tháp cao tác giả, thuần khiết hạ hát thỏ. Chương 126. Cho dù có kim sắc vòng bảo vệ đem gió mạnh cùng không khí lạnh lẽo toàn độ ngăn cách mở, nhưng đứng trên bong thuyền Lì Ảnh vẫn như cũ mơ hồ cảm giác từng tia từng tia ý lạnh. Đại thuyền cảnh vật đang nhanh chóng lùi về sau, mà ở trên bong thuyền là thỉnh thoảng xẹt qua từng mảng từng mảng đám mây hình thành bóng tối. Lì Ảnh sự chú ý thời khắc quan tâm thuyền buồm đường hàng không, thế nhưng đầu hắn bên trong vẫn đang suy nghĩ những chuyện khác. Ở nay một năm này bên trong, Di Chát mỗi tuần cho hắn tỉnh táo thuốc, Lì thông qua các loại thí nghiệm cũng khoảng chừng biết rõ cất giấu trong đó hiệu quả ngoại trừ cùng bình thường tỉnh táo thuốc như thế có kích thích đại não để cho phân chấn tác dụng ở ngoài di chất dành cho thuốc chung còn hiện lên hạ thấp thân thể thể chất cũng sơ qua năng lượng ô nhiễm vật chất mà loại này ô nhiễm sản sinh biến hóa phạm vi nhỏ vô cùng nếu như không có thuộc tính lan quan chắc căn bản không phát hiện được dù cho lì ản hiện tại còn không biết tỉnh táo thuốc đối đúng thân thể năng lượng ô nhiễm là hướng về phương hướng nào nhưng lấy hắn đối đúng thuốc phép học hiểu rõ phạm là liên quan đến ô nhiễm vật chất đại thể đều không phải vật gì tốt cảm thụ trên không có chút lành lạnh không khí lì ản túi đầu xùe bàn tay ra ở lòng bàn tay vị trí là một dường như con mắt màu đỏ lờ mờ đồ án con mắt đồ án bốn phía thỉnh thoảng di động từng tay từng tay tỉ mỉ màu đỏ dây nhỏ dường như cắm sâu ở lì ản bàn tay vết đục trung như thế cũng may mà là ma nữ máu có rất mạnh ảo giác dễ dị sợ tặng sợ cùng đối ngoại bài khát phái phạm là thay hại vật chất cũng có thể từ thân thể ta chúng sắp xếp ra có điều ta tuy rằng trải qua các loại thí nghiệm đã gần như đến ra ma nữ máu cùng phù thủy như thế đều thuộc về cao đẳng sinh mệnh sinh vật nhưng cụ thể nhưng lại không rõ lắm thu hồi bàn tay lì ản trong đầu chậm rãi phân tích hơn một năm nay được hữu dụng tư liệu một năm này chung ngoại trừ học tập thuốc phép học ở ngoài lì ản cũng đem di chắt vì hắn mở ra tàng thư thất đều phiên toàn bộ lấy hắn hiện tại trí lực chỉ cần là hắn nhìn qua một lần thư tịch đều hoàn toàn có thể nhớ kỹ mà thông qua những sách này tịch tư liệu Lý an cũng học được rất nhiều thứ trong đó quan trọng nhất chính là phù thủy cùng thuần trùng khác loại rất nhiều tin tức kết hợp hắn hiện tại thân thể Lý an phát hiện tuy rằng trên người hắn trường lực cùng phù thủy cùng với một ít đặc thù khác loại cực kỳ tương tự nhưng cũng có sự khác nhau rất rõ chỗ tỷ như trên người hắn trường lực so với tỷ đấu phù thủy càng thêm bí mật càng thêm dễ dàng khống chế nếu như không phải hắn cố ý thả ra trên người màu máu hoa văn cho dù là di chất cũng phát hiện không được trên người hắn tình huống cắt tưởng Mà so với mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra gắng sức tràn khí tức, có thể bất cứ lúc nào phóng thích vu thuật phù thủy. Hắn trường lực phạm vi càng nhỏ hơn một chút, vẹn vẹn chỉ dán vào da rẻ, chỉ có khoảng cách gần chiến đấu mới có thể phát ra tác dụng. Đồng thời, điểm trọng yếu nhất, bất kể là tố chất thân thể tăng cường hoặc là lực lượng tinh thần tăng cường, đối với hắn trường lực đều có tác dụng tăng cường. Loại này cùng phù thủy chỗ bất động, để lì án đối với ma nữ máu khởi nguồn càng thêm hiếu kỳ. Một số thuần chủng khác loại tuy rằng cũng có thể sản sinh vòng phòng ngự, nhưng so với phù thủy hoặc là ta tới nói đều quá mức yếu đất, chỉ có thể tạo được một phong thích năng lực thiên phú tác dụng. Hay là ta có thể từ mới bắt đầu phát hiện ma nữ máu địa phương đến thăm dò một chút." Lý An nhà nhà nghĩ. Di Chát trong tàng thư thật có lượng lớn thần bí tin tức, có điều, những tin tức này đều là đối với hắn Đóng. Nếu như muốn thu được những tài liệu này, hoặc là được Di Chát cho phép, hoặc là là thay thế được Di Chát vị trí. Đương nhiên, Di Chát thân là phù thủy, ngoại trừ mới bắt đầu lần kia động thủ ở ngoài, Lý An đến nay cũng không biết hắn mạnh như thế nào, vì lẽ đó hiện tại biện pháp duy nhất là vẫn như cũ ở tại Di Chát bên người, ở phòng bị ẩn dấu đi uy hiếp thời điểm, chậm rãi đổi lấy hắn tin tức cần tư liệu cùng với hắn muốn chứng thực một vài thứ. Truyền buồm tốc độ rất nhanh, cấm sâm sẹt qua sau khi chính là từng khối từng khối hoặc nùng hoặc tối màu xanh lục đồng ruộng cùng phong ốc cùng với tình cờ xuất hiện rồi giáo thành thị. Sau 2 giờ, nguyên bản không có một áng mây màu bầu trời, một vệ tâm trầm màu xám bóng tối bất tri bất giác lặng lẽ lan tràn ra. Tầng lớn tầng lớn màu xanh đậm bên trong vùng rừng rậm, một điên tính trấn nhỏ giao lộ. Hai tên đàn mặc trường bào màu đen bóng người chậm rãi hướng về trấn nhỏ đi tới. Màu đen đùng đập ở che kín lá lưỡi trên đường nhỏ phát sinh sắt sắt tiếng vang, ở này điên tính trong không khí đặc biệt dễ thấy. Không khí truyền đến lạnh lùng thâm ý, cho dù nhẹ nhàng hô hấp cũng có thể ha ra sơ qua mật khí. Khi đi ngang qua một gốc cây thô to màu đen cây tối thời điểm, mang mũ trùm Lý An phủi mắt ven đường một bài. Một bài đã mục nát gần đủ rồi. Chữ viết cũng xem không rõ lắm, từng đạo từng đạo vết rách chung còn dính đầy điểm điểm rêu xanh, tình cờ có thể nhìn thấy mấy cái màu trắng sâu nhỏ từ vết rách trung thò đầu ra. Mọt hệ rất chấn. Đọc lên một bài trên chữ viết, Lý An nhíu nhíu mày. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái chấn nhỏ này là ở vào Bỉ Đế Quốc, số người rất thành cực bắc một chỗ bỏ đi chấn nhỏ. Chấn nhỏ bỏ đi nguyên nhân bởi vì thời gian cựu viện đã không thể khảo chứng. Nhưng trong đó một ít nghe đồn tin tức vẫn bị mấy người ghi lại ở trong thư tịch nghe đồn Chung ở cái chấn nhỏ này Chung thường thường ở nửa đêm thời gian sẽ xuất hiện một ít nửa trong suốt đồ vật, những thứ đồ này thông thường là trắng xóa hoàn toàn xương khói mông lung, thân thể khổng lồ nhưng không thấy rõ cụ thể bên ngoài. Đại thể ẩn dấu ở bỏ đi phong ốc Chung, thông qua hút chu vi sinh linh tồn tại. Quanh thân cư dân gọi những này quái lạ màu trắng đồ vật vì là bạch quỷ, mang ý nghĩa không rõ cùng tử vong. Cho dù là yếu tố nhất liệt nhân khi đi ngang qua cái chấn nhỏ này thời điểm cũng không lại ở chỗ này ngủ lại. Trong lòng hồi tưởng lại thư tịch Chung nghe đồn tin tức, lì hản thu tầm mắt lại quét mắt bốn phía dày đặc rườm Lúc này thời gian đã tiếp cận chạng vạng, tối tăm tà dương xuyên tấu qua ngọn cây trên đất ấn ra từng cái từng cái hình tròn vết long đốm, màu nâu đen lá gúa che kín toàn bộ đường nhỏ. Toàn bộ rừng rậm lặng lẽ, liền một trùng gọi đều không có, chỉ có gió nhẹ thổi lá cây thỉnh thoảng chuyển ra xạ xạ thanh. Phía trước Di Chát từ khi rời thuyền sau liền không nói một lời, chỉ là tiếng trầm chạy đi, liền ngay cả vẫn treo ở ngoài miệng mỉm cười cũng thu lại lên. Nhìn thấy hắn như vậy, Lý Ảnh cũng lôi kéo trên người đấu đồng, bước nhanh đuổi tới. Theo dưới chân đường nhỏ, lại xuyên qua một mảnh thấp địa sau, rất nhanh, mấy tòa đã hoàn toàn hóa thành màu xám đen cũ nát phòng ốc xuất hiện ở hai người tầm nhìn chung. Phong ốc rách nát không thể tả, chu vi mọc đầy cao cao cỏ dại, vừa nhìn cũng đã rất lâu không có bóng người dáng vẻ. Di Chắc bước chậm đi tới trong đó một tòa đã sụp đi phong ốc trước mặt, nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay cái đụng. Đùng. Một tia khói đen theo đầu ngón tay chạy tới cái kia trong phòng. Ca một tiếng, ở phong ốc một bí mật bên trong góc, một hình vuông mảnh gỗ đột nhiên mở ra. Trong đó, một lông sủ đầu nhỏ lộ ra. Không có đạn song, chương mới đúng lúc. Quy một chương 127, tù hội. Chương 127, tù hội. Chương 127. Viên kia đầu chỉ lớn chừng quả đấm phía trên che kín kim hồng sắc tinh mị lông tóc, một đôi thật dài lô thai dọc tại đầu đỉnh cao nhất, như là một con con thỏ. chỉ bất quá, cái này như thỏ sinh vật trên thân lại mặc một thân màu đen rộng lớn trừng bảo, một đôi quỷ dị ngân sắc rửi mắt mang theo trí tuệ quan mang. nhìn thấy cái này sinh vật từ khối gỗ sau xuất hiện, trên đường đi chưởng mặc không nói gì chắc có chút túi đầu xuống, nhẹ giọng mở miệng nói. buổi chiều tốt, bà rồ phu tiên sinh, ta dựa theo thời gian nước định đến đây. nghe được thanh âm, con thỏ ngẩng đầu, đeo lại rửi mắt nhìn xem lớn hơn mình bên trên mấy lần di chất hai người, giật giật lô thay. là ngươi a, di chất, ngươi là cái thứ ba đặt tới, mau vào đi. Vũ hội đã tiến hành một hồi lâu. Là sao? Vậy phiến thức? Di chắc sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Không sao, chúng ta đi thôi. Con thỏ tùy ý khoát qua tay, theo sau quay người đi vào phía sau cái tiểu xảo khối gỗ. Chỉ chốc lát sau, một trận nhàn nhạt sương mù màu trắng từ âm lãnh trong rừng cây trôi ra. Đứng tại Di chắc bên cạnh ron nhíu nhíu mày, lập tức quét mắt bù phía. Rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước kia rách nát phòng ốc chính lấy quỷ dị tốc độ lom xuống dưới, vẹn vẹn một phút đồng hồ, liền hình thành một cái cự đại thông đạo. Thông đạo là dùng màu đen hòn đá đắp lên, hai bên tiêu đốt lên màu da cam bó đốt. Chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến du dương tiếng âm nhạc cùng rượu mạch cùng thịt nướng mùi thơm. Kia chỉ mặc trường bào màu đen, gọi là Bạ rổ Phu con thỏ chính một bên lênh lợi đi một bên hướng phía tại ngoài thông đạo hai người ngoắc. "Nhanh lên, Anna tiểu thư tại vừa rồi đã thấy ngươi." Không nói gì, Di chắc nhẹ gật đầu theo sau trực tiếp bước vào thông đạo, mà phía sau John cũng cùng nhau tiến vào. Quy một chương 128, tụ hội. Chương 127, tụ hội. Chương 127. Viên tiêu đầu chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên che kín kim hồng sắc tinh mịn lông tóc, một đôi thật dài lỗ hai dọc tại đầu đỉnh cao nhất, như là một con con thỏ. Chỉ bất quá Cái này như thọ sinh vật trên thân lại mặc một thân màu đen rộng lớn trường bảo, một đôi quỷ dị ngân sắc dự mắt mang theo trí tuệ con mang. Nhìn thấy cái này sinh vật từ khối gỗ sau xuất hiện, trên đường đi Trầm mặc không nói gì chắc có chút túi đầu xuống, nhẹ giọng mở miệng nói: "Buổi chiều tốt, bà rồ phu tiên sinh, ta dựa theo thời gian ước định đến đây." Nghe được thanh âm, con thỏ ngẩng đầu, méo lại giữ mắt nhìn xem lớn hơn mình bên trên mấy lần gì chat hai người, giật giật lốt hai. "Là ngươi à, Di chat ngươi là cái thứ ba đã tới, mau vào đi, vũ hội đã tiến hành một hồi lâu." "Là sao? Vậy phiền phức." Di Chắt sắc mặt bình tĩnh gật đầu. "Không sao."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 gọi là bạ rổ phu con thỏ chính một bên lênh lợi đi một bên hướng phía tại ngoài thông đạo hai người ngoắc. Nhanh lên, Anna tiểu thư tại vừa rồi đã thấy ngươi. Không nói gì, Di Trác nhẹ gật đầu theo sau trực tiếp bước vào thông đạo, mà phía sau John cũng cùng nhau tiến vào. Quy một chương 129, Vũ hội. Chương 128, Vũ hội. Thông đạo không hề dài, tại kia thỏ dẫn đầu dưới, John hai người rất nhanh liền tại một cái màu nâu to lớn cửa gỗ trước dừng lại. Cửa gỗ phía trên hiện đầy hoặc lớn hoặc nhỏ sinh vật cổ quái phù điêu, những sinh vật này phù điêu đều đều, đều phân bố tại cửa gỗ mặt ngoài, nhìn lộn xộn vô tự trong đó một số nhỏ lại là doãn tại ẹn đặt cấm sển gì thấy qua nhưng càng nhiều thì phi thường lạ lắm cửa gỗ hai bên bó đuốc lặng lặng thiêu đốt lên màu da cam ánh sáng đem cửa gỗ bên trên phủ điêu một bộ phận dấu ở trong bóng tối như cùng sống sinh sinh sinh vật tâm trầm nhìn trầm trầm trước cửa ba người chỉ là nhẹ nhàng du dương âm nhạc và mùi thơm của thức ăn từ cửa hậu truyền đến ẩn ẩn có loại quỷ dị sai vị cảm giác bất quá đối với loại cảm giác này trải qua rất nhiều chuyện doãn sớm đã không có bao nhiêu ảnh hưởng đi ở trước nhất con thỏ bạ rổ phu từ áo bảo đen bên trong xuất ra một cái kim sắc tiền xu nhẹ nhàng bắn ra đinh Thanh âm thanh thúy lấy mắt thường có thể thấy được gợn sóng khuếch tán tại cửa gỗ trước. Két một tiếng, đóng chặt cửa gỗ đống nhiên mở ra, lập tức ánh sáng sáng ngời nương theo lấy thanh âm viên áo nhanh chóng chuyển đến. Tại giòn trong tầm mắt, mặc các loại kỳ quái phục sức quỷ dị sinh vật chính theo không biết từ nơi nào diễn tấu âm nhạc, nhẹ cổ quái vũ đạo, vần vẹo thon dài tứ chi tại ánh đèn chiếu xuống chiếu ra từng đạo màu đen uốn lượn dây nhỏ. Trên đỉnh đầu là hiện ra kim sắc quang mang trần nhà, từng con phía sau mọc ra trong suốt cánh chim tiểu nhân vui sướng bay tới bay lui, hát dễ nghe cả rào. Mà tại sân khấu trung quanh thì là từng chương hình tròn cự trên bàn cửa bảy đầy vô số có ca đồ ăn. Xông vào mũi nồng đậm mùi thơm tràn ngập cả phòng. Có lẽ là nghe được cửa gỗ mở ra thanh âm, trong đó khoảng cách cổng gần nhất một cái mọc ra vô số cánh tay to lớn sinh vật dũng nhiên quay đầu, kia to lớn sinh vật có một viên chùy lùi đầu, nhưng phía trên nhưng không có giữ mắt cái mũi, chỉ có một cái miệng lộ ra tinh miệng xâm mạch răng, tùy theo vỡ ra một cái to lớn tiêu dung. Này, để cho ta nhìn xem ta phát hiện cái gì, nguyên lai like là gì chắc? Bén nhọn tiếng nói từ tấm kia miệng rộng bên trong truyền đến, có loại chói tai cảm giác. Quy 1 chương 130, Vũ hội 2. Chương 129, Vũ hội 2 nhìn thấy kia sinh vật quỷ dị gương mặt, John lập tức sững sờ, lập tức trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy, phía sau lên đầy nổi da gà, bản năng lùi lại một bước. mới phiêu thiên văn học TV đút tỉa thiểm cờ cờ, kia to lớn sinh vật răng dài nhỏ lại sắc bén, dù cho chung quanh đều là ấm áp kim sắc, nhưng Y nguyên có loại lạnh lẽo xâm nhiên cảm giác, phản phất một giây sau liền muốn cắn qua đến đồng dạng, mà sinh trưởng ở trên người hắn vô số cánh tay, giống như là dài nhỏ lông tơ xúc tu treo ở trên thân, theo thân thể phiêu đang chập trùng, da này đối với John âm thầm đề phòng, đứng tại trước mặt hắn di chắt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, trong cánh tay chi vương Mẫu Minh đại nhân. Hắc hắc. Tiên kia gọi Mẫu Minh to lớn sinh vật đi lòng vòng chỉ có một trương miệng rộng đầu chọc đầu, thanh âm bén nhọn nói: "Ngươi cũng tới, như vậy ta ở chỗ này lại có cái gì kỳ quái?" Cũng đúng. Di Chắc Tán Đồng gật gật đầu, con ngươi màu trắng quét mắt náo nhiệt vũ hội. "Như vậy, ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, còn có ai đã đến?" Vừa rồi bạ rổ phu tiên sinh nhưng có nói ta chỉ là cái thứ ba đến. "Đương nhiên." Mẫu Minh rối ra trong đó một cánh tay, tùy ý chỉ chỉ nơi xa náo nhiệt sân khấu. "Thấy được sao?" Mã Khuê Ngươi, cái kia âm hiểm giá hỏa sớm tại Vũ hội bắt đầu nửa giờ trước đã đến. Cảnh giác bên trong giòn thuận cánh tay của hắn hướng phía đó nhìn lại, nhưng ở cái chỗ kia hắn chỉ thấy một đoàn bóng ma mơ hồ, không có những sinh vật khác. Ma kia âm ảnh chỉ có cao cỡ một người, giống như cái nào đó vật thể xuyên thấu qua trên trần nhà ánh sáng bắn ra trên mặt đất, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Mã Khuê Ngươi. Nghe được cái tên này gì chát hơi sững sờ, lập tức mỉm cười gương mặt đông nhiên biến trầm. Ngươi nói là Anna tiểu thư cũng mời Mã Ngươi. Không sai. Mẫu Minh bén nhọn tiếng nói mơ hồ mang theo một tia bất đắc dĩ thì thật tại ta vừa nhận được tin tức thời điểm cũng phi thường kinh ngạc, bất quá, đây là Anna tiểu thư Vũ hội, nàng mời người nào chúng ta cũng không có cách nào can thiệp. Trong mắt dưới, Di Chát nhíu nhíu mày mới mở miệng nói, hy vọng không muốn can thiệp đến phía sau sự tình, bằng không, ta có quyền lợi sớm rời khỏi Vũ hội. Quy 1 chương 131, Vũ hội 3. Chương 130, Vũ hội 3. Nếu như ngươi rời khỏi, như vậy ta cũng rời khỏi tốt. Mới Phiêu Thiên văn học TV đuốt tỉa ở thiểm cờ cờ, bài này từ xuất ra đầu tiên mẫu minh nét, nét miệng không có vấn đề nói. Hả? Có lẽ không ngờ tới mẫu minh trả lời. Di Chát có chút hiếu kỳ nói: "Lần này Vũ hội không phải nói còn có vật kia sẽ xuất hiện sao, chẳng lẽ ngươi bỏ được từ bỏ?" Đối với Di Chát nghi hoặc, mẫu Minh nhún nhún thân thể cao lớn, tùy ý nói: "Ta và các ngươi vô sư không giống, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, tính mạng của ta rất yếu đuối, chỉ là vì vật kia chết một lần, quá hồn phí, mà lại lần này Vũ hội ai cũng không ngờ tới Mã Khuê ngươi cái tên điên này sẽ đến tham gia, có lẽ so sánh mấy lần trước, lần này Vũ hội sẽ càng thêm nguy hiểm rất nhiều." "Là sao?" Nghe Mẫu Minh giải thích, Di Chát có chút nheo lại dự mắt. Nhìn ngươi đối lần này Vũ hội tin tức hiểu rõ không ý, làm sao? có hứng thú hay không làm giao dịch. Hắc hắc, đương nhiên. bất quá trước lúc này, ta nghĩ mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Mẫu Minh mở ra che kín răng nhọn to lớn miệng, thon dài trắng nõn cái cổ duỗi thẳng chuyển hướng náo nhiệt đại sảnh. một tia khí tức âm lãnh từ trên người hắn chậm rãi tán giọt ra. trong này giống như xâm nhập vào một con mười phần chán ghét chuột. Xin giúp ta tìm ra đi. Chúa sao? Di Trát nhíu mày, tiếp lấy lộ ra một tia hiểu rõ thân sắc. không có vấn đề, vui lòng đã đến. đạt được Di Trát sảng khoái trả lời chắc chắn. Mẫu Minh hướng thẳng đến đại sảnh đi đến. Hắc hắc, như vậy mời cùng đi đi. không nói gì, Di Trát nhẹ gật đầu theo sau liền đi theo mẫu minh đồng loạt chen vào đám người đứng tại cổng ron đưa mắt nhìn hai người triệt để rời đi sau mới chậm rãi bung lỏng một mực căng cứng thân thể tên kia gọi mẫu minh to lớn sinh vật cho dù không có đem lực chú ý chú ý ở trên người hắn nhưng ron y nguyên có thể cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt tên kia toàn thân trên dưới đều tản ra mãnh liệt tác ý phản phất có được vô số chết thảm đoan hồn quấn quanh trong đó đến mức ron bản năng muốn rời xa hắn tên kia ron thần sắc băng lãnh quét mắt mảnh này kim quang sán loạn quỷ dị đại sảnh trong lòng ngẩn ngẩn có loại mao mao cảm giác Hắn mặc dù không biết di chát tại sao sẽ đem hắn mang đến nơi này, nhưng từ vừa rồi hai người nói chuyện bên trên nhìn, khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Vũ hội! Mã khuê ngươi! Anna tiểu thương! Di chát đến cùng mục đích tới nơi này là cái gì đâu? Ngay tại John suy nghĩ lung tung ở giữa, một gã toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đỏ, tính cung kính đi đến trước người hắn, xoay người hành lễ nói. Vị đại nhân này, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Di chát đại nhân vừa mới phân phó nếu như ngài có cái gì nghi vấn lời nói, có thể hỏi thăm ta. rút. Nghe được thanh âm, Jon ngẩng đầu trên dưới đánh giá tên này toàn thân tiêu đốt cổ quái hỏa diễm nữ tính, theo sau hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp hỏi: "Ngươi thuộc về Điểm Ma Huyết Mạch Hôn Huyết vẫn là thuần trùng. Đối với Jon ngay thẳng hỏi thăm, nữ nhân kia không có bất kỳ cái gì nghi nghi nói: "Đại nhân, ta là thuần trùng. "Thuần trùng sao?" Chầm mặt dưới, Jon nhíu nhíu mày mới mở miệng nói: "Ta đã biết, nếu là di chát để ngươi tới, như vậy xin giúp ta trước giới thiệu đây rốt cuộc thuộc về cái gì tính chất vũ hội đi." "Như ngài mong muốn, đại nhân." Có thuần túy Điểm Ma Huyết thống nữ nhân bắt đầu sơ lược giới thiệu Cái này Vũ hội là Anna tiểu thư quy một chương 132 Vũ hội 4 thứ 131 Vũ hội 4 lặng lặng nghe đối phương tự tố do rất nhanh liền đối với cái này cái gọi là Vũ hội có một thứ đại khái hiểu rõ. mới phiêu thiên văn học TV đốt đi ở thiểm cờ cờ cái này vũ hội ném đi hoa lệ biểu hiện bên ngoài mục đích thực sự thì là vì trao đổi các loại chân quý tình báo hay là tài nguyên cùng với khác không biết sự tình Vũ hội người nắm giữ là một gã gọi là Anna thần bí tồn tại mọi nhân vật càng là thiên kỳ bác quái ngoại trừ hắn biết vô sư bên ngoài thậm chí còn có trong truyền thuyết lòng đất chủ tộc, kích độc sinh vật cùng cấm khu bên trong sinh mệnh có trí tuệ. Cái này từ trong đại sảnh vạn mèo cổ quái tình cảnh, John cũng có thể thấy được tới. Nói như vậy, Anna tiểu thư mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức một lần loại này vũ hội là sao? Di Chat lão sư hắn thường xuyên tham gia sao? Cha hỏi ở giữa John ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua rất nhiều náo nhiệt trò chuyện các loại sinh vật, hơi híp mắt trừ không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đúng vậy, đại nhân. Thiên tiên nữ tính thuần chủ nhiệm ma cung kính gật đầu nói. Di đại nhân tại gần nhất 100 năm bên trong, cơ hồ mỗi 10 năm đều sẽ tham gia, thuộc về chúng ta vũ hội khách quen. Là sao? Ta đã biết, Do gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Theo hắn biết tư liệu, đại bộ phận vô sư quỷ dị vũ thuật cùng tự thân tấn thăng đều cần các loại chân quý tài nguyên cùng tri thức. Giống như chi loại này cường hành vô sư, cần có đồ vật càng không phải là một con số nhỏ. Nguyên bản Jon liền đoán được gì chắc khẳng định có đặc thù nào đó con đường thu hoạch được những vật này, nhưng để hắn không nghĩ tới lại là loại này cổ quái địa phương. Mà lại, căn cứ trước mặt địa ma thuật, cái này vũ hội hiện tại chỉ là bắt đầu giai đoạn, kế tiếp còn có thật nhiều hạng mục, tỷ như vật phẩm đấu giá, tình báo trao đổi, tài nguyên cùng hưởng vân vân. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi sau, Ron giật xuống một mực khoác lên người trường bảo màu đen, lộ ra bên trong đen nhánh coi giáp. Tốt, ta đã không có cái gì nghi vấn, ngươi có thể đi. đương nhiên, như ngài mong muốn. Nói xong, nữ thí hiểm ma liền hướng phía bên trái một chỗ ẩn nấp tiên môn đi đến, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, tầm mắt của mình, Ron đem trường bảo tùy ý khoác lên trên tay, cũng chầm chậm hướng phía vũ hội trung ương đại sảnh đi đến. Thuần trùng dị loại thế mà chỉ là cái này vũ hội một gã tôi tớ, từ nơi này Ron hoàn toàn có thể cảm nhận được tên kia gọi Anna thần bí tồn tại là bao nhiêu kinh khủng. Đồng thời, từ trước đó Diatch biểu hiện đủ loại dấu hiệu, Ron rõ ràng suy đoán ra. Tại Vũ hội qua sau di chắc bọn hắn có lẽ còn có sự tình khác muốn làm. Bất quá, trước lúc này, đều cùng hắn quan hệ không lớn. Từ một gã người hầu trong tay tiếp nhận một chén màu đỏ đồ uống, giun ở đại sảnh loạn chuyển ở giữa, bất chi bất giác chạy tới một cái bên cạnh bàn ăn. Trên mặt bàn bày đầy các loại phong phú đồ ăn, xông vào mũi nồng đậm mùi thơm cho dù là hắn cũng có chút muốn ăn cảm giác, phản phất mang theo đặc thù nào đó dụ hoặc. Càng kỳ diệu hơn chính là, bữa ăn này thức ăn trên bàn, vô luận bị lấy đi nhiều ít đều sẽ lập tức trở ra, phản phất lấy không hết đồng dạng. Nhẹ nhàng thả ra trong tay đồ uống, doan từ một bản to lớn màu đỏ quái tôm bên trong bẻ một cây tôm chân bỏ vào trong miệng chấm non chất thịt mang theo đặc hữu hải dương mặn hương phi thường có ca nhai cũng phi thường tình đạo chỉ là nhai lấy nhai lấy doan bỗng nhiên sững sở, một tia màu xám cho xương mũi từ bàn tay hắn nhanh chóng phát ra a đây là cực biển lân quang tôm vẹn vẹn tồn tại ở cực địa khu vực đặc thù sinh vật biển ngoại trừ ăn ngon bên ngoài còn có loại trừ mặt trái năng lượng ô nhiễm kỳ diệu tác dụng vị tiên sinh này cảm giác không thể đi tại hắn nghi hoặc ở giữa một cái chuyện thanh tiếng nói từ hắn phía sau vang lên quay đầu doan phát hiện một gã có làn da màu xanh Nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp chính một mặt mỉm cười nhìn hắn. Quy 1 chương 133, giao dịch 1. Chương 132, giao dịch 1. Ngoại trừ làn da màu xanh, thiếu nữ còn có một đầu màu xanh biết tóc dài, mang trên mặt thuần chân mỉm cười. Mới phiêu thiên văn học TV đột đi ở tiệm cờ cờ. Chỉ là trên người nàng lại chỉ mặc một lớp bụi sắc sa mỏng giống như quần áo, khó khăn lắm che khất lấp bộ phận, nhìn cùng bề ngoài 10 phần duy hòa. Bất động thanh sắc trên dưới quét mắt thiếu nữ này mặc, giòn trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Là không sai, ngài tốt, ta là Jon. Ta là Anya, rất hạnh được biết ngài." Giôn đại nhân. Thiếu nữ tay phải khẽ vươn hạ bờ vai của mình, rồi mới có chút xoay người, tựa hồ là một loại nào đó lên nghi. "Đi xong lễ, tên là An Nhi ạ, thiếu nữ ngẩng đầu, ngữ khí thân thiết nói. "Giôn đại nhân, nhìn ngài là lần thứ nhất tham gia Anna tiểu thư vũ hội đi, trước đó chưa từng thấy ngài." "Đúng vậy, ta là lần đầu tiên tham gia, thế nào rồi?" Giôn gật gật đầu, để cạnh nhau ra tay bên trong tống chân. Nghe được Giôn thừa nhận, An Nhi hai mắt tỏa sáng, trên mặt mỉm cười sâu hơn một chút. Cái kia không biết, Giôn đại nhân có cần hay không một Tinh Linh Chi nước mắt đâu. một Tinh Linh Chi nước mắt. "Ngươi nói là cấm kỵ đẫm đặc sản." doãn những mày, thứ này hắn biết một chút, cụ thể tác dụng ngoại trừ coi như thường dùng thi pháp tài liệu, còn có khu trừ độc trùng làm dịu khô nóng công hiệu. Không sai, ngài thật sự là một gã tri thức uyên bác vũ sư đại nhân. A nui a nhiệt tình giới thiệu nói, chúng ta một yêu tinh sản xuất một tinh linh chi nước mắt phẩm chất tuyệt đối là tất cả trong tổ chức tốt nhất, không biết ngài có cần hay không mua sắm một chút, chỉ cần ba cái tiêu chuẩn phân lượng hùng quang phấn là được rồi. Không được, ta không cần một tinh linh chi nước mắt. Doãn lắc đầu, còn có, ta cũng không phải là vũ sư, không phải vũ sư. A nui nao nao, lập tức lộ ra một tia cọp bách. Thật có lỗi, ta nếu như ngài không cần một tinh linh chi nước mắt, chúng ta còn có cái khác cấm kỵ đầm lầy sản phẩm, không biết ngài có hứng thú hay không. Phất phất tay, John mở miệng trực tiếp đánh gãy hắn tiếp xuống nói, ta chỉ là đi theo lão sư tham gia cái này vũ hội, mục đích cũng không phải là vì mua sắm tài nguyên. Không nghĩ tới John ngay thẳng từ chối, Annie ạ mặt dưới mới mở miệng nói, thật có lỗi, quấy rầy ngài. Nói xong nàng liền trực tiếp quay người rời đi. John nhìn chăm chú lên lập tức tên này lại tìm tới những người khác bắt chuyện thiếu nữ, trong lòng khẽ lắc đầu. Mặc dù lúc trước hắn từ hiểm ma trong miệng liền biết nơi này sẽ có rất nhiều chào hàng sản phẩm ra hỏa nhưng không nghĩ tới như thế nhanh liền tìm tới chính mình. bất quá, không nghĩ tới khoảng cách hẹn đặt cấm sâm một bên khác cấm kỵ đầm lầy đều sẽ xuất hiện ở đây. xem ra, cái kia tên là Anna tiểu thư thế lực không chỉ có mạnh mà lại phạm vi rất rộng. bởi vậy, do đối với kia thần bí Anna có càng sâu một tầng nhận biết. kế tiếp trong thời gian, do ngoại trừ chờ đợi Di Trát trở về, liền đang quan sát vũ hội bên trong các loại thần bí giống loài bên trong vừa qua. ở giữa, lại có mấy tên chào hàng tài nguyên giá hỏa tới tìm hắn, bất quá đều bị hắn lấy giống nhau lý do cự tuyệt. thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, ngay tại do dần dần cảm giác nhàm chán lúc. Một cái nhỏ xíu trầm đục đống nhiên từ John lúc đến cửa gỗ bên trong vang lên. Theo sau một đoàn màu trắng lờ vụ, nương theo lấy cửa gỗ mở ra như mặt nước, Lăng Yên lại nhanh chóng chạy đến đại sảnh. Trong đại sảnh, đang ngồi ở một thanh ghế dựa cao John lập tức cảm giác không khí bốn phía lạnh mấy phần. Không biết thế nào, vũ hội bên trong quanh quẩn lấy náo nhiệt cao vui sướng âm nhạc tại cái này, đồng vụ tiến đến sau cũng hần hần ai danh ẩn tích. Đương nhiên, John giống như cảm ứng được cái gì, hắn chậm rãi quay đầu qua, ánh mắt hướng phía cửa gỗ phương hướng nhìn lại. suy âm ý nhỏ bé tiếng vang, xương trắng lất lộn. Chỉ chốc lát sau một gã toàn thân mảnh khảnh hơi mở bóng người từ trong sương mù khói trắng chậm rãi xuất hiện. Quy một chương 134, giao dịch 2. Chương 133, giao dịch 2. Bóng người thoạt nhìn như là một gã bao phủ tại một tầng mông lung trong sương mù khói trắng phổ thông trung niên nữ tử, ngoại trừ hơi mở thân hình bên ngoài, giống như cũng không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Mới phiêu thiên văn học TV dotty ở tiệm cờ cờ. Tại bóng người kia bên cạnh, mặc áo bào đen như là kim sắt thọ bạ rổ phu chính một mặt ý cười cùng đối phương nói cái gì lời nói, ánh mắt hai người thỉnh thoảng đảo qua toàn bộ vũ hội đại sảnh. Mà từ con vợ bà tổ phu trên thái độ nhìn Jon lần lần suy đoán ra, thân phận của người này có lẽ cùng gì chat, cũng là bị Anna tiểu thư mời một viên. Bất quá, Jon chỉ là hơi phủi một chút sau, liền cấp tốc thu tầm mắt lại, không còn quan tâm quá nhiều. Mặc dù đấy lòng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết, những này bị tia thần bí Anna tiểu thư mời tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là thực lực kinh khủng tính tình cổ quái gia hỏa. Đối với bọn gia hỏa này, quá nhiều chú ý, không chừng liền sẽ chọc phiền toái không cần thiết, đây chính là hắn hoàn toàn không muốn. Mà tại Jon không còn quan tâm một bên khác, đứng tại cổng bóng người cùng bà Dổ phu y nguyên thân thiết trò chuyện với nhau. Vợ dịu đại nhân Không nghĩ tới ngày hôm nay thật lại tới đây, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đã có 300 năm không có gặp mặt đi. Bà Dỗ Phu lắc lư phía dưới trên đỉnh lỗ thai dài mỉm cười nói. Đúng vậy à, không sai biệt lắm có 300 năm, thật là khiến người hoài niệm. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước vũ hội chư vị thành viên, không biết những năm này đi qua, bây giờ còn có ai thỉnh thoảng sẽ tới thăm ra. Tên là vợ cũ bóng người mặc dù không có mở miệng, nhưng nữ tính nhàn nhạt khàn khàn tiếng nói lại thông qua không khí, rõ ràng truyền đến bà Dỗ Phu trong tai. Tướng các hạ, khác sợ tuất hai vị đại nhân gần nhất vài chục năm còn có xuất hiện. Cái khác ta cũng là thật lâu không gặp. Bà Dụ Phu khẽ lắc đầu, nữ khí có chút bất đắc dĩ. Là sao? Nguyên Lai like kia hai tên gia hỏa còn sống a, thật sự là hảo vận. Vợ hơi mở bộ mặt lộ ra một kia cổ quái mỉm cười, nàng quét mắt náo nhiệt đại sảnh. Xem ra, dù cho không có chúng ta những này lao thành viên, Anna tiểu thư Vũ hội y nguyên hoàn toàn như trước đây náo như ta. Vợ gịu đại nhân nói đùa. Bà Dụ Phu khoát tay áo, nghiêm mặt nói, phải biết Vũ hội có hiện tại quy mô, rất lớn một bộ phận chính là bởi vì các ngươi những này lao thành viên mang tới. Ha ha. Đối với bà Dụ Phu trả lời, vợ cái không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó thật lâu nàng mới chậm rãi mở miệng nói tốt bà rồ phu như thế thời gian dài không đến ta trước đi chúng quanh một chút đi nhìn xem Anna tiểu thư lại lấy được cái gì mới mẹ đồ vật ngươi cũng không cần chào hỏi ta được rồi vợ kiệu đại nhân Minh Bạch ý của nàng bà rồ phu gật đầu nói vậy ta sẽ không quấy rầy ngài Anna tiểu thư đoán chừng lại có một hồi liền sẽ ra ngoài tin tưởng tiểu thư nhìn thấy ngài sẽ phi thường vui vẻ ừ vợ kiệu gật gật đầu nhìn xem bà rồ phu đi ra vũ hội lại sảnh nàng mới xoay người mang theo không hiểu thần sắc nhìn chăm chú lên cái này quen thuộc nhưng lại địa phương xa lạ bốn phía khắp nơi đều là xuyên qua hình thái khác nhau trí tuệ giống loài đỉnh đầu kim hoàng sắt trên trần nhà nhấp nhô kéo theo không khí âm nhạc tinh linh cùng bàn ăn bên trên phong phú hoa lệ mỹ thực trong bất chi bất giác biến hóa đã như thế lớn sao thực sự là ngay tại nàng muốn cảm khái chút cái gì lúc đột nhiên nàng nhìn chăm chú đại sảnh ánh mắt có chút cứng tụ một gã mặc đen nhánh khôi giáp bóng người cao lớn xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong cùng một thời gian dọn cảm giác sau lưng của mình đột nhiên lạnh lẽo cổ phía sau kích thích mạng lớn nổi ra gà Một loại nguy cơ đến sinh mệnh cảm giác quỷ dị khoảnh khắc xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên rời đi chỗ ngồi của mình. Bang một tiếng, rút ra bên hông hai tay kiếm, nhìn cũng không nhìn liền chiều sau lưng chém tới, Quy một chương 135, chư Thần Nhân Đại. Chư Thần Nhân Đại. Game online. ID: chư Thần Nhân Đại. Mới phiêu thiên văn học TV Duty ở tiệm cờ cờ, C. Cái trò chơi này là trước mắt trên thế giới nóng bỏng nhất mạo hiểm giả trò chơi, có được người thứ hai sinh danh xưng. Mạo hiểm giả lấy thế giới này cư dân thân phận tiến hành học tập, công việc, dò. Trò chơi bối cảnh là phương Tây thuần hữu thần thoại thế giới. Đây là một cái bao tại một đống không thể diễn tả kinh khủng bị dị thế giới. Tất cả sinh vật tà ác đều mang khó mà khứ trừ ô nhiễm, tất cả xấu cảnh đều cần bị người chỗ thăm dò khai khẩn. Chúng ta sinh hoạt tại một tòa cô độc hắc ám đảo nhỏ, chung quanh là nguy cơ từ phía tàn nhẫn sinh mệnh. Muốn hèn bọn sống sót, vẫn là vì biến mất trước mắt mê vụ biết được hết thể chết. Lựa chọn chức nghiệp, sơ cấp gọi linh sư. Nhân vật chính đi vào trò chơi, đây là một cái bị dị hóa sinh vật tập kích qua tàn phá thôn trang. Còn sót lại xuống tới người ngay tại lấy vết thương, dọn dẹp thân nhân thi thể, vì sống sót mà cố gắng. Thôn Trang Chung quanh là một mảnh hoang nguyên cung đầm lầy, cao cỡ một người trong bụi cỏ dại hiện đầy các loại nguy hiểm chí mạng sinh vật. Màu trắng thi cốt trải rộng mỗi một góc, màu đen quả đen phát ra từ vòng bén nhọn của mình. Nhân vật chính thân phận là một gã gọi linh sư học đồ, là một loại thông qua hiến tế vật phẩm đến triệu hoán trong hư không tinh linh vì đó chiến đấu hay là trị liệu chức nghiệp. Bao khỏa, tránh trùng liều vải, nước lọc, bánh mì, gọi linh pháp trượng, kịch độc thần lằn ngón chân, minh hỏa, tiểu đao sắc bén, hoàng kim vấn. Nhiệm vụ: trợ giúp Thôn Trang may mắn còn sống sót người ngăn cản lần tiếp theo dị hóa thu tập kích, cùng an toàn đến H hát thị Trấn. Ban thưởng: Ngoại hình. Trường bao màu đen, mái tóc màu xám cho. Mưa sau không khí, mang theo đắng chát khó ngửi mùi. Trường hoa dâm tại ở ướt trong bụi cỏ, phát ra két, két tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thôn trang, cái khác cây khô. Một con màu đen quạ đen chính bình tĩnh nhìn qua hắn, màu đen quạ mắt phản chiếu lấy hắn mái tóc màu xám cho cùng lạnh leo giữ mắt. Nhu như mày, hắn vươn tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi màu trắng dây nhỏ chậm rãi tới gần quạ đen, rát một tiếng, quạ đen hư không tiêu thất. Thu tầm mắt lại, đi đến thôn trang. Một mảnh hỗn độn, tràn đầy nồng đậm tử khí, khô cạn màu đen huyết sắc cùng thú lưu lại dấu vết khắp nơi có thể thấy được thống khổ gen dỉ sen lẫn hài đồng tiếng khóc loáng thoáng từ trong nhà gỗ truyền ra kéo cửa ra một đôi gầy yếu tiểu hài tử bại lộ trong tầm mắt mặt đất nằm toi thóc nữ nhân phần bụng là một cái lớn chừng quả đấm lô đen dòng máu màu xanh lục chính chậm rãi chảy nhìn chăm chú đến nữ nhân càng đến càng bạch giữ mắt hắn thở dài xuất ra một điểm kim sắc bột phấn rơi tại trên vết thương ta không thể cứu ngươi nhưng có thể để ngươi lấy người hình thái quy về đại địa cho dù là tử vong cũng không thể đoạt đi người thân là người tôn nghiêm nữ nhân tử vong nhân vật chính mắt nhìn còn lại hai tên tiểu hài tiếp tục vậy ra bột phấn để quên mất mẫu thân tử vong lúc thống khổ. đi theo ta ta đem mang các người sống sót. Nhiệm vụ kích hoạt, thu hoạch 2 tên người sống sót, điểm tích lũy 20. Nhiệm vụ hạn chế, 10 giờ không cho phép rời đi thôn trang. Thanh lý thi thể, tình hóa thổ địa, bố trí cả bẫy, triệu hoán linh thể. Thanh lý ra một mảng lớn trên đất trống, lúc này bị khắc lên lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, chú ngữ tác dụng dưới, phù văn chậm rãi chạy xuôi, tạo thành một cái giữ tận dê rừng đầu. Hắn đứng tại dê rừng đầu trung ương, con người biến thành đen nhánh dựng thẳng đồng, một loại khó nói lên lời khí tức ngay tại lên. Xuất ra ba khóa bên trong thằn ngón chân, đọc lên linh thể danh tự, cũng hiến tế bên trên máu tươi của mình. Dù cho câu thông hai thế giới cầu đối. suy Trên đất dê rừng đầu mở bừng mắt ra, huyết sắc đường vân chậm rãi nương tụ. Một con cao cỡ một người, toàn thân mọc đầy ánh mắt cùng răng sền sệt linh thể, từ dê rừng đầu miệng bên trong leo ra. Linh thể phát ra chít chít quái khiếu, không ngừng giống hắn truyền ra an an an an an suy nghĩ. Không để ý đến linh thể yêu cầu, hắn lấy tinh thần cáo chi đối phương yêu cầu, theo sau sền sệt linh thể liền lần nữa chui vào lòng đất. 10 giờ sau, bầu trời âm trầm, hắn đứng tại một chỗ trên nóc nhà, gió thổi Phật lấy màu xám cho hoa nguyên, lật lên mảng lớn bắt nước, nơi xa mơ hồ truyền đến không hiểu sột soạt soạt soạt cùng tốt thiết kỳ quái tiếng vang rất nhanh, gió bắt đầu lớn lên, tí tách mưa nhỏ rơi xuống, ướt nhẹp tóc của hắn. nơi xa, một mảnh mắt trần có thể thấy nồng đậm màu đen chính nhanh chóng tới gần, hình thái khác nhau các loại sinh vật cổ quái, như bị điên hướng phía bên này thôn trang vào tới, giống như nước thủy triều đen thịnh, phát ra hào hào tiếng vang. trên bầu trời, một cái hơi mở con ngươi màu trắng xuất hiện, mang theo hờ hững thần sắc nhìn chăm chú lên hết thảy. chỉ là tại vừa tiếp cận thôn trang bốn phía lúc, phanh một tiếng, kim sắc lưu quang phủ lên mở, giống như hất vấy lưu toan ở tại tập kích sinh vật trên thân, thân thể cường tráng cấp tốc tăng dã mạng lớn, mạng lớn đen nhánh sinh vật hóa thành chất lỏng đắm chìm vào tại thổ nhưỡng bên trong, nhưng cũng bị càng nhiều sinh vật lấp đầy, bao trùm. Tình cảnh, phản phất đen nhánh trong hải dương, chạy xuôi cắt vàng. Tiếng vang nặng nề để đại địa phát ra kịch liệt rung rẩy, quái vật gen dỉ cùng gào thét tựa hồ đem bầu trời đều muốn đánh rách tả tơi. Tại loại này như là tận thế tình cảnh bên trong, hắn đọc lên chúng ngữ, giơ tay lên thế, hơi mỏng màu xám cắt đuổi từ dưới chân hắn bắt đầu tràn ngập ra, cũng cấp tốc bao trùm dưới chân phòng Úc, cùng trốn ở trong phòng một đôi tiểu hải. Vâng. quái vật dòng lũ đụng vào cắt bụi bên trên, phát ra như đao khắc pha lê chói thay nỏ vang. Toàn bộ ánh mắt hoàn toàn là các loại sắc nhọn nhanh vút cùng đen nhánh thân thể, cấp thấp dị biến giả, coi như số lượng lại nhiều, cũng không có chút ý nghĩa nào. Kim sát hạt giống đã gieo xuống, linh cảm hoàn toàn che đợi. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, hắn đọc lên linh thể danh tự. Giải phóng, an bỏ chúng. Ầm, vừa dứt lời, đen nhánh triệu tịch đống nhiên phát ra bạo tạc tiếng vang. Tại thôn trang bốn phía, mảng lớn quái vật tàn chi ẩm vang nổ nộ tung, nội tạng hỗn hợp có giọt mưa nhanh chóng rơi xuống. Dù cho cách màu xám cắt bụi, khó mà chịu được hơi thối ý nguyên sông vào mũi Tầm mắt lấy vị trí của hắn vô hạn kéo cao. Vô số xen chúc hắc hát hải dương bên trong, một điểm màu trắng vàng sáng như là ôn dịch cấp tốc huyết tán. Hỗn tạp ánh mắt cùng răng sền sệt linh hệ, chính ấy khó có thể tưởng tượng hung tàn tốc độ đem trùng quanh sinh vật thôn phệ cũng đồng hóa. Một phút đồng hồ sau, màng lớn lăn lộn đen nhánh sóng biển bên trong, một cái khối thịt cùng nội tạng hỗn hợp to lớn sinh vật chậm rãi đứng vững, sinh vật dùng ba cây cây cột huyết nhục tứ chi chèo chống thân thể, bỏ ra đen nhánh nham hành nhận ẩn đem tất cả mọi thứ đều bao phủ dưới thân thể. Cái này sinh vật toàn thân như là chất lỏng chảy xuôi sâm bạch răng cùng dự mắt, vô số viên dự mắt tất cả đều lóe ra tham lam tà ác thần sắc, liếc nhìn bốn phía. Dù cho thân là chủ nhân hắn, cũng cảm nhận được một loại khó nói lên lời kinh khủng, kia là đến từ một cái thế giới khác các ý. Sinh vật đứng vững vẹn vẹn kéo dài một hồi, liền khoảnh khắc sụp đổ. Bên trong cách cách sụp đổ đại lượng khối thịt đem đại địa đen nhánh bao phủ hoàn toàn, chỉ có chói thay gào thét vang vọng toàn bộ bầu trời. Nửa giờ sau, nhiệm vụ ngăn cản dị hóa thu tập kích hoàn thành, điểm tích lũy 50. Nhiệm vụ mang theo người sống sót tiến về hắc hát thạch trấn. Dày giống tại sền sệt thổ địa bên trên phát ra ba ba tiếng vang, trong không khí ngoại trừ hôi thối bên ngoài còn tràn ngập màu đen đặc khí tức khủng bố. Gió thổi phun hoang nguyên giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, có bất kỳ hô hấp. Mờ tối dưới bầu trời, chỉ có một tòa rách nát phòng ốc cô độc đứng lặng. Lái xe phòng trước, hắn kéo cửa phòng ra. Bên trong hai cái tiểu hài đã mê man quá khứ, khóe môi niết lên mỉm cười, không biết tại làm lấy cái gì mộng. Đem hai cái tiểu hài kháng trên vai, hắn vỗ tay phát ra tiếng. 3. Một cái hơi mở cánh cửa ảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, một cỗ thiêu đốt lên hỏa diễm xe ngựa màu đen từ trong môn chậm rãi đi ra. Đem tiểu hài tùy ý ném đến trong xe, hắn ngồi ở vị trí tài xế, nắm thật chặt trên người áo bảo đen. Trước xe ngựa tiến. trò chơi lưu trữ 1, Bối cảnh chuyện gì? Hắc hát thạch trấn đá vụn xếp thành trên đường, một cô thiêu đốt lên hỏa diễm xe ngựa màu đen từ cuối con đường chậm rãi lai qua. Điều khiển xe ngựa chính là một gã mặc áo bảo đen bóng người cao lớn, bóng người khuôn mặt giấu ở mũ trùm bên trong, chỉ lộ ra khoẹt miệng cùng cái cằm. Xe ngựa hỏa diễm ba thiêu đốt lên, màu da cam quang mang chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Hai bên đường, hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đứng vững từng cây màu đen cây cột, cây cột đỉnh xuyên lấy các loại sinh vật thi thể, màu nâu đen chất lỏng từ thi thể nội bộ thuận cây cột chạy xuống, tại mặt đất hình thành một cái vằn mèo ngôi sao năm cánh, nhìn phi thường buồn nôn. Nơi xa, một cái đen như mực tiểu trấn xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Âm u bầu trời, có thể nhìn thấy tiểu trấn phía trên phiêu đãng lít nhá lít nhít màu da chơi diều, chơi diều cao thấp, phát ra không hiểu nhỏ bé tiếng vang, thật giống như nữ nhân cười khẽ. ra người chơi diều. Liễu nhíu mày, hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục đi tới. 5 phút đồng hồ sau, xe ngựa tiến vào hạt trấn, trong trấn trên đường lớn đi lại sắc mặt ngốc trẻ mặc rách dưới dân trấn. Hắn chú ý tới, những này đờ dẫn dân trấn, bên hông cùng phía sau đều mang rõ ràng vết máu, ẩn ẩn tạo thành một cái vặn vẹo ngôi sao năm cánh. Không để ý đến dân trấn dị trạng, hắn điều khiển xe ngựa cấp tốc chạy đến một tòa cao lớn đỉnh nhọn kiến trúc trước. Kiến trúc có loại nồng đậm đen nhánh trang nghiêm cảm giác. Bốn phía đều khảm nạm lấy ngũ thải cửa sổ, cửa sổ pha lê bên trên phần lớn điêu khắc gan tưởng nhân vật vui sướng chân dung. Chỉ ở kiến trúc đỉnh, một người mặc trường bào màu vàng, thấy không rõ gương mặt thon dài pho tượng đứng ở nơi đó. Pho tượng hai tay hơi nâng, thân thể nghiêng, tựa hồ tại ôm ấp lấy cái gì. Ngảy xuống xe ngựa, hắn đi đến kiến trúc trước mặt, nhẹ nhàng gõ gõ to lớn cửa sắt. Khoen tròn. Vang vẻ xa xăm tiếng vang vang vọng toàn bộ hắc hát thạch trấn. Tại thanh âm truyền lại trong mấy mắt, hắc hát thạch trấn tất cả dân chấn động tác đột nhiên dừng lại, theo sau ánh mắt dở đã bịt, tất cả đều chuyển tới kiến trúc phương hướng, một loại phảng phất ngưng kết thời gian cảm giác xuất hiện tại hắc hát thạch trong trấn cảm nhận được một loại nào đó khí tức hắn quay đầu lại, phủi mắt bên cạnh một gã nhìn về phía hắn lốc trệ dân chấn, lông mày lập tức nhiễu chặt. Ô nhiễm đã đến nơi này sao? Xem ra nơi này cũng triệt để chết rồi. Giác. Gây răng thanh âm bên trong, cửa sắt mở ra một cái khe hở. Một người có mái tóc hầu như đều rơi sạch rán mua gương mặt từ khe hở bên trong lộ ra, trên dưới đánh giá hắn, mở miệng nói, tuổi trẻ gọi linh làm, vào đi. Không nói gì, hắn gật gật đầu, quay người đem hai cái tiểu hại từ trong xe kháng ra, rồi mới đi vào cửa sắt. Ẩm. Cửa đóng lại. Suy, một cây ngọn nến bị nhen lửa. Nhỏ bé ánh sáng chiếu vào đen nhanh bốn phía. Đây là một cái đại sảnh, bao quanh lấy từng dãy màu đỏ cái bàn, mỗi cái trên mặt bàn đều cất đặt lấy một cái màu đen thiết bài, trên đó viết tên xa lạ. Ở giữa đại sảnh, đứng vững một cái màu đen pho tượng. Pho tượng là một cái bị vô số xúc tu vờn quanh dê rừng sinh vật, bén nhọn sừng dê giống như hai cây thương thép tản ra lạnh lẽo con trạch. Mà pho tượng bên cạnh thì là vừa rồi mở cửa lão nhân, đem trên vai hôn mê tiểu hài giao cho lão nhân trong tay. Nhiệm vụ: mang theo người sống sót, tiến về hắc hát thạch trấn hoàn thành. Điểm tích lũy 20. Điểm tích lũy đã đạt tới yêu cầu, tự động mở ra danh sách trao đổi. Quy một chương 136, giao dịch 3. Chương 135, giao dịch 3. Chít chít. Nương theo lấy bột màu trắng kịch liệt la lột, bén nhọn chói thai chim hót tràn ngập toàn bộ Vũ hội đại sảnh. Mới phiêu thiên văn học TV đột đi ở thiểm cờ cờ. Lúc này giòn toàn bộ thân thể phảng phất treo dán tại giữa không trung, mà hắn hai thanh hai tay kiếm thì hung hăng cắm ở một cái lúc gần lúc hiện to lớn trên đầu. Tiêu đầu ngoại hình giống như là một con cò thon dài phần cổ xấu xí thằn lằn, hơi mở trên lân phiến khăn che mặt đầy lít nhã lít nhít dài nhỏ có thứ, nhìn dị thường giữ tợn. Bất quá Hiện tại cái này giữ tận xấu xí thằn lằn đang điên cuồng vật vẹo cổ muốn vứt bỏ trên đầu nó ron, màu đỏ sầm máu tươi theo nó dây rựa, phản phất không cần tiền chạy xui xuống tới. Cảm thụ được dưới thân kịch liệt dây rựa, ron mặt âm trầm nổi lên hiện một tiêu huyết sắc đường vân, theo sau hắn nắm chặt kiếm hai tay hung hăng kéo một cái. Chết đi. Xoẹt. Một trận như là vải vóc xé rách tiếng vang, tiếng rít chói tai im ỳ bật mà dừng. Ầm. Ron trùng điệp rơi trên mặt đất, nhìn xem trên mặt đất rơi xuống to lớn thằn lần đầu cùng một chỗ tàn mát huyết dịch, hắn hít mũi một cái giống như người thấy cái gì hữu vị, trong mắt lóe lên một tia dị dạng con trạch. Theo sau Ánh mắt của hắn chuyển hướng vũ hội cửa vào phương hướng. Ở nơi đó, che đậy tầm mắt bột màu trắng chẳng biết lúc nào đã biến vô cùng đậm bạc. Một gã toàn thân phảng phất bao phủ tại xương mù màu trắng bên trong hơi mở nữ nhân, chính mang theo ánh mắt tỏ mò trên dưới quét mắt lấy hắn, chính là mới vừa rồi tên kia bị bạ dụ phu tiếp dẫn tiến đến được tỉnh mọi người. Có thể một kích đem ta linh hóa thứ xạ trực tiếp chém giết, đây cũng là cổ đại linh hồn đột biến mang đến tố chất thân thể sao? Đã vượt qua phổ thông dị hóa thu a. Hắc hắc. Cảm nhận được đối phương như là dò xét vật phẩm ánh mắt, do giống như nghĩ đến cái gì, không để ý đến lời của nàng, hắn tay trái hai tay kiếm trong nháy mắt vung ra màu bạc lưỡi kiếm trên không trung điên cuồng xoay tròn, đồng phát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng dít, như là ngân sắc máy say gió hướng phía kia hơi mở nữ nhân bay đi. Mà tại vung ra hai tay kiếm đồng thời, do thân hình để thấp, phanh một tiếng nổ vang, thân hình hắn đông nhiên hóa thành một đoàn mơ hồ bóng đen, cũng hướng phía nữ nhân kia bổ nhào qua. Mặc dù không biết nữ nhân này đột nhiên công kích hắn mục đích là cái gì, do từ vừa mới nữ nhân này biểu hiện nhìn, căn bản không có bất luận cái gì trò chuyện chỗ giảng hòa, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đầu thủ. Đang. Một mảnh tia lửa chói mắt từ nữ nhân phía trước đột nhiên xuất hiện, xoay tròn ngân sắc lưới kiếm phản phất chạm đến một đạo trong suốt vách tường sắt thép, trên không trung lôi kéo ra một đạo sáng tỏ hóa hoa, tiếp lấy rủy một tiếng thật sâu vào bên cạnh trên sàn nhà. Mà tại lưới kiếm tạo thành hóa hoa dưới, dần hóa thành bóng đen cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại nữ nhân bên trái, hai tay kiếm hung hăng hướng phía cổ của đối phương tiến tới. Trong không khí, một vòng hơi mở gợn sóng phát ra kịch liệt bộ sóng, lưới kiếm tại do lực lượng khổng lồ hạ thế mà càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ dừng lại ở nữ nhân cổ không đến 10 cm địa phương. Lưới kiếm căn bản cắt không đi vào, phản phất bị một cỗ sền sệt lực trường ngăn lại cản thậm chí cố này lực trưởng ngay cả son bản thân cũng bao khỏa đi vào, không thể nhúc đích. Không có để ý bên cạnh lưỡi kiếm, nữ nhân quay đầu, hắn màu lam nhạt giữ mắt ẩn ẩn xuất hiện một cái màu đen tam giác đường vân. Nhìn xem dừng lại son, một tia quỷ bí khí tức tử trên người nàng tán rực ra. Vừa xa khỏi dị hóa thú tố chất thân thể cho dù có thể đem ta thứ xả chặt đứt, bất quá vô dụng tiểu gia hỏa vẫn là thành thành thật thật để cho ta đem ngươi linh hồn rút ra đi. Nghỉ non giống như trong khi lầm bầm lầu bầu, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên khẽ vớt ở John bị động lại gương mặt. Đông nhiên, cực độ băng lãnh nhiệt độ từ một bên gương mặt bên trong truyền đến. John âm trầm ánh mắt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong thế mà cũng chậm rãi hiện ra màu đen tam giác đường vân. A, thuần thủy cổ đại linh hồn. Trên mặt nữ nhân lộ ra say mê thần sắc, nàng khe khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp được, thực sự là, thật sự là quá thần kỳ. Quả nhiên vừa mới giết chết đầu kia đại xả lúc nghe được chính là ảo giác mùi thơm. Nàng vẫn chưa nói xong, John tiếng nói đột nhiên tiếp nhận nàng. Tê tê âm thanh bên trong, John đen nhánh khôi giác bên trong chậm rãi che kín từng đạo giữ tận màu đỏ đường vân. Hắn mang theo một tia không hiểu thần sắc nhìn xem trước mặt hơi mở nữ nhân. Cho dù thân thể vẫn là bị ngưng kết, nhưng trên mặt lại mang theo một tia nụ cười thản nhiên, mà lúc này trong mắt của hắn màu đen tam giác đường vân, hoàn toàn bị huyết sắc tinh hồng thay thế. Quy 1 chương 137, giao dịch 4. Chương 136, giao dịch 4. John hai mắt màu đỏ như là trong suốt hộ phách, phản chiếu lấy nữ nhân ngạc nhiên gương mặt. Mới Phiêu Thiên văn học TV Luoti ở tiệm cờ cờ. So sánh đã từng bị động hấp thu hào giác, lần này, hắn lại có thể rõ ràng có thể cảm nhận được nữ nhân này trên người một loại nào đó vật chất chính hắn lôi kéo ra, chậm rãi lấp nhập thân thể của mình. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, thật giống như bản năng khát muốn uống nước. Đói bụng muốn ăn cơm, mà tại loại này đặc thù cảm giác, hắn nguyên bản thân thể cường hãn lần nữa căng thẳng lên, một loại khó nói lên lời vui vẻ cảm giác xông lên đầu. Một tiếng nhẹ văng lên, tại loại trạng thái này bên trong, đình trệ lưỡi kiếm thế mà lần nữa tiến lên. Trong không khí nổi lên từng đạo rõ ràng ngượn sóng, tựa hồ sau một khắc liền đem nữ nhân này cổ trực tiếp chặt đứt. Cái gì? Tựa hồ không ngờ tới sẽ xuất hiện loại chuyện quỷ dị này, ngạc nhiên ở giữa nữ nhân này giống như cảm ứng được cái gì, sát mặt lập tức lạnh lẽo. Người muốn chết. Nàng đột nhiên nâng tay phải lên hướng phía Ron nhẹ nhàng một chỉ. Và anh. Một đạo chói mắt bạch quang bỗng nhiên tại giữa hai người nổ tung, theo sau John liền cảm giác lồng ngực của mình phản phất bị một đầu nổi điên trưởng thành độc giác cự tê đục vào. Giữa không trung, thân thể của hắn cực tốc quần quật lấy hướng phía phía sau đại sảnh hung hăng đột tới. Ầm, một tiếng vang trầm, John cả người khảm nạm tại vàng son lộng lẫy trên vách tường, mà lấy hắn ngực làm trung tâm vị trí, che kín một mảng lớn màu trắng hình lưỡi vết rách, điểm điểm nhỏ vụn màu đen khối vụn đang từ khôi giáp bên trên tinh tế bong ra từng mảng xuống tới. Oẹ. Trong vách tường Jon túi lầu xuống, không bị khống chế phun ra một miệng lớn máu tươi. Ra hòa này, nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn sợ lên hơi lom xuống ngực. Ngừng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Vũ Hội cửa vào nữ nhân kia. Vừa rồi kia một chút, nếu như là người bình thường có lẽ sớm đã bị vành thành mạng lớn một thịt, cũng chính là hắn hiện tại cường độ thân thể, vẹn vẹn trọng thương, không, có chia 5:7. Bất quá, nếu như một lần nữa, cho dù là hắn, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Mà bây giờ, đem giòn đánh bay sau, kia hơi mở nữ nhân thần sắc âm lãnh chiều hắn chậm rãi thổi qua tới. Đây tuyệt đối không phải cổ đại linh hồn khí tức. Cô này buồn nôn khí tức. Vừa rồi kia là cái gì đồ vật? Tiểu tử, nói ra, ta có lẽ có thể để ngươi ít tụ chút thương khổ. Băng tiếng nói bên trong từng tầng từng tầng màu trắng bột phấn như là như sóng biển tại nàng phía sau không ngừng cuộn cuộn mơ hồ có thể nhìn thấy vô số cái hơi mở đầu rắn to lớn đan vào lẫn nhau quấn quanh một loại rét lạnh đen nhánh áp ý như là như thực chất đem doan hoàn toàn bá phủ. không có trả lời cảm thụ ngực đau đớn kịch liệt doan khen như mày theo sau hắn bỗng nhiên dùng sức ba cả người hắn thoát ly vách tường đứng tại trên sàn nhà mặc dù hắn không có yêu phụ huyết mạch nhưng quá cao thể chất y nguyên để hắn xa so với người bình thường tốc độ khôi phục thụ thương thân thể nắm thật chặt trong tay phải hai tay kiếm doan biến mất trên khe miệng máu tươi lúc này mới chậm rãi mở miệng nói vị đại nhân này ngài là nói ta chỉ cần nói cho ngài mới vừa rồi là cái gì ngài liền sẽ thả ta có kẻ mắc cả nữ nhân lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nàng có chút giơ tay lên mấy viên to lớn đầu rắn tất cả đều hiện hiện ra có chút nổ lên vảy rắn phát ra nhàn nhạt sản sảng âm thanh theo sau nàng một chỉ John, âm thanh lạnh lùng nói cho ta sẽ mở thân thể của hắn bệnh trong nấy mắt mấy đạo thu to bóng đen hướng thẳng đến John tuân đi qua đầy trời âm ảnh mang theo tuyệt vọng khí tức khủng bố đem son đỉnh đầu tia sáng tất cả đều che đợi loại tình huống này bản thân bị trọng thương son căn bản không có năng lực né tránh chỉ là Ngay tại hắn ra phủ đỉnh cự xà hoàn toàn nuốt hết thời điểm, một cái đột ngột quả minh đột nhiên vang vọng toàn bộ đại sảnh. Dắt. Quy 1 chương 138, giao dịch năm. Chương 137, giao dịch năm. Quả minh qua sau, lập tức một trận mang theo mãnh liệt mục nát vị phong áp từ sau lưng của hắn Bỗng nhiên xông ra. Mới Phiêu Thiên Văn Học TV lướt đi ở thiểm cờ cờ. Bạch. Vừa làm ra phòng ngự tư thế giòn, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu không còn, tiếp lấy một mảng lớn chất lỏng màu đỏ sẫm nương theo lấy mấy chục cái màu trắng đầu lâu, lấy hắn làm trung tâm rất xuống. Bên trong cách cách tiếng vang bên trong, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức tràn ngập mũi của Hàn hang. Ai? nhìn xem trong nháy mắt bị chém đứt rất nhiều cự sả sắc mặt Y Nguyên treo tàn nhẫn nụ cười nữ nhân nao nao theo sau nàng ánh mắt vượt qua giòn hướng phía phía sau sân khấu phương hướng nhìn lại ở nơi đó mặc trường bào màu đen đầu Ngân Bạch Di Trát lúc này chính chậm rãi đi ra hắn màu đen dày dẫm trên sàn nhà già thanh thúi thùng thùng ngâm thanh một con lông vũ đen nhanh bóng loáng quạ đen đứng tại trên vai của hắn không núc ních nhìn chậm chậm nữ nhân kia đợi đi đến giòn bên người Di Trát phủi mắt hắn có chút lom gắp ngực chậm rãi ngẩng đầu trên mặt mang nụ cười thản nhiên là ngươi đem học sinh của ta đả thương một vòng nhàn nhạt khói đen quanh quẩn tại trung quanh hắn ẩn ẩn đem bốn phía bột màu trắng tất cả đều bày xích mở. Bất quá, nơi xa nữ nhân kia đối với Di Trác chắc vẫn không có trả lời ngay, mà là mang theo ánh mắt tò mò trên dưới đánh giá đến Di Trác, chỉ là, đương nàng nhìn thấy Di Trác trên bờ vai con quạ đen kia lúc, con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Mục nát chi điệu tà quạ vu sư, Anna thời điểm nào cũng mời các ngươi đám điên này rồi. Thiên điên. Hắc hắc Di Trác bỗng nhiên nhếch miệng, theo sau tay phải bỗng nhiên một chỉ. "Chết đi." Suy. Một đạo ánh sáng đen kịt tuyến trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn bắn về phía nữ nhân kia. Đối mặt bắn về phía mình đen nhánh kia sáng. Nữ nhân sắc mặt có chút ngưng tụ, nàng nhanh giơ cánh tay lên, lập tức, mấy chục con cự xà từ nàng phía sau đưa nàng bao quanh bao trùm. Ba một tiếng, hắc quang bắn tại cự xà trên thân, lập tức ra tê tê tiếng vang, cũng toát ra đại lượng khói đen. Chỉ chốc lát sau những này cự xà liền hóa thành từng đoàn từng đoàn đen nhánh hư thối huyết nhục lưu trên mặt đất, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không có ra. Không nhìn trước mặt tan dã thành hư thối huyết nhục cự xà, kia trốn ở cự xà phía sau nữ nhân, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Di Chat, đáy mắt chậm ngưng tụ thành một cái màu đen hình tam giác đường vân, một tia quỷ bí khí tức khủng bố từ trên người nàng tràn ra tới chỉ là một cái tà quả vũ sư cũng dám không để ý đến lời nói của đối phương di chắc khỏe miệng mặc dù treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng hai con ngươi màu trắng bên trong lít nha lít nhít hiện đầy màu đen tia sáng từng cây dài nhỏ màu đen lông vũ từ hắn chỗ cổ nhanh chóng mọc ra cả người đồng thời nhanh chóng cất cao đứng tại hắn phía sau giòn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì tranh thủ thời gian che lấy thụ thương ngực lùi lại mấy bước kề sát ở trên vách tường tại trong tầm mắt của hắn di trát dưới chân cái bóng chính nhanh chóng biến thành một con to lớn quạ đen bộ dáng đồng thời còn quấn quanh lấy từng đầu thô to quan xoắn súc tu Nhìn bộ dáng lại có chút giống lúc trước tinh thần hồ trong di tích, hắn nhìn thấy cái kia bạch tuộc tự nhân. Hô. Một trận không hiểu mãnh liệt gió lốc tại trong vũ trường nhanh lớn lượng, bột màu trắng cùng khói đen quấn quýt nhau cùng một chỗ, ra ba nổ vang. Ở trong môi trường này, di chất cùng nữ nhân kia thân ảnh cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Mãnh liệt gió pha ở trên mặt có loại bị đao quát cảm giác, lui tại vách tường trước John nheo lại dữ mắt, một nhàn nhạt huyết sắc đường vân lặng lẽ bò lên trên gương mặt của hắn, dùng cái này để ngăn cản song phương thả ra khí tức nguy hiểm. Mà liên tại song phương khí tức ngưng tụ tại xác định vị trí, hắn coi là muốn sinh cái gì thời điểm. Đồng nhiên, toàn bộ hỗn loạn đại sảnh đột nhiên ngưng tụ, phản phất bị đè xuống tạm dừng khóa phim, tiếp lấy một cái thanh lãnh giọng nữ từ bên trên bên trong truyền đến. "Đủ rồi, các ngươi dừng tay cho ta." 8. IT, Berger Quy 1 chương 139, kịch độc hủ hải. Chương 140, kịch độc hủ hải. Chương 140. Mà Di chắc lần trước hành động mục đích chính là trong đó còn sót lại cái nào đó chân quý vật phẩm. Mới phiêu thiên văn học TV đút tiệm cờ cờ, ép phiêu ma lui treo cổ. Chỉ bất quá, để Di chắc không nghĩ tới chính là, dù cho Hào Giác chi mâu chết như vậy lâu. Tiêu Tàn phá Hiến Tế Chi Địa bên trong vẫn tồn tại khó nói lên lời tại ác vật chất, không biết là ảo giác chi mẫu lưu lại tới, vẫn là tại đáy hồ bởi vì Hiến Tế Chi Địa khí tức tự nhiên sinh sôi, cảm thụ được trong rừng rậm truyền đến nhàn nhạt ý lạnh, điều khiển xe ngựa giòn hồi tưởng lại nhìn thấy kia có đầu bạch thuộc kinh khủng cự nhân lúc cảm giác, loại kia sinh vật tựa như là ngưng tụ đến thực chất ác ý hình thành quỷ dị sinh vật, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, nhưng thực lực lại đủ để đem thân là Vu sư Di chất cũng có thể giết chết. Nếu không phải di tích bởi vì thời gian duyên cớ đột nhiên đóng cửa, chỉ sợ bọn họ hai người cũng đem triệt để chìm vào tinh thần đáy hồ. Rõn trước mắt kiến thức đồ vật đã đầy đủ nhiều, nhưng kiến thức càng nhiều, hắn càng phát ra hiện vũ sư trên thế giới này cũng không phải tuyệt đối kẻ thống trị. Thế giới này có quá nhiều kinh khủng tồn tại, phổ thông sinh vật cũng chỉ có thể sinh tồn ở nơi ẩn nút trong khe hẹp sinh tồn. Cái này rất giống là bị cầm tù tại trong lồng giam sùng vật, cho dù an ổn, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng vẹn vẹn cực hạn tại mình nhìn thấy phạm vi bên trong. Đối với càng rộng lớn hơn thế giới, hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến chết già. Mà đây cũng không phải là Rõn kết quả mong muốn. Từ nơi này. Hắn ngược lại là cảm tạ trên người ma nữ chi huyết, nếu không phải vật này, hắn cũng sẽ không từng bước một kiến thức đến ngoại trừ trong mắt nhìn thấy bên ngoài thần kỳ cảnh tượng. Trong rừng rậm xe ngựa lặng lặng hành sự, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lá cây chiếu xuống quang cùng ảnh nhanh chóng lướt qua xe ngựa đỉnh, cũng lướt qua John gương mặt. Trong lòng suy tư nghĩ đến nhìn thấy sự tình, trong bất chi bất giác hai bên đường cao lớn cây cối bị từng khóa đủ mọi màu sắc to lớn cây nấm thay thế. Gặp lên đường nhỏ cũng dần dần vút vàng. Trong không khí tràn ra như có như không mùi thơm ngát, Giôn ngẩng đầu quét về phía phía, hắn phát hiện có chút to lớn cây nấm ở giữa lại là chậm giống, một chút lông tiểu động vật xuyên thẳng qua trong đó tựa hồ đem nó trở thành xảo huyệt của mình. Phần phật, Đông nhiên một trận cánh đập thanh âm từ đằng xa truyền đến, một đám không biết từ nơi nào ra bốn cánh chim bay từ đỉnh đầu hắn bay đi. Hoa, phía sau toa xe bị mở ra, tóc bạc trắng di chất nô ra thân thể. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã đại điểu bay đi phương hướng, rồi ra ngón tay, một sợi màu đen xương mù từ đầu ngón tay phóng xuất ra, theo sau liền biến mất ở trong không khí. Chỉ chốc lát sau, một con toàn thân biết trắng quạ đen từ trên bầu trời bay xuống tới, trực tiếp tại rơi vào toa xe trên cửa sổ. Dừng lại một lát, kia màu trắng quạ đen màu đen giữ mắt đột nhiên chuyển thành màu đỏ tiếp lấy một cái nam nhân từ tính tiếng nói từ miệng chim bên trong truyền tới lão sư ngài hiện tại đã đến sao ta cái này lập tức đi đón ngài không cần phải gấp tư kho ngươi di chát thấp giọng nói ta muốn vật liệu ngươi chuẩn bị xong sao đương nhiên ta tại ba ngày trước liền đã chuẩn bị xong thí nghiệm tùy thời có thể lấy tiến hành đối với bạch quạ trả lời di chat hài lòng gật đầu rất tốt lần này vất vả ngươi không cần nói lời cảm tạ lão sư bạch quạ vỗ vỗ cánh cung tính nói mà lại lần trước nếu không phải ngài cho đồ vật ta cũng không biết cái này sao nhanh liền đạt được bờ rổm tư đại nhân tán thành ồ như thế nói ngươi đã được đến bờ rồn tư khế nước để cho ta nhìn xem. đang khi nói chuyện, Di Trát nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, theo sau hắn đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái bạch quả đầu. suy một tiếng, bạch quả màu đỏ trong ánh mắt lập tức hiện ra một cái cùng loại vòng tròn cổ quái ấn ký. nhìn chăm chăm kia nổi lên ấn ký, Di Trát trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. quả nhiên là bờ rồn tư khế nước danh tự, tên kia mặc dù không đủ mạnh, nhưng là thích hợp người nhất. đúng vậy lão sư, ta hiện tại đã cảm thấy. ừm. Di Trát thu tay lại chỉ, thanh âm bình tĩnh nói, ta bây giờ cách ngươi bên kia cũng không xa, đến lúc đó rồi nói sau được rồi, lao sư. Nói xong, bạch quả vút cánh bay thẳng đến bầu trời, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Đợi cho bạch quả biến mất sau, Di chắc nhìn cũng không nhìn lái xe John, tiếp lấy lại lần nữa trở lại toa xe. Đối với Di Trát loại thái độ này, John đã thành thói quen, cũng bất luận cái gì cũng mắc. Trên đường không nói lời nào. Nửa giờ sau, theo hai bên đường cây nấm càng lúc càng lớn, dưới mã xa mặt con đường thế mà bị một tầng ngũ thải ban lan cỏ nhỏ bao trùm, mà trong không khí mùi thơm cũng càng ngày càng đậm. Nghe người người cái này không hiểu mùi thơm, John ẩn ẩn có loại nhàn nhạt cảm giác khó chịu. độc sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một đóa lớn nhất màu đen cây nấm, cây nấm thể tích cơ hồ tương đương với lầu nhỏ 4 tầng, nó màu đen khuẩn đắp lên mặt còn điểm xuyết lấy lít nha lít nhít màu trắng hạt tròn. Một đám trên lưng mọc ra mặt người, tựa như con quốc sinh vật cổ quái lúc này chính ghé vào những cái kia hạt tròn bên trên, tham lam hút, thỉnh thoảng phát ra hút trượt, hút trượt buồn nôn thanh âm. Trung quanh các loại nhan sắc phi trùng tựa hồ cũng nhiều, một đoàn một đoàn, như là sương ngủ đồng dạng. Nhìn xem cái này như là bảo tử loài nấm tạo thành to lớn rừng rậm, rớt khẽ như mày. Là kịch độc sinh vật, chẳng lẽ nói, đây chính là tư liệu thuật kịch độc khu. Enn cấm xâm phạm vi rất rộng, bởi vì các loại ác liệt hoàn cảnh lại phân làm rất nhiều khu vực. Trong đó kịch bậc khu chính là phổ thông sinh vật khó khăn nhất thích ứng sinh hoạt cấm khu một trong. Khu vực này khắp nơi tràn đầy đủ loại độc tố, có độc tố không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có thể để cho người ta đau đến không muốn sống, có độc tố không có thương tổn lại có thể để cho người ta sinh ra vô cùng vô tận ảo giác. Mà sinh hoạt tại loại này khu vực sinh vật, không có chỗ nào mà không phải là mang độc. Giọn không nghĩ tới, di chất học sinh tư kho ngươi thế mà lại là sinh hoạt tại khu vực này bên trong. Bất quá Có lẽ là hắn hiện tại thể chất rất cao duyên cớ, vốn nên nên 10 phần nguy hiểm độc tố với hắn mà nói cũng vẹn vẹn không thoải mái mà thôi. So sánh dưới, chung quanh các loại hình thủ kỳ quái kịch độc sinh vật để hắn mở rộng tầm mắt. Những sinh vật này, nguyên bản sẽ rất khó ở bên ngoài nhìn thấy, mà người nhìn thấy, có lẽ liền chết tại mảnh này những sinh vật này trong tay, căn bản không có đem tư liệu mang đi ra ngoài, cho nên để hắn cảm thấy 10 phần hiếm lạ. Ba một tiếng, hắn đột nhiên vươn tay bắt lấy một thứ từ trước mắt tuổi qua to lớn ánh mắt. Ánh mắt bốn phía phiêu đãng tinh tế thật dài súc không có miệng mũi, tựa hồ bởi vì bị Ron bắt lấy, Ánh mắt ở giữa con ngươi màu đen có chút co rụt lại, bên trong có chút phát ra nhẹ nhàng loang loáng âm thanh. A, cái này xúc cảm. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, đột nhiên bàn tay của hắn bỗng nhiên trống không. Tia to lớn ánh mắt thủy một tiếng, chia ra làm vô số nhỏ bé ánh mắt từ trong lòng bàn tay chạy ra ngoài. Nhìn xem xuyên qua xe ngựa rất nhiều ánh mắt, John trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thần sắc. Cũng là bảo từ sao? Quy 1 chương 140, cổ thụ 1. Chương 141, cổ thụ 1. Chương 141. Lắc lắc dính tại thủ xá bên trên nhỏ vụn phấn, Giôn thu hồi tâm tư, tiếp tục điều khiển xe ngựa. Mới phiêu Thiên Văn Học TV Vé đi ở thiểm cờ cờ, gì dưới bánh xe đủ mọi màu sắc đường nhỏ theo hắn thâm nhập vào loại kịch độc này khu vực trở nên càng thêm bốn lượng phức tạp. Có khi đơn thuần một cái Châu Ngã Ba liền có vài chục đầu nhiều loại tình huống này do cơ hồ cách mỗi hơn 10 mét liền sẽ lợi dụng di chắt giao cho hắn phương pháp cảm ứng hắn đã từng lưu lại ấn ký, mà theo ấn ký xuất hiện tần suất càng cao tại hắn vị trí đường nhỏ cuối cùng một gốc đen nhánh cổ thụ to lớn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn cổ thụ cũng không cao không có bất kỳ cái gì là cây nhưng từ trụ cột bốn phía lại phân tán ra rất nhiều tráng kiện dày đặc chặt cây. Những này trạc cây siêu siêu vẹo vẹo vằn vẹo cùng một chỗ, tại cuối cùng, thế mà tạo thành từng cái hình tròn trạm giống kiến trúc. Như là từng cái treo ở cổ thụ bên trên to lớn nhọn, nhìn có chút buồn nôn. Nhìn từ trên xuống dưới cái này khỏa cổ quái đại thụ, ron hơi nhũn nhăn, đấy lòng không biết tại sao, không hiểu cảm thấy chán ghét, giống như cây tiên là cái gì bẩn thỉu đồ vật. Đông nhiên, hắn ánh mắt có chút dừng lại, mơ hồ nhìn thấy cái này khỏa đại thụ trụ cột vị trí trung ương có một cái tròn triệu đồ án, tựa hồ là một cái khuôn mặt mơ hồ thương láo nhân mặt. Mặt người từ màu đen vỏ cây tạo thành, tại giữ mắt cùng miệng vị trí theo thứ tự là ba cái cự đại cây. Như là nhìn thấy cái gì sợ hai đồ vật, há to muốn phát ra kêu rên kêu thảm đồng dạng. Nhìn xem trong tầm mắt trên cây kia mơ hồ mặt người, John bên tai không khỏi vang lên tinh tế tê, tê tê âm thanh, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nếu như không chú ý, căn bản là nghe không được. Cái gì? Đột nhiên cảm ứng được mình bên tai bên trong thanh âm, John đi lòng vòng đầu, hắn quỷ dị phát hiện dưới mã xa bánh xe âm thanh dần dần nhỏ đi. Không chỉ có là bánh xe âm thanh, còn có bốn phía phong thanh, ở Mỹ trùng âm thanh, tất cả đều càng ngày càng nhỏ. Phán phát toàn bộ thế giới thanh âm tại thời gian này bên trong đều đang từ từ biến mất, chỉ để lại bên tai bên trong tê, tê âm thanh mà theo khoảng cách cổ thụ càng gần, cái này tê tê âm thanh còn không ngừng phóng đại, phóng đại. Thẳng đến, một cái phản phất lao nhân nhĩ non thanh âm khàn khàn đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau. Zeta, nhanh lên. Zeta, xùi. Một đạo ngân sắc dài ngấn bỗng nhiên từ hắn dưới nách xuyên qua, theo sau John quay đầu lại, lại phát hiện tại hắn phía sau cái gì đồ vật cũng không có, chỉ có đóng chặt toa xe. Hô. Một trận mang theo nhẹ vang lên gió từ bên cạnh hắn xuyên qua, mang theo một mảnh ý lạnh. Trong bất chi bất giác, John cái hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh, trái tim cũng phanh phanh phanh lên, phản phất tùy thời nổ tung đồng dạng gặp ủy có lẽ là thanh âm của hắn quấy rầy đến di chắt toa xe cửa gỗ từ từ mở ra di chắt thò đầu ra mắt nhìn john thanh âm bình tĩnh nói phát sinh cái gì chuyện nhìn xem di chắt quen thuộc gương mặt john chớp chớp có chút đăm đăm rũ mắt dừng một hồi mới mở miệng nói lão sư ta vừa rồi giống như nghe được có người tại sau lưng của ta nói chuyện nói chuyện di chắt nhíu như mày trên dưới đánh giá john bốn phía nghĩ nghĩ từ bên hông kéo ra một cây màu xanh biết ống nghiệm đã đến qua Vốn dưới hắn nếu như còn có tiếng nói chuyện liền lớn tiếng gọi ta nói xong hắn liền lại trở lại toa xe trâm mặc nhìn xem trong tay ống nghiệm, don quay người hướng phía đường nhỏ cuối cổ thụ nhìn lại. trong lúc này vị trí y nguyên có ba cái hốc tê, nhưng lại không còn giống như là mặt người bộ dáng. lắc đầu, hắn phủi mắt tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính. lực lượng 9.5, nhanh nhẹn 9.8 thể chất 15, tám trí lực 4.9 tinh thần 1.8, trạng thái, khỏe mạnh. cường han thể chất, để hắn phía trước mấy ngày bị thương tổn sớm đã triệt để khỏi hẳn, nhưng là cuối cùng nhất đánh dấu trạng thái ký tự, lại là để don thật sâu như mày. thể chất không có hạ xuống, vậy liền đại biểu cho vừa rồi sát thực không có chúng độc. nói cách khác, vừa rồi cái thanh âm kia quả thật là thật. như vậy. Ngầm đầu, hắn nhìn về phía kia cổ thụ, buông xuống trên nhánh cây là từng cái hình tròn kiến trúc, theo gió lắc lư, ẩn ẩn phát ra lôi trống ngóng ngóng âm thanh. Mà tại dưới cây cổ thụ phương trên đường nhỏ, một đám mặc trường bào màu xám bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Tại đám người này phía trước, là một gã mặc trường bào màu trắng, có mái tóc màu vàng nóng, thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi. Có lẽ là nhìn thấy xe ngựa đến, tên kia người trẻ tuổi trên mặt lạnh lùng rốt cục lộ ra mỉm cười. Quy 1 chương 141, cổ thụ 2. Chương 142, cổ thụ 2. Xe ngựa chậm rãi dừng ở đám người kia phía trước mới phiêu thiên văn học TV đúng đi ở thiểm cờ cờ, John từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiếp lấy Di Chất cũng từ trong xe đi ra. xuống xe ngựa John quét mắt trước người những người này, rất nhanh hắn phát hiện ngoại trừ phía trước nhất người trẻ tuổi tóc vàng như người bình thường đồng dạng bên ngoài, tại hắn phía sau những này áo bào sám hai mắt phần lớn không có tiêu cự, sắc mặt lên nô ngơ ngác đứng ở nơi đó. cho dù là nhìn thấy Di Chất xuống xe cũng không có cái gì phản ứng. nếu như không phải ngược còn có sơ qua chập trùng, đơn giản cùng con rối hình người không có cái gì hai loại. bất quá. Cho dù những người này nhìn có chút ngốc trệ, nhưng do nhưng từ trên người bọn họ ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi cùng ác y mang tới mãnh liệt mùi hôi thối. Hắn biết, đây là giết qua rất nhiều sinh linh đặc hữu mùi. Dù sao Jon trên thân cũng có thật nhiều loại mùi này, chỉ là nồng độ bên trên muốn so những người này nhạt rất nhiều. Nhìn xem hai người xuống xe ngựa, trước mặt tên kia người trẻ tuổi tóc vàng lập tức nhanh chân đi đến Di Chắc bên người, thần sắc cung kính nói: "Lão sư, ngài rốt cuộc đã đến." Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Di Chắc trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, ôn hòa nói: "Làm sao? Tư Khoa ngươi, gần nhất ngươi nơi này còn nhận những cái kia thiêu đốt gì dân tộc cái sao?" Có cần hay không trợ giúp địa phương? Không cần lão sư." Thiên địa gọi tư kho ngươi người trẻ tuổi lắc đầu nói, "Ta thí nghiệm phía trước đoạn thời gian vừa vặn có chút tiến triển, có thể số lớn chế tạo một chút cùng loại thuần chủng dị loại sinh vật, tăng thêm mở dồn tư đại nhân hiệp trợ, nhưng cái kia di dân hiện tại đã không phải là vấn đề." Tựa hồ nghe đến hắn lời nói bên trong cái nào đó tin tức trọng yếu, Di chắc có chút dừng lại, theo sau ánh mắt lộ ra một kia kinh dị. "Ngươi mới vừa nói, là ngươi một mực nghiên cứu cái kia thí nghiệm sao?" "Đúng vậy, chỉ bất quá kia là mấy ngày gần đây sự tình, ta còn chưa kịp nói cho ngài." Nói đến thí nghiệm Tư kho ngươi trên mặt lộ ra thần sắc tự tin nói, mặc dù thí nghiệm đối tượng còn có chút nghiêm trọng huyết mạch bài dị hiện tượng sẽ tạo thành vật chứa nhanh chóng sụp đổ, nhưng phương hướng bên trên ta tin tưởng là sẽ không sai. Có đúng không? Vậy cũng không tệ. Di chắc hít sâu một hơi, theo sau có chút cảm thán gật đầu nói, ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi mới vừa cùng Phé Thúy Nhi ký kết chính thức khế ước, liền đột nhiên nói muốn nghiên cứu huyết mạch bên trên đồ vật, khi đó ta cực lực phản đối, dù sao chúng ta loại này Vu sư từ chuyển thừa bên trên liền có cực lớn thiếu hụt, không nghĩ tới ngươi hôm nay thật sẽ có thành công, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng cũng là phi thường khó được nếu như tương lai cái kia thí nghiệm triệt để đột phá, ta cảm giác ngươi sẽ là tên thứ hai triệt để thoát ly mục nát chi địa vô sư. Lão sư, tư kho ngươi ngẩng đầu, nghiêm túc nói, cho dù tương lai của ta thật thoát ly mục nát chi địa, vô luận như thế nào, ta cũng vẫn là học sinh của ngài. đúng vậy, không sai. Di chắc nhìn trước mắt người trẻ tuổi, vô vô bờ vai của hắn nói, tốt, đã ngươi thí nghiệm có chỗ tiến triển, Di Dân bên kia cũng không có vấn đề, như vậy tin tưởng gần nhất hai ngày này đều không có cái gì sự tình, chờ sau đó tới làm trợ thủ của ta đi, ta thời gian còn lại khả năng không nhiều lắm. Tư kho ngươi nhựu mày nhìn trầm trầm di trát trên chán một màn kia ngân ngẫn trầm giọng nói lão sư rất nghiêm trọng sao chẳng lẽ là tinh ngân cắt đuổi độ tinh khiết không đủ không phải cắt đuổi độ tinh khiết không có vấn đề di trát nhẹ nhàng sờ lên trên chán dấu vết thanh âm ôn hòa chuyển thành âm lên nói là lúc trước tại kia trong di tích gặp phải tên kia bị di trát câu lên hồi ức tư kho người hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút khó coi là sao vậy ngài thân thể lúc ấy mặc dù hắn tại di tích bên ngoài làm tiếp ứng nhưng cũng chính mắt thấy cuối cùng nhất kinh khủng chẳng cảnh Cái kia đang sợ tự nhân, cơ hồ đem Di Chat triệt để nuốt hết, có thể nghĩ hắn thực lực là có bao nhiêu sao cường đại. Phủi mắt mình học sinh sắc mặt, Di Chat cười cười an ủi, "Không cần lo lắng, mặc dù thời gian của ta không nhiều, nhưng ta cũng không phải không có tìm được ứng đối phương pháp, chẳng qua là quá trình cũng có chút nguy hiểm mà thôi, mà lại, lần này thí nghiệm thành công cũng là một cái vô cùng trọng yếu mấu chốt, ta không hi vọng có cái gì sai lầm xuất hiện." Nghe Di Chat, Thư Kho ngươi trùng điệp gật một cái nói, "Ta hiểu được lão sư." "Ân, trước mang ta đi nhìn xem vật liệu đi." Nghe được Di Chat phân phó, Tư kho ngươi thấp giọng nói, "Được rồi, mời đi theo ta." Theo hắn dẫn dắt, những người khác bao quát Di Chát phía sau John cũng đều hướng phía cổ thụ đi đến. Mà đối với hai người nói chuyện, John cũng đúng là ấn chứng trước đó chính mình suy đoán. Di Chát trên thân quả thật có rất nghiêm trọng sau di chứng, chỉ bất quá tựa hồ ngoại trừ bản thân hắn biết ra, cũng chỉ có nghe được trên người hắn nồng đậm mùi tanh hôi vị John có hiểu biết. Nghĩ nghĩ lại, hắn cảm giác loại này đặc thù khíức giác cảm ứng, tựa hồ cũng là ma nữ chi huyết mang tới năng lực. Chỉ bất quá, so sánh cái khác cùng loại hấp thu ký ức, hấp thu hào giác gia tăng tố chất thân thể năng lực tới nói, không thế nào rõ ràng thôi. Nghĩ đến cái này, đi theo tại Di Chát phía sau John không tự chủ ngẩng đầu, hơi híp mắt chỉ nhìn cách đó không xa cây kia bộ dáng quái dị của thụ. Nếu như nói loại năng lực này, như vậy cây này bên trong khẳng định có không tầm thường đồ vật, thậm chí là thân là Vu sư Di Chát cũng không cảm ứng được đồ vật. Trong lòng nhàn nhạt suy tư vừa rồi nghe được quỷ dị thanh âm, rất nhanh, một đám người liền tiến vào cổ thụ bên trong. To lớn thân cây ở giữa là bị đào giống, cây vách trong đỉnh khảm nạm màu lam thủy tinh bộ dáng to lớn hơn đá, dùng để chiếu sáng. Mà tại bốn phía thì treo một vài bức dùng để trang trí bức tranh, dưới đất là một tầng không biết tên da thú thảm, dẫm phi thường mềm mại chứ cái đó ra, tại cây bích trung quanh còn sắp hàng rất nhiều dùng dây leo biên chế thẳng dây, than dây cuối cùng là từng cái hình tròn thông đạo, bốn phương thông suốt không biết thông hướng cái gì địa phương. John đánh giá cái này cổ thụ nội bộ, hắn cảm giác nơi này cùng lưới đao rừng rậm nhà trên cây có rất nhiều chỗ tương tự, tựa hồ cũng là lợi dụng cùng một loại kỹ thuật mở ra tới, chỉ là nơi này nhìn muốn so lưới đao rừng rậm nhà trên cây muốn thô ráp rất đơn sơ nhiều. đám kia người áo bảo cho đến tiến vào cổ thụ sau, liền tự động tiến vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. từ kho người cùng Di Trát nói mấy câu sau cũng đi vào một cái lối đi. lúc này Toàn bộ cổ thụ trong đại sảnh chỉ để lại John cùng Di chat hai người. Nhìn đứng ở phía sau John, Di chắc nhàn nhạt phân phó nói: "Từ hôm nay trở đi trong 15 ngày chúng ta liền ở lại đây, bên kia là khách phòng, chính ngươi tùy tiện tìm gian phòng ở lại, đồ ăn không cần lo lắng, bất quá, ngoại trừ cổ thụ chúng quanh bên ngoài tận lực không muốn đi quá xa, nếu như muốn luyện tập ma dược thí nghiệm, nơi này cũng có phòng thí nghiệm cùng tàng thư thất, 15 ngày sau chúng ta liền sẽ rời đi, trong lúc đó đừng lại tìm phiền toái, bằng không, ngươi không muốn biết có cái gì hậu quả." "Ta hiểu được, lão sư." Jon thấp giọng nói. "Ừm." Lần nữa nhìn hắn một cái, Di Chát cũng đi vào vừa rồi từ kho ngươi thông đạo rời đi. Cảm giác Di Chát trên người mùi hôi thối hoàn toàn biến mất sau, John nhìn xem cây bích rất nhiều thông đạo, nghĩ nghĩ liền hướng phía Di Chát ra hiệu thông đạo đi đến. Làm bằng gỗ thông đạo không có bất kỳ cái gì tân trang, trên đỉnh đầu thường cách một đoạn khoảng cách biến khảm nạm một khối màu lam thủy tinh chiếu sáng. Bất quá, tia sáng phi thường yếu, lộ ra toàn bộ thông đạo mười phần âm u. Đi một khoảng cách, John liền nhìn thấy bên trái vách tường nhiều hơn rất nhiều cửa gỗ. Hắn tiện tay mở ra một cái cửa gỗ, bên trong lại là một gian đơn giản gian phòng. Bên trong trưng bày giường chiếu, cái bàn trên giường chỉnh tề trưng bày đèn chăn, thoạt nhìn là trước đó chuẩn bị xong, nghĩ nghĩ, doan đóng lại cửa gỗ, theo sau hắn đi đến trước bàn, vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt bàn. một tầng nhỏ vụn mảnh gỗ vụn lập tức thuận bàn tay của hắn rơi tại trên mặt đất, đồng thời ở bên tai của hắn một cái nhỏ xíu tê tê âm thanh cũng đồng thời xuất hiện, mà thanh âm khác thì nhanh chóng đi xa. nghe bên tai dần dần phóng đại quỷ dị tiếng vang, doan trong mắt chậm rãi hiện hiện một đoàn huyết hồng sắc vầng sáng. quả nhiên lại xuất hiện, dừng một chút, trong mắt của hắn hồng sắc quang vượng trong nháy mắt huyết tán ra, chỉ chốc lát sau, trên người hắn liền hiện đầy từng đạo dữ tợn đường vân. Những đường vân này li ti nha li ti khắp nơi, như là từng cây dài nhỏ, dây đỏ đem dòn toàn bộ thân thể hoàn toàn cuốn quanh. Mà ở trên trán của hắn, thì là một đạo màu đỏ thâm vết dọc giống như nửa mở mở rửi mắt. Thử cảm thụ được quanh thân bao trùm một tầng đặc thù lực trường, dòn neo lại rửi mắt. Trong lúc đó, hắn bỗng nhiên vươn tay chiều hắn bên trái hướng chỗ tới. Ba. A. Một cái bén nhọn chói hai tiếng vang trực tiếp xuất hiện tại hắn bắt lấy trong tay, đồng thời dòn cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong lòng bàn tay truyền đến, tựa hồ muốn tránh thoát bàn tay thoát đi mở. Quy một chương 142 cổ thụ ba. Chương 143 cổ thụ ba trên 143 muốn đi cảm thụ được trên bàn tay truyền đến dây rưỡi lực lượng giòn khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. mới phiêu tiên văn học TV vét đi ẩn thiểm cờ cờ mê thích xem liền đến cánh tay hắn hung hăng kéo một phát một cái khác năm đấm hướng phía bàn tay vị trí trực tiếp đập tới với anh lực lượng khổng lồ lôi kéo dưới không khí chung quanh thế mà mắt trần có thể thấy hình thành một vòng hình tròn lượn sóng hướng phía bốn phía trong nháy mắt quay tán một vòng màu đỏ vầng sáng tại hắn trên nắm tay lóe lên liền biến mất phảng phất cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm kia một mực tại hắn bên tai kéo dài tiếng két chói tai im bặt mà dừng cảm giác trong lòng bàn tay kia cố dây ruột lực lượng hoàn toàn biến mất do lúc này mới mở ra bàn tay chiều trong lòng bàn tay nhìn lại kia là một sợi như là màu xám đen khối không khí đồ vật như là như thực chất bị hắn trộm trong tay bất quá lúc này khí này đoàn cũng tại như không khí nhanh chóng tiêu tán nhìn chăm chăm trong tay nhanh chóng tán đi khí thể do khẽ như mày. dừng một chút hắn ngẩng đầu hướng phía bốn phía quét tới chỉ chốc lát sau ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cửa ra vào vị trí hắn tự mình đóng lại cửa gỗ không biết thời điểm nào mở ra một cái khe hở màu lam vầng sáng xuyên tấu qua đầu này khe hở xuyên suốt tiến đến ẩn ẩn có nhàn nhạt, nhạt lên ý Phía ngoài thông đạo truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, hai tên mặc trường bào màu xám, diện mục bị mũ trùm che đậy bóng người từ bọn họ miệng vừa vặn đi ngang qua. "Chạy sao?" Không có để ý đi ngang qua hai người, do nhìn xem muôn kia miệng nhỏ bé khẽ hở, hắn ở nơi đó có thể rõ ràng ngửi được một cú khó nói lên lời mùi. Loại mùi này có loại nhàn nhạt âm lãnh mục nát cảm giác, cùng chết đi thật lâu linh thể phát ra mùi rất giống, nhưng lại càng thâm thúy hơn đú ám. Dừng một chút, hắn đi tới cửa trước lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa, theo sau đi đến trước bàn ngồi xuống. Nguyên bản bóng loáng mặt bàn, lúc này xuất hiện một mảnh thật sâu vết rạch, lộ ra bên trong cây tối vặn vẹo màu đen đường vân nhìn xem trên mặt bàn từng vòng từng vòng màu đen đường vân, John cầm bước lên một điểm bên cạnh mảnh gỗ vụn, đặt ở chót mũi hả. lập tức một cỗ càng thêm nồng đậm âm lãnh mục nát mũi tràn ngập mũi của hắn hang. lập tức vứt bỏ trong tay mảnh gỗ vụn, John còn chưa rút đi hai mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia dị dạng quan mang. quả nhiên toàn bộ cổ thụ đều có loại mùi này. lúc trước hắn còn chưa tới cổ thụ liền nhìn thấy cái kia giàn mua gương mặt kết hợp vừa rồi phát sinh sự tình do đần dần cảm giác cái này cổ thụ cái nào đó đồ vật chính lấy đe dọa phương thức hướng hắn khu chủ. bất quá loại phương thức này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hiếp ngược lại khơi dậy hứng thú của hắn lại là ngay cả Vu sư đều không phát hiện được tồn tại sao để cho ta nhìn xem đến cùng sẽ còn phát sinh cái gì đi mặc dù không biết tại sao bởi vì ma nữ chi huyết thể chất có thể để cho hắn nhìn thấy những này nhưng John tin tưởng chỉ cần hắn tại cái này cổ thụ bên trong vật kia khẳng định sẽ còn lại đến thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đêm tối liền dáng lâm đại địa không giống với ban ngày tình cảnh trong buổi tối cái này che kín các loại cao lớn thực vật bảo tử trong rừng rậm khắp nơi đều tản ra nhàn nhạt lam lục hình quang những này hình quang quang mang rất yếu nhưng số lượng rất nhiều lít, lít nhít hình thành từng mảnh từng mảnh như là đầy sao đồng dạng mười phần mỹ lệ Tại loại này hẳn là dưới, một chút dạ hành tính kịch độc sinh vật, bắt đầu thức tỉnh, bọn chúng kéo lấy thân thể khổng lồ tiến hành trong buổi tối săn ngồi con mồi. Cố thụ bên trong, đơn giản ăn xong cơm tối John trở lại gian phòng của mình, thay xuống trên người áo bảo đen cùng khôi giáp sau, hắn ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tiến hành mỗi ngày thông lệ minh tưởng. Tưởng tượng thấy minh tưởng pháp bên trong đồ án, cũng dẫn dắt đến điểm điểm nhỏ bé hạt năng lượng tiến vào thân thể của hắn dùng cái này đến rèn luyện tinh thần lực, cùng tăng cường tố chất thân thể. Mặc dù hiệu suất cùng đã từng không có cái gì khác biệt, nhưng Jon trải qua hôm nay tại phòng thí nghiệm khảo thí, xác thực phát hiện tinh thần lực của mình là thực sự tăng trưởng đến mức nguyên bản tỷ lệ thất bại cực lớn sơ cấp ma dược chế tác, hôm nay hiếm thấy thành công ba bình. Mặc dù cái này cấp thấp dược tệ, nhưng cái này đủ để chứng minh từ vợ trên thân hấp thu hảo giác là đối tinh thần lực trưởng thành có cực lớn đề cao. Đây là hắn từ dĩ vãng lấy được ảo giác bên trên chưa từng đạt được. Minh tưởng quá trình thời gian đối với tại do tới nói trôi qua dị thường cấp tốc. Trong bất chi bất giác đã đến nửa đêm, cổ thụ chu vòng bắt đầu sáng lên điểm điểm màu trắng vầng sáng, một sợi nhàn nhạt sương mù màu trắng từ trong vầng sáng dâng lên, một đoàn màu xám bảy trùng không cẩn thận tiếp xúc đến sương mù màu trắng, lập tức như tuyết nhanh chóng tăng dã chỉ chốc lát sau liền tất cả đều triệt để tan vào xương trắng bên trong, mà cổ thụ tại cái này xương trắng quanh quần dưới cũng biến thành không chân thật, như là biến mất đồng dạng. nếu như John nhìn thấy loại tình cảnh này, liền sẽ minh bạch, đây là Vu sư chuyên môn làm cứ điểm bảy phòng ngự phụ trận, loại hình tượng hồ thuộc về ảo giác một loại phụ trận. Lưới đao dường dập nhà gỗ cũng có, chỉ bất quá loại hình cùng cái này khác biệt thôi. tại loại này phòng ngự phụ trận bảo vệ dưới cổ thụ bên trong phá lệ yên tĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. thông đạo đỉnh màu lam thủy tinh như thường ngày kia dạng tản ra nhàn nhạt lanh quang, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. lại qua một đoạn thời gian rất dài. Đông nhiên, ở vào giòn trước cửa thủy tinh bỗng nhiên tối sầm lại, tiếp lấy lại sáng lên. Không ai chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, một tia màu đen sám sương ngủ thuận phép cửa, lặng lẽ bay tới trong phòng. Sương ngủ tinh tế thật dài, như là một cây nữ nhân tóc, dọc theo vách tường chậm rãi bay tới trước giường. Trên giường giòn như cũ tại nhắm mắt minh tưởng, tựa hồ không có phát giác được cái gì. Quy một chương 143, nuốt hết một. Chương 144, nuốt hết một. Chương 144. Hắc hát ám trong phòng, nhỏ xíu hạt năng lượng tại tầm mắt bên trong lóe hào quang nhỏ yếu. Mới phiêu thiên văn học cửa cửa, tiểu thuyết Những này nhỏ bé điểm sáng bị hắn dùng tinh thần lực chậm rãi dẫn dắt, đạo nhập thân thể của hắn, dùng cái này đến cải thiện tự thân thể chất cũng rèn luyện tinh thần lực, làm cho trở nên có thể chứa đựng ở năng lượng, đến mức đạt tới có thể lợi dụng tinh thần lực tạo dựng vu thuật mô hình, làm cho phóng xuất ra vu thuật mục đích. Mà loại này dần dần cải biến thể chất phương thức, lấy doan lý giải, kỳ thật cũng coi như được một loại năng lượng ô nhiễm, chỉ là so sánh cái khác ô nhiễm tới nói, đây là cực ít thuộc về chính diện hiệu quả. Bất quá, đối với doan hiện tại thân thể, loại này có thể cải biến thể chất phương pháp đặc thù không có ý nghĩa quá lớn, sớm tại thật lâu trước đó. Hắn vừa thu hoạch được minh tưởng pháp lúc, liền dùng các loại phương pháp khảo nghiệm thân thể của mình. Hắn phát hiện mình bây giờ thể chất, bản thân sớm đã thích trữ hạt năng lượng chứa được. Đồng thời, trải qua tinh thần lực dẫn đạo tiến thân trong cơ thể hạt năng lượng, lại có thể duy trì hơn mấy tháng sẽ không tiêu tán. Nếu như tinh thần lực của hắn xúc túc, còn có hoàn chỉnh vu thuật mô hình, trên lý luận hắn hoàn toàn có thể bằng vào năng lượng của mình phóng xuất ra vu thuật. Đương nhiên, đây cũng là hắn trên lý luận. Dù sao, không nói trước tinh thần lực tăng trưởng, vẹn vẹn là học tập một cái vu thuật mô hình, liền cần rất nhiều tri thức tích lũy cùng vận dụng mà có chút đặc thù vô thuật, thậm chí có thể nói là liên lụy đến vu sư truyền thừa, là phi thường cơ mật đồ vật. Nếu như không phải là của mình học sinh, căn bản không có biện pháp thu hồi được. Mặc dù Jon trí lực rất cao, năng lực học tập cũng rất mạnh, nhưng hắn tại di chát dưới đáy như thế thời gian dài, cho đến tận này, ngoại trừ mấy cái cấp thấp ma dược học phối phương bên ngoài, căn bản không có một cái chính thức vu thuật mô hình. Mà mấy cái kia cấp thấp ma dược phối phương, vẫn là trải qua chính hắn học tập tích lũy chỗ lục loại ra tới. Có lẽ bởi vì thiên phú nguyên nhân, Di Chát đối John bản thân tới nói cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thu hắn làm cũng chỉ là bởi vì lúc trước ước định cùng hắn đối Di Chát tới nói còn có chút tác dụng, cho nên cũng không có chân chính dạy cho hắn vô sư chi thức. Ban đêm, cổ thụ bên ngoài xương trắng như là màu trắng tua cờ chầm chậm lưu động. Trên giường, Minh tưởng trạng thái dưới John, ngoại trừ có thể rõ ràng cảm ứng được hạt năng lượng bên ngoài, đối với ngoại giới xúc cảm cũng không có khác biệt quá lớn. Trong không khí vẫn là cổ thụ kia nhàn nhạt âm lãnh mục nát khí tức, không có bất kỳ biến hóa nào. Bên tai yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bỗng nhiên trong bóng tôi don đột nhiên mở hai mắt ra hắn giống như cảm ứng được cái gì ánh mắt cấp tốc quét về phía gian phòng duy nhất lối vào ở nơi đó cửa gỗ y nguyên động thật chặt xuyên thấu qua cửa ngọn nguồn khe hở có thể nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt lam sắc qua mang hắn nhíu nhíu mày vừa rồi minh tưởng bên trong cái nào đó trong ngáy mắt hắn phảng phất cảm giác được một cái mơ hồ bóng đen mở cửa phòng tiến vào gian phòng của hắn đứng tại trước giường lặng yên vô tức nhìn qua hắn nhưng là hiện tại trong không khí mùi nhưng không có phản ứng dị thường ảo rất sao vẫn là ta quá khẩn trương lắc lắc ngay tại don muốn thu tầm mắt lại thời điểm đột nhiên một cái giản mua mặt người mục nhưng xuất hiện tại hắn phía sau mặt, mặt người nết to miệng, lộ ra bên trong đen hết hầu, màu nâu đậm trên da khăn che mặt đầy thật sâu nếp nhăn, như là đao khắc sau rách dưới vỏ cây, nhìn phi thường buồn nôn. Mà tại mặt người mới xuất hiện, một cú khó mà hình dung âm lãnh hư thối khí tức liền đập vào mặt. Người được cố này mùi giòn, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức muốn từ trên giường xuống tới. Bất quá, ngay tại hắn vừa đứng dậy, kia phía sau mặt người miệng dỗng nhiên kéo ra một cái khoa trường đường cong, một ngụm liền đem giòn toàn bộ nuốt xuống. Quy một chương 144, nuốt hết hai. Chương 145, nuốt hết hai. Hoa giống như đột nhiên đắm chìm vào tại hoàn toàn lạnh lẽo hất thủy bên trong mới phiêu thiên văn học TV vét đi ở thiểm cờ cờ john ho hấp đột nhiên cứng lại theo sau hắn cảm giác cổ của mình bị một đôi gậy còn cánh tay hung hăng bóp chặt tiếp theo là chân cùng thân thể cơ hồ một cái mắt lít nha lít nhít cánh tay hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn bắt hắn lại thân thể mỗi cái bộ vị đại lượng bọt khí từ john trong miệng mũi bừng lên bốn phía hất thủy như là sôi trào đồng dạng kịch liệt lan lụt mà tại john rễ bên trong một to lớn thương lão nhân mặt trầm gai từ hắn phía sau bơi tới mặt người cơ hồ cùng don thân thể không tranh lệch nhiều, bộ mặt giữ tợn ác độc, tại phía sau là một đống giống như đầu tinh miệng xúc tu, mà tại những này xúc tu phía sau lại treo vô số cây gậy cao tái nhợt cánh tay. Những cánh tay này sắp xếp dày đặc mà tán loạn, một số nhỏ giống như vây cá chậm rãi huy động, đại bộ phận thì tại don trên thân. T, một trận nhỏ xíu tiếng vang xuyên thấu qua hắt thủy truyền đến don trong lỗ thai, kia là mặt người phía sau kia vô số cánh tay tương hỗ ma sát thanh âm. Bất quá, cho dù người này mặt phía sau dọc theo người ra ngoài rất nhiều cánh tay lực lượng lớn, nhưng trong lúc nhất thời thế mà kéo không ra don thân thể, chỉ có thể đem nó giam cầm tại nguyên chỗ cảm thụ được cái này giam cầm cường độ, don chậm rãi đình chỉ dãi dùa, trong mắt thần ẩn hiện lên một tia tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Một vòng tinh hồng sắc tia sáng từ hắn trong hai mắt lan tràn ra, giống như cắm sâu tại bên trong màu đỏ dây nhỏ nhanh chóng bò đầy toàn thân. Đường dây nhỏ bày kín toàn thân lúc hắn bị vô số bàn tay bắt lấy cánh tay thì hung hăng kéo một phát. ba, một trận đủ vang, cánh tay trực tiếp toàn bộ đứt gãy. a, tiếng rít chói tai âm thanh lập tức từ mặt người trong miệng truyền đến, mà tại tay gãy phía sau lập tức dâng trào ra từng đoàn lớn màu xám xương ngụm. Những mảnh xám đen dương mù tựa hồ là người này mà sinh vật huyết dịch, chỉ chốc lát sau liền ô nhiễm bốn phía. Một cỗ xo so trước đó càng thêm khó ngửi mùi lập tức tràn ngập Json kiu giác. Gãy mất đại bộ phận cánh tay sau, mặt người phía sau đại đoàn tinh mịn xúc tu điên cuồng vùng dậy, tựa hồ muốn phối lui. Bất quá, kéo đứt rất nhiều cánh tay Json không hề dừng lại một chút nào, dưới chân hắn hung hăng đạp một cái, phía sau hắc hát thủy trực tiếp bị tự lực xa lánh mở. Trong lúc vô hình xung lực, cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt liền ngăn chặn người kia mặt phía trước, theo sau một quyền hướng phía mặt người chính giữa đập tới. Người anh Mặt người ở giữa, một cái giày đặc hình tròn vết dạn lấy năm đấm trung tâm trong nháy mắt tan ra mà mặt người chung quanh hất thủy lập tức hình thành vô số cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy, những này vòng xoáy như là từng cái răng cưa đem nó xé rách. Á à, à à! Trong tiếng thét chói tai, vô số màu đen xúc tu cùng tay gãy bị quăng ra. Hừ! Nhìn xem cơ hồ bị vòng xoáy quấy nát mặt người, Doan Hừ lạnh một tiếng, cánh tay duỗi ra, trong nháy mắt liền bắt lấy nó còn lại xúc tu, đó lấy, một trận càng thêm dày đặc quyền ảnh hướng phía mặt người hung hăng nện xuống tới. Ba ba ba ba ba! Quyền ảnh kéo dài trọn vẹn nửa phút, Doan Mới chậm rãi thu tay lại. Mà ở trước mặt hắn, tấm kia mặt người sinh vật đã biến mất, thay vào đó là một đại đoàn có các loại mảnh vỡ xương mù xám. Lúc này, quanh người hắn hắc thủy không biết thời điểm nào đã rút đi, lộ ra phía dưới cứng rắn chất gỗ mặt đất. Phủi mắt nhanh tiêu tán sương mù xám, giõng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình vị trí hiện tại cũng không phải là gian phòng của hắn, mà là một cái giải nhỏ thông đạo. Thông đạo nhìn rất dài, cuối cùng đen kịt một màu, mà ở trên đỉnh thì là khảm nạm lấy màu lam thủy tinh chiếu sáng, hai bên hai bên thì là phiến phiến đóng chặt cửa gỗ. Nơi này cổ thụ thông đạo. Bất quá, hắn lại không xác định bởi vì hắn tại ban ngày cũng không có nhìn thấy có như thế giải thông đạo nghĩ nghĩ doan hướng phía bên cạnh chất gỗ vách tường xóa đi một loại mềm hồ hồ ấm áp cảm giác lập tức từ trong lòng bàn tay truyền đến thật giống như hắn sở được là cái nào đó sinh vật đây là hắn máy kinh lập tức thu tay lại không đúng nơi này không phải cổ thụ nhưng tại sao sẽ có một loại cảm giác quen thuộc doan thần sắc quỷ dị nhìn xem kia giống như chất thịt vách tường hắn không rõ vừa mới còn tại gian phòng của mình tại sao đột nhiên nhận tập kích sau liền trực tiếp đi vào cái này địa phương xa lạ chẳng lẽ là vừa rồi tên kia đem ta mang qua nơi này doan cảm giác chuyện này có chút không thể tưởng tượng Tựa hầu ngoại trừ người kia mặt bên ngoài, còn có những vật khác tồn tại. Suy tư dưới, hắn ngẩng đầu, hơi lùi lại hai bước. Nếu nói như vậy, như vậy ta cũng liền nhìn xem, nơi này đến cùng còn có cái gì đồ vật đi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến vách tường hung hăng đá đi. Và anh. Một tiếng vang thật lớn sau, một cái đen nhánh lô lớn xuất hiện tại son trước người. Một cỗ băng lạnh gió nương theo lấy một cỗ ướt át bùn đất bụi, từ lô lớn phía sau quét đến son trên mặt. Mưa. Cảm thụ được nhàn nhạt ý lạnh, son đưa tay từ đỉnh đầu trên vách tường giữ lại hai khối thủy tinh chiếu sáng, nhẹ nhàng bóp nát sau hướng phía bên trong cái hang lớn ném đi. Một mảng lớn màu lam cắt miệng hình thành quang mang lập tức chiếu sáng lô lớn. Tiếp lấy quang mang, John nhìn thấy lô lớn phía sau lại là một gian rộng rãi đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh đứng thẳng lấy một cái cùng loại tế đàn đồ vật, một cái chiếc hộp màu đen thì đặt ở tế đàn trung ương. Quy một chương 145, yêu tinh. Chương 146, yêu tinh. Chương 146. Hồ Phương Phương chính chính không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương, nhưng hộp bốn phía lại ẩn ẩn nổi lơ lửng một sợi nhàn nhạt màu xám dấu vết. Mới phiêu thiên văn học TV cỡ cỡ, thích lưới lên, lên. Một cỗ không hiểu ác ý từ bên kia chuyển tới, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn để hắn không nên tới gần. Hộp. John híp híp mắt chửi, cảm thụ được kia cố rõ ràng ác ý. Dừng một chút, theo sau hắn trực tiếp nhanh chân vượt qua trước người lô lớn. Vừa tiến vào bên trong cái hang lớn, John lập tức cảm thấy một trận nồng đậm màn mưa từ đỉnh đầu hạ xuống tới. Nước mưa rất gấp, đập tại John trên thân phát ra ba ba tiếng vang. Chỉ chốc lát sau toàn thân hắn liền triệt để dính ướt. Mà liên tại John cảm thụ được nước mưa lạnh ý đồng thời, trong đại sảnh kia nhàn nhạt giác ý đột nhiên trở nên máy liệt. Đồng thời mặt đất vung xuống lam quang cắt đuổi cũng cấp tốc trở tối, thật giống như hỏa diễm, da phủ đỉnh nước mưa tới tác động dạng. Toàn bộ đại sảnh lại dần dần quy về hắc hát ám, chỉ có giòn phía sau lô lớn vẫn sáng yếu ớt lang quang. Phủi mắt trên mặt đất đã yếu ớt đến cơ hồ không thấy điểm điểm lang quang, giòn hơi nhíu nh mày. Rốt cục nhịn không được muốn ra sao? Tê. Liền hắn vừa dứt lời ở giữa, một cái rất nhỏ tiếng vang liền từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm này từ xa mà đến gần, phản phất lơ lửng không cố định. Mà nương theo lấy thanh âm này dần dần phóng đại, giòn thần sắc không biết thời điểm nào trở nên ngây dại ra. Tại trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy đại sảnh hộp phía trước, một cái lao nhân đang dùng mình gầy còm hai tay xé rách lấy cổ họng của mình. Lão nhân khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, từng đầu màu đen côn trùng càng là quỷ dị từ lão nhân đầu phía sau ngọ ngậy chui ra ngoài. Bất quá, cho dù rằng này, lão nhân ánh mắt lại ngoài ý muốn sáng ngời có thần, khoe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, tựa hồ đang hưởng thụ lấy cái gì. Lúc này, tiết hầu của hắn bị mình xé rách, lộ ra bên trong hắc sắc huyết nhũ, đại đoạn đại đoạn màu trắng hình ống vật chậm rãi ngọ ngậy phát ra tê tê âm thanh. Lão nhân một bên tiếp tục xé rách cổ họng của mình, một bên ôn hòa nhìn xem giòn, đã tràn đầy máu tươi miệng nhẹ nhàng mở ra. Tê. Dết. Dết ta. Nhanh lên. Rễ ta. Giải thoát. Lời nói này cùng lúc trước John tại cổ thụ bên ngoài nghe được một màn đồng dạng. Mà nghe được câu này John, không biết thế nào giang hai tay ra, chậm rãi vươn hướng cổ của mình. Bất quá, ngay tại bàn tay hắn chạm tới ra của mình thời điểm, một vòng màu đỏ sẫm dây nhỏ đột nhiên hiện lên ở trong mắt của hắn. Chết. Không có dấu hiệu nào, John đột nhiên vươn tay một quyền nện ở phía trước mình. Một tiếng vang trầm, một cái hơi mở khổng lồ âm ảnh, xen lẫn màu trắng mưa bụi ẩm vang hướng về phương xa đập tới. Đang đập bay đoàn bóng ma kia sau, cái kia quỷ dị lao nhân đột nhiên biến mất, toàn bộ đen nhánh đại sảnh không khí ẩn ẩn trở nên táo động. Lờ mờ ở giữa, từng cái hơi mở thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Những này âm ảnh không có cụ thể hình thái, một đoàn một đoàn, thể tích phi thường to lớn, đỉnh cao nhất thì là hai cái màu trắng chấm trọn, tựa hồ là loại sinh vật này dự mắt. Ma nương theo lấy những này âm ảnh xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập ra một loại mục nát ấm lánh buồn nôn khí tức, cùng cổ thụ bên trong mùi một màn đồng dạng. Sám yêu tinh, quả nhiên là loại vật này. Nhìn xem xuất hiện trong đại sảnh sinh vật, do biết, đây là một loại tại tử khí cùng phụ năng lượng bên trong sinh sôi quỷ dị sinh vật. Cùng linh thể cùng loại, nhưng so linh thể càng khó chơi hơn. Quy một chương 146, không biết Chương 147, không biết há trên 147. Tại doan ký ức trong tư liệu, những này thần bí âm ảnh sinh vật phần lớn đều thích ở tại âm vũ quỷ bí địa phương hoặc là cũ kỹ không người trong thành bảo. Bọn chúng như là vi khuẩn vi rút đồng dạng trong bóng đêm sinh sôi ra, lấy tử khí cùng sợ hãi làm thức ăn, xuất sinh liền tự mang cường đại suy kiệt quang hoàn cùng để cho người ta nổi điên sợ hãi lực lượng. Bất quá, cho dù bọn chúng có được quỷ dị lực lượng, nhưng bản thân lại chỉ là một đoàn không có chút nào quy tắc khí thể. Nếu như dưới ánh mặt trời, bọn chúng giống như là một đại đoàn màu xám bùi lồng dạng. Chỉ có trong bóng đêm, bọn chúng mới có thể lộ ra dị thường to lớn như là cự nhân. Ron từng tại di chất trong phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy qua những sinh vật này tử vòng sau cặn bã tiêu bản. Hắn biết, những sinh vật này ném đi trong tư liệu kinh khủng phụ lên bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ là một loại tử khí cùng phụ năng lượng kết hợp nửa sinh vật có trí khôn, đối phó cũng không khó. Chỉ là, ta nhớ được sám yêu tinh loại sinh vật này thích vô cùng ở tại tử khí nồng đậm địa phương, nhưng lại cực độ chán ghét người sống khí tức, cho nên bình thường sẽ không ký sinh tại đám người nhiều địa phương. Như vậy là cái gì nguyên nhân khiến cái này ra hỏa xuất hiện ở đây? Nhẹ giọng khó cầm ở giữa, Ron thoáng thối hậu, ánh mắt lướt qua những này mang theo mánh liệt ác ý cũng chậm rãi vây quanh sám yêu tinh nhìn về phía bọn chúng phía sau cái kia bệ đá cùng hộ. Trước đó hắn còn không có cảm giác được cái gì, nhưng vừa nhìn thấy cái hộp kia, hắn liền mơ hồ suy đoán ra tại sao mình sẽ không hiểu được đưa tới nơi này. Từ hắn tiến vào cổ thụ phạm vì sau phát sinh hết thảy, thật giống như có cái nào đó tồn tại ở trong bóng tối chậm rãi dẫn đạo hắn như vậy. Dẫn đạo hắn lại tới đây, dẫn đạo hắn nhìn thấy cái hộp này. Nghĩ đến cái này, giọn phía sau đột nhiên dâng lên một cố lạnh lùng hắn ý. Nếu như cái suy đoán này là thật, như vậy mình chỉ sợ cũng phiền toái. Ngay cả di chất đều không thể phát giác được quỷ dị, như vậy ta hiện tại chỉ có Dừng một chút, giòn ánh mắt gắt gao tiếp cận trên bệ đá cái hố đen, thân thể thì lặng lẽ hướng phía phía sau hắn phá vỡ cái hang lớn kia tối lui. Bất quá, khi hắn tính toán đến phía sau cửa hang lúc, phía sau đống nhiên mát lạnh, một loại cứng rắn cùng băng lãnh cảm nhận kề sát ở lưng bộ. Hắn quay đầu lại, quỷ dị phát hiện, lúc trước hắn đá vang ra lô lớn, không biết thời điểm nào thế mà đã biến thành lấp kín che kín các loại vặn vẹo hoa văn đen nhánh đại môn. Đại môn nhìn đen nhánh mà nặng nghề, một mực lan tràn đến đại sảnh đỉnh cao nhất hắc ám bên trong. Trên cửa chính là vô số vặn vẹo hoa văn, như là từng cây xúc tu tương xoắn xuýt quấn lấy, mà tại đại môn chính giữa thì là một cái cự đại cùng loại, một cái bất quy tắc viên cầu sinh vật chân dung. Cái này sinh vật trên thân mọc đầy từng cây dài nhỏ bé nhọn, gai nhọn cùng gai nhọn khe hở bên trong xen lẫn tròn trịa ánh mắt, như là một con biến dị cơ lớn như biển. Mà vừa nhìn thấy cái này sinh vật chân dung giòn, đầu lập tức truyền đến một loại mê muội hỗn loạn cảm giác, thật giống như trong đầu bị tiến vào một cây buồn nôn sốt tu. Bất quá loại cảm giác này lập tức lại nhanh chóng biến mất. Một vòng màu đỏ sẫm vầng sáng hoàn toàn bao trùm trên mặt của hắn, phản phất giòn mang lên trên một mặt nạ màu đỏ đồng dạng. Mà tại hắn quần áo phía dưới trên da, giờ phút này đã hiện đầy một tầng lại một tầng màu đỏ rễ nhỏ. Những dây nhỏ này nhanh chóng nhúc nhích hội tụ, cuối cùng hình thành một cái dựng thẳng màu đỏ dự mắt ngưng kết tại Json cái trán trung ương. Đáng chết. Sắc mặt nghiêm túc sợ lên trán của mình, Json trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp trở tay một quyền lệnh ở phía sau trên cửa chính. Wen, một vòng khí màu trắng đoàn lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung, nặng nghê đại môn phía trên lập tức nứt ra lít nhà lít nhít khe hở. Trong lúc vô hình, Json mơ hồ nghe được một cái giống như một loại nào đó sinh vật phẫn nộ tiếng giống từ đỉnh đầu trong bóng tối truyền đến. Quy 1 chương 147, thoát đi một. Chương 148, thoát đi một. Chương 148, nghe được kia đến từ đỉnh đầu tiếng giống, John thân hình có chút dừng lại, lập tức song quyền càng thêm hung ác đánh tới hướng đại môn. Rầm rầm rầm, đạo đạo quyền ảnh cơ hồ hóa thành hai đầu thô to hất tuyến, như là đứng im hai cây đen nhánh của sắt, không ngừng mạnh kích lấy đại môn. Từng vòng từng vòng hơi mở cuồn loạn khí lưu đem John trên đỉnh đầu nước mưa hoàn toàn ngăn cách mở. Loại này điên cuồng đập nện vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ, kia toàn bộ nhìn như rắn chắc đại môn, bao quát trên cửa quỷ dị đồ án trực tiếp sụp đổ, tán loạn khối lớn mảnh vỡ rất xuống, nện ở phía đá mặt đất phát ra ba tiếng vang. Có lẽ là bởi vì đại môn bị phá. Trong đại sảnh kia rất nhiều như là cự nhân xám yêu tinh lập tức phát ra nôn nóng tê tê âm thanh, lập tức tốc độ cực nhanh hướng phía don đánh tới. Cút. Cảm thụ được phía sau như thực chất ác ý cùng giống như thủy triều khắp bên trên trùng điểm với ảnh, Jon trực tiếp quay đầu một cái quát chân. Soạn. Một đạo hình quạt khí lưu màu trắng hiện lên, nào vào phía trước nhất, cái kia còn ở giữa không trung xám tinh linh khoảnh khắc chia làm trên dưới hai nửa, tiếp lấy hóa thành mạng lớn đen xám xương mù tiêu tán trên không trung. Bất quá, đã tán một bộ phận xám yêu tinh sau, phía sau càng nhiều sám yêu tinh nhưng lại trước bộ sau kế hướng phía Jon lên đi. Những mầy màu đen hư hào cự nhân, giống như là hắc cá bên trong mảnh liệt hồng thủy quẩn khắp dính đầy toàn bộ rộng lớn đại sảnh. Bọn chúng tương hồ ma sát phát ra như kim loại trùng điệp tê minh thành, nhìn càng kinh khủng. Chỉ là, đối với cái này đáng sợ cảnh tượng, Ron nhìn cũng không nhìn, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc vượt qua đại môn chạy về phía phía ngoài thật dài hành lang. Sáp yêu tinh thuộc về tử khí cùng phụ năng lượng sinh sôi quái dị sinh vật. Mặc dù hắn có ma nữ chi huyết, tường đại vật lý công kích cũng có thể tổn thương đến bọn chúng, nhưng ở trong bóng tối lại không thể hoàn toàn giết chết bọn chúng, chỉ có thể đem nó tạm thời đánh tan. Mà lại Sám yêu tinh mặc dù khó chơi nhưng đối với John tới nói cũng không khó đối phó. Hắn để ý là sám yêu tinh phía sau cái hộp kia, cái hộp kia trình độ quỷ dị, thậm chí ngay cả Vu sư đều không có phát giác, như vậy John khẳng định cũng không phải hắn có khả năng chạm đến tồn tại. Kết hợp mới vừa tới từ đỉnh đầu không hiểu gầm ghét, John suy đoán, nếu như vừa rồi mình không có cách nào đập ra đại môn, như vậy hậu quả tuyệt đối là mình muốn. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền chỉ có trốn, từ nơi này quỷ dị địa phương chạy đi, hay là hắn mất tích bị gì chắt phát ra, đem hắn từ nơi này cứu ra ngoài. Bên cạnh cổ thụ thông đạo tại John tốc độ kinh khủng giới liền như là một mảnh sa mỏng nhìn không chân thực, mà tại sau lưng của hắn thì là một cô mãnh liệt màu đen dòng nước, dòng nước gầm thét phát ra chói tai tê minh thành, từng cái hình tròn to lớn đầu thỉnh thoảng từ hồng thủy bên trong trôi ra, mang theo nồng đậm ác ý nhìn về phía John bóng lưng, theo đuổi không bỏ. Cho dù là John tốc độ, thế mà cũng không vung được. Hừ, cảm thụ được phía sau sám yêu tinh hình thành dòng lũ, chạy vội bên trong John đột nhiên dừng lại thân hình, vươn tay hung hăng chụp vào bên cạnh cổ thủ thông đạo. Phúc. Cương đại thể lực lượng để hắn trực tiếp đem vách tường xuyên thủng, theo sau John hung hăng kéo một phát, nguyên một khối dày thật to lớn tường gỗ liền bị hắn lôi ra đến cũng ngăn trở phía sau, liên tiếp lôi ra đến mấy khối tường gỗ sau, do lúc này mới tiếp tục bắt đầu chạy. Soạt, yêu tinh dòng lung đện ở trên tường gỗ, phát ra hồi âm tiếng vang minh. Bất quá, tường gỗ vẹn vẹn cản trở trong một giây lát, liền bị bọn chúng trên người phụ năng lượng ăn mòn sạch sẽ. Mà Jon bởi vì cái này trong một giây lát thì chạy càng xa hơn. Quy một chương 148, Mê cung chi thần. Chương 149, Mê cung chi thần. Chương 149. Tính mịch cổ thụ thông đạo, thản ra lạnh lẽo vầng sáng xanh lam. Tại cái này dưới vầng sáng Chất gỗ vách tường thỉnh thoảng hiện ra từng vòng từng vòng tương hỗ trùng điệp màu xám cho đường vân. Những đường vân này chập trùng lên xuống, như là từng trương bị kéo dài vặn mèo kinh khủng mặt người, nhìn dị thường quỷ dị. Nông đậm mùn nát mùi tràn ngập toàn bộ cổ thụ thông đạo, khiến cho toàn bộ thông đạo giống như là một tòa mai táng vô số người lòng đất phân mộ, tràn đầy tử vong cùng chẳng lành khí tức. Mà tại đầu này cổ quái u ám trong thông đạo, một cái thân hình bóng người cao lớn chính lấy kinh khủng dị thường tốc độ chạy nhanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bóng người nhìn mơ hồ không rõ. Phong áp từ bóng người hai bên lướt qua phát ra bén nhọn tiếng giýt, nghe dị thường chói tai. Bóng người phía sau tại chỗ rất xa thì là một cốt như là màu đen mực nước mãnh liệt dòng lũ. Dòng lũ phát ra như côn trùng tê minh thành, từng cái to lớn thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn từ dòng lũ đoạn trước nhất xuất hiện, phàm là dòng lũ xẹt qua thông đạo chỉ chốc lát sau liền lập tức ăn mòn sạch sẽ, chỉ để lại đen nhánh mặt ngoài. Cảm độ được phía sau tiếp tục truyền đến mãnh liệt tác ý, giòn mặt không biểu tình. Những này xám yêu tinh tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng trí lực cũng không cao, mấy lần ngăn cản sau liền xa xa gián tại phía sau, trong thời gian ngắn là đuổi không kịp tới. Chỉ bất quá, so sánh khó chơi xám yêu tinh, theo giòn chạy, hắn càng phát ra cảm giác được toàn bộ cổ thụ thông đạo không bình thường. Dựa theo tốc độ của hắn tính toán, chạy như thế lâu, cho dù là một mảnh sa mạc cũng đi ra ngoài, nhưng là cái lối đi này, nhưng thật giống như vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như không phải hắn đối với mình phương hướng cảm giác có lòng tin, hắn cơ hồ hoài nghi cái lối đi này chính là một cái cự đại hình tròn. 5 phút đồng hồ sau, nghe phía sau Sám Yêu tinh tê minh thành đã trở nên dị thường hơi nhỏ. Một mực tiếp tục chạy giòn thân hình lúc này mới chậm rãi dừng lại, hắn nhìn chung quanh một chút hai bên lối đi, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai bên một mảnh đen kịt, thật giống như hai con màu đen cự thú miệng rộng, mà hắn thì tại miệng rộng ở giữa. Loại cảm giác này phi thường không thoải mái, thậm chí có loại dùng mình hương vị. Nơi này, ảo giác vẫn là khác cái gì? Giòn nếu như mày, phủi mắt thông đạo trên vách tường thỉnh thoảng hiện hiện quỷ dị đường vân. Hắn mơ hồ cảm ứng được phía trên quấn quanh lấy bi thảm tâm tình thống khổ. Loại tâm tình này cũng không phải là thực chất, mà là giống như cho bụi đồng dạng bám vào phía trên, rồi mới lại phát ra. Cũng chính là hắn thể chất đặc thủ nếu như đổi thành một người bình thường, có lẽ sớm đã bị loại tâm tình này bước điên rồi. Đã chạy thẳng không đi ra, như vậy, không nhìn trên vách tường tâm tình tiêu cực. Giòn Nhiên đưa bàn tay kề sát ở trên vách tường, theo sau Đông Nhiên dùng sức. Toàn bộ vách tường lập tức vỡ ra một đạo thật sâu vết rách, vết rách không ngừng kéo dài mở rộng, chỉ chốc lát sau liền ầm vang ngã xuống. Bất quá, khi hắn nhìn thấy vách tường phía sau tình cảnh lúc, trong lòng mánh kinh. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, lại là trước đó cái kia đại sảnh. Đại sảnh yên lặng, tí tách băng lánh giọt mưa từ không trung hạ hạ đến, một tòa màu đen bệ đá đứng vững trong đại sảnh. Chỉ bất quá trước đó trên bệ đá chiếc hộp màu đen đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại nhiều hơn một cái che kiến xúc tu như là hại xâm sinh vật cổ quái. Cái này sinh vật xúc tu khe hở bên trong là một cái quả quả tràn đầy tơ máu ánh mắt trạng quan chỉ không lúc nick nhìn chằm chằm phá vỡ Vector Jon. Cái gì? Quy một chương 149, Mê cung chi thần 2. Chương 150, Mê cung chi thần 2. Mà bị cái này sinh vật cổ quái nhìn chằm chằm Jon, rõ ràng cảm ứng được một cỗ khó nói lên lời kinh khủng ác ý phảng phất từng lớp từng lớp màu đen thủy triều cọ rửa ý thức của hắn. Từng lật mảnh liệt buồn nôn cảm giác hôn mê xông lên đầu. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Jon sắc mặt trắng bệch nhìn xem kia không lúc nick sinh vật cổ quái. Lập tức hắn liền phát hiện, cái này sinh vật cùng trước đó hắn đập nát cái kia trên cửa chính điêu văn giống nhau như lúc. Chẳng lẽ chính là cái vật này một mực đem ta dẫn đạo tới? đến cùng là vì cái gì? Nếu như mày, mặc dù đấy lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cảm thụ kia đồng đến cơ hồ mắt trần có thể thấy ác ý, hắn theo bản năng muốn từ phòng khách này bên trong lặng lẽ tối lui. Chỉ là, ngay tại hắn động đậy thân thể lúc, lại đột nhiên phát hiện chân của mình trở nên dị thường cứng ngắc, giống như bị vô số sợi tơ chói lại đồng dạng. Có chút túi đầu, doãn quỷ dị nhìn thấy, tại trên đùi của hắn không biết thời điểm nào bò đầy từng đầu màu xám đen xương mù, những này dài nhỏ sương mù nhẹ nhàng lên, như là côn trùng xúc tu chậm rãi đem hắn cuốn quanh cũng cấp tốc lan tràn lên phía trên. Chỉ chốc lát sau liền đến phần eo, thời điểm nào? Loại tình huống này để John sắc mặt đống nhiên chầm xuống, hắn có thể cảm giác được một loại chất lỏng băng lãnh sền sệt cảm giác đứt quãng từ dưới nửa người truyền đến, phảng phất nửa người dưới của hắn ngay tại nhanh chóng tan rã đồng dạng. Ngay tại John muốn lợi dụng man nữ chi huyết lực lượng tránh thoát gian này quỷ dị chói của lúc, đồng nhiên kia ngồi trùm hổm ở bệ đá đen bên trên sinh vật đột nhiên biến mất, tiếp lấy to lớn đại sảnh như làm mì sợi lấy bệ đá đen làm trung tâm xoay tròn bắt đầu vặn mèo. Đứng tại trước đại sảnh John cảm giác thân thể của mình đang bị một cỗ lực lượng vô danh kéo dôi dài ra, thật giống như tòa này đại sảnh đồng dạng. Lập tức ánh mắt đống nhiên tối đen, ý thức trực tiếp biến mất, một mảnh không biết khu vực. Màu xám mây đen ở trên bầu trời nổi lơ lửng. Dưới bầu trời là từng tòa liên miên bất tuyệt màu đen to lớn núi cao. Những này hắc hát sơn đỉnh núi trù lùi, ngoại trừ màu đen xám hòn đá phảng phất không có bất kỳ vật gì. Mà liên tại cái này rất nhiều trù lủi hắc hát sơn trung ương, một gốc không có cành lá to lớn cây khô đứng vững ở đó. Đại thủ đã khô héo, khô cạn ra che kín từng đạo vết rách, nhưng đại thủ kia dặm dặm màu xám chạc cây tầng tầng lớp lớp như là ô lớn đưa nó súng quanh hắc hát sơn tất cả đều bao trùm. Từng đầu trần trù tại thổ địa mặt ngoài thô to rễ cây, rắc rối khó gỡ cắm sâu tại cái này mặt đất màu đen bên trong. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn âm lãnh mục nát khí tức đang từ cái này mục nát đại thụ bên trên tán phát ra. đây là cùng người sống hoàn toàn tương phản khí tức khủng bố, để toàn bộ khu vực tràn đầy tử vong trạng lành cùng quỷ dị. t một cái rất nhỏ tiếng vang tại trời lờ mờ không trùng, một cái điểm sáng màu đen không biết thời điểm nào từ đại thụ đỉnh sáng lên. theo điểm sáng càng lúc càng lớn, một cái hơi mở vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. phát một tiếng, vòng xoáy như là một con cự thú miệng rộng, đột nhiên từ bên trong phun ra đại lượng lộn xộn vật thể. những này vật thể có đá vụn cũng có vật liệu gỗ, càng nhiều thì là từng đống sền sệt màu đen dịch cùng các loại vỡ vụn tứ chi. tập vật bên trong cách cách rơi tại đại thụ bên trên đem rất nhiều khô cạn nhánh cây lệnh đứt rơi xuống. Kia như là miệng lớn vòng xoáy tròn vẹn nôn nửa giờ, một cái che kín màu đen xám xương mù hình tròn vật thể mới từ trong nước xoáy rất xuống. Vật thể vừa xuất hiện, toàn bộ tĩnh mịch đại thụ chấn động mạnh một cái. Đó lấy, vô số màu đen xám, như là cự nhân hơi mở thân ảnh từ đại thụ chạc cây nổi lên hiện ra. Giống như nghe được mùi máu tươi cá mập, trong chốc lát liền hướng phía viên kia hình vật thể vây lại. Quy 1 chương 150, Mê Cung Chi tầng 3. Chương 151, Mê Cung Chi 3. Chương 151, Mê Cung Chi 3. Những này tựa như màu đen sám cự nhân sinh vật phát ra tê tê tinh tế nhẹ vang lên. Bọn chúng tương hố ở giữa chen trúc lấy quay trung quanh tại viên kia hình vật thể trung quanh. Theo cây khô xuất hiện cự nhân càng nhiều, toàn bộ màu sám trên bầu trời cũng dần dần tối xuống. Những này màu đen sám trong suốt sinh vật giống như một đại đoàn thạch đem viên kia hình vật thể bao vây lại. Mà tại cái này đống thạch bên trong, từng cây hơi mở màu sám xúc tu chậm rãi từ những này cự nhân trên thân dọc theo người ra ngoài, theo sau kề sát tại hình tròn vật thể xung quanh. Tê, nhọt tiếng vang bên trong, điểm điểm nhọt vụn màu xám hạt tròn từ hình tròn vật thể bên trên nhanh chóng văng ra từng mảng nửa giờ sau, một gã thân thể cường tráng, tướng mạo phổ thông tuổi trẻ nam nhân dần dần tại cái này hình tròn vật thể bên trong bạo lộ ra. Nam nhân tuổi hồ là đang ngủ say, sâu từ từ nhắm hai mắt chữ, nhưng hắn lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, tựa như là làm cái gì ác mộng đồng dạng. Mà khi trên thân nam nhân cuối cùng nhất một tia xương mũ bị bóc ra mở sau, bốn phía rất nhiều cự nhân chậm rãi thu hồi trên người xuất tu, tiếp lấy bọn chúng thân thể to lớn bắt đầu như sôi đằng quay của lên. Những này to lớn ra hỏa giống như làm nóng sau tượng sắp dung hợp lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau, một cái càng thêm to lớn màu xám cự nhân xuất hiện tại khô héo đại thụ bên cạnh. Màu xám cự nhân thể tích cùng bên cạnh đại thụ không xê xích bao nhiêu, không có đầu lâu, hai chân đứng lặng đại địa bên trên, kinh khủng âm ảnh đem lơ lửng ở giữa không trung nam nhân cùng đại thụ hoàn toàn bao trùm. Một cỗ lạnh lẽo tử vong khí tức lấy mắt thường có thể thấy được nồng độ từ trên người nó tỏa khắp ra. Một tiếng thanh thúy tiếng vang tại phiến khu vực này đột nhiên vang lên. Tại cái này không đầu cự nhân phần bụng, mảng lớn mảng lớn màu xám giữ mắt nhau nhau mở ra, chăm chú tiếp cận trước mặt nhỏ bé thân hình. T. Bao lâu không gặp. Cái này cổ đại linh hồn mỹ vị khí tức. Một cái giống như vô số kim loại tương hổ ma sát thanh liém chói tai xuất hiện tại cự nhân trong thân thể. Thanh âm này không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Dừng một chút, cự nhân vươn tay đem chỉ có nó lớn chừng bàn tay nhân loại giữ tại trong lòng bàn tay, cẩn thận đặt ở mình ngực bụng trước, vô số dự mắt mang theo thần sắc tham lam nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn xem một kiện tinh mỹ đồ ăn. Cái này đã lâu khi tức, thực sự là quá hoài niệm. Nghỉ Non không hiểu thanh âm, người khổng lồ kia ngực bụng ở giữa chấn động mạnh một cái, từng đạo thật sâu nếp vốn nhanh chóng phân hướng hai bên. Nếp đem xung quanh dự mắt tất cả đều chen tại hai nơi, mà ở giữa vị trí bên trên, một chương đứng đấy lấy màu đỏ khoang trống chậm rãi mở ra. Khoang trống bên trong không ngừng rung động làm cho người buồn nôn hư thối mũi, từng dải màu trắng cốt thứ hiện lên hình dạng xoắn ốc che kín toàn bộ khang trên vách. Không có dừng lại, người khổng lồ kia đem trong tay nam nhân trực tiếp ném vào phần bụng khoang trống bên trong. Từ ngực, giống như giống như sấm rền nuốt âm thành, người khổng lồ kia nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt xuống. Nó tất cả dự mắt có chút cong lên, lộ ra sảng khoái thân sắc. Nó nhẹ nhàng giãn ra hạ thân thể, bất quá, ngay tại nó muốn lẹn về đến cây khô bên trong lúc, đột nhiên, một cái cảm giác kỳ quái xuất hiện tại thân thể nó cái nào đó bộ vị. Hả? Nó tất cả mắt chậm rãi di động cuối cùng xác định tại phần bụng dưới góc phải một cái nhỏ bé địa phương. Ở nơi đó, một vòng màu đỏ sớm điểm sáng lóe ra quang mang nhạt nhạt, quang mang tản ra huyết tinh mang theo giết chóc điên cuồng khí tức, mà nó màu xám thân thể tựa hồ bị điểm sáng này dẫn dắt, chính không ngừng chiều kia trào lên đi. Quy một chương 151, trở về một. Chương 152, trở về một. Chương 152. Màu xám cự nhân đầu tiên là nghi hoặc, lập tức nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, ở giữa miệng lớn đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai. Không. Nó một bên cuồng hống lấy một bên vươn tay hướng phía phần bụng dưới góc phải phương hướng, cũng chính là kia lóe ra không hiểu hổng quang vị trí chột tới. Lực lượng không lồ dưới, cánh tay của nó trực tiếp không có vào bên kia thân thể, theo sau hung hăng kéo một cái. Xoẹt một tiếng, một khối tản ra nồng đậm hắc vụ màu xám khối thịt lập tức bị tách rời ra, vứt trên mặt đất. Chỉ là, cho dù kéo nơi đó huyết đủ, nhưng này xóa hồng quang lại như cũ còn tại trong thân thể của nó. Mà phát hiện hồng quang y nguyên tồn tại cự nhân, cánh tay kia cũng dũng nhiên hướng phía nơi đó chụp tới. Bất quá, ngay tại nó một cái khác đầu bàn tay vừa chạm tới hồng quang cho huyết đục lúc. Soạt, một cái không hiểu nhẹ lên, lập tức cự nhân phần bụng chấm đỏ kia đột nhiên nổ tung. Lấy hồng quang làm trung tâm, từng cây tinh mịn màu đỏ sợi tơ trong chốc lát liền đem toàn bộ màu sáng cự nhân bao vây lại. Mở tối bầu trời không biết thời điểm nào trở nên đỏ như máu một mảnh, mà tại cự nhân bên cạnh tây khô không biết thời điểm nào cũng lít nha lít nhít quấn lên vô số màu đỏ dây nhỏ. Một tia huyết tinh mang theo điên cuồng ý vị khí tức, đem cự nhân trên người mục nát mùi hoàn toàn tách ra. "Cạn si. ta là mê cung chi thần. A. Cảm thụ được trên thân cùng chung quanh khí tức biến hóa, màu cự nhân trên thân vô số tham lam giữ mắt lộ ra sợ hãi thần sắc nó hai cánh tay cánh tay điên cuồng muốn đem trên người màu đỏ sợi tơ kéo nhưng là ngoại trừ huyết nục của nó bên ngoài không có bất kỳ vật gì từ trên người nó rơi xuống mà trên người nó huyết sắc dây nhỏ giống như từng trương mút thỏa thích miệng đồng dạng không ngừng hấp thu thân thể của nó vẹn vẹn một phút đồng hồ cự nhân kinh khủng thân thể liền thu nhỏ lại một nửa tà hữu lại một lát sau nó phát ra tiếng két chói tai cũng dần dần hoàn toàn biến mất không thấy ngay tại cự nhân biến mất không thấy gì nữa hai phút đồng hồ sau toàn bộ mở tối huyết hồng sắc khu vực nhiên trầm xuống theo ngày muốt không đột nhiên trở tối ban đêm yên tĩnh dưới to lớn cổ thụ tản ra nhàn nhã tiên tính khí tức Màu lam trong ngọn đèn, cổ thụ xung quanh ngẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy viên trực nhân viên đi tới đi lui thân ảnh. Hết thể lộ ra phi thường bình thường, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Mà tại John nguyên bản chỗ phân phối gian phòng bên trong, một vòng quỷ dị gợn sóng không có dấu hiệu nào xuất hiện trong phòng ở giữa. Gợn sóng trong bóng đêm nhìn có chút hư ảo, nhưng theo gợn sóng ba động càng lớn, một gã khuôn mặt trầm tĩnh cường tráng thân ảnh soạt một tiếng liền từ gợn sóng bên trong nhảy ra ngoài. Lắc lắc tóc có lớp, đi chân trần dẫm tại sàn nhà cứng rắn bên trên, rốt cục có loại không hiểu chân thực cảm giác. Rốt cục trở về sao? Quét mắt trong bóng tối gian phòng, hắn hung hăng thở ra một hơi. Tại cuối cùng nhất cái kia quỷ dị lờ mơ không gian, mặc dù tại lúc ấy hắn từ từ nhắm hai mắt trừ nhìn như hôn mê, nhưng quỷ dị chính là phát sinh hết thể hắn đều có thể cảm ứng được. Trong đó cũng bao quát mình bị người khổng lồ kia một ngụm nuốt mất cảm giác. Tại lúc ấy, hắn thậm chí cho là mình lần này thật chết chắc, nhưng không nghĩ tới người khổng lồ kia trên thân thế mà tồn tại đại lượng có thể bị ma nữ chi huyết hấp thu đồ vật. Thế là ăn cùng bị ăn quan hệ, lập tức liền phản tới người khổng lồ kia cùng cái kia trên vách đá quỷ dị sinh vật giống như tự xương mê cung chi thần. Trước đó tiến vào cổ thụ lúc không có để ý nhưng khi John hồi tưởng lại tại cái kia lờ mở khu vực bên trong gặp được cái kia kinh khủng màu xám cự nhân, nó cho John mang tới cảm giác thế mà cùng đã từng cùng Di Trát tiến vào tinh thần đáy hồ chỗ tao ngộ ảo giác chi mẫu một màn đồng dạng. ảo giác chi mẫu nghe nói là cổ đại từng tại thế giới này được xưng là thần tồn tại, chẳng lẽ người khổng lồ kia cũng giống như nhau sao? cái này cổ thụ bên trong thế mà lại ẩn giấu đi loại này kinh khủng đồ vật, chẳng lẽ nơi này vu sư hoàn toàn không có phát giác? xem ra cần tìm thời gian trưng cầu ý kiến Hạ Di Trát. mặc dù hắn bị nuốt tiến cái kia cổ quái không gian nhìn rất dài, nhưng thực tế nói đến cũng chỉ là ngắn ngủi bất quá ba, bố tiếng. Lúc này cổ thụ bên ngoài y nguyên một mảnh đen kịt, đêm tối vẫn không có rút đi ý tứ. Nghi ngờ trong lòng để Jon luốt vuốt hai bên có chút nợ Việt Thái Dương, hắn theo bản năng nhìn xuống đáy mắt, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quy một chương 152, trở về 2. Chương 153, trở về 2. Đổi mới nhanh nhất vĩnh hàng tháp cao trương mới nhất. Chương 153, trở về 2. Lực lượng 23.5, nhanh nhẹn 18. 6, thể chất 30, trí lực 13, tinh thần 11.5, trạng thái khỏe mạnh. Thế mà gia tăng như thế nhiều John nhìn xem đấy mắt tăng vọt các hạng thuộc tính, mặc dù hắn tại cự nhân thân thể có thể cảm nhận được ma nữ chi huyết hấp thu rất nhiều thứ, nhưng không nghĩ tới thế mà lại là như thế nhiều. Loại trình độ này gia tăng, thậm chí so trước đó hắn tại hảo giác chi mẫu một lần kia còn muốn mãn liệt, mà lại ngoại trừ tố chất thân thể trực quan mạnh lên, càng làm cho hắn đáng lưu ý chính là hắn trí lực cùng tinh thần lực tăng lên. Trí lực thuộc tính hắn biết là đại biểu cho chính là tự thân tư duy năng lực suy tính, nhưng tinh thần lực lại là vô sư lớp năng lượng lần. Nếu như nói ta trước đó tinh thần lực là nhị đẳng học đồ tiêu chuẩn, như vậy hiện tại một chẳng lẽ nói ta hiện tại đã có chính thức vu sư tinh thần cường độ nghĩ đến cái này do lập tức nhắm mắt lại trừ lập tức vô số đủ mọi màu sắc hạt tròn tại hắn tầm mắt bên trong nhau nhau xuất hiện những này hạt tròn lơ lửng giữa không trung theo không khí lưu động chậm rãi di động mà trên người hắn lúc này cũng dính không ít những này hạt tròn trong đó phải kể tới lục sắc cùng màu lam hạt tròn nhiều nhất rồi mới mới là cái khác hạt tròn nhắm mắt nhìn chăm chú lấy trên người lam lục hạt tròn doanh thử dùng tinh thần lực khống chế những vật này vừa đi vừa về di động tiến vào thân thể phát hiện dị thường nhẹ nhõm cái này cùng lúc trước hắn thiên tân vạn khổ mới dẫn đạo một hai khoản so sánh đơn giản không cách nào so sánh được. đối với hạt năng lượng không chế đã đạt tới loại trình độ này sao? xem ra ta quả nhiên đã có vũ sư cấp bậc tinh thần lực như vậy đối với chính thức vũ sư, ta hiện tại duy nhất thiếu khuyết liền chỉ có cái gọi là truyền thừa đi. mở hai mắt ra, dọn cảm thụ được trên thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cũng như cự thú thể chất, chậm rãi thở ra một hơi. liên tưởng hắn tại vũ hội lúc gặp phải nữ nhân kia cũng kết hợp lúc trước hắn thuộc tính tăng vọt các loại tin tức, hắn ẩn ẩn đã đoán được ma nữ chi huyết hấp thu thời cơ đến cùng là cái gì. có chút vặn vẹo éo có chút cứng ngắc cổ, phát ra vang. don ánh mắt chuyển hướng gian phòng cửa sổ. Ngoài cửa sổ hắc ám đã dần dần rút đi, một vòng sáng sớm màu xanh xen lẫn một sợi kim sắc từ phương xa tỏa ra. Cổ đại thần cùng bọn hắn nói tới xa cổ linh hồn khí tức sao? Bất quá, ta đoán cũng không nhất định chính xác, chỉ sợ còn phải tìm tới trước đó tại vũ hội gặp phải nữ nhân kia chứng thực một chút. Nghĩ đến nữ nhân kia, hắn không tự chủ sờ lên lồng ngực của mình, khóe miệng ẩn ẩn hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. 20 ngày sau, En đặt cấm sâm một chỗ u ám rừng rậm. Cao ngất cây cối che khuất bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại dấu ở nguy hiểm trong đó sinh vật. Những sinh vật này ẩn nấp tại rừng rậm chỗ tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi mình tìm tới cửa mà tại rừng rậm phía trên, xanh đun tươi tốt như là hải dương màu xanh lục trên không, một con to lớn màu trắng quạ đen lẳng lặng phi hành. qua cánh nhẹ nhàng vỗ, nâng lên thân thể to lớn. Quả đen tinh hồng sắc giữ mắt thỉnh thoảng chuyển động, cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. To lớn bạch quạ trên lưng lúc này đang đứng hai tên mặc áo bào đen bóng người cao lớn, hai người này chính là từ kịch độc khu rời đi John hai người. Cổ đại chi thần là thế giới mới bắt đầu liền tồn tại sinh linh thần bí, bọn hắn quỷ dị lại cường đại, nghe nói tại Vu sư còn chưa có xuất hiện lúc, một chút sinh vật có trí khôn thậm chí đem những này thần bí tồn tại xem như đồ đằng đến sùng bái tế tự, mà bây giờ một chút cổ đại chi thần để lại tế đàn còn còn có một ít thần kỳ lực lượng, những lực lượng này có tốt có xấu, nhưng phần lớn đều không có ý nghĩa thực tế, nếu như ngươi muốn nhìn, ta tại phỉ kéo chi đô cứ điểm bên trong vẫn tồn tại. Một cái cổ đại chi thần tế đàn, mặc dù phía trên còn sót lại lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng ngươi có hứng thú có thể đi nơi đó nhìn xem. Quy một chương 153, ước để ngày chưa 150 ước định ngày. Nếu như là ngài cho phép, ta sẽ đi." Jon có chút túi đầu, thần sắc cung kính nói. Từng Di chắc không có bất kỳ cái gì biểu lộ cả đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa cảnh vật, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đứng tại bên cạnh hắn Jon ngẩng đầu, nhìn về phía cái này tóc bạch kim lão nhân. So sánh 20 ngày trước, hiện tại Di chắc mặc dù bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Jon lại rõ ràng nghe được trên người hắn kia cố khó mà chịu được mùi hôi thối đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hắn trong đoạn thời gian này, rốt cục đem lúc trước tinh thần hồ mang đến rủa chế trụ đương nhiên về phần sau này có thể hay không một lần nữa bạo phát đi ra vậy thì không phải là John biết. bất quá duy nhất John có thể khẳng định là di chắc ngoại trừ trên người cái kia nguyền ruột bên ngoài còn có cái khác thai họa ngầm tồn tại. mà loại này thai họa ngầm thậm chí để hắn không tiếp xông vào nguy cơ trùng trùng tinh thần gãy hồ đối mặt loại kia đủ để đem hắn kéo vào vực sâu kinh khủng tồn tại. chẳng lẽ nói di chắc trên thân còn có cái khác khó chơi đồ vật mà vật này là đủ để uy hiếp được một gã vu sư sinh mệnh đến cùng là cái gì đâu? nghĩ đến cái này doan không tự chủ meo lại giữ mắt trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt, nhạt dây đỏ. Mặc dù hắn hiện tại các phương diện tố chất đều chiếm được tăng vọt thức tăng lên, tinh thần lực càng là trực tiếp đạt đến chính thức Vu sư trình độ. Nhưng bởi vì ma nữ chi huyết nguyên nhân, chỉ cần hắn không chủ động bạo lộ ra, như vậy hắn chỗ biểu hiện bên ngoài lực lượng liền cùng trước đó không có cái gì khác nhau. Cho dù là Di chất cũng hoàn toàn không phát hiện được, liền cùng trước đó hắn đồng dạng nhìn không ra cổ thụ bên trong quỷ bí đồng dạng. Từ nơi này trên phương diện cũng có thể để Giòn từ nhìn ra, Vu sư trong thế giới này cũng không phải là toàn trí toàn năng. Giòn trong lòng nhàn nhã suy tư mình gặp được sự tình các loại, cảm thụ được gió mạnh như dao cắt thổi lất phất gương mặt. Bạch quả phi hành nhanh chóng lại bình ổn hai bên cánh một bên kích động một bên phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt đáp bách khí tức loại khí tức này khuyên bảo trùng quanh sinh vật không nên tới gần bên này không phải chỉ có một con đường chết phía dưới lục sắc dừng ngút ngàn tại bạch quạ tốc độ xuống cấp tốc trở thành nhạt chỉ chốc lát sau sa mạc màu vàng liền xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong nóng rực mặt trời thiêu nướng đại địa dù cho trên không có mảnh liệt gió mạnh cũng có loại không nói được khô nóng cảm giác tại trên sa mạc lấy một đường thẳng thẳng tấp phi hành nửa giờ sau bạch quạ phi hành độ cao chậm rãi giảm xuống cuối cùng đáp xuống một chỗ cồn cắt bên trên. Thật có lộ di chát đại nhân, nơi này đã là tinh mảnh sa mạc khu vực, lại hướng phía trước chính là tử vong chi địa, nơi đó khí tức sẽ ô nhiễm đồng hóa huyết mạch của ta, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính ngài. Nhìn xem từ trên thân đi xuống hai người, Bạch Quạ nhẹ nhàng túi đầu mang theo xin lỗi nói. "Không sao, ngươi trở về đi Nina." Di Chát phất phất tay nói. Tiện thể nói cho tư kho ngươi nếu như tại nguyên bên trên có khó khăn, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhẹ gật đầu, Bạch Quạ phẩy phẩy cánh, nói khẽ. "Được rồi, ta sẽ đem nói dần tới." Đưa mắt nhìn Bạch Quạ một lần nữa bay lên, biến mất ở chân trời. Di Trát xoay người vươn tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lập tức hai cố màu đen sương mù từ hắn giữa ngón tay tuôn ra, cũng tại trên thân hai người vờn quanh một vòng, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Mà tại sương mù biến mất không thấy gì nữa sau, do lập tức cảm giác được mình quanh thân giống như nhiều chút cái gì, phản phất bị một tầng nhìn không thấy màng mỏng bao trùm, có chút trầm điện điện cảm giác. Đây là ta phát minh ăn ngòn phòng hộ thuật, đặc biệt nhằm vào nguyên rụa phụ năng lượng cùng hết thảy đối tự thân sinh ra địch trí phòng ngự tính vụ thuật. Tựa hồ vì John nghi hoặc giải thích, Di Trát thản nhiên nói. Cái này vu thuật nếu như không có quá độ tiêu hao sẽ kéo dài 2 ngày, đầy đủ chúng ta tiến vào Tử Vong Chi Địa ngoại tầng. 46 quy 1 chương 154, ước định, chương 155, ước định ngày 2. Chương 155, ước định ngày 2. Chương 155, ước định ngày 2. Nghe Di Chát giải thích, do nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị ra nhưng, căn cứ En đắc cấm xâm khu vực đồ bên trong thuật, hắn biết cái gọi là Tử Vong Chi Địa chính là tinh mạnh sa mạc khu vực trung tâm. Khu vực kia bên trong nghe nói lâu dài quanh quẩn lấy một loại ô bế bẩn thỉu nguyên dược khí tức, phàm là tiến vào phía khu vực này sinh vật chỉ cần lây dính loại khí tức này, hoặc là là chết hoặc là là điên rồi không có bất kỳ cái gì ngoại lệ đến mức phiến khu vực này bên trong không có một chút sinh vật tồn tại dấu vết thuộc về danh phủ kỳ thực tử vong chi địa đương nhiên loại nguy hiểm này khu vực cũng gần là đối với những người khác tới nói phi thường đáng sợ đối với di chất loại trình độ này vô sư nhưng không có bất cứ uy nhất gì mà lại hắn còn biết tử vong chi địa chính là lần này vũ hội chân chính căn cứ nóng rực gió đem hai người và táo nhẹ nhàng thổi lên di chất ngẩng đầu nhìn một chút không có một chút đám mây bầu trời dừng một chút theo sau nói vũ hội thời gian nhanh đến chúng ta đi thôi được rồi lão sư đáp lại âm thanh sau Hắn liền theo gì chắc một trước một sau bước vào vùng sa mạc này bên trong, chân đạp tại màu vàng cắt miệng bên trong, luôn luôn có loại cảm giác mềm lún. Màu xanh thẳm trên bầu trời to lớn mặt trời lặng lặng đứng lặng, phóng thích ra mình ánh sáng mãnh liệt cùng nóng. Xung quanh không khí bởi vì nhiệt lượng trở nên dị thường và mèo, hoang vu sa mạc, ngoại trừ hạt cát bên ngoài không có bất kỳ cái gì vật thể. Cảm thụ được quanh thân nhiệt lượng, Doan Phóng đoán cẩn thận nhiệt độ của nơi này đã đạt tới bảy độ. Nóng không khí nhào vào trên mặt lại có loại rửa mặt kỳ dị xúc cảm. Minh Mông vô bờ kim sắc sa mạc, như là đứng im hải dương màu vàng nóng đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá. Đây cũng là mắt thường nhìn thấy sa mạc, mà tại trong tầm mắt bên trong, cái này vàng nóng ánh trong sa mạc lại là khắp nơi phiêu tán thật dậy màu đen bụi đất. Những này bụi đất như là côn trùng lơ lửng trong không khí, theo gió phiêu lãng. Bụi đất tản ra một cố khó mà hình dung hơi tối mùi, nếu như cẩn thận đi xem, hắn thế mà còn có thể nghe được hỗn tạp nói nhỏ âm thanh. Nói nhỏ quay chung quanh ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, nhưng bởi vì có phòng ngự thuật ngăn cách từ đầu đến cuối nghe không rõ lắm. Mà theo hai người trong khoảng cách khu vực càng gần, cái này trôi nổi màu đen bụi đất cũng càng lúc càng đậm đến mức đến cuối cùng nhất liền như là màu đen xương mù mai, đưa tay không thấy được năm ngón. Loại tình huống này để hắn không thể không khống chế trong thân thể ma nữ chi huyết, kiểm chế có thể nhìn thấy ác ý năng lực, lấy mắt thường quan sát vùng sa mạc này, Ước chừng đi 2 giờ. Nơi xa, nguyên bản chỉ có kim sắt hạt cắt trong sa mạc một màn màu đen vật thể dần dần hiện lên ở hai người tầm mắt bên trong, kia là một cái dựng thẳng lên tới to lớn chủ đen, cây cột bóng loáng vô cùng, đứng vững trong sa mạc nhìn càng quái dị. Mà lấy don thị lực, có thể thấy rõ ràng cây cột bên cạnh lúc này đang đứng hai cái cổ quái thân ảnh, bên trái một cái nhìn cao cao gậy treo cùng người bình thường không có cái gì hai loại, nhưng bên phải lại là một cái toàn thân che kín cánh tay cao lớn cử nhân. Cự nhân chừng cao hơn 3 mét, toàn thân cánh tay giống như xúc tu treo ở trên thân, chống chân đầu không có giữ mắt cái mũi lô thai, chỉ có một trương nứt đến sau náo miệng rộng, từng cây dài nhỏ răng từ miệng dọc theo người ra ngoài, xem xét cũng không phải là ăn cỏ sinh vật. Hai cái cổ quái thân ảnh tựa hồ là đang trò chuyện với nhau cái gì, đợi cho hai người tiếp cận lúc, người khổng lồ kia có chút quay đầu, mở cái miệng rộng nói khẽ: "Ồ, Di Trát cũng đến a, y nguyên như thế đúng giờ. Quy một chương 155, tước định ngày 3. Chương 156, tước định ngày 3." Nhìn xem nói chuyện trong cánh tay cự nhân, Di Trát lộ ra vẻ tươi cười cợt vui văn tiểu thuyết ngài nói đùa mẫu minh đại nhân dù sao cũng là thời gian nước định nói hắn quay người hướng phía một bên khác dáng người cao gầy khuôn mặt phổ thông trung niên nam nhân có chút xoay người biểu thị tôn kính nói thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài khắc sở tu đại nhân ta cũng vậy di chắt đại nhân nam nhân kia đồng dạng có chút xoay người đối với hai người hàn huyên mẫu minh lắc lắc trên thân giống như xúc tu cánh tay hắn bỗng nhiên túi người đem hai người tất cả đều gắn vào mình trong bóng tối thấp giọng nói đã di chắt đến như vậy ta tin tưởng những người khác cũng hẳn là không sai biệt lắm hai vị theo ta được biết lần này vũ hội ngoại trừ thường xuyên tham gia mấy vị bên ngoài Anna tiểu thư còn mời cái khác mấy người xa lạ. Khác sở tuệ đại nhân ngài đối với cái này có cái gì cái nhìn sao? Nghe được cái này tính nhắm vào hỏi thăm, tên là khắc sở tuệ nam nhân ngẩng đầu nói thẳng. Anna tiểu thư tư nhân vũ hội, nàng muốn mời ai cũng là nàng cá nhân ý nguyện, ta không có tư cách đi nghị luận cái gì, chỉ là mẫu minh đại nhân ngài đây là ý gì? Ha ha, ta không có ý gì. Mẫu minh nết nết miệng, đem thân thể khổng lồ thoáng rời nói. Nếu như ta nói, mấy cái này xa lạ ra hỏa bên trong có một cái tên là mã khuê ngươi đây này. Mã khuê người. Nghe được cái danh từ này, khác sở tuệ khen những mảy, một chút nói. Ngươi nói là cái kia âm ảnh ô nhiễm giả mã khuê ngươi. Đương nhiên chính là cái kia mã khuê ngươi." Mẫu Minh xác nhận nói. Khắc Sở Tuật không nói gì, chỉ là trầm ngâm một lát, theo sau ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Di Trác. "Di Trác đại nhân, chuyện này là thật sao?" "Đúng vậy, Khắc Sở Tuật đại nhân." Di Trác mỉm cười nói, "Ta trước đó đang đấu giá tiệc tối bên trên liền cùng mẫu Minh đại nhân cùng một chỗ xác nhận qua." Là sao Khắc Sở Tuật mặt không thay đổi gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng hai người bình tĩnh nói, "Mỗi lần Vũ hội lưới vào chừng mấy chục cái nhiều, mà lại chuyển tấm vị trí cũng là ngẫu nhiên, dù cho là âm ảnh ô nhiễm giả." Ta tin tưởng chỉ cần chú ý một chút các ngươi hoàn toàn là có năng lực tránh đi hắn, vẫn là nói các ngươi có cái gì cái khác dự định. Khác sở thuật đại nhân, nghe khác sở thuật cùng loại chất vấn lời nói, di chắc chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt tiến lên một bước chỉnh trọng nói. Liên quan tới lần này vũ hội đủ loại ta đã thông qua mạng lưới quan hệ của ta làm qua điều tra, nếu như không có sai, hẳn là đến từ phỉ ni đế quốc mê thất chi thành, bên trong có một vật với ta mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như ngài đạt được hoặc là nói là mẫu minh đại nhân đạt được, ta đều sẽ lấy so với càng lớn giá trị đi đổi lấy, nhưng là những người khác ta liền không nói được rồi. Nhất là tại Mã Khuê ngươi cũng tham gia lần này vũ hội thời điểm, mà lại Mẫu Minh đại nhân vừa vận cũng có. Một cái trọng yếu đồ vật phi thường cần. A, cho nên, Khắc Sở tuột nỉu lông mày, nhìn chung quanh một chút hai người nói, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ba người chúng ta cùng một chỗ hợp tác? Không sai, là như vậy. Di chát gật đầu thừa nhận nói, mặc dù mê thất chi thành đối với Di Vãng vũ hội tới nói có chút độ khó cao, nhưng đối với hiện tại ta tới nói lại không cái gì nguy hiểm, ta hoàn toàn có thể một người tiến về, đương nhiên, hợp tác với các ngươi với ta mà nói cũng không có tổn thất, cái này rất khó làm. Khắc Sở tuột lộ ra một bộ dáng vẻ khổ não nói: "Di Chát đại nhân, như vậy ngài có cái gì đồ vật có thể thuyết phục ta sao? Một cái tiêu chuẩn phân lượng tinh ngân cắt đuổi, cùng ta quạ thần một cây lông đuôi." Di Chát sắc mặt bình tĩnh nào ít một chương 156, tước định ngày 4. Chương 157, tước định ngày 4. "Ta quạ thần lông đuôi tác dụng lớn nhất chỉ là dùng để đề cao các ngươi, Tả Quạ Vu sư tấn thăng tỷ lệ, đối với ta mà nói không có cái gì ý nghĩa, nếu như vật kia đối với ngươi mà nói thật như vậy trọng yếu lời nói, một cái phân lượng tinh ngân cấp có phải hay không? Có chút quá ý điểm." Khác sở tuột mang theo cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn chăm chăm Di Chát. Bất quá, không đợi Di Trát mở miệng, một bên Mẫu Minh trực tiếp lên tiếng nói, "Lại thêm một lần sử dụng Áo Huy Tư đều chi tiễn cơ hội ra sao? Trong truyền thuyết có thể ban cho người một loại năng lực đặc thù mới tên, kia không sai bị lắm." Khất Sở tuột sảng khoái nhẹ gật đầu. "Như vậy, sau đó nói nói chuyện các ngươi đối lần này vũ hội kế hoạch cụ thể đi." Nhìn thấy khắc Sở tuột nhà ra, Di Trát cùng Mẫu Minh hai người lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. "Đương nhiên." Một bên Jon nghe ba người dần dần biến yếu tiếng nói chuyện, biết đây là vì giữ bí mật lý do dùng phương pháp đặc thủ. Qua một hồi lâu, ba người thanh âm mới khôi phục bình thường. Mẫu Minh giật giật có cứng ngắc thân thể, nghiêng mặt qua đối trụ đen phía sau kim hoàng sa mạc thấp giọng nói: "Tốt, thời gian không còn sớm, nếu như không phải là vì chuyện này, ta đã sớm trước tiến vào bên trong, các ngươi đều có mình ngăn cách phương pháp, tốc độ của ta sẽ chậm một chút, như vậy ta đi vào trước. Ân, đến mê thất chi thành đừng quên địa điểm tập hợp liền tốt." Di Chát cố ý giàn dò. "Biết." Khoát tay áo, mẫu Minh rũ ra một cây cánh tay chạm đến trụ đen, theo sau hắn toàn bộ thân hình chậm rãi nổi lên từng tầng từng tầng tinh mịn như sóng, tiếp lấy cả người một tiếng hóa thành một đoàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa cự nhân, Khắc Sở Tuột nhún vai nhìn xem gì chắc nói. Vậy ta cũng đi, cái này cửa vào tồn tại thời gian còn có một ngày, nếu như ngươi không muốn kế hoạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta đề nghị ngươi trực tiếp hủy đi nơi này. Ta cũng là nghĩ như vậy." Di Chát mỉm cười nói. "Ha ha. Không nói gì, Khắc Sở Tuột cười khẽ hạ dùng bàn tay chạm đến xuống trụ đen, theo sau hắn cũng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này trụ đen phía dưới chỉ còn lại có Di Chát cùng Jon hai người. Chúng ta cũng đi thôi, trụ đen phía sau là chân chính tử vong chi địa, đến lúc đó không nên cách ta quá xa." Di Chát phủi mắt bên cạnh John, nói khẽ được rồi lao sư, John nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn cùng di chắt đồng thời sở về phía chủ đen. lập tức John cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên trở nhẹ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. khi hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện mình đang đứng tại một chỗ thập tự đường đường đi chính giữa, mà bên cạnh hắn thì là từng tòa cao ngất đen nhánh công trình kiến trúc, những kiến trúc này vật nhìn hoang phí rất lâu. dưới bầu trời có loại không bình thường lờ mờ cảm giác, từng sợi màu đen dây nhỏ thỉnh thoảng từ trên bầu trời chậm rãi lướt qua. nơi này chính là tử vong chân chính chi địa. nhìn xem mình vị trí hoàn cảnh xa lạ, John nhắm lại lên hai mắt. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện toàn bộ khu vực không có một chút người sống dấu hiệu, khắp nơi đều là yên tĩnh. Mà cùng nhau cùng hắn cùng một chỗ chạm đến trụ đen gì chắt lúc này cũng không biết đi đâu. Bất quá, ngay tại hắn tự hỏi muốn hay không trước rõ xét tình hình bên dưới huống lúc, tại hắn không có chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, một cái cự đại màu đen vút chim bỗng nhiên rỗi ra chụp vào bờ vai của hắn. Hô! Một trận to lớn phong áp nương theo lấy kích động cánh thanh âm, không hề có điểm báo trước ở giữa giòn cả người trực tiếp bị sách cách mặt đất. Theo sau gi chắt thanh âm mới từ đỉnh đầu hắn chuyển đến. Không cần nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến cửa vào. Quy 1 chương 157, ước định ngày 5. Chương 158, ước định ngày 5. Chương 158. Nghe được di chất thanh âm quân thuộc, Jon trầm mặc nhẹ gật đầu. Ánh mắt theo độ cao tăng lên cũng càng lúc càng rộng lớn, lúc này hắn mới phát hiện chung quanh khu vực khắp nơi đều là loại này rách nát cao ngất kiến trúc. Những kiến trúc này vật giống như từng cái chết đi đen nhánh cự nhân lặng lặng đứng lặng ở trên mặt đất, lộ ra phá lệ hoang vu cùng quỷ dị. Ngoại trừ hoang vu kiến trúc bên ngoài, hắn còn ngửi được một cỗ cho tàn thiêu đốt sau mùi. loại mùi này tràn ngập toàn bộ không trung, hình thành từng sợi khói đen, không ngừng quẩn tại khu vực này bên trong bên hai thỉnh thoảng nghe được gì chát to lớn qua cánh đập thanh âm. doãn cảm ứng đến mảnh này hoang vu tĩnh mịch thổ địa lưu lại khí tức trong mắt của hắn hiện lên một tia hiệu rõ. thử vong chi địa bị nguyên ruột chi địa nguyên lai cái tên này tồn tại là như vậy. từ hắn nhìn thấy tư liệu tin tức kết hợp hắn hiện tại chứng kiến hết thảy hắn ẩn ẩn mi mịch. phiến khu vực này hẳn là một chỗ thiên nhiên hình thành phụ năng lượng căn cứ. phụ năng lượng siêu cao nồng độ để bình thường sinh vật khó mà tại trong khu vực này bình thường sinh tồn, mà bởi vì phụ năng lượng ăn mòn cùng ô nhiễm thuộc tính, để phạm là tới qua phiến khu vực này bình thường sinh vật nhanh chóng tử vong. đương nhiên, cho dù rằng này. Phiến khu vực này cũng không phải không có sinh vật tồn tại. Một chút lấy phụ năng lượng làm thức ăn hoặc là bị phụ năng lượng sinh sôi các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật vẫn là ký sinh tại phiến khu vực này bên trong. Chỉ bất quá bởi vì những sinh vật này phần lớn đều thích giấu ở trong bóng tối, cho nên nhìn có loại yên tĩnh cảm giác. Bất quá dù cho nói như vậy, nhưng loại này nồng độ phụ năng lượng có phải hay không quá mức? Do khe như mày cảm ứng đến trên thân phòng hộ thuật truyền đến rất nhỏ áp bách, hắn lại có loại nhàn nhạt ngạt thở bị đè nén cảm giác. Thật giống như tự thân bị đưa lên tại dưới biển sâu đồng dạng, mà theo di chắt hướng phía một phương hướng nào đó càng ngày càng gần. Loại này bị đè nén cảm giác cũng càng mãnh liệt. Đây là đường cái nào đó đơn nhất năng lượng đồng độ đạt tới trình độ nào đó mới có thể xuất hiện cảm giác. Dọn cảm giác, nếu như lúc này trên người hắn phòng hộ thuật đột nhiên biến mất, như vậy hắn khẳng định một nháy mắt liền sẽ bị phụ năng lượng ăn mòn phá phủ, hậu quả không ở ngoài hai loại, hoặc là điên hoặc là chết. Bất quá, cũng may phòng hộ thuật tương đối cứng chắc, dù cho Di chắc tiếp tục phi hành bà, 4 tiếng đợi sau, còn không có dấu hiệu tiêu tán. 5 tiếng sau, dưới người bọn họ khu kiến trúc đã biến thành triệt để màu đen cho tàn, mà ở phương xa trên đường chân trời, một cây to lớn màu đen cán cân nghiêng dần dần xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Cáng cân nghiêng xả ngang thoáng nghiêng, tại nét lên phía kia phía trên đang đứng một chút hình thái khác nhau các loại sinh vật. Những sinh vật này đại đa số John cũng không nhận ra, nhưng cực kỳ cá biệt lại là John lúc trước vũ hội bên trong nhìn thấy những tên kia. Mà theo hai người tiếp cận, di chát to lớn quả đen thân thể cũng càng ngày càng nhỏ, đại lượng màu đen lông vũ từ hắn phía sau thoát ra đến, hóa thành xương mù một lần nữa tiến vào thân thể của hắn. Đương cuối cùng nhất một mảnh lông vũ biến mất, hai người nhưng cũng trực tiếp xuất hiện như muốn nghiêng cán cân nghiêng bên trên. Căn căn nghiêng bên trên rất nhiều sinh vật tựa hồ đối với hai người đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong đó mấy tên tựa hồ quen biết sinh vật còn hướng Di Chất Phật tay thăm hỏi. Di Chất cũng mỉm cười chiều mấy vị kia nhẹ nhàng gật đầu, theo sau hắn liền giống những người khác đồng dạng đứng im bất động tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà dẫm tại cứng rắn trên mặt đất giòn một bên hoạt động bởi vì thời gian dài bị phụ năng lượng áp bách có chút cứng ngắc thân thể, một bên ánh mắt quét về phía bốn phía. Đột nhiên thân hình hắn dừng lại, một cái quen thuộc hơi mở thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Quy một chương 158, Mê thất chi thành một Chương 159, Mê thất chi thành một Chương 159 Cái kia, thân EHN, ảnh là một cái bị xương trắng bao phủ trung niên nữ nhân, bề ngoài nhìn phi thường phổ thông, nhưng thân EHN bên trên lại có loại không nói được, âm bị N, hơi lạnh chết, giống như rắn độc. Mà nhìn thấy kia, thân EHN, ảnh ron lại là có chút nheo lại lên hai mắt, không tự chủ, liếm T N, T N, liếm T N, T N, bờ môi. Vợ dịu. Hắn đến nay còn nhớ rõ ban đầu ở vũ hội lúc, hấp thu đối phương, thân EHN, bên trên nào giáp mang đến đặc thù mùi thơm. Cái này rất giống là tại đói khát bên trong đột nhiên xuất hiện một khối thơm ngọt bánh tổ, để hắn ký ức khắc sâu. Tiếc là John đang hấp thu cái khác cảo rất lúc, không từng có qua cảm giác. Một bên khác, có lẽ là cảm ứng được bị người nhìn chăm chú, vẫn đứng tại nguyên chỗ chờ đợi vợ cái chậm rãi quay đầu. Đương nàng liền nhìn thấy John gương mặt lúc, sắc mặt bình tĩnh lập tức trở nên âm ý n lạnh vô cùng. Trong mắt nàng không ngừng loa ra, loa lu, sát ý, từng đoàn lớn vặn vẹo dây nhỏ ẩn ẩn từ nàng phía sau bước lên, lên ra. John, thân EHNR, sau di chat tựa hồ cũng nhìn thấy mang theo sát ý vợ bất quá hắn nhưng không có bất luận cái gì biểu, tình QNG, chỉ là đơn giản phủi mắt, tựa như những người khác đứng thẳng bất động nhìn thấy Di chắc không có động tác, John cũng tác, tính ít nhắm mắt lại chửi, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, nguyên bản một mực tĩnh mịch to lớn cán cân nghiêng đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt rung dậy, nghiêng cán cân nghiêng thế mà bắt đầu chậm rãi cân bằng. cảm nhận được, thân E hạ dung động mạnh mẽ, đứng tại cán cân nghiêng bên trong tất cả mọi người sắc mặt cung kính nhìn chằm chằm cán cân nghiêng một chỗ khác. ra, Di Trác đột nhiên lên tiếng nói, mà nghe được thanh âm hắn John cũng lập tức mở hai mắt ra, chiều bên kia nhìn lại, xoẹt, như là vải vóc xé rách thanh âm. Tại một bên khác cán cân nghiêng khay bên trong, một đạo kim sắc khe hở bỗng nhiên vỡ ra, tiếp lấy một cái toàn thân EHN tản ra bạch sắc quang mang nữ nhân chậm rãi từ trong cái khe đi tới. Nữ nhân cả người phảng phất một vầng mặt trời, thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng nàng chủ thân EHN đốt nóng EJ chính năng lượng đem chúng quanh nồng đậm phụ năng lượng hết thể bãi xích, hình thành một mạng lớn chân không khu. Maraon nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, thông qua khí hơi thở hắn lập tức nhận ra đây chính là lúc trước trên trần nhà cái kia giữ mắt chủ nhân, cũng chính là lần này vũ hội người tổ chức Anna tiểu thư. Tại Anna xuất hiện sau tất cả mọi người nhẹ nhàng xoay người hành lễ, đợi cho chỗ đảm nhiệm thẳng lên. thân EHN, Anna thanh lãnh thanh âm cũng truyền đến đám người bên hai. Chư Vị, vũ hội thời gian đã đến, hy vọng lần này vũ hội tất cả mọi người đạt được riêng phần mình muốn đồ vật. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, to lớn màu đen cán cân nghiêng trung đường, một không ngừng tuôn ra đen nhánh xương mù tĩnh bình động. Huy Su, chống rông xuất hiện. Động, Huy Su, không ngừng tản ra quỷ dị chẳng lành khí tức. Dù cho đứng ở đằng Saken cũng có thể rõ ràng cảm ứng được động. Xu, bên trong kia như là thực chất tác ý, mà tại động, xu, mới vừa xuất hiện Sana chờ thật lâu đám người bao quát vở gịu liền không kịp chờ đợi đi vào động Huyền Su nhìn xem đám người từng cái đi tới động Huyền Su Di Trát vô vô doan bà bay nói khẽ Mê thất chi thành lưới vào đã mở ra chúng ta cũng đi vào đi không nói gì hắn nhẹ gật đầu lập tức cũng theo sát lấy Di Trát đi tới động Huyền Su vừa mới đi vào động Huyền Su Doan liền cảm giác được mình thân é e n thể thật giống như không có vào băng lanh thấu xương trong đầm lầy đục thân é e n trở nên dị thường xỉn xỉn bất quá loại cảm giác này chớp mắt là qua khi hắn lấy lại tinh thần lúc John phát hiện mình đang đứng tại một cái tiểu xảo trong hoa viên. Vườn hoa khắp nơi trên đất trồng màu vàng nhạt tiểu hoa, nhìn phi thường xinh đẹp. Mà ở bên cạnh hắn thì là một cái ngay tại phun ra lấy trong suốt nước suối suối phun, dầm dầm nhẹ vang lên từ suối phun bên trong truyền ra. Nơi này chính là mê thất chi thành. Phủi mắt suối phun, John hướng phía bốn phía nhìn lại. Ngay tại hắn dự định lấy ra kêu gọi Di Chát Pho tự lúc. Đống nhiên, một trận xoa xát thủy âm thanh lương theo lấy một cái thanh âm khản khản đột ngột xuất hiện tại hắn. Thân é hắt Đã lâu không gặp người sống đi tới nơi này. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có hay không nhìn thấy ta con đâu? Quy 1 chương 159, mê thất chi thành hai. Chương 160, mê thất chi thành hai. Chương 160, mê thất chi thành hai, thứ nhất, một trang. Chương 160. Nghe được thanh âm, John chậm rãi quay đầu. Lập tức phát hiện tại, sau lưng của hắn, không biết thời điểm nào đứng đấy một gã mặc trang phục quý tộc lạ lắm lão nhân. Lão nhân mang theo một mặt mỉm cười thân thiện, màu bạc trắng tóc cẩn thận tỉ mỉ trải tại nào sau, quản lý chỉnh tề dâu ria treo ở khoe miệng hai bên, nhìn giống như là bức tranh bên trong đi ra người đồng dạng. Có lẽ là không có nghe được Jon đáp lại, lão nhân kia mặt mỉm cười lấy lặp lại lần nữa một lần lời nói mới rồi. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có hay không nhìn thấy ta con thỏ đâu? Con thỏ? Cảnh giác nhìn xem lão nhân kia. John Thăng thối hậu một bước, lắc đầu. Không thấy được. Là sao? Vậy nhưng thật đáng tiếc. Trên mặt lão nhân rõ ràng hiện lộ ra thần sắc thất vọng. Ta đã vài ngày không có nhìn thấy nó, không biết nó chạy đi nơi nào. Đang khi nói chuyện, lão nhân kia thân hình bỗng nhiên trở nên hỏa hốt, vậy mà quỷ dị hóa thành từng sợi khói đen chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ. Trầm Mặc nhìn đối phương tiêu tán thân ảnh, đợi cho những khói đen kia triệt để tiêu tán, Doan lúc này mới đưa tay chậm rãi phóng tới bên hồng, muốn lấy ra kêu gọi gì chát đèn pho tượng. Chỉ là. Ngay tại đầu ngón tay hắn vừa vặn đụng phải pho tự lúc, tại sau lưng của hắn, một trận ảo ảo xuất thủy âm thanh tiếp lấy một cái đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa. Đã lâu không gặp người sống đi tới nơi này, tuổi trẻ nhân loại, ngươi có hay không nhìn thấy ta con thọ đâu? Nghe được thanh âm, Ken thân thể đột nhiên cứng đờ. ầm ầm. Phản phất trung hợp, một đạo điện quang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn sẽ qua, mê thất chi thành bên trong nguyên bản liền rất tối tăm bầu trời giờ phút này càng đen hơn một chút. Màu trắng lóa điện quang, tỏa ra ron hé mở âm trầm vô cùng gương mặt. Hắn trầm rãi quay đầu, nhìn về phía mình phía sau, tại cách đó không xa, Y nguyên vẫn là tiền kia trên mặt nụ cười lão nhân. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có hay không nhìn thấy ta con thỏ đâu? Lời nói tương tự lại từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, lần này ken lại là không có trả lời, mà là chậm rãi rút ra bên hông hai tay kiếm. Lưỡi kiếm ma sát vỏ kiếm phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh, tại cái này liên tính dị thường trong hoa viên lại chia làm chói tai. Mà đối diện, lão nhân kia tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy giòn lúc này trên thân dần dần tràn ngập ra sát ý, y nguyên một lần lại một lần tái diễn lời nói mới rồi. Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có hay không nhìn thấy ta con chó đâu? Tuổi trẻ nhân loại, ngươi có hay không nhìn thấy ta con thỏ đâu? đồng dạng âm sắc đồng dạng ngữ liệu một lần lại một lần liền phảng phất cũ kỹ máy lặp lại đồng dạng vườn hoa bốn phía đủ loại màu vàng nhạt tiểu hoa tại cái này tái diễn trong câu nói dần dần hơi bại phun ra nước suối cũng nhanh chóng trở nên khô cạn từng đạo thật sâu vết rách thuận suối phun lan tràn tới đất bên trên không khỏi đứng tại đối diện ron đống nhiên cảm thấy một trận ác hàn hắn phủi mắt phi tốc biến hóa vườn hoa theo chân sau hạ đống nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn một cái cự đại trong hồ sâu thân hình của hắn đống nhiên biến mất xoẹt lưỡi dao ma sát không khí phát ra tiếng rít toàn bộ phi tốc biến hóa vườn hoa đột nhiên đình trệ lập tức phốc một tiếng. Vậy ra trong đất bùn, một đạo doanh sâu hắm lấy lão nhân kia làm trung tâm bỗng nhiên xuất hiện. Lão nhân toàn bộ thân thể bị đánh thành hai mảnh. Bất quá, lại quỷ dị không có ngã xuống, mà là giống như hai khối mềm nhũn mịn sợi và mẹo. Mà tại lão nhân phía sau giòn, đen nhánh côi giáp phía trên đã hiện đầy một tầng tinh mịn màu đỏ đường vân, một cỗ màu đỏ sấm khí lưu giống như như thực chất từ trên người hắn tán ra ra. Quy một chương 160, thần vẫn chi địa một. Chương 161, thần vẫn chi địa một. Chương 161. Giòn mắt lạnh lùng nhìn xem kia đứng lặng tại nguyên chỗ y nguyên không ngừng quỷ dị nhân thể. Dừng một chút, Hắn đem hai tay kiếm cắm về vào kiếm, tay phải nắm đấm bỗng nhiên lấp loe xuống. Bạch, một mảng lớn màu trắng cuồn bão khí lưu bỗng nhiên từ hữu quyền bên trong phun ra, giống như mãnh liệt gió lốc bỗng nhiên đánh phía bên kia. Xoạt, Phạm La bị khí lưu quét sạch qua địa phương, tất cả đều biến thành một mảnh hỗn độn. Mảng lớn màu xám đen thổ nhưỡng lật ra đến bị thổi tới không trung, màu xám trắng tiểu hoa trực tiếp hóa thành điểm điểm cho tàn. Bốn phía vách tường cũng đung đưa kịch liệt. Tại này khí lưu dưới, kia hai mảnh nhân thể giống như bị thổi tan khói đen nhanh chóng tiêu tán. Đường cuộn phong dần dần thu lại, toàn thân quấn quanh lấy tinh mịn dây đỏ. Giòn lúc này mới đi đến vừa rồi lão nhân chỗ đứng lấy nhãn lực của hắn, có thể thấy rõ ràng trên mặt đất tựa hồ còn lưu lại điểm điểm màu đen dấu vết. Nếu như, như mày, giòn túi người nhẹ nhàng đuốt ve hạ kia tia dấu vết, rồi mới nhẹ nhàng vồ một cái, một cái thật dài giống như côn trùng sinh vật liền bị hắn nắm đến trong tay. Côn trùng nhìn không ra đầu cùng đôi, cũng không có tứ chi, toàn bộ giống như là một đầu màu đen dây nhỏ đồng dạng. Chính là cái vật này sao? Giòn quan sát tỉ mỉ trong tay quái dị côn trùng, cái này sinh vật còn giống như không có chết đi, thân thể lại còn tại rất nhỏ vặn lên, rất nhỏ sàn sả tâm thanh từ trùng trên thân truyền ra, giống như cái nào đó sinh vật nói nhỏ, mà khi ken cẩn thận lắng nghe kia nói nhỏ cũng theo đó rõ ràng, tuổi trẻ nhân loại, người có hay không, nhìn thấy ta con thỏ đâu, cứng, giòn đột nhiên dần mình, tiếp lấy sắc mặt phát lạnh, hai ngón tay hung hăng dùng sức, nắm côn trùng lập tức chia hai đoạn, bất quá, cho dù bị chia làm hai đoạn, kia côn trùng trên người sàm sạ âm thanh thế mà không có cùng một chỗ biến mất, ngược lại có càng lúc càng lớn, vườn hoa chung quanh, nguyên bản bị thổi tan khói đen cũng chậm chậm dâng lên, rồi mới hội tụ vào một chỗ, lấy giòn thị lực, hắn có thể thấy rõ ràng những này xương mù thình lình tất cả đều là lít nháy lít nhít hạt tuyến côn trùng, bọn chúng tương hỗ xoắn quấn quanh ở cùng một chỗ. Tản ra một cỗ quỷ dị không hiểu khí tức. Chỉ chốc lát sau, lão nhân kia ôn hòa gương mặt cũng dần dần xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Tuổi trẻ nhân loại, Người có hay không? Nhìn thấy ta con thỏ đâu? Chỉ có một cái đầu lão nhân, tiếp tục lặp lại lời nói mới rồi. Trong lúc nhất thời, giận trong lòng hàn ý sâu hơn. Nơi này, đột nhiên, hắn ánh mắt lấp lóe xuống, lập tức quanh một tiếng liền hướng phía vườn hoa lối ra duy nhất chạy tới. Tiếp cận một chín điểm nhanh nhẹ, tốc độ cao nhất chạy hạ thân ảnh vậy mà phát ra một trận chói thai rít lên. Cơ hội là trong chớp mắt, hắn liền biến mất ở trong hoa viên. Mờ tối dưới bầu trời là từng tòa đen nhánh cao lớn tàn phá kiến trúc. Những kiến trúc này giống như đen nhánh cự nhân lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, từng sợi màu nâu đen xương mụ chậm rãi quanh quần trong đó. Toàn bộ kiến trúc tựa hồ không có một cái nào vật sống, hết thảy đều lộ ra điên tính Mà liên tại cái này điên tĩnh dị thường trong thành thị, một đạo vạch phá không khí rít lên nương theo lấy một cái mơ hồ bóng đen bỗng nhiên chuyển đến. Bóng đen phía sau là một đại đoàn quân tới lượng lớn bụi mù. phạm là bị bóng đen xẹt qua khu vực kiến trúc, tất cả đều có chút lay động, tẩn tẩn có loại sắp sụp đổ cảm giác. Một cái chống trải đen nhánh quảng trường. Ba. Một mực chạy bên trong giòn đột nhiên ngừng lại thân ảnh. Tại hắn vừa dừng lại, khoảng cách gần hắn nhất một dãy nhà lắc lư hai lần, tiếp lấy phát ra một trận gáo thét sau, liền ầm vang ngã xuống. Phang! Ngã xuống kiến trúc chung quanh, mảng lớn bụi mù cùng đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ra, Phủi mắt mình tạo thành kiến trúc sụp đổ. theo sau thần sắc cảnh giác quét mắt chung quanh. Từ tiến vào tòa thành thị này sau, hắn liền cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái khắp nơi tràn ngập quái dị khu vực. Mặc dù tòa thành thị này mặt ngoài là một mảnh em vũ đầy từ khí, nhưng ở một chút không thấy được chỗ tối, một cô đen nhánh xúc tu ác ý lại rõ ràng chiếu rọi tại hắn tầm mắt bên trong. Chỉ bất quá. Những này ác ý tựa như là bởi vì trên người ma nữ chi huyết cũng không dám quá mức tới gần bên cạnh hắn. Mê thất chi thành, truyền thuyết cái nào đó cổ đại chi thần đã từng ở lại cổ đại thành thị. Nhẹ dọt lầm bầm trước đó tại một chút lịch sử văn hiến bên trong ghi chép tư liệu, John quay đầu mắt nhìn trong tay đã biến thành khối vụn pho tượng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Tại vừa rồi hắn cũng đã đem di chất pho tượng bóp nát, nhưng là về sau di chất vậy mà không có như trước đó đã nói xong kia dạng xuất hiện, là bị chuyện gì chậm trễ hay là bởi vì nguyên nhân khác. Tiện tay vứt bỏ trong tay pho tượng mảnh vỡ, John ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía tòa này đèn nhánh cao lớn cổ đại thành thị. Trong lòng mơ hồ có chút bực bội, cho dù bởi vì lúc trước tại kia cổ thụ bên trong hấp thu một thứ gì đó, dẫn đến hắn hiện tại tố chất thân thể đạt tới một cái kinh khủng dị thường cấp độ. Nhưng này cũng mẹn mẹn nhằm vào thực lực tới nói, đối với tòa này quỷ dị không hiểu thành, thành thị, hắn thậm chí muốn tìm được cửa ra vào cũng không thể. Tư liệu tin tức quá ít, xem ra không thể dựa vào gì chác. Do như có điều suy nghĩ nhìn xem trung quanh. Đã tham gia vũ hội người như vậy nhiều, mặc kệ làm sao, như vậy tìm được trước có thể giao lưu sinh vật lại nói. Quy một chương 161, Thần vẫn chi địa hai, Chương 162, Thần vẫn chi địa hai, Chương 162 Mê thất chi thành, giống như đen nhánh kinh khủng to lớn rừng rậm. Khắp nơi đều là mọc như rừng đen, nhánh tàn phá kiến trúc cao lớn. Những kiến trúc này đã bị thời gian ăn mòn đến trình độ nhất định, lung lay sắp đổ, phản vật chỉ cần thoáng dùng sức liền sẽ đem nó đẩy ngã. Trong không khí khắp nơi đều là từng sợi màu đen xám sương mù. Những này sương mù không có bất kỳ cái gì hình thể, chẳng có mục đích phiêu tán, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra từng tiếng nỉ non giống như nói nhỏ, giống như là một loại nào đó bởi vì không cam lòng tín niệm mà lưu lại ở nhân gian đoàn linh. Toàn bộ thành thị, cho người ta một loại dơ bẩn, u uế cảm giác. Nửa giờ sau, một đầu đồng dạng đen nhánh đường đi bên trong, một tòa hình tròn kiến trúc trước. Một mực tìm kiếm Vũ hội quý khách giòn xoay người nhặt lên dấu ở dậy đặc đen sám bên trong một khối to lớn hình chữ nhật bảng hiệu. Bảng hiệu tựa hồ là một loại nào đó kim loại làm, cũng không có như sự vật khác kia dạng ăn mòn nghiêm trọng, cách khôi giáp thủ sáo sở tới sở lui cũng có loại băng lánh cứng rắn xúc cảm. Đem trên bảng hiệu mặt cho tàn lau sạch sẽ sau, một loạt tựa như nòng nọc trạng chữ cái bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Lại là cổ đại áo Louis Đế quốc lai trèo lên ngữ. Đây đã là hắn tại cái này trong vòng nửa canh giờ tìm tới khối thứ 4 có khắp lai trèo lên ngữ vật phẩm. Ken đầu Thần sắc không hiểu nhìn xem tòa này đen nhánh cự thành. Chẳng lẽ mê thất chi thành là áo Louis Đế quốc cái nào đó thời kỳ thành lớn? Tại thời kỳ cổ đại, lai trèo lên ngữ cũng có thể được gọi là cổ Titan ngữ, thuộc về một loại thân hình chí ít cao 4 mét cổ đại cự nhân tộc đặc thù loại ngôn ngữ. Mà cái này cự nhân tộc bảy chính là áo Louis Đế quốc tiền thân. Căn cứ lịch sử văn hiến, áo Louis Đế quốc là cùng tư trạng đặc biệt đế quốc cùng một thời kỳ cường hành đế quốc, lĩnh vực trí ít có hiện tại ba tẹt đế quốc hai cái lớn mà so sánh giống như pháo hoa cấp tốc tiêu tán tư thả đặc biệt. Áo lưu ít người khổng lồ này quốc gia một mực duy trì gần 500 năm kéo dài lịch sử, mới dần dần đi hướng suy sụp. Nghe nói, hiện tại phàm là có được cự nhân huyết mạch dị loại hay là hôn huyết dị loại, tiên tổ đều đã từng là Áo lưu ít đế quốc một phần tử. Mà lại, căn cứ doanh hiệu biết lịch sử cổ đại, hắn biết Áo lưu ít đế quốc chỗ tồn tại thời đại, cũng là siêu phàm lực lượng cường thịnh nhất thời kỳ một trong. Đông đảo hoặc thần kỳ hoặc quỷ dị vật phẩm sinh vật, phần lớn đều là ở thời kỳ đó bên trong lưu truyền tới nay. Tỉ như, trên người hắn mang nữ chi huyết. Trong cánh tay mẫu minh trong miệng nói tới có thể giao phó người cái nào đó thiên phú áo uy tư độ chi tiễn nếu là như vậy như vậy có lẽ cũng có cách giải thích tại sao tòa thành thị này kiến trúc đều là dị thường cao lớn loại hình cùng tại sao vũ hội sẽ thiết lập ở nơi này bất quá mặc dù đã suy đoán ra thành phố này đại khái thời đại lịch sử nhưng don lai trèo lên ngữ đẳng cấp kỳ thật cũng giới hạn tại phân biệt còn không có đạt tới giải đọc cấp độ cho nên cái này cũng không thể cho hắn cung cấp nhiều ít trợ giúp nếu có mê thất chi thành địa đồ liên tốt có lẽ ta nên tìm cái cao một chút địa phương dò xét một chút vứt bộ trong tay bằng hiệu, đang lúc John xoay người dự định lúc rời đi, đột nhiên, ở phía xa truyền đến một trận đủ ồ tiếng vang. Thanh âm này một chút một chút giàu có đặc thù thiết tấu, phản phất như là cái nào đó cự nhân tại đi đường đồng dạng. Nghe được cái này, John dừng một chút, theo sau hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy lên trước người kiến trúc mái nhà. Đứng tại mái nhà bên trong, hắn thuận phương hướng của thanh âm chiều bên kia nhìn lại. Ở mảnh này cao ngất san sắt đen nhánh kiến trúc bên trong, một cái thân hình chừng cao 20 mét sám trắng cự nhân chính kéo lấy một đầu giống cạp quái vật chậm rãi đi tới. Quy một chương 162, phát hiện 1. Chương 163, phát hiện 1. Chương 163. Cự nhân u ám trần trụi, trên cổ trống rông không có đầu, nhưng lại quỷ dị tản mát ra một cỗ hung ác ngang ngược khí tức khủng bố. Cự nhân hành tẩu tại đen nhánh trong rừng, một cỗ màu đen gió như bóng với hình đi theo tại hai bên. Mà nó nắm lấy kia chỉ cự hiết cũng cùng Ron nhìn thấy bất luận cái gì bỏ cạp cũng không giống nhau. Toàn thân đen bóng giáp sát, hai cây dài nhỏ hết đuôi, phía trên mọc đầy một đống lung tung vặn vẹo màu đen xúc tu. Những này xúc tu không ngừng tràn ngập một cỗ khó mà hình dung ô uế dơ bẩn cảm giác, phản phất là cái gì khinh nhẫn sinh mệnh sinh vật. Theo cự nhân kéo đi, bỏ cạp ma sát đại địa thanh âm thật giống như nữ nhân như khóc đến mẹ nào. Theo hướng phong càng chuyển càng xa. Bất quá, cho dù hai cái này quỷ dị sinh vật nhìn cường đại dị thường, nhưng may mắn là bọn chúng tựa hồ cũng không có phát giác đứng ở đằng xa giòn, cứ như vậy từng bước từng bước tại rất nhiều đen nhánh kiến trúc bên trong chậm chạp đi lại. Cố gắng thu liễm khí tức trên thân, Giòn sắc mặt lạnh lùng nhìn xem hai cái này sinh vật khủng bố. Thông qua ma nữ huyết năng khám phá ác ý năng lực, hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương phát ra nồng đậm đen nhánh. Cái này thậm chí so thật lâu trước đó hắn tại tinh thần hồ di tích nhìn thấy cái kia bạch tuộc đầu cự nhân còn mãnh liệt hơn vô số lần. Hai người này, chẳng lẽ là sinh hoạt tại mê thất chi thành cự nhân cư dân? Đợi cho kia hai cái sinh vật dần dần đi xa, do lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy cự nhân đi ngang qua sau sụp đổ đại lượng kiến trúc, cùng phía sau kia rất nhiều hình bóng chắc chắc thân ảnh lúc, lông mày lập tức nhíu lại. Trầm ngâm dưới, hắn không nói một lời nhảy xuống công trình kiến trúc, thân hình cấp tốc biến mất tại đen nhánh đường đi bên trong. 40 phút sau, Mê thất chi thành cái nào đó không biết khu vực. Ầm. Một tiếng bạo tạc giống như tiếng vang qua sau, kịch liệt chấn động lấy một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng bỗng nhiên quét tán. Nương theo lấy dần dần yếu đi xuống gào thét, mảng lớn mảng lớn trong bụi mù. John chậm rãi đem một thanh khắc hai tay kiếm cũng từ trong vỏ kiếm rút ra. Tại trước mặt hắn là vô số to lớn hài cốt thi thể. Những thi thể này loạn thất bát tao rơi lạ tạ trên đất, tản ra một cỗ mục nát hôi thối mũi. Dơ chân lên, đem một con còn muốn ngọ ngậy đứng lên thi thể ba một tiếng giống thành thịt nát sau, John thần sắc băng lãnh quét mắt chúng quanh chậm rãi tụ tới đại lượng thi thể cự nhân. Đây đã là hắn tại cái này trong vòng một canh giờ gặp phải lần thứ ba tập kích. Những này cự nhân tựa hồ thật là mê thất chi thành đã từng cư dân, chỉ bất quá khả năng bởi vì mê thất chi thành cái nào đó lực lượng, biến thành bị đồng dạng cấp thấp tử linh sinh vật. Chỉ là Đem so với trước hắn nhìn thấy cái kia cao tới 20m không đầu cự nhân, những này biến thành tự linh sinh vật cự nhân cũng chỉ có K4, 5m, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Lấy Giôn phán đoán, chỉnh thể tố chất thân thể cùng phổ thông chính thức kỵ sĩ không sai biệt lắm. Nếu như là người bình thường, có lẽ sơ ý một chút có lẽ liền sẽ bị dìm ngập tại mảnh này trong biển xác, cũng trong nháy mắt bị sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng đối mặt lực lượng cao tới 23 Giôn, những này chỉ có K4, 5m cự nhân nhiều nhất tựa như là một khối hơi cứng một chút lương khô, chỉ cần tốn nhiều một điểm khí lực mà thôi. Nhìn xem càng ngày càng gần cự nhân thi thể, don ánh mắt trầm xuống. Dưới chân dũng nhiên giấm mạnh mặt đất. anh Một cái hố to bên trong, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, đen nghịt to lớn trong đám thi thể, một đạo khí lưu màu trắng bỗng nhiên hiện lên. Xoẹt. Không khí bị xé nứt rít lên bên trong, đại lượng thi khối bên trong cách cách rơi xuống đất, theo sau chính là liên tiếp ầm. Ầm. Phanh nổ vang. Trong mông lung, dọn thân hình phảng phất một đoàn bánh liệt mảnh liệt gió lốc, thổi tới đâu có đâu có liền nổ tung từng đám từng đám huyết vụ. Đến mức, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, tất cả cự nhân thi thể liền hóa thành thật dày một tầng sền sệt huyết tương bao trùm trên mặt đất. Một cỗ hôi thối ác liệt mùi giống như như thực chất dâng lên. Tại cỗ này mùi dưới, trong không khí một mực quanh quần khói đen tựa hồ cũng biến thành có chút nồng đọng một chút. Không có để ý trong không khí hôi thối, Jon mặt không thay đổi vứt bỏ hai tay trên thân kiếm mố hế, bang một tiếng cắm về vỏ kiếm, quay người bước nhanh rời đi nơi này. Trải qua hai lần trước chiến đấu, hắn biết những này hóa thành tử linh sinh vật cự nhân thi thể nói như vậy đều là một đám một đám ẩn hiện. Tương hô ở giữa tựa hồ cũng còn có một loại nào đó cảm ứng, nếu như một đám cự nhân thi thể bị xử lý, như vậy một cái khác bảy liền sẽ rất nhanh tụ tới. Tuy nói Jon đối phó bọn da hỏa này như ăn cơm đi ngủ đơn giản. Nhưng nếu như lão như vậy, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Dù sao, những người khổng lồ này thi thể vẫn là tiếp theo, Ron chủ yếu là không muốn trong chiến đấu lại treo chọc cái khác cái gì quỷ dị cường đại đồ vật. Như ngay từ đầu đụng phải cái kia bảy trùng lão nhân, cùng phía sau nhìn thấy kia cao tới 20m không đầu cự nhân. Mà liên tại hắn vừa rời đi một khu vực như vậy không bao lâu, khi đi ngang qua một đầu tĩnh mịch cửa ngõ bên trong. Đương nhiên, Ron dừng lại bộ pháp, hắn nhẹ nhàng hít mũi một cái, dự mắt có chút sáng lên. Tại cái này tràn ngập hôi thối trong không khí, hắn vậy mà nghe được một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt khí tức. Cho dù cố này mùi mười phần yếu đất, nhưng là tại tràn ngập hắc ý trong thành thị, tựa như là phân đống bên trong bánh gạ tổ đồng dạng rõ ràng, để cho người ta lập tức liền thấy mùi vị này. Đúng rồi, đây là nữ nhân kia hương vị. Giòn một bên hồi ức lúc trước cùng vợ gây chiến đấu tình cảnh, một bên chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh một đầu tre kín lồng đậm sương mù yên tĩnh nhỏ nhỏ. Con đường này, nữ nhân kia khẳng định tại trước đây không lâu đi ngang qua nơi này. Quy một chương 163, cựu lục 1. Chương 165, tiểu lục Chương 165 Khối thịt rơi xuống tốc độ phi thường cấp tốc, chỉ chốc lát sau, toàn bộ cự nhân liền biến thành một đống đỏ thấm giao nhau dịch nhện phủ kín toàn bộ giác đấu trường mặt đất. Mà tại xử lý cự nhân sau, kia tinh hồng sắc cự hình nện cũng chậm chậm hóa thành từng sợi màu đỏ xương mù biến mất trong không khí. Bất quá, đương hai người nhìn thấy cách đó không xa đâm sâu tại mặt đất hai tay kiếm lúc, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai người đồng thời chiều giác đấu trường bên cạnh một chỗ trong bóng tối nhìn lại. Ở nơi đó, một thân đen nhánh khôi giáp ron chính khỏe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa chậm rãi đi tới chú ý tới hai người giấu ở áo choàng bên trong cảnh giác thần sắc hắn châm trước hạ ngôn ngữ, rồi mới dùng thường thấy nhất ca nhĩ đặc ngữ mở miệng nói hai vị đại nhân ta không có ác ý gì ta cũng là tham gia vũ hội một viên chỉ là ta hiện tại là đường muốn tới tìm kiếm trợ giúp nghe được doan lời nói đối diện hai tên người áo choàng tương hô liếc nhau một cái một người trong đó lúc này mới dùng hơi khó chịu ca nhĩ đặc ngữ đáp lại nói người xa lạ xuất gia ngươi vũ hội chứng minh thật có lỗi ta chứng minh tại lão sư ta nơi đó chỉ là hiện tại ta cùng hắn không cẩn thận đi rời ra doan cười cười nói lão sư của ta là gì chát không biết hai vị có biết hay không Di Trát kia trước tiên mở miệng người áo choàng hơi sững sở, lập tức ngữ khí cổ quái nói, ngươi vừa mới nói, lão sư của ngươi là Di chat liền cái kia mục nát chi địa tả quạ vu sư, không sai. Don gật gật đầu, nụ cười trên mặt sâu hơn, xem ra hai vị cũng biết lão sư tục danh, như vậy, không biết hai vị đại nhân có thể hay không nói cho ta mê thất chi thành lối ra ở nơi nào, hay là tương quan địa đồ cũng có thể. Bất quá, đối mặt Don thỉnh cầu, kia hai cái người áo choàng lại đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Thật lâu, mở miệng nói chuyện tên kia người áo choàng đống nhiên sốc lên trên đầu mũ trùm lộ ra một trường che kín màu xám vết chảo gương mặt kinh khủng. gương mặt đã thấy không rõ cụ thể ngũ quan, tất cả đều vặn vẹo nhét chung một chỗ. Do chỉ mơ hồ nhận ra đối phương bộ mặt ở giữa một viên cùng loại con mắt khí quan chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong con ngươi tràn đầy điên cuồng cùng, cùng ám độc. người này sờ lấy vặn vẹo sắp mặt, nhét lên một cái chỉ còn lại có mấy khỏa răng miệng, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắc hắc, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp được Di Trát học sinh, mặc dù không thể giết Di Trát, nhưng nếu như xử lý học sinh của hắn nghĩ đến cũng có thể để hắn cảm thấy ta một bộ phận thống khổ, nhếch thẻ, cho ta bắt hắn lại chờ sau đó ta muốn để hắn sống không bằng chết nghe được cái này John nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lập tức vươn hướng không chút nghĩ ngợi trực tiếp lui nhanh mở mà tại hắn vừa rời đi nguyên địa vài đầu to lớn tinh hồng sắc nện liền ầm vang phá đất mà lên những con nện này mặc dù cùng vừa rồi cự hình nện muốn nhỏ hơn rất nhiều nhưng hành động càng thêm nhanh nhẹn linh hoạt tại sông ra mặt đất sau liền một bên gào thét hướng phía John cấp tốc đánh tới một bên dùng ngón lượn răng độc phun tung tóe ra từng đạo lục sắt nọc độc nọc độc rơi xuống nước trên mặt đất lập tức dâng lên một cỗ cây lập người đưa cỗ này mùi John nao nao lập tức cảm giác tầm mắt trở nên có chút mơ hồ cảm giác thân thể rất nhỏ biến hóa, Jon nhìn về phía kia hai tên người áo chạng ánh mắt cũng biến thành âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp phải người, chính là Di Chát địch nhân, mà lại, xem ra vẫn là không chết không thôi loại hình. Bất quá, các ngươi đã ra tay với ta, như vậy đừng trách ta. Nhẹ giọng thì thào ở giữa, trong mắt của hắn hiện lên một tia dữ tợn. Quy một chương 164, cựu luật 2. Chương 166, cựu luật 2. Chương 166. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Jon thân hình ông một tiếng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức, tại chỗ hắn biến mất ầm vang tuôn ra một đám lớn khí lưu màu trắng. Mà đổi thành một bên, vài đầu chính gào thét hung ác nhào tới nền trực tiếp trên không trung chợt nổ tung. Ầm. Ầm. Phanh phanh. Trong chốc lát, năm đầu sen lẫn các loại tứ chi huyết vụ xuất hiện ở giữa không trung. Ba. Huyết vụ bên cạnh, Doãn Thân hình mơ hồ bỗng nhiên dừng lại, khỏe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười khó hiểu, giữ mắt không nháy một cái nhìn cách đó không xa còn tại Triệu Hồi gia nhận hai tên người áo choàng. Loại trình độ này rất rủi, số lượng lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Bạch. Nhẹ nhàng run rơi hai tay trên thân kiếm máu tươi, chú ý tới phía sau Phong Thanh Ron nhìn cũng không nhìn trong chớp mắt liền đem phía sau một đầu nện chém thành mấy khối, rồi mới đi đến vừa rồi vung ra hai tay kiếm bên cạnh từ dưới đất hút. nguyên bản còn muốn lấy ôn hòa thái độ tìm kiếm trợ giúp, hiện tại lời còn chưa nói hết, don lần nữa dẫm mạnh mặt đất, hắn mới xuất hiện thân hình lần nữa biến mất. cấp tốc di động bên trong, hắn đen nhánh khôi giáp phía trên cấp tốc che kín từng tầng từng tầng tinh mịn tinh hồng đường cong. những đường cong này quấn quít nhau, cuối cùng tại hắn cái chán hình thành một cái huyết hồng độc nhãn đơn ký. cảm thụ được trên thân bị kín một tầng đặc thù lực trường, cấp tốc chạy bên trong don song kiếm giao nhau rồi mới hung hăng vung lên. anh. Một đạo huyết sắc xiên hình khí lặng ngầm vang hướng phía hai người phương hướng đập tới. Trên đường đi mặc kệ là số lượng đông đảo nện vẫn là trung quanh đen nhánh đá vụn, tại cơn sóng khí này bên trong tất cả đều hóa thành nhỏ vụn chôn vẫn. Mà đối mặt cái này hung mãnh công kích, kia hai tên người áo choàng trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Tiên một mực nói chuyện người áo choàng hoảng sợ gào thét nói: "Thế nào khả năng? Ta quạ Vu sư thế nào sẽ có loại này đơn thuần lực lượng?" Cảm thụ được đập vào mặt hung bạo khí lưu, trên người các nàng không ngừng tràn ngập ra nồng đậm màu xám xương mù muốn dùng cho ngăn cản, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui. Bất quá, kia khí lưu tốc độ quá nhanh nàng chưa kịp nhóm lui hai bước, một người trong đó liền trực tiếp bao phủ tại khí lưu bên trong. a, không. tiếng rít chói hai âm thanh mới vừa xuất hiện liền im bặt mà dừng. màng huyết vụ lớn nương theo lấy nhỏ vụn màu xám vải vóc trực tiếp tản ra, mà đổi thành một người so sánh đồng bạn muốn may mắn nhiều, chỉ bất quá cũng là nửa người máu thịt bé bé, như là một đống rác rưởi nằm trên mặt đất. tên kia người háo chuộng thở hổng, trong miệng không ngừng phun ra một cố vật máu, duy nhất cái kia độc nhãn nhưng cũng không dám tin tưởng nhìn xem chậm rãi đi tới đen nhánh bóng người cao lớn. không, đừng có giết ta, ta là tinh hồng hữu công chúa, ta cái gì đều cho ngươi. Nàng một bên phun máu một bên thận trọng động đậy thân thể, tựa hồ muốn rời xa Jon. Loại cảm giác này giống như là cả người là máu con thỏ đụng phải ở vào đói khát bên trong sư tử, bản năng cảm thấy kịch liệt e ngại. Mặt không thay đổi nhìn đối phương thảm liệt bộ dáng, John đem tay trái hai tay kiếm tiện tay quang ra. Phục. Lưỡi kiếm sắc bén vừa vặn cắm ở đối phương ngực. Ta cái gì đều có thể cho ngươi, ô. Cảm thấy thấu thể mà qua băng lãnh xúc cảm, cái này diện mục xấu xí nữ nhân vậy mà không có chết, ngược lại chảy ra nước mắt. Cái gì đều có thể cho ta. Nghiêng đầu một chút, Jon đi đến nằm dạp trên mặt đất nữ nhân trước mặt, mỉm cười nói: Ngươi nói xem, nếu để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc buông thang người. Quy 1 chương 165, kiểu địch 3. Chương 167, kiểu địch 3. Chương 167, kiểu địch 3, thứ nhất, một trang. Chương 167. Nghe được cái này, tên kia gọi hiệu nữ nhân lập tức báo ra một chuỗi lớn vật phẩm tên. Hoan hồn tinh túy, áo dẹt chi nhận, tinh hồng vương miện, vương chu chi đoán, ứng đỏ nước mắt, chỉ cần ta thả ta trở về, ta còn có, còn có. Bất quá, đối với cái này báo ra tới vật phẩm, do lông mày lại là dần dần miễu lại Nàng chưa kịp nói xong, Dọn liền bỗng nhiên vươn tay đè lại đầu của nàng, đem nó hung hăng rung gánh. Nhìn đối phương tràn ngập hoảng sợ dữ mắt, thanh âm hắn bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy ngươi khả năng đối ta có chút hiểu lầm, ngươi nói những này ta căn bản nhất cái đều không muốn, ta tử vừa rồi bắt đầu mục đích cũng chỉ có một, ngươi minh bạch sao?" Cảm thụ được khôi giáp thủ sáo băng lãnh cùng trong đó như là man hoang như cự thú lực lượng kinh khủng, hiu nao nao lập tức lớn tiếng nói: "Ta minh bạch, ta minh bạch, trên người của ta có một mê thất chi thành địa đồ, cầu ngươi thả ta." "Cầu ngươi?" Sớm dạng này không phải tốt sao? Nhẹ nhàng tay ra chưởng, Do ở trên người nàng tìm kiếm trong chốc lát, rất nhanh một trường tấm da dê bị lật ra ra. Tấm da dê tựa hồ có chút niên đại, nghiêm trọng phát hoàng, biên giới còn có rất nhiều răng cơ loại dấu vết. Phản phất hơi đụng một cái liền hư hại. Bất quá mặc dù vẻ ngoài nhìn rất già cỗi, nội dung vẫn còn tính toán rõ ràng tích. Đây là một bộ thành phố khổng lồ địa đồ, răng khắp nơi đường cong là từng đầu đường đi. Mà một chút các loại đồ hình thì là tương quan kiến trúc. Địa đồ đánh dấu là lai trèo lên ngữ, cổ ti tân ngữ, cùng một loại nào đó cổ đại ngữ hỗn hợp, may mắn là tại phía sau lại dùng bản dư ngữ một lần nữa phiên dịch qua. Bản ngữ là hữu ảnh chi vực lòng đất tiếng thông dụng loại. Vừa lúc John tại lưới đao rừng rậm có hệ thống học qua loại ngôn ngữ này. Ước Trừng nhìn một chút, John tùy theo phát hiện, tại cái này trên bản đồ thỉnh thoảng có vẽ lấy một chút đặc thù ký hiệu tiêu chí. Dừng một chút, hắn đem địa đồ tiến đến đối phương trước mắt. Đây là ý gì? Cái này đây là nguy hiểm cùng kỳ ngộ tiêu chí van cầu đừng có giết ta. Nữ nhân này tựa hồ mất máu quá nhiều, thanh âm càng phát ra yếu ớt. Nang nửa cái dập nát thân thể bên trong, một chút nhỏ bé màu đỏ nện chính như đồng lưu nước cấp tốc leo ra. Thật giống như nữ nhân này thân thể là từ rất nhiều nện tạo thành giống như. Ta hiểu được phủi mắt trên mặt đất không ngừng leo ra nhận, John ngồi dậy, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm hung hăng vừa gậy. Một đạo tinh hồng sắc máu tươi lập tức phun tung tay ra, vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi, chỉ là coi như hắn nghĩ đến cắm về vỏ kiếm thời điểm, nguyên bản sắc bén cứng rắn thân kiếm đột nhiên soạt một tiếng vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Hứa mất sao? Nhìn xem chỉ còn trôi kiếm hai tay kiếm, John mặt không thay đổi ném lên mặt đất. Trôi này hai tay kiếm chỉ là chất liệu tương đối tốt tinh thiết cùng vũ khí bình thường so mặc dù muốn tốt một chút, nhưng đối với hắn lực lượng bây giờ hiển nhiên là không đủ. Trên đường đi lại trải qua mấy cuộc chiến đấu. Chống đến hiện tại mới đoạn đã coi như hắn phẩm chất ưu lương. Xem ra, cần tìm tới thời gian chế tạo một thanh thích hợp ta hiện tại vũ khí. Tuy nói lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, vô luận tay không công kích vẫn là vũ khí tạo thành uy lực đều là hung mãnh dị thường. Nhưng là so sánh tay không, Jon vẫn là thích dùng đã quen thuộc hai tay kiếm. Tại Jon trong lúc suy tư, trên mặt đất cái kia đau khổ cầu khẩn nữ nhân đột nhiên mở to mắt chữ, há to mồm. Tà "Ta không muốn." Cuối cùng nhất một chữ còn không có phun ra, nữ nhân này liền phốc một tiếng hóa thành vô số màu đỏ nền biến mất tại Jon trước mặt, chỉ để lại một kiện tàn phá mũ che màu xám. Thật là nhỏ yếu a. Nhìn trên mặt đất áo choàng đã chạy tứ tán đại lượng nện, Dọn bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn vốn cho là tham gia Vũ hội thành viên thực lực dù cho so ra kém gì chát, nhưng nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là từ hai người kia trên thân, hắn phát hiện lại cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Hai người kia mang cho hắn cảm giác, chỉ là hơi dùng chút khí lực liền tùy tiện giết chết, thật giống như dùng tay nắm chết một cái vừa mới dáng sinh yếu ớt chim non đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là Vũ hội thành viên thực lực đều như thế nhỏ yếu? Dọn hồi tưởng lại lúc trước hắn gặp phải rất nhiều cho hắn cảm thụ khí tức cường đại các loại sinh vật. Lập tức, hắn chợt thấy trên người mình quấn quanh tầng tầng lớp lớp tinh mịn điểm đỏ, đống nhiên giòn minh bạch một cái đạo lý. Không, không phải nàng yếu, là ta giữa bất chi bất giác mạnh lên. Nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt không tự chủ chuyển rời đến mình tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính bên trên. Lực lượng 5, nhanh nhẹn 186, thể chất 30, trí lực 13, tinh thần 115. Đây là thôn vệ mê cung chi thần chi sau kinh khủng tố chất thân thể. Mà loại thực lực này nhảy vọt thức tăng cường, cho dù trên thân thể đã thích hứng, bất quá, trong lòng của hắn còn cảm giác mình vẫn là một gã tại rất nhiều siêu phàm cường giả bên trong cấp thấp nhất người nhỏ yếu. Đây là thực lực cùng trên tâm lý chiến lệnh. Lấy trước mắt hắn tố chất thân thể, thậm chí có thể so sánh một chút lấy lấy xương cổ đại sinh vật. Nhất là 30 điểm thể chất, chỉ cần không phải dính đến đầu hay là trái tim vết thương chí mạng, cơ hồ vài phút bên trong liền có thể bản thân khép lại. Nói cách khác, hiện tại John đã không thể xem như một cái phổ phổ thông thông đơn thuần loài người. Từ hắn cùng ma nữ chi huyết dung hòa một thể bắt đầu, hắn đã là một ga siêu phàm người. Siêu việt phổ thông nhân loại siêu phàm người sao? John nắm lại bàn tay, cảm thụ được trong đó lực lượng kinh khủng, trong mắt lóe ra không hiểu thần sắc. Như vậy cực hạn của ta lại tại chỗ nào, con đường của ta lại tại ở đâu? Lần thứ nhất, hắn đối với mình lựa chọn Vu sư đầu này còn chưa bên trên hai bước con đường sinh ra hoài nghi. Quy một chương 166, vũ khí cùng bởi hiệu. Chương 168, vũ khí cùng bởi hiệu. Chương 168, vũ khí cùng bởi hiệu. Thứ nhất, một trang. Chương 168. Phải biết, thông qua đi theo di chất trong khoảng thời gian này, giòn cũng dần dần minh mạch. Trở thành cấp thấp Vu sư học đồ chỉ cần tự thân chi thức tích lũy cùng minh tượng pháp là được rồi. Nhưng là, muốn đạt tới chính thức Vu sư hoặc là tầng thứ cao hơn thì nhất định phải hướng mỗi loại tồn tại đặc thù hiến tế cũng ký kết một loại đặc thù khế ước, mới có thể để tự thân cố định sinh mệnh cấp độ đạt được thăng hoa. Tỷ Như, mục nát chi điệu tà quả thần, Hỏa Diễm Thánh Điện Giả Hỏa Chi Vương, cấm kỵ đầm lầy nước bùn lãnh chúa. Những này siêu phàm người tại thu hoạch được lực lượng đồng thời, cũng tại nỗ lực lấy khó có thể tưởng tượng đại giới. Huyết đục, tỷ như tuổi thọ, thậm chí thân là người thân phận hoặc là cấp độ càng sâu linh hồn tư tưởng. Nếu như là trước đó Jon, đối với loại này có lẽ sẽ còn suy nghĩ một phen, cân nhắc lợi và hại mới làm ra đem tổn thương đạt tới nhỏ nhất quyết định. Nhưng là hiện tại, đã đem ma nữ chi huyết hợp làm một thể hắn cảm giác loại này thông qua không công bằng giao dịch mới thu hoạch được lực lượng cường đại phương thức với hắn mà nói thật giống như gân gà đồng dạng phải biết dựa theo thường thức tôi nói đã những cái kia tồn tại có thể bàn cho lực lượng vậy cũng có thể tùy tiện đem nó thu hồi đi đây không thể nghi ngờ là đem vận mệnh của mình tất cả đều đặt ở trên người đối phương cho nên nói lực lượng vẫn là nắm giữ ở trong tay mình mới là thật sự john bung ra cầm nắm đấm trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị thần sắc mà không phải thông qua mình cố gắng đạt được lực lượng đều là hư ảo đương nhiên cho dù vu sư sinh mệnh cấp độ thăng hoa là cần phải mượn những cái kia tồn tại là thủ Nhưng Vu sư hệ thống bên trong cái khác rất nhiều chi nhánh hắn vẫn là có thể tham khảo. Dù sao, Vu sư bản chất là một loại tận sức tại truy cầu chân lý mà tồn tại siêu phàm người. Bản thân đại lượng tri thức tin tức dự trữ đều là bình thường tổ chức cùng quốc gia có thể so sánh được, mà Vu sư rất nhiều chi nhánh hệ thống, không có gì ngoài một chút yêu cầu phi thường khắc nghiệt, đại đa số kỳ thật chỉ cần có được Vu sư tư chất là được rồi. Thậm chí Don không chừng từ những này Vu sư chi nhánh hệ thống bên trong tìm tới thuộc về mình một con đường đến cũng có nói. Trong lúc nhất thời, Jon trong bất tri bất giác lại về tới lúc trước gì Trát Thu hắn học sinh lúc đưa cho cho đề nghị, mà lại theo nhãn giới tăng lên hắn cũng minh bạch thế giới này ngoại trừ vu sư bên ngoài còn có rất nhiều không biết có thể trở thành siêu phạm người hệ thống sức mạnh chỉ bất quá những này hệ thống bên trong hắn trước hết nhất tiếp xúc chính là vu sư cho nên mới có loại vào trước là chủ cảm giác được rồi hiện tại thời gian này nghĩ những thứ này đều không có cái gì dùng lắc đầu vứt bỏ trong đầu suy nghĩ theo sau John đem ánh mắt phóng tới mảnh này vừa bộn đích giác đấu giữa sân dựa theo cái này tinh hồng nhận công chúa lời nói mới rồi để phán đoán các nàng ở chỗ này chiến đấu nhất định là vì một loại nào đó kỳ ngộ hoặc là bảo vật chỉ là Vận khí không dễ treo cho hắn, mới hoàn toàn bị tịch. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ chi địa sao? Lại xác nhận xuống đất đồ bên trên rác đấu trường bên trên đặc thù tiêu chí, do dừng một chút, tiếp lấy cấp tốc lục lọi lên. Hơn 10 phút sau, rác đấu trường chính giữa bị hắn tay không đào mở một cái cùng loại mộ huyệt to lớn trong hố sâu, do thần sắc quái dị nhìn xem trong thạch quan một thanh toàn thân đen nhánh cự kiếm. Cự kiếm trường dài 3 mét, cánh cửa độ rộng, lặng lặng nằm tại trong thạch quan, tỏn ra băng lãnh sâm nhiên khí tức. Đương nhiên, nếu không phải chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm, do lần đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng là một khối hình chữ nhật mở lưỡi dao to lớn tấm sắc không sai biệt lắm. Đây chính là cự nhân tộc sử dụng vũ khí đi. Chẳng lẽ kia hai tên ra hỏa mục tiêu chính là cái này? Tuy nói lấy lực lượng của hắn tới nói, dơ lên như thế một cái tấm sắt cũng không tính phí sức, nhưng là dùng để chiến đấu hay là bình thường mang theo, lời nói khó tránh khỏi có chút quái gì. Dù sao, trên vai kháng khối đại tấm sắt, cho dù ai đoán chừng cũng sẽ cảm thấy đầu không bình thường. Nếu như lại nhỏ một chút biến thành bình thường lớn nhỏ liền tốt. John không tự chủ nghĩ đến, có lẽ là thật tương ứng hắn ý nghĩ, ngay tại hắn nghĩ đến nắm lên chui kiếm nghiên cứu một chút người khổng lồ này vũ khí có chút cái gì chỗ đặc thù lúc. Tiên nguyên bản dài 3 mét cự kiếm vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Liên phảng phất bị trong lúc vô hình lực lượng trường khống, tại doan vẻ khiếp sợ bên trong, chỉ chốc lát sau cự kiếm liền biến thành trường kiếm bình thường lớn nhỏ. Cái này như thế thần kỳ. Bàn tay cầm chuôi kiếm, do ông một tiếng đem nó từ trong thạch quan nói ra. Lập tức hắn phát hiện, mặc dù cự kiếm cải biến lớn nhỏ, nhưng trọng lượng lại phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Dù cho là lực lượng của hắn cũng có loại nặng nề cảm giác, liên phảng phất hắn lần thứ nhất sở kiếm sắt cảm giác, tùy ý giống như huy vũ ra tay bên trong thu nhỏ cự kiếm, lập tức truyền ra từng đợt hô hồ hồn một ngạt tiếng vang. Loại cảm giác này thật giống như son trong tay cũng không phải là kiếm mà là một loại nặng nghề gậy sắt. Mà khi son đem mũi kiếm nhắm ngay một khối tảng đá đen kịt bên trên lúc lưỡi kiếm thật giống như cắt tiến một khối đầu hũ tự động liền trượt đi vào. Xem ra vận khí của ta coi như không tệ. Nhìn xem trong viên đá chỉ còn lại có trôi kiếm trường kiếm, trong mắt của hắn lộ ra dị thường hài lòng thân sắc. Vừa tổn hại vũ khí liền lập tức thu hoạch được trôi này có thể lớn có thể nhỏ trường kiếm, đây quả thực tựa như là một lần vận khí cực tốt trùng hợp đồng dạng. đương nhiên, son thông qua ma nữ chi huyết có thể khám phá ác ý năng lực có thể cảm giác rõ rệt thanh trường kiếm này, trong thân kiếm tựa hồ còn có một cố khó mà phát giác yếu đất khí tức. Cái này rất giống là cái nào đó đặc thù sinh mệnh đồng dạng. Chỉ là, cái này yếu ớt tới cực điểm sinh mệnh tựa hồ đối với hắn không có bao nhiêu giá ý, ngược lại có loại nhàn nhạt e ngại. Quy 1 chương 167, vũ khí cùng vợ dịu hai. Chương 169, vũ khí cùng vợ dịu hai. Chương 169, e ngại sao? Như có điều suy nghĩ đánh giá trong tay toàn thân đen nhánh trường kiếm, rón rỗi ra che kín màu đỏ dây nhỏ ngón tay tại trên lưới kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Đinh Một trận chói thai phong minh nương theo lấy một đạo rưỡi trong suốt màu đỏ gợn sóng lập tức từ trên thân kiếm khuyết tán ra tới, mà tại đánh sau, kia dấu ở trong thân kiếm yếu đất khí tức phảng phất lại trở nên yếu đi không ít, mơ hồ đến ma nữ chi huyết cũng không phát hiện được trình độ. Đoán chừng là trôi kiếm này trước đó chủ nhân lưu lại ý chí hoặc là linh thể loại hình đồ vật đi, do tùy ý nghĩ đến. Những vật này có tốt có xấu, tốt có thể giúp người sử dụng tăng lên thực lực bản thân hay là cái khác một chút địa phương khác không biết trợ giúp. Mà xấu, thì lợi dụng phương pháp đặc thù hấp thụ vũ khí người sử dụng sinh khí dùng cái này để đạt tới mục đích của mình. Đương nhiên, những này tốt xấu cũng chỉ là tương đối người bình thường tới nói. Đối với hiện tại Jon, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ có cần hay không vũ khí đều không có cái gì khác nhau, dùng kiếm cũng chỉ là bởi vì quen thuộc mà thôi. Mà lại, nếu như trong kiếm khí tức xuất hiện ác ý, cho dù là tí xíu, hắn đều có thể trước tiên phát giác, rồi mới đem nó bẻ gãy. Có một tiếng, Jon đem trường kiếm cắm trở lại nguyên bản hai tay kiếm vỏ kiếm, theo sau ngẩng đầu nhẹ nhàng hít mũi một cái. Trong không khí vợ gịu mùi thơm càng ngày càng rõ ràng, hắn cẩn thận phân biệt phía dưới hướng, tiếp lấy liền hướng phía một chỗ âm ảnh lặng yên đi qua. Mười phút sau, dựa theo mê thất chi thành địa đồ cùng trong không khí quanh quẩn mùi thơm, John đi vào một cái cùng loại thông đạo dưới lòng đất địa phương. Ở bất cột cột trong đường hầm đen kịt che kín các loại màu nâu xám ôi với vật, chân đạp ở phía trên phát ra ba chít chít ba chít chít tiếng vang. Trên đỉnh đầu là từng khối dùng cho chiếu sáng màu lam thủy tinh phản chiếu lấy John bình tĩnh gương mặt. Rõ ràng tích thủy âm thanh thỉnh thoảng từ thông đạo chỗ sâu truyền đến, có loại 10 phần cảm giác không linh. Hai bên lối đi thường cách một đoạn khoảng cách chính là một cái đóng chặt cửa gỗ. Thỉnh thoảng có thể nghe được cửa hậu chuyện đến thút thít than nhẹ hay là một chút kỳ kỳ quái quái dẫn dụ người tiếng vang giống như trong môn giam giữ cái gì hấp dẫn người đồ vật hay là sinh vật. Bất quá, nhìn xem cửa gỗ khe hở bên trong lan tràn ra một cỗ đen nhánh như xúc tu nồng đậm khí, Jon căn bản không có bất luận cái gì hiểu ý nghĩ. Thông đạo thẳng tắp không có bất kỳ cái gì lối rẽ, tại lối đi này bên trong lại đi ước chừng 5 phút đồng hồ, từng cỗ giống như đại hào không lông chuột thi thể dần dần xuất hiện tại Jon tầm mắt bên trong. Những thi thể này số lượng rất nhiều, toàn thân đều là bị cắn xé dấu vết. Mà ngoại trừ những thi thể này bên ngoài, còn có một số màu trắng tiểu xà mát tại thông đạo nơi hẻo lạnh bên trong. Tiểu xà quanh thân mọc đầy lít nha lít nhít dài nhỏ có thứ, nhìn phi thường dữ tợn đi đến một đầu tiểu xa bên cạnh, John xoay người đem nó nhặt lên, không có để ý phía trên huyết tinh, hắn đem nó đặt ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà, lập tức một sợi nhìn không thấy đồ vật bị hắn hút vào trong lỗ mũi, mà hắn tầm mắt bên trong thanh thuộc tính mảnh không thể tra hơi động một chút, cảm thụ được trong đó nồng đậm mùi thơm, John có chút nheo lại rửa mắt, lộ ra một tia say mê thần sắc, chính là loại cảm giác này loại này nồng độ mùi là đã nhanh đến sao? Vứt bỏ trong tay gián chết, hắn trên trán mắt đỏ ấn ký như máu chậm rãi tiêu tán, mà John hai mắt thì phản phất bị kín một tầng màu đỏ mỏng mỏng, hình thành một chủng loại giống như màu đỏ hổ phết mỹ lệ nhan sắc cả người hắn nguyên bản âm trầm lạnh lùng khí chất cũng tại loại biến hóa này hạ cấp tốc biến bén nhọn sắc bén có loại rất sớm trước kia đầu hắn bên trong cái tia tóc đen nữ nhân cảm giác hoạt động hạ tứ chi cảm thụ được hiện tại trạng thái thân thể giòn dừng một chút lập tức cả người vang một tiếng biến mất tại nguyên chỗ hai bên cảnh vật giống như từng đạo thấy không rõ dây nhỏ ở bên cạnh lướt qua gào thét gió đem hắn chạm vai tóc thổi hướng sau cực hạn kéo thẳng vơ kia đối với hắn mà nói là trước mắt hắn gặp được cái thứ hai có thể phát giác được trên người hắn ma nữ chi huyết người mà lại cùng di chát so sánh vợ kia hiển nhiên càng xâm nhập thêm căn cứ nàng trước đó tại vũ hội lúc ngắn ngủi nói chuyện, John tin tưởng vợ cái khẳng định biết rất nhiều hắn chỗ không rõ ràng bí ẩn tin tức. Tỷ như trên người nàng loại kia có thể tăng cường thân thể của hắn tố chất đặc thù mùi thơm, tỷ như ma nữ chi huyết tồn tại, tỷ như vợ cái trong miệng cái gọi là cổ đại linh hồn. Phải biết, hắn đại tư kho ngơi cổ thụ bên trong gặp được mê cung chi thần cũng từng đề cập tới liên quan tới cổ đại linh hồn câu nói. Những này trọng yếu bí ẩn tin tức, thì quan hệ hắn sau này con đường cho quyết. Cho nên vô luận loại nào lý do John đều muốn tìm tới vợ hữu. Nhanh, nhanh, theo John chạy, trong không khí mùi thơm càng phát ra nồng lên nơi xa trong thông đạo đen kịt bắt đầu cũng mơ hồ nghe thấy ầm ầm tiếng vang cùng cự sạ tê minh thành ngay tại don chuyên trú vào trong không khí nồng đậm mùi thơm lúc đột nhiên hắn chạy bên trong thân ảnh đột nhiên dừng lại trong chốc lát dừng lại tại trước mặt hắn u ám thông đạo đã biến mất tại cuối lối đi thì là một mảnh giống như miệng núi lửa to lớn hồ dung nham hồ dung nham tản ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng cùng nhiệt ba ba nhẹ vang lên bên trong hơi nóng hầm hập phảng phất như sóng biển chiều hắn từng đợt vọt tới mà tại hồ dung nham trên không hơi mở thân thể vợ kia chính lơ lửng ở nơi đó nàng quanh thân cuốn quanh lấy vô số to lớn hóa linh hóa thứ sả Thần Sắc kiêng kỵ nhìn chằm chằm hồ dung nha một bên khác mơ hồ âm ảnh. Quy 1 chương 168, vợ cái chết 1. Chương 170, vợ cái chết 1. Chương 170. Tại Jon tầm mắt bên trong, đoàn bóng ma kia phảng phất là cái nào đó dưới ánh mặt trời phổ thông âm ảnh, bình thường mà phổ thông. Bất quá, tại cái này âm ảnh phía trên nhưng không có bất luận cái gì vật thể, cái này có vẻ hơi không hiểu kỳ gì Ồ, đoàn bóng ma này. Đứng tại cuối thông đạo Jon con ngươi có chút co rúm lại. Không phải trước đó tại vũ hội lúc Mã Khuê người sao? Trong chỉ nhớ, cái này gọi mã khuê ngươi âm ảnh vô luận là gì chắc vẫn là cái kia trong cánh tay cự nhân Mẫu Minh Đô mang theo dị thường cảnh giác thần sắc. Thật giống như ra hỏa này bản thân là cái cái gì đại phiền toái giống như. Mà bây giờ loại tình huống này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, giòn ánh mắt lần nữa chậm rãi chuyển tới vợ gựu trên thân, có chút meo lại giữ mắt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Hai người này chẳng lẽ nói, ngay tại hắn trong lúc suy tư, bên kia vợ gựu lại là đột nhiên dối ra ngón tay, một sợi chói mắt bạch quang bỗng nhiên từ nàng đầu ngón tay bắn đi ra. Chết đi. Tại nàng bắn ra bạch quang sau, Một mực quấn quanh ở trên người nàng rất nhiều linh hóa thứ xả cũng đông nhiên chiều đoàn bóng ma kia bổ nhào qua. Chít chít chít chít, chói tai như là chim hót gào thét. Số lượng đông đảo thô to bạch xả giống như một đại đoàn màu trắng thác nước gầm vang nện ở âm ảnh bên trên. Vô hình, liệt chấn động, toàn bộ bình tĩnh hồ dung nham tại vợ cái thế công hạ vậy mà nổi lên kim hồng sắc đáng sợ quan mang. Cuộn cuộn ra nham tương phát ra ghê răng nóng nóng lấm thanh. Tại hỗn loạn tương bừng hồ dung nham bên trong, vô số màu xám âm ảnh ba một tiếng đột nhiên bạo phát đi ra. Những này âm ảnh vừa xuất hiện liền cấp tốc biến thành đen kéo dài, bắt đầu mọc ra hấp hát cùng sâm bạch sát răng. Vô số vằn vện kia máu to lớn giữ mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung vờn rìu. Những này quỷ dị đen nhánh cái bóng cơ hồ chiếm hơn nửa hồ dung nham. Hình bóng chắc chắn ở giữa. Yề a. Một tiếng quái thiếu. Trong bóng tối vô số màu trắng răng bỗng nhiên mở ra. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp cắn rất nhiều thứ xả, rồi mới bỗng nhiên dùng sức. Tinh hồng sắc máu tươi giống như mưa to tại hồ dung nham trên không hắt vây xuống tới. Nương theo lấy huyết sắc mưa to còn có vô số thứ xả tản chi huyết nục, Bên trong cách cách tiếng vang một mạnh. Một cỗ đốt cháy khét huyết nhục khó ngửi mùi tràn ngập toàn bộ khu vực lúc này toàn bộ hồ dung nham tại cái này đen nhánh im ảnh lan tràn ra sau liền tản ra một cỗ khó nói lên lợi màu xám khí tức. Cố khí tức này bên trong tràn đầy tính mịch, điên cuồng chờ mảnh liệt tâm tình tiêu cực. Mà tại đem vô số thứ xả cắn đứt sau, đoàn bóng ma kia lại cấp tốc dọc theo vô số dài nhỏ cánh tay hướng phía giữa không trùng vợ hiệu chụp tới. Nhìn thấy cái này, dấu ở trong thông đạo son hơi sững sở, lập tức trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia lanh sắc. Cái này Mã khuê ngươi, không biết tại sao đấy lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ phi thường chán ghét cảm xúc. Thật giống như những này âm ảnh với hắn mà nói là một loại khó mà chịu được ô uế có loại không nhịn được muốn toàn bộ xử lý cảm giác lắc đầu đem loại tâm tình này dần xuống đáy lòng doan thần sắc âm trầm nhìn về phía chính kích liệt chiến đấu hồ dung nham ở nơi đó vô số linh hóa thứ xả cùng đen nhánh âm ảnh đang liên quấn cuốn lấy nhau mảng lớn mảng lớn máu tươi cùng điểm điểm màu đen mảnh vỡ không ngừng từ trên không phiêu tán ra mạnh liệt chấn động để toàn bộ hồ dung nham không ngừng cuộn cuộn lấy một cỗ càng thêm nóng dực nhiệt độ không ngừng lan tràn ra bất quá đối mặt loại này nhiệt độ cao chiến đấu bên trong vợ cùng âm ảnh mã khuê ngự nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng y nguyên cháy bỏng cùng một chỗ t Đồng nhiên doan lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một tia chân nhẫn cảm giác hắn cúi đầu xuống thình lình phát hiện giày của mình vậy mà toát ra một sợi khói xanh một vòng nóng rực đỏ thắm đang từ từ chiều hắn lan tràn tới nhiệt độ quá cao sao nhìn thấy cái này doan hiểu như, như mày thân hình lặng lẽ hướng sau chuyển đi với anh lại một tiếng bạo tạc tiếng vang truyền đến doan phía sau thông đạo lập tức rơi xuống đại lượng đá vụn tựa hồ tại chiến đấu tác động đến bên trong liền muốn sụp đổ châm mặt phủi mắt phía sau thông đạo tình huống hắn chậm rãi dừng lại thân hình chết đi. chết đi chết đi chết đi chết đi hồ dung nhang bên trong Lúc này vợ hơi mở thân ảnh giống như đã triệt để ngưng thực. Nguyên bản giống như là trung niên nữ nhân hình tượng, cũng thay đổi thành 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Nàng quanh thân tản ra từng vòng từng vòng màu trắng vầng sáng, trong hai tay không ngừng ngưng tụ từng trôi dài nhỏ trường thương màu trắng, rồi mới phối hợp với phía sau không ngừng tuân ra linh hóa thứ xả đánh vào vô số bóng đen quỷ dị bên trên. Vợ kia thần sắc dữ tợn nhìn xem bốn phía không ngừng phiêu tán màu đen mạnh vỡ, trong mắt tràn đầy chiến ý điên cuồng. Nàng giang hai tay ra, lại là một vòng trường thương màu trắng bắn ra. Mã Khuê Ngươi, dù cho ngươi là âm ảnh chi chủ chân thực phân thân lại ra sao, Dù cho ngươi danh sương bất tử thân lại ra sao, cuối cùng nhất còn không phải muốn chết trong tay ta. Đây chính là ngươi ngăn cản ta vợ giựt hạ tràng. Tựa hồ bị vợ giựt lời nói kích thích, kia không ngừng vặn vẹo bóng đen không ngừng phát ra ia ia quỷ dị tiếng thều. Vô số bóng đen muốn ngưng tụ cùng một chỗ, nhưng bởi vì trường thương màu trắng ngăn cản, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể dùng vô số vằn vện kia máu rỉ mắt gắt gao nhìn chăm chăm vợ giựt. Nhìn thấy đối phương dễ dùa bộ dáng, vợ giựt liếm môi một cái, vươn tay nhẹ nhàng vu một cái, một thanh lõa ra kim sắc trường thương trực tiếp đột ngột xuất hiện tại trong tay nàng. Hắc hắc hắc. Hiện tại liền mời ngươi trở về chính ngươi âm ảnh thần điện đi thôi. Quy 1 chương 169, vợ cái, cái chết 2. Chương 171, vợ cái, cái chết 2. Chương 171. Chít chít. Một tiếng rít, kim sắc trường thương đột nhiên bắn tung tóe ra quang mang chói mắt. Từng đầu nhỏ bé linh hóa thứ xạ như là như ảo ảnh quấn quanh ở mũi thương tê mình. Nắm lấy trường thương vợ gữu, giống như nắm lấy một đoàn kim sắc mặt trời. Một loại khó nói lên lời khí tức từ trên người nàng bước lên ra, chỉ là, tại cố khí tức này, hạ vợ gữu nguyên bản 16, 17 tuổi thiếu nữ bộ dáng tựa hồ lập tức lại nhỏ đi rất nhiều, lại bày biện ra một loại hấu nữ bộ dáng. Nhìn xem tia rất nhiều trong bóng tối trong đó nồng nặng nhất một khối, vừa hiệu gương mặt non nớt nổi lên hiện ra một tia không tương xứng dữ tợn, theo sau hung hăng ném một cái. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trứng mắt kim sắc trưởng thương bỗng nhiên biến mất tại trong tay nàng. Đinh. Một tiếng vang dọn. Tiềm phục tại trong thông đạo ron tầm mắt bỗng nhiên tối đen, tiếp lấy toàn thân chấn động. Phản phất bị mô đen mới nhất cao tốc xe lửa lục vào, cả người không bị khống chế triệu thông đạo bay đi. anh Bạo tạc, mãnh liệt bạo tạc tại hồ dung nham bên trong tứ mở. Vô số sôi trào nham tương đương theo lấy một cú cường đại lực trùng kích không hề cố kỵ dâng trào ra ngoài. Ầm. Tấm mắt bên trong đen kịt một màu ron gắt gao chống đỡ tại đã sụp đổ thông đạo trong đá vụn. Toàn thân hắn đen nhánh khôi giáp tại loại này nhiệt độ cao cùng lực trùng kích hạ dần dần hóa thành từng khối đỏ bừng như sắt, rồi mới từng khối bong ra từng mảng. Trên mặt, trên thân, tứ chi, một cơn nóng rực nhiệt độ phảng phất như sóng biển mãnh liệt nào tới. Một lớp thịt chín mùi tôm dần dần lan tràn ra. Tại loại này khó có thể tưởng tượng trùng kích vào, ron chỉ có thể khó khăn lắm rũa ra hai tay bảo vệ đầu. Đáng chết, đây chính là vợ cái chân thực lực lượng. Dưới cánh tay, hắn ánh mắt băng lãnh đang sợ, nhìn xem trên thân hơn phân nửa khôi giáp hòa tan nóng rực cùng dần dần biến thành cháy đen lại từ từ khôi phục tứ chi. Một loại không hiểu cảm giác tràn ngập trong lòng. Cùng với điệu so, trước đó gặp được kia hai cái tinh hồng nện người, đơn giản giống như là côn trùng đồng dạng nhỏ yếu. Mặc dù hắn bây giờ nhìn lại vật vật, nhưng mà thực tế chịu tổn thương cũng không nặng, cao tới 30 điểm thể chất, để hắn lấy nục thể phòng ngự cùng sức khôi phục đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí trực tiếp có được chống lại nóng nham tương ăn mòn. Hắn dĩ bị chống đỡ tại đá vụn bên trên, là bởi vì cái kia kim sắc đáng sợ lực trùng kích. Tước chừng 2 phút đồng hồ. Cỗ này lực trùng kích mới bắt đầu biến yếu cho đến biến mất, thân hình khẽ động, do cả người trực tiếp từ hòa tan trong đá vụn nhảy xuống tới, không có để ý trên thân tàn phá đen nhánh coi giáp, hắn hoạt động hạ bị chèn ép có chút cứng ngắc cổ, theo sau trực tiếp nhanh chân hướng phía cuối thông đạo hồ dung nham phương hướng đi đến. Hồ dung nham, biến thành hơn 10 tuổi tiểu nữ hài vở kịch liệt thở dốc lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt hiện ra dày đặc cảm giác mệt mỏi. Nàng phía sau là tiếp cận hơi mở linh hóa thứ sả, nhẹ nâng thân thể của nàng. Bất quá, nhìn xem cuối cùng nhất một điểm đen nhánh ảnh cũng biến mất trước người, một mặt mỏi mệt vở hiệu cục nhẹ nhàng thở phào một cái. Dừng một chút, nàng khống chế thân hình chậm rãi hướng phía hồ dung nham một cái góc đi đến. Ở bên kia trên vách đá, một cái màu ửng đỏ cổ quái mặt nạ chính khảm nạm ở nơi đó. Mặt nạ không có miệng mũi, chỉ xem bề ngoài thật giống như một chương màu đỏ rắn mặt, chỉ có dự mắt vị trí là hai mảnh tử sắt dài nhỏ kim loại, cái chán thì là một khối màu trắng hình toi bạch thạch. Nhìn xem mặt nạ, nàng nhắm mắt lại trừ hít mũi một cái, trên mặt hiện lên một tia hư hảo bóng rắn. Thật lâu, vợ gịu mở mắt ra trừ, chậm rãi lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là cái này, trong truyền thuyết y qua chi tử mặt nạ. Chỉ cần có cái này, như vậy ta Như vậy vợ gịu đại nhân, ngài sẽ như thế nào? Thanh âm đột ngột để vợ gịu hơi sửng sở, lập tức đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia duy nhất thông đạo cửa vào. Ở nơi đó, toàn thân phả ra khói xanh ròn, chính một mặt ý cười hướng nàng nhìn qua. Là ngươi? Bất quá, đương nàng nhìn thấy Jon mặt sau, vợ gịu nguyên bản cảnh giác thần sắc dần dần biến thành trầm trọng. Không nghĩ tới ta không có tìm ngươi, ngươi vậy mà chán sống mình đi tìm tới. Xem ra, nhân loại loại sinh vật này thật sự là ngu muội có chút đáng thương. Hắc hắc. Nhìn ra đối phương trên mặt không che giấu được mọi mệt sắc, giòn nít nít miệng bang một tiếng rút ra bên hông đen nhánh trường kiếm, theo sau cả người ẩm vang biến mất tại nguyên chỗ. Phản phất cảm ứng được cái gì, vợ cái trâm chọc sắc mặt đống nhiên cứng đờ, lập tức không chút nghĩ ngợi một chỉ giữa không trung một cái bóng mở, một điểm bạch quang lập tức từ ngón tay bắn đi ra, bạch quang nổ tung, một đạo trong suốt sắc gợn sóng bên trong một cái giòn cao lớn thân ảnh ẩm vang hướng nàng đập tới. Ngươi. Vợ cái hé miệng muốn nói cái gì, bất quá tiếp xuống một đạo màu đen tàn ảnh phấp một tiếng đâm vào lồng ngực của nàng, đưa nàng cho chặn lại trở về. Ta, đối mặt với một mặt giữ tợn ý cười giòn. Vợ gậy ngũ quan bên trong không ngừng phun ra trong suốt sắc sương ngủ. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn đối phương, ẩn ẩn cảm giác trên người một loại nào đó vật chất chính lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng phía Jon trào lên đi. Một loại uy hiếp được sinh mệnh cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Sẽ chết. Thật sự nếu không phản kháng nói, ta sẽ chết tại tên tiểu quỷ này trong tay Quy 1 chương 170, ý gì qua chi tử mặt nạ 1. Chương 172, ý gì qua chi tử mặt nạ 1. Chương 172. Nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, vợ gậy trong mắt nhiên hiện lên một tia kiên quyết. A. Nàng miệng, phát ra một trận chói thai thét lên phía sau vô số dài nhỏ gai rắn bắt đầu sinh trưởng tốt, giống như từng cây xúc tu cấp tốc cuốn lên giòn từ chi, rồi mới hung hăng dùng sức kéo kẹt, kéo kẹt. bất quá, cái này giận người thanh âm cũng không phải là từ giòn trên thân truyền đến, mà là thứ xả bởi vì cực hạn dùng sức mà sinh ra sương cốt vỡ tan thanh âm. vô dụng, vợ kiều đại nhân. cảm thụ được quanh thân cuốn quanh nhỏ yếu lực lượng, giòn trên mặt y nguyên treo nụ cười nhàn nhạt. hắn màu đỏ hổ phách giữ mắt phản chiếu lấy vợ kiều hoảng sợ ngạc nhiên khuôn mặt, phản phất lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc tia dạng. loại trình độ này lực lượng, ngươi cảm thấy đối với hiện tại ta tới nói còn có thể tạo thành cái gì tổn thương? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta đã không phải một tháng trước ta sao? Nghe Doan bình tĩnh tự thuật, vợ khi quyết nhiên biểu lộ đống nhiên chuyển biến làm không thể ước chế phẫn nộ. Ngươi tên tiểu quỷ này, nếu không phải vừa mới, nếu không phải vừa mới, nàng chưa kịp nói xong, Doan liền chậm rãi chuyển động hắc hát kiếm, trêu đùa. Có đôi khi vận rủi chính là như vậy, tại ngươi không muốn nhìn thấy nó thời điểm, nó lại lặng yên mà tới, vô luận là thuốc tít vẫn là cầu thần, vẫn là ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ngươi vận rủi hiện tại đã tới sao? Theo hắc hát kiếm chuyển động, một tiếng, ngũ quan bên trong khói trắng dâng trào tốc độ kịch liệt hơn. Nàng hơn 10 tuổi thân thể lại một lần nữa thu nhỏ, biến thành 7-8 tuổi bộ dáng. Cảm thụ được thể nội một loại nào đó vật chất bị giòn điên cuồng hấp thu, lực lượng cũng suy yếu tới cực điểm. Bất quá càng như vậy vợ cả người cũng càng phát điên cuồng lên. Thật giống như trước khi chết dây rủa, mất đi cảm thấy mình sắp tử vong đồng thời cũng triệt để đánh mất ngày xưa lý trí. A a a, ta muốn giết người, giết người, giết người. Nàng một bên gầm rú lấy còn vừa nghĩ ý đồ vươn tay ý đồ phóng ra loại kia lực trùng kích to lớn bạch quang. Chỉ là đầu ngón tay bạch quang chỉ là lấp lóe hai lần liền triệt để dập tắt. Lại qua vài giây đồng hồ thời gian một loại cảm giác bất lực liền từ vợt trong lòng truyền đến, nàng mở to mắt chửi hế miệng, toàn bộ ngưng thực thân thể chậm rãi bắt đầu bảy biện ra một loại hôi bại nhan sắc, phản phất biến thành dễ nát đồ sứ. cứ như vậy đờ đẫn nhìn xem John, sắp không được sao? Phủi mắt tầm mắt phía dưới lần nữa gia tăng thổ tính, John dừng một chút trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng bắn ra vợ diều đầu. 3. một tiếng vang giòn, nguyên bản mở to mắt chửi vợt diều lập tức bị chấn choáng quá khứ, nhìn đối phương triệt để mất đi trong cự, John lúc này mới từ ngực rút ra hắc hát kiếm, cắm trở lại vỏ kiếm, nhẹ nhàng hút miệng trong không khí che kín thương ngọ khí tức. Hắn có chút nhắm mắt lại trừ, cảm giác rõ ràng trong não một chút tạp nhạp hình tượng dần dần không bị khống chế nổi lên. Do biết những hình ảnh này đều là vợ rượu mảnh vỡ ký ức, chỉ là đối với loại này lộn xộn trí nhớ mơ hồ. Hắn nhìn chúng lại là vợ rượu biết các loại tin tức, mà bây giờ lực lượng suy yếu tới cực điểm vở rượu vừa vặn có thể để hắn chậm rãi đào móc, đè xuống trong đầu tạp nhạp ký ức tin tức. Do một tay lấy trong hôn mê vợ rượu kháng trên bờ vai, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá bây giờ vợ đã tới tay, cũng nên là rời đi nơi này thời điểm. Về phần vẫn luôn chưa xuất hiện gì chắc. Hắn đoán chừng lúc này đối phương đang cùng trăm cánh tay mẫu minh cùng sau đó cờ rít làm cái gì chuyện trọng yếu. đã gì chắc không có trước tiên tìm tới hắn, như vậy hắn cũng không có lý do chủ động đi sở đối phương rủi ro. Chỉ là tại hắn vừa mới chuyển thân muốn rời khỏi nơi này lúc trên mặt đất tấm kia màu ứng đỏ rắn mặt mũi cô động nhiên hơi động một chút, vậy mà tự động bay đến don trong tay. Ừm. nhìn xem trong tay thêm ra tới đồ vật, don hơi sương sở, lập tức nhíu mày, mặt nạ sờ tới sờ lui không như trong tưởng tượng cứng rắn băng lãnh, ngược lại có chút ấm áp, phảng phất như là có sinh mệnh vật sống đồng dạng mà thông qua ma nữ chi huyết năng lực, hắn cũng xác thực cảm nhận được cái mặt nạ này bên trong một cái mơ hồ ngây thơ ý thức, Liên phảng phất cái nào đó đơn thuần tới cực điểm tiểu động vật, nhỏ yếu mà vô hại. Cái mặt nạ này chủ động chạy đến ta nơi này, là bởi vì cũng nghĩ theo ta rời đi. Suy tư dưới, hắn dứt khoát cũng đem mặt nạ treo ở bên hông mình, rồi mới tiếp tục quay người rời đi. 16 điểm chung sau, một chỗ sụp đổ kiến trúc đóng bên trong, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tầm ầm chầm đục. Cái này trầm đục là từ lòng đất truyền đến. Theo thời gian chuyển rời, lòng đất trầm đục âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Mà lại mỗi một lần văng động. Đại địa cũng đều phản phất như địa chấn phát ra rung động mạnh mẽ. Lại qua 2 phút đồng hồ, một mực kéo dài trầm đục đột nhiên đình chỉ, theo sau phanh một tiếng, một mảng lớn vảy ra trong đá vụn, khiến vỡ gựu do nổ vang nhảy ra lòng đất tung đạo. Hắn lắc lắc trên thân che kín mảnh đá cùng cho bụi, tiếp theo từ bên hông lấy ra tấm kiếm mê thất chi thành địa đồ. Cẩn thận phân biệt vị trí sau, do lập tức phát hiện hắn bây giờ cách mê thất chi thành gần nhất lối vào chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Quy 1 chương 171, ý đi qua chi tử mặt nạ 2. Chương 173, ý đi qua chi tử mặt nạ 2. Chương 173. Mê thất chi thành lối vào có mười mấy nơi. Nhưng lối ra lại vẹn vẹn chỉ có hai nơi, bởi vì mê thất chi thành mê thất đặc tính. Tiến vào người nơi này nếu như không có địa đồ hay là tài liệu tương quan, là căn bản không cách nào tìm tới lối ra. Nhìn xem chung quanh tràn ngập nhàn nhạt màu xám mê vụ, Doan thu hồi địa đồ lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nhìn vận khí của ta không tệ. Tuy nói bởi vì địa đồ hắn biết mê thất chi thành bên trong tồn tại vô số không tưởng tượng nổi bảo vật, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là có ý định rời khỏi nơi này trước lại nói. Về phần chôn giấu ở chỗ này bảo vật, sau này chuẩn bị đầy đủ chút trở lại chính là dù sao, mê thất chi thành mặc dù quỷ dị mà lại tràn đầy không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nhưng nó vị trí lại là cố định không đổi. chỉ cần đợi cho thích hợp thời gian, cũng tại cái kiêm mậu đèn cắn cân nghiêng bên trong hiến tế ra ngang nhau hiến tế vật phẩm liền có thể tiến vào nơi này. hơi phủ chính hạ trên bờ vai vợ hữu, doan dừng một chút, đang lúc hắn dự định cấp tốc rời đi nơi này lúc, đong nhiên tại hắn bên trái tại chỗ rất xa, một cái thê lương xa xăm tiếng nghẹn ngào phiêu đã tới. ô, nghe được thanh âm doan hơi sững khi hắn xoay người lúc vừa vặn nhìn thấy cả người cao chí ít 50 mét trắng cự nhân chính chậm rãi tại đèn nhánh rừng cây công trình kiến trúc bên trong ngồi dậy. Cự nhân từ dáng người bên trên xem trọng giống như là một gã dông cái, trên thân không có bất kỳ cái gì phúc sức, cứ như vậy trần trụi thân. Một đầu màu bạc trắng tóc dài theo gió chập chờn. Dông cái cự nhân hai mắt là một mảnh huyết hồng, phảng phất hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm lóe ra hào quang sáng tỏ. Cự nhân trên mặt rõ ràng mang theo phẫn nộ cảm xúc, khẽ nhếch miệng bên trong tiếp tục không ngừng phát ra thê lương tiếng giống. Cự nhân. Ngay tại Jon nghi hoặc ở giữa, hắn ẩn ẩn nhìn thấy tại cái này nữ tính cự nhân quanh thân tựa hồ còn quấn quanh lấy mấy chục cái điểm đen nhỏ. Những này điểm đen không ngừng phóng ra lấy cái gì, lập điện tại cự nhân trên thân phát ra bà bà nhẹ vang lên mà khi John nhìn thấy trong đó khá lớn một điểm đen lúc hắn manh kinh, bởi vì cái kia khá lớn điểm đen rõ ràng là một con màu đen quá đen. Kia là gì chắc? Lúc này hóa thành tà quả di chất run rẩy lấy khổng lồ qua cánh, không ngừng tại cự nhân đỉnh đầu lượn vòng lấy. Hắn phía sau bò đầy một mảng lớn lít nha lít nhít màu xanh thấm súc tu, chậm rãi hướng phía cự nhân đầu đóng đi. Mặc dù John khoảng cách bên kia phi thường xa, nhưng lại hắn ý nguyên có thể cảm nhận được một cỗ hư thối cá mùi thối từ bên kia chuyển đến. Tại di chất buộc chặt cự nhân lúc, quanh hắn cái khác điểm đen công kích càng liệt, từng đoạn tầm thanh âm nương theo lấy lớn bụi mù từ bên kia chuyển đến. Tại loại này kịch liệt công kích đến, kia nữ tính cự nhân cũng lung lay sắp đổ, tùy thời phải ngã hạ cảm giác. Bất quá, ngay tại John coi là cái này cự nhân muốn bị di trát bọn người xử lý lúc, một cái không linh tiếng nói lấy một sức mạnh không tên chậm rãi xuất hiện tại trong đầu của tất cả mọi người. Ythakhuo, Mhendigo, gió, tuyết. Tại thanh âm này qua sau, mê thất chi thành bầu trời xám xịn trong nháy mắt đen lại, Phản phất cảm ứng được cái gì, John ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, lan lượn dày đặc mây đen bên trong, giống như một loại nào đó rã thú như nứt nở, mấy chục đạo xoay tròn vòi rồng chính chậm rãi kéo dài xuống tới một vòi rồng sen lẫn như là lưỡi dao băng tuyết trong nháy mắt xuất hiện tại cự nhân quanh thân, trung quanh điểm đen bao quát bay lượn bên trong gì chắc tất cả đều như bụi trần cấp tốc bị phong tuyết bao phủ. bất quá, tại che hết mấy điểm đen sau, kia mấy trục đạo vòi rồng lại hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán, mà là hướng phía bốn phía khuyết tán ra. một nháy mắt, đứng tại tại chỗ rất xa John bỗng nhiên cảm thấy trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. hắn cúi đầu mắt nhìn mặt đất, nhỏ vụn cho bụi vậy mà chậm rãi bầy ra một tầng nhàn nhạt sương trắng. nhìn thấy cái này, John biến sắc, thân hình phanh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Loại trình độ này vòi rồng vậy mà có thể trực tiếp di chắt bọn người lập tức xử lý, lại càng không cần phải nói hắn. May mà chính là lối ra cách hắn chỉ có mấy trăm mét, lấy tốc độ của hắn bây giờ, vẹn vẹn chỉ cần 3 bốn giây liền có thể đến. Chỉ là ngay tại John vừa chạy một giây, hắn phía sau đung nhiên dâng lên một đám lớn đen nhánh xương mù. Trong sương khói là mảng lớn mảng lớn màu đen qua vũ, sương mù mới vừa xuất hiện liền cấp tốc tản đi, tiếp lấy một cái thân ảnh gầy gò song song lấy khiêng vợ kiệu vững vàng nằm ở John trên thân. Thân ảnh này không ngừng tản ra một cỗ mục nát chân nhắn cổ quái khí tức. Tại cỗ khí tức này dưới. Di Chắc kia giả mùa thanh âm trầm thấp kề sát ghé vào lỗ tai hắn truyền đến. Hắc hắc hắc hắc, ta thân yêu học sinh ngươi muốn đi đâu đây? Nghe được thanh âm giòn có chút nhíu đầu, một cái phảng phất quả đen cùng bạch tuột kết hợp cổ quái đầu đông nhiên tiến vào tầm mắt của hắn. Cái này cổ quái đầu trung quanh hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé lục sắc xúc tu, quả trong miệng là hai hàng tinh mịn răng, màu hồng phấn dài nhỏ đầu lưỡi thậm chí có chút quét đến gương mặt của hắn. Một đôi thập tự con ngươi giữ mắt càng lã tham lam nhìn chằm chằm Jon. Bất quá, từ cái này cổ quái trên đầu, Jon thế mà còn mơ hồ nhìn thấy Di Chắc thân là nhân loại một điểm dấu vết. "Lão sư." Hắc hắc hắc hắc không ngừng tán giật hắc vụ quả vũ bên trong, nằm ở Ron trên lưng giật đông nhiên giang hai cánh tay, thanh âm trầm thấp đột nhiên trở nên bén nhọn cao vút nói: "Học sinh của ta, ngươi không phải vẫn muốn trở thành vu sư sao? Hiện tại ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cùng ta hợp làm một thể đi, Quy một chương 172, rõ cùng tuyết cự nhân 1. Chương 174, rõ cùng tuyết cự nhân 1. Chương 174." Tại cái này hư hư thực thực di chắc sinh vật nói xong, một giây sau, Ron liền cảm giác mình chạy thân hình đột nhiên cứng đờ, liên phất lập tức chìm vào đến một cái băng lạnh dưới biển sâu, Mánh liệt thở bị đè nén cảm giác tràn ngập toàn bộ phổi mà tại don phía sau, di chất thân ảnh đã biến mất, một loại hắc cùng lục quấn quít lấy nhau nồng vụ nhanh chóng dân trào. nồng vụ chập trùng lên xuống tràn đầy nồng đậm tới cực điểm ác ý. từng trương trương cổ quái gương mặt dính sát phục tại don bên hai, không ngừng nhỉ non tái diễn câu nói mới vừa rồi kia cuối cùng nhất một đoạn. hợp làm một thể hợp làm một thể hợp làm một thể. trung điệp cùng một châu ngữ điệu cao vút mé nhọn, còn mang theo rất nhỏ thanh âm rung động, giống như là vô số người tại ngâm sướng một bài quỷ dị ca khúc. nương theo lấy câu nói này, kia hát cùng lục nồng vụ lại dần dần thông qua don làn ra thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn. tại cái này nồng vụ thẩm thấu ở giữa. Một con bạch tuộc cùng quạ đen kết hợp quỷ dị đồ án chậm rãi hiện lên ra. Chỉ là, đối với loại tình huống này, Ron biểu lộ lại là từ đầu đến cuối lạnh lùng. Trong mắt của hắn càng là một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Thật giống như cái này, năng vụ xâm chiếm cũng không phải là thân thể của hắn đồng dạng, cùng ta hợp làm một thể đi. Cao giọng thét lên bên trong, Ron màu đỏ sớm hai mắt đột nhiên lạnh lẽo, hắn dũng nhiên vươn tay, một thanh nắm chặt bên thai trong đó một cái cổ quái gương mặt, rồi mới hung hăng kéo một phát. Ba. Đึก gây tiếng vang bên trong, gương mặt kia thế mà bị hắn một thanh kéo đứt, nắm trong tay bất thình lình một màn để mặt kia lỗ đột nhiên sưng sờ, mờ mịt ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm John, tựa hồ vẫn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. bất quá, nháy mắt sau đó, một cung kịch liệt đau nhức đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, gương mặt phẳng phiu yếu ớt đổ sứ mặt nạ, từng đạo vết rách cấp tốc xuất hiện, mà theo John chầm rãi dùng sức, cánh tay hắn bên trên từng cây màu đỏ dây nhỏ cũng lan tràn ra, thật giống như châm chọc như mũi kim vào gương mặt bên trong. John phía sau nguyên bản thâm nhập vào đám lớn đám lớn khói đặc đông nhiên phun ra ra, những này khói đặc chạy trốn giống như muốn rời xa John thân thể, bất quá lại bị từng sợi màu đỏ tơ mỏng kéo kéo lấy một loại huyết hồng sắp điên cuồng khí tức từ John trên thân dâng lên a thống khổ thống khổ cực độ để khuôn mặt này phát ra hoảng sợ thét lên nó nguyên bản tham lam ác độc ánh mắt lập tức bị sợ hãi thay thế phản phất lúc này John là cái gì đáng sợ tồn tại không ngươi làm cái gì lực lượng của ta lực lượng của ta cảm thụ được chu bên trong kịch liệt dãi dượt John trên mặt tẩn ẩn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn ngươi cái dạng này tuyệt đối không phải di chát bất quá mặc dù không biết ngươi là cái gì đồ vật nhưng đã ngươi nghĩ chiếm cưu thân thể của ta như vậy hiện tại liền đi chết đi thoại ôm rơi xuống bàn tay hắn bỗng nhiên dùng sức xoát so Một tiếng va dọn, khuôn mặt kia ngay tiếp theo phía sau vô số xương mù đống nhiên dừng lại, theo sau đống nhiên một trướng. Phốc, hắc cùng lục buồn nôn vật chất đột nhiên phun tung tóe ra. Kia là từng đống lục sắc xúc tu cùng màu đen quạ vũ. Tại đôi này phun tung tóe các loại vật chất bên trong, mơ hồ còn có thể nghe được từng đợt rú thảm cùng gào thét. Ma nữ chi huyết năng ở dưới, do thấy rõ ràng tại những này vật chất bên trong, một cái toàn thân xanh biếc bạch tuộc cự nhân cùng một đầu màu đen quạ đen hư ảnh một bên giấy giụa lấy một bên hóa thành điểm điểm hạt tròn cấp tốc biến mất. Bất quá, ngay tại hắn coi là giải quyết triệt để rơi đối phương lúc, dông nhiên Một cái màu trắng hình tròn vật thể cũng từ phun tung tóe các loại buồn nôn vật chất bên trong bay ra, vừa lúc hướng phía John nập tới. Ba vững vàng tiếp được vật kia, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy vật trong tay lúc, John ngay sau đó lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đồ vật trong tay của hắn lại là di chất đầu. Chỉ là so sánh vừa mới loại kia quỷ dị bộ dáng, lúc này John trong tay đầu lâu cùng ban đầu nhìn thấy di chất lúc dáng vẻ không sai biệt lắm. Màu bạc trắng tóc, mặt mũi già nua, sâu nhắm rìu mắt. Nếu như không phải là bởi vì trong mũi hô hấp, hắn thậm chí coi là cái này chỉ còn đầu lâu di chất là một cái tử vật. Tại hắn suy tư muốn hay không đem gì chất mang đi lúc, một trận thanh âm không linh lần nữa truyền đến. Nghe được thanh âm, giòn cấp tốc phủi mắt phía sau nhanh chóng lan tràn tới vòi rồng, lập tức hắn phát hiện, toàn bộ mê thất chi thành tại cái này trong vài giây nhiệt độ lại giảm xuống không ít. Trong tầm mắt, tất cả đều biến thành trắng xóa. Nơi xa, kia bầu trời đen nhánh bên trong, kia tại báo tuyết bên trong giống cái cự nhân đã mơ hồ không rõ. Chỉ có thể mông lung thấy được nàng bay múa tóc dài màu bạc cùng to lớn thân hình. Cự nhân khánh bắt đầu cánh tay, không linh nói nhỏ theo nó trong miệng truyền đến. Chỉ có một đôi huyết sắc như ngọn lửa mắt có thể thấy rõ ràng, cự nhân chậm rãi quét mắt xung quanh. Tựa hồ đang vì quái giày nàng an nghỉ sinh linh cảm thấy không thể ngăn chặn phẫn nộ. Đúng rồi. Nhìn thấy loại này hình tượng do đột nhiên nhớ tới hắn tại lưỡi đao trong rừng rậm nhìn thấy một đoạn liên quan tới áo Louis Đế quốc cổ đại văn Hiến. Y Thắc Khự, cái này phát âm tựa như là cổ đại Lai trèo lên ngữ bên trong đại biểu trưởng quản gió cùng Tuyết cự nhân chi thần tục danh chẳng lẽ người khổng lồ này là y Thắc của bản thân hay là quy tộc? Quy 1 chương 173, gió cùng tuyết cự nhân 2. Chương 175, gió cùng tuyết cự nhân 2. Chương 175. Nhưng nếu như là cổ đại chi thần Như vậy dựa theo John trước đó gặp được rất nhiều sự tình tới nói, hắn hẳn là có thể người được đặc thù mùi. Mà xa xa người khổng lồ kia, hắn ngoại trừ cảm thấy khó nói lên lời băng lãnh cùng bạo nộ bên ngoài, cái khác cái gì đều không có. Trưởng quản gió cùng Tuyết cự nhân, xem ra ta biết tin tức vẫn là có ít. Tại hắn trong lúc suy tư, chung quanh nhiệt độ không khí thấp hơn, thậm chí đã đạt đến ảnh hưởng hắn tình trạng. Nhìn xem trong tay di chát đầu lâu, John trầm ngâm dưới, trực tiếp thẳng hướng lấy phương hướng lối ra chạy tới. 2 phút đồng hồ sau, màu xanh thảm dưới bầu trời. Nhìn một cái vô tận màu hoàng kim sa mạc. Xoẹt. Như xe rách vải vóc nhẹ vang lên. Chống trải đất cắt bên trong, một cái đen nhánh khe hở không hề có điểm báo trước chậm rãi vỡ ra. Đen nhánh khe hở không ngừng tuôn ra đám lớn đám lớn màu trắng Hàn Lưu, mà tại cái này Hàn Lưu dưới, một gã thân hình thân hình cao lớn đông nhiên từ trong cái khe nhảy ra ngoài. Ầm. Hai chân hám sâu tại dưới sa mạc, Doan Thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút nóng rực ánh nắng, thở phào một ngụm hàn khí. Rốt cục ra, nơi này là vượt qua tử vong chi địa đi thẳng đến tinh mệnh sa mạc sao? Hắn nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, theo sau đem chân từ đất cắt bên trong rút ra. Trên bờ vai vợ hữu vẫn hôn mê, bên hông treo di chắt đầu lâu cùng y qua chi tử mặt nạ mà trên người hắn đen nhánh khôi giáp đã bong ra từng mảng hơn phân nửa, một phần nhỏ cũng che kín nhỏ vụn vết rách, lộ ra bên trong cứng rắn như đá cẩm thạch cơ bắp. Thứ bên ngoài nhìn vào đơn giản chật vật tới cực điểm, trước tạm thời tìm một chỗ tu chỉnh một chút, lại nói cái khác. Ca. Cảm thụ được mặt trời phóng xuống tới nhiệt độ, do nắm thật chặt trên bờ vai vợ gỉu, theo sau phanh một tiếng nổ vàng, thân hình đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hai giờ sau, e đặt cấm sâm biên giới, một chỗ an bình bình hòa phổ thông tiểu trấn, một gian không có danh tự khách sạn, đem một viên ngân tệ phóng tới trên quầy, tại quan trọ lao bản ánh mắt cổ quái bên trong. Ron mặt không thay đổi khiêng một cái màu đen bao tải đi vào gian phòng của mình. 10 phút đồng hồ sau, gian phòng dư tơi thất, chất gỗ đặc biệt lớn hảo trong thùng 8. Soạn. một trận vang dội xuất thủy âm thanh, che kín giọt nước Ron đi ra thùng 8. Kéo qua khăn lông màu trắng lau sạch sẽ thân thể, thay đổi một thân thoải mái dễ chịu tơ chất áo ngủ sau, Ron đi đến trước bàn. Trên mặt bàn đặt vào hắn từ mê thất chi thành mang ra đồ vật. Hắc kiếm, mặt nạ, cùng di chát đầu lâu. Hắc kiếm cũng không cần nói, mặc dù bên trong có một cái yếu đất ý chí, tựa hồ là hắc kiếm kiếm linh loại hình đồ vật. Bất quá Đối với chuôi kiếm này, John cũng chỉ khi hắn làm một vũ khí bình thường sử dụng, bản thân cũng không có đáng giá nghiên cứu địa phương. Mà kêu Y qua chi tử mặt nạ, John căn cứ lịch sử văn hiến, hắn biết Y qua là một cái được xưng là Vạn xà chi Vương quỷ dị tồn tại. Bản thân đến từ một cái được xưng là Linh Hồn chi Hương khu vực thần bí. Trong truyền thuyết Y qua tại một lần cùng một cái khác cổ đại tồn tại chiến đấu bên trong, bị ép phân chia thành chín cái khác biệt phân thân. Những này phân thân được xưng là Y qua chi tử. Bất quá, mặc dù bị chia làm 9 phần, nhưng mỗi một cái phân thân đều có được Y qua một loại kinh khủng năng lực. Tại một chút cổ lão tiên đoán bên trong, thậm chí giống như quả Y qua chín cái phân thân tập hợp một chỗ đều lần nữa quy về một thể thế giới sẽ hủy diệt dọa người lời nói như vậy làm Y qua chi tử mặt nạ lại có cái gì năng lực đâu nhớ lại trong đầu biết tư liệu John nuốt ve ấm áp mềm mại ửng đỏ mặt nạ không biết là cái gì nguyên nhân hắn lúc này coi như không cần kích hoạt mà nữ chi huyết lực lượng cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến này mặt nạ bên trong ngây thơ ý thức này mặt nạ tại hắn nuốt ve phát xuống ra từng đợt dễ chịu lại thân mật đáp lại thật giống như một con điên cuồng vây đôi chó con thật sự là cảm giác kỳ quái cái này liền chờ vợ cái tỉnh lại lại hỏi một chút tốt thu liễm lại trong lòng hiếu kỳ John buông xuống mặt nạ. Ánh mắt chuyển tới Di Trát đầu lâu bên trên. Lúc trước hắn cũng đã kiểm tra một lần Di Trát đầu lâu. Dưới cổ mặt là chân nhăn một mảnh, phảng phất bị cái gì lợi khí trực tiếp chặt đứt, bị một tầng thật mỏng hấp hát vụ bao trùm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong y nguyên khiêu động mạch máu cùng màu trắng xương cốt. Nhưng coi như thế, Di Trát lại còn đang kéo dài hô hấp, phảng phất hắn phía dưới thân thể hoàn hảo không chút tổn hại đồng dạng. Cái này trạng thái kỳ dị, để Jon có loại cổ quái lại cảm giác phức tạm. Tuy nói Di Trát tại ban sơ tìm tới hắn là coi hắn là thành pháo hôi đến sử dụng, nhưng là tại về sau thời gian bên trong, hắn cũng từ Di Trát nơi đó thu được không ít vật hữu dụng thậm chí bao gồm triệt để loại trừ ma nữ chi huyết sau di chứng đều có thể tính tại di chát trên thân. Nếu như không phải di chát, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn biến cường đại như vậy. Bất quá, tại cuối cùng nhất di chát muốn chiếm cứ thân thể của hắn lúc bộ dáng, mặc dù biết khả năng này cũng không phải là đối phương chân chính ý đồ, nhưng ý nguyên để hắn cảm thấy quá dị. Có thể nói, hắn hiện tại cùng di chát quan hệ tràn đầy các loại lý không rõ phức tạp. Ngay tại John lo lắng lấy thế nào xử lý cái này đầu lâu lúc, từ từ nhắm hai mắt trừ di chất đầu lâu đột nhiên hé miệng, ho Quy một chương 174, di sản 1. Chương 176, di sản 1 trước 176, ho khu kuku, ho kịch liệt để Di Chát đầu không ngừng lung lay. Chỉ chốc lát sau, một cỗ màu xanh đen thể lỏng từ trong miệng hắn phun ra. Tựa hồ ho khan ra loại chất lỏng này để Di Chát dễ chịu chút. Hắn sâu nhắm giữ mắt chậm rãi mở ra. Nơi này là? Thuần Bạch sắc con ngươi quét mắt chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, chỉ là, đương Di Chát nhìn thấy đứng tại đối diện do lúc, con ngươi lập tức co rụt lại. Là ngươi? Lão sư, ngài tỉnh. Nhìn thấy mở mắt ra Di Chát, Doan túi lầu xuống, lộ ra Di vãng cung kính thần sắc. Không biết có cái gì có thể giúp được ngài. Không có để ý Doan lời nói. Di chất trên khuôn mặt giản mua lộ ra một tia thần tình phức tạp. Không nghĩ tới cuối cùng nhất nhìn thấy lại là ngươi, thật sự là được rồi, khả năng này là sự an bài của vận mệnh a. Dừng một chút, hắn nhìn thằng Jon, dùng bình tĩnh ngữ khí tiếp tục nói. "Jon, ngươi hẳn là nhìn ra ta hiện tại còn thừa thời gian không nhiều lắm a." Nghe được cái này, Jon không có trả lời, vẫn là cúi đầu trầm mặc nhìn đối phương, chỉ là bàn tay lại nhẹ nhàng sờ về phía bên cạnh chu kiếm. Đối với hắn tiểu động tác, Di chắc nhìn ở trong mắt. Dừng một chút, hắn thở dài, bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. "Ngươi kỳ thật không cần dạng này để phòng ta, lực lượng của ta đã khuất cạn. Không đủ để đối ngươi làm cái gì, mặc dù ngươi làm học cho ta là thời gian ngắn nhất một cái, nhưng là đã ngươi tại thời gian này đứng tại trước mặt của ta, như vậy ta có nhiều thứ muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Di chát cái này tựa như là lầm trung di ngôn lời nói, để giòn nhẹ nhàng nhữ nữ mày Hắn không có lựa chọn đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nói. Xin mời ngài nói. Ai lại thở dài, di chát dùng tự thuật ngữ khí nói tiếp. Ta thân là mục nát chi điệu tà quả vu sư. Bản thân tại trả giá thật lớn đồng thời cũng thu được phẩm nhân khó mà vượt qua lực lượng, mà ngươi mặc dù vu sư tư chất phi thường thấp kém, nhưng nếu như ngươi thật muốn trở thành vu sư, hiện tại ta cũng có thể giúp ngươi làm được, đương nhiên kết quả có lẽ không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy 200 năm trước, tại ta trở thành ta quả vu sư 50 năm sau, ta liền thề muốn nhất định phải thoát ly mục Nát chi địa chói buộc, bởi vì một cái sinh mệnh không nên tại loại này địa phương đi hướng triệt để mục Nát, không có bất kỳ cái gì tồn tại có quyền lợi cầm tù một cái sinh mệnh tư tưởng, thế giới này, tại trời xanh phía trên còn có rộng lớn hơn bầu trời, càng chói mắt tinh thần mà ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Một kiện không có ý nghĩa sự tình, đó chính là đem ý chí của ta, lý niệm của ta, ta tồn tại ở thế giới này dấu vết kéo dài tiếp. Tự do. Trầm Mặc nghe xong lời nói của đối phương, thật lâu, Doan nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được. Rất tốt. Nhìn xem Doan gật đầu, Di Trát trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Làm ta cuối cùng nhất một cái học sinh, ta hi vọng ngươi. Nhưng là còn không có đợi hắn nói xong, Di Trát thanh âm liền im bặt mà dừng. Hắn màu trắng giữ mắt chậm rãi biến thành màu xám. Theo sau, đầu của hắn phảng phất phong hóa nhanh chóng hóa thành màu xám bột phấn rơi xuống ở trên bàn mà tại di chắt đầu lâu hóa thành bột phấn đồng thời một cỗ màu xám xương mù nhanh chóng từ bên trong phát ra những nảy xương mù xám phảng phất có bản thân ý thức hướng phía don mu bàn tay tự động trào lên đi cũng thẩm thấu tiến ra của hắn bên trong đối với loại này kỳ dị hiện tượng bởi vì cảm ứng được không có ác ý gì cho nên don cũng không có đi phòng ngự thế tê, tê rất nhỏ tiếng vang bên trong theo xương mù xám càng tụ càng nhiều một cái thuần bạch sắc ánh mắt dần dần hình thành ánh mắt con người có chút co giùt lại lập tức liền dừng lại tại trên mu bàn tay không có nhìn trên mu bàn tay mình thêm ra tới ánh mắt don thần sắc thật thả nhìn xem trên mặt bàn một đống cho tàn Cuối cùng nhất, đương cho tàn cũng hóa thành từng sợi hắc hát vụ triệt để tiêu tán sau, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Xuyên thấu qua quán trọ rộng mở cửa sổ, John có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài tiểu trấn truyền đến tiếng ở ỉ vang. Màu xanh thẳm trên bầu trời, mấy cái màu đen giống như quạ đen loài chim nhẹ nhàng bay lượn qua bầu trời. Nhu hòa gió thổi Phật lấy xa xa rừng cây, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Hắn nhìn xem nhanh chóng xa xa chim bay, trong lòng có loại không nói được cảm giác. Giờ khắc này, hắn phản phất lại thấy được đã từng chết ở trước mặt hắn ba cát, cái kia có dung nham ác ma cường đại chiến sĩ mặc dù cả hai không có bất cứ quan hệ nào, nhưng đối với John tới nói, nhưng lại có khó nói lên lời ý nghĩa trong yếu. là tự do sao? nhẹ giọng thì thào ở giữa, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía mình tay phải mu bàn tay. thuần Bạch sắc ánh mắt với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì khó chịu, mà tại cái này ánh mắt xuất hiện lúc, một cỗ tin tức lưu liền tự động chuyển đến trong óc của hắn. hắn biết, cái này ánh mắt là di chát khế ước cẩn ký, gọi là tà quả chi nhãn. bên trong ngoại trừ ẩn chứa trở thành tà quả vu sư bí mật bên ngoài, vẫn là di chát cuối cùng nhất di sản chìa khóa mà đã Di Chat đem cái này cuối cùng nhất đồ vật giao cho hắn, như vậy hắn cũng sẽ thực hiện cái này cuối cùng nhất nhấp nhở. Kỳ thật, dứt bỏ tất cả nhân tố, Jon theo đuổi cũng đồng dạng là tự do. Quy một chương 175, Di sẵn 2. Chương 177, Di sẵn 2. Chương 177. Chỉ là không biết, Di Chat tại cuối cùng nhất vừa hy vọng ta cái gì đâu. Jon nhắm lại thu hút chữ, cảm thụ được mảnh này và bình an thả tiểu trấn, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Một hồi lâu, hắn thu tầm mắt lại, xoay người hướng phía gian phòng duy nhất giường chiếu đi đến. Mặc kệ làm sao, Hiện tại Di Trác đã chết, cho nên lưỡi đao rừng dậm hắn cũng không cần thiết trở về. Ta quả Vu sư thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là từ Di Trác cuối cùng nhất kết cục bên trên nhìn, mục nát chi địa cũng không phải là hơn một cái lựa chọn tốt. Như vậy, do hiện tại duy nhất phải làm chính là biết rõ ràng mà nữ chi huyết bí mật, thậm chí nói tìm được con đường thuộc về mình. Mà duy nhất đáp án liền tại vợ hiệu trên thân. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, vợ cái từ hắn từ mê thất chi thành mang ra sau liền một mực ở vào trạng thái hôn mê, dù cho đến bây giờ cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Có phải hay không trước đó ta xuất thủ quá nặng đi? Nhìn xem hôn mê trên giường giống như bảy tám tuổi ấu nữ vợ gữu, giọn không tự chủ nghĩ đến. Dù sao, lấy trước mắt hắn lực lượng giá trị, ra nặng tay chuyện này cũng không phải là không thể đỡ sự tỉnh. Trên giường vợ gữu y nguyên từ từ nhắm hai mắt chữ, liền như là là ngủ thiếp đi, đem so với trước điên cuồng cùng dữ tợn, lúc này an tĩnh vợ gữu cả người tản ra một loại điểm tĩnh khí chất. Bất quá, đứng tại trước giường giọn, không biết tại sao cảm giác có chút không thích hợp, giống như quá mức an tĩnh. Đô nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì, đột nhiên vươn tay muốn đụng chạm vợ kiểu. Nhưng ngay tại ngón tay hắn sắp đụng chạm đến thân thể của đối phương lúc, một tiếng vang nhỏ đống nhiên từ vợ cái trên thân truyền đến, không hề có điểm báo trước ở giữa, vợ cái toàn bộ thân thể như là pha lê xoắn một tiếng nát, chết. John kinh ngạc nhìn trên giường một đống mảnh vỡ, mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng hắn vừa rồi lại đột nhiên cảm ứng được vợ cái sinh mệnh khí tức đột nhiên một yếu, thật giống như trong gió ngọn nến đồng dạng. trong lúc nhất thời, John sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, thật vất vả tìm tới manh mối, thế mà cứ như vậy vẫn mất, đáng chết. sớm biết trực tiếp liền ăn luôn nàng đi. bất quá, mặc dù trong lòng ngảo não, nhưng vợ cái tử vong đã thành hiện thực. may mắn là. Hắn lúc trước hấp thu vợ kia trên người thần bí vật chất lúc, cũng đã nhận được không ít trí nhớ của nàng mảnh vỡ. Chỉ là bởi vì tại mê thất chi thành không muốn phân thần, cho nên lúc đó kềm chế đọc đến năng lực. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những ký ức này, mảnh vỡ bên trong có hắn muốn biết đáp án. Khi thở sâu năm sáu phần chung, Dương Giôn Triệt để bình phục quyết tâm bên trong kịch liệt cảm xúc sau, hắn lúc này mới nhắm mắt lại trừ bắt đầu thử điều ra trong đầu trước đó vợ hiệu mảnh vỡ ký ức. T. Quen thuộc tiếng vang ở bên thai truyền đến. Trong mông lung, Giôn Phượng phất đứng tại một mảnh tràn đầy trong suốt băng tinh thế giới bên trong. Khối lớn khối lớn băng tinh giống như từng mặt to lớn tấm gương dựng đứng ở nơi đó, mà John bên trái là một gã người mặc váy dài trắng khuôn mặt băng lãnh tuấn mỹ tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân ngồi tại một tòa băng tinh hình thành to lớn trên bảo tọa, phía sau là từng đầu dài nhỏ linh hóa thứ xa hư ảnh. Tại nữ nhân chính đối diện thì là hai hàng mặc trường bảo màu trắng nhân ảnh thần bí. Nhìn thấy cái này, John trong lòng có loại minh ngộ, kia ngồi tại trên bảo tọa nữ nhân chính là đã từng vở dìu, mà ở trong đó, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là gió bấc chi sâm, phảng mở ra cái gì? Tại John trong lúc suy tư, trước mặt hắn hình tượng lần nữa biến đổi. Đồng thời một cú khủng lồ xa lạ tin tức dòng lũ thuận một loại nào đó thông đạo trực tiếp quán thâu tiến trong óc của hắn. Quy 1 chương 176, phát hiện một. Chương 178, phát hiện một. Đề cử một cái đảo bảo trời mèo nội bộ chiết khấu ưu đãi hẹ chặt công chúng chợẻ gì e ạ mỗi ngày nhân công sàng chọn trên trăm khoản giá đặc biệt thương phẩm. Mở ra hẹ chặt tăng thêm hẹ chặt công chúng chợẻ gì e ạ tiết kiệm không ít vất vả tiền. Chương 178. Từng cái xa lạ xuất hiện ở giòn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Cả người hắn trực tiếp biến thành ghiệu, lấy nàng thân phận lại một lần nữa kinh lịch ký ức một ít sự vật Nhưng theo thời gian chuyển rời, John phát hiện những ký ức này mảnh vỡ phần lớn đều là cái tại sinh hoạt chi tiết hay là một chút với hắn mà nói không trọng yếu sự tình. Mà hắn chân chính muốn biết tin tức, một cái cũng không có. Quái, nhìn xem não Hải Phi tóc lóe lên hình tượng, do lông mày dần dần nhăn lại tới. Chẳng lẽ những ký ức này mảnh vỡ vừa lúc không có tam ấn, tại hắn nghi hoặc ở giữa. Đống nhiên, tại vô số ký ức hình tượng, một vòng bạch sắc cái bóng đông nhiên từ hắn ánh mắt hiện lên. Đạo này sắc ảnh xẹt qua tốc độ cực nhanh, thậm chí tại Doan không kịp phản ứng ở giữa liền trong nháy mắt biến mất. Bất quá mặc dù John không có phát giác được kia bôi đen ảnh, nhưng là hắn đấy mắt thuộc tính lại là đột nhiên có chút nhảy một cái. đồng thời, một cỗ dị thường khí tức quen thuộc từ bốn phương tám hướng truyền đến. cỗ khí tức này, cảm thụ được tiên lóe lên một cái rồi biến mất khí tức. John nhíu mày. vừa rồi ta giống như không để ý đến cái gì. dừng một chút, tâm hắn khẽ động, ký ức xuất hiện ở hắn trưởng khống bữa sau lúc lấy dị thường chậm rãi tốc độ chạy trở về quá khứ. Từng màn quen thuộc lại xa lạ mảnh vỡ ký ức chậm rãi xuyên qua tầm mắt của hắn. mà tại John cẩn thận tra tìm, đột nhiên, một cái sâm bạch sắc to lớn âm ảnh bỗng nhiên chiếm hết hắn toàn bộ tầm mắt. Ấp ảnh từ vẻ ngoài cảm giác giống như là một con sinh hoạt tại băng sơn, phóng đại vô số lần cự hình nhuyễn trùng. Chỉ bất quá đầu này nhuyễn trùng giữ mắt tựa như là vô số không ngừng xa suốt tiểu huyết châu, hình thành một loại không ngừng thuốc thiết bi ai cảm giác. Tại doan nhìn thấy này quá dị cự hình nhuyễn trùng lúc, không biết thế nào chuyện, một loại băng lãnh bi thiết cảm xúc đột ngột từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Đồng thời, một cái không hiểu nói nhỏ nhỉ non cũng dần dần xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Nghe được những này nói nhỏ âm thanh doan, không tự chủ bắt đầu dây lệ, không để ý đến khác biệt từ hốc mắt nước mắt, doan ngược lại mở to mắt chửi mang theo không thể tin thần sắc nhìn xem cái này xâm bạch sắc cự hình nhuyễn trùng cố khí tức này cảm giác này cổ đại chi thần ký ức hình tượng cái này cự hình nhuyễn trùng cổ đại chi thần đang nằm tại một cái đồng dạng to lớn tế đàn ở giữa tế đàn chung quanh bảy đầy từng cái bị lột ra tươi sống máu thịt lại còn là một cái tồn tại ở thế giới cổ đại chi thần chỉ là tại doan muốn tỉ mỉ quan sát một chút cái này cự hình nhuyễn trùng lúc đột nhiên mảnh này mảnh vỡ ký ức đột nhiên chấn động tiếp lấy ba một tiếng trực tiếp tại doan đại não nổ tung nô no. ký ức hình tượng đột nhiên biến mất quan trọng thoát ly vở cái ký ức John một cái tay theo bản năng che trướng đau đầu, một cái tay khác thì không ngừng xoa vỏ suy nghĩ trừ Tựa như là trong ánh mắt mặt tiến vào cái gì đồ vật, gian ngứa. Một hồi lâu, giữ mắt ngứa cảm giác vậy mà cũng không có bởi vì hắn xoa vỏ cảm thấy làm dịu, ngược lại càng cường liệt. Trong lúc nhất thời, John thậm chí nghĩ trực tiếp đem mình hai con rừ mắt móc ra. Móc ra. Đột nhiên, John bị mình thăng ra ý nghĩ này làm sương sở, cảm giác rõ ràng không thích hợp. Hắn không chế không còn xoa vỏ mắt của mình chử, nhanh chóng từ quán trọ gian phòng tìm ra một mặt gương đồng. Tấm gương, hắn bề ngoài không có cái gì biến hóa. Chỉ là tại dự mắt phía dưới lại là xuất hiện là lít nha lít nhít huyết hồng sắc dự mắt, giống như nước mắt treo ở nơi đó. IT, Goter. Quy 1 chương 177, phát hiện 2. Chương 179, phát hiện 2. Chương 179. Cái gì? Nhìn xem tấm gương hình tượng, Jon tâm giật mình, hắn theo bản năng sở hướng mình gương mặt. Phần vế đuốt, nhưng vào tay cũng chỉ có chân nhắn một mảnh. Không có nước mắt, không có giữ mắt, phản phất tấm gương tấm kia quỷ dị gương mặt là chính hắn ảo giác. Đây là thế nào chuyện? Tại Jon ngạc nhiên ở giữa, trong gương, hắn gương mặt nhiên một trận mơ hồ. Tiếp lấy một cái phảng phất thẳng hệ buồn cười Tiếu Dung đột nhiên từ kính gương mặt nổi lên. Ngoại trừ biểu lộ bên ngoài, trong gương Jon hai mắt lại là không đồng đen nhánh, giữ mắt thẳng tắp cùng tấm gương phía ngoài Jon nhìn nhau. Một máy mắt, một loại ác hàn đột nhiên từ Jon phía sau thăng ra. Đồng thời, vừa mới mảnh vỡ ký ức thấp giọng nỉ non lần nữa thông qua không biết lực lượng truyền đến trong đầu của hắn. Loại kia băng lãnh bi thiết cảm xúc để Jon không tự chủ chảy ra nước mắt. Quán trọ bên ngoài, nguyên bản xanh thẳm sắc bầu trời không biết thời điểm nào trở nên mở nhạt một mảnh. Phảng phất một chương che kín vết dạn cũ kỹ ảnh chụp. Toàn bộ não nhiệt tiểu trấn cũng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. John cảm giác tầm mắt của mình giống như cách một tầng hoàng sắc lông pha lê, nhìn cái gì đều không chân thiết. Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy lông xương sợ hãi vẫn là tấm gương cùng hắn hoàn toàn khác biệt quỷ dị gương mặt. Lúc này cái mặt này lỗ đã há hốc miệng ra, lộ ra bên trong đen nhánh mà tính mịt qua miệng. Bên trong là tầng tầng lớp lớp sâm bạch gai nhọn, phảng phất là thông hướng vực sâu thông đạo. Một loại khó mà hình dung sợ hãi nương theo lấy đáy lòng ác hẳn từng lần một cọ rửa thần kinh của hắn, để hắn khó mà ức chế muốn nổi điên điên cuồng. Chỉ là, tại Jon sắp mất đi bản thân ý thức lúc, Đồng nhiên, hắn dần dần biến thành đen nhánh hai mắt bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh. Từng đạo huyết hồng sắc dây nhỏ tầng tầng lớp lớp từ hắn làn ra lan tràn ra, phảng phất phá vỡ cái gì đồ vật. John tâm bi thiết đột nhiên biến mất. Một cảm thấy mình thoát ly loại kia trạng thái, John lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay gương đồng nện ở địa, rồi mới dơ chân lên hung hăng dẫm mạnh. Đi chết đi. 3. Một tiếng bạo liệt nổ vang, toàn bộ gương đồng trong nháy mắt bị hắn dẫm bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra ra ngoài. Mà tại vừa đem gương đồng đập nát, một cái chói hai thét lên liền từ bốn phương tám hướng truyền tới. A. Bất quá cái này thét lên vừa xuất hiện liền im bặt mà dừng. Nguyên bản tấm gương vỡ vụn mặt đất, một sợi tinh hồng sắc máu tươi chậm rãi thuận sàn nhà khe hở chạy ra tới. Hô, Trung Điệp thở ra một hơi, gión sắc mặt dị thường âm trầm nhìn dưới mặt đất vũng máu kia. Kém một chút, kém một chút, không hổ là còn sống cổ đại chi thần sao? Vẹn vẹn chỉ là thông qua mảnh vỡ ký ức nhìn thoáng qua liền đạt tới loại trình độ này, gió bấc chi xâm. Tại vừa rồi nếu như không phải Jon phản ứng kịp thời trực tiếp kích sống ma nữ chi huyết năng lực, có lẽ chậm thêm một chút hắn liền trực tiếp đắm chìm trong vô tận bi thương chi, rồi mới triệt để biến thành tiên điên. Cái kia sinh vật cùng hắn dị vãng tiếp xúc đến bất kỳ một cái nào cổ đại chi thần đều là hoàn toàn khác biệt. Dù sao, căn cứ John biết tin tức, vô luận là ảo giác chi mộng vẫn là mê cùng chi thần, bản thân đều là đã chết đi thần. Bọn chúng tạo thành ảnh hưởng, cũng mẹn mẹn tồn lưu một tia dấu vết. Nhưng là, vợ cái ký ức tên kia, lại là thật sự tồn tại. Xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ đối với thế giới này, mức độ nguy hiểm ý nguyên không đáng chú ý à. Giơ tay lên, John nhìn xem mu bàn tay mình không nhúc nhích tả quả chi nhãn. Căn cứ bên trong tin tức, hắn đã hiểu rõ đến gì chắc di sản sở tại địa chính là Phỉ kéo chi đô. Mà tại Phỉ kéo chi đô, theo di chắt nói, nơi đó vẫn tồn tại một cái không biết danh tự cổ đại Tri thần vứt bỏ tế đàn. IT, co cỡ tờ, quy 1 chương 178, 2 chân rực long 1. Chương 180, 2 chân rực long 1. Chương 180. Nhìn, vô luận như thế nào đều nên đi một chuyến phỉ kéo chi đô. Vung cánh tay xuống, Jon ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngoài cửa sổ khôi phục bình thường náo nhiệt tiểu trấn. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Mặc dù đem tấm gương kia làm nát, nhưng lúc này Jon lại như cũ cảm thấy mình trên thân lưu lại vừa rồi loại kia băng lãnh quỷ dị khí tức, giống như nhiễm phải một tầng dầu mỡ cho bụi, có loại dị thường dính dính cảm giác. La kia chỉ cự hình nhuyễn trùng chú ý tới ta sao? Có chút nheo lại mắt, zoan trầm ngâm dưới, tiếp lấy cấp tốc thu lại đồ trên bàn, quay người trực tiếp rời phòng. Hai tháng sau, ở vào ẹn đặt cấm xâm cực bắc một chỗ hoang dã băng nguyên, mờ tối dưới bầu trời, băng lãnh hàn phong sen lẫn tinh mịn hạt tuyết thổi lất phất đại địa. Nơi xa, mắt chỗ vừa đến chỗ đều là một mảnh xám trắng, từng toà liên miên dây núi, phản phất từng đầu đầu đôi tương liên kinh khủng như cự thú nằm sấp nằm ở đó. Tại dây núi dưới chân, một đầu nghiêng lệch trên đường nhỏ, một cỗ to lớn xe ngựa màu đen chính chậm rãi hành sự Lôi kéo xe ngựa cũng không phải là ngựa bình thường, mà là hai đầu người quát dậy đặt ra lông gấu xám. Gấu xám thân thể khổng lồ cường tráng, thỉnh thoảng lây động đầu, phun ra màu trắng nhiệt khí, lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoan dáng vẻ. Nặng nghề xe ngựa ép qua đất tuyết, lôi ra hai đạo thật sâu dấu vết, đồng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Trong xe ngựa, mặc dày đặc quần áo Ron chính từ từ nhắm hai mắt chữ, ở vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Một tia nhỏ xíu năng lượng ba động từ trên người hắn phát ra, cũng lại không vào thân thể bên trong, như là hô hấp đồng dạng. Không biết qua bao lâu, cảm thụ được minh tưởng hiệu quả yếu bớt, Ron cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính cùng trên mu bàn tay tả quả chỉ nhãn. Lực lượng 28 năm nhanh nhẹn 19.8, thể chất 31.1, trí lực 14, tinh thần 16, trạng thái, khỏe mạnh, tinh thần đã đạt tới 16 sao, loại tăng trưởng này tốc độ, ngoại trừ trước đó hấp thu cái trên người vật chất, nhìn cũng chỉ có cái này có thể giải thích. Tà quạ chi nhãn, di chát khế đước cân ký, bản thân ngoại trừ có thể để cho người ta trở thành tà quạ vu sư bên ngoài, bây giờ nhìn lại còn có có thể tại trình độ nào đó hạ cải biến người vu sư tư chất năng lực, bằng không thì cũng không cho trước đó minh tưởng dị thường khó khăn giòn, trở nên giống như bây giờ dễ dàng. Bất quá đối với Vu sư Tư chất cải biến, John đấy lòng nhưng không có bất luận cái gì cảm giác vui mừng. Dù sao, bị người bố thí lực lượng cho dù mạnh hơn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn nữa còn có chủ yếu nhất một điểm, chính là John không muốn lấy sau cũng thay đổi thành như Di Trát cuối cùng nhất loại kia bị thảm kết quả. đương nhiên, tuy nói Vu sư Tư chất cải biến tuy nói đối John ý nghĩa không lớn, nhưng tinh thần lực gia tăng lại làm cho hắn cảm thấy không chế đối với thân thể càng thêm tinh chuẩn. Đại não tư duy cũng biến thành càng thêm lý tính cùng linh hoạt. Ta nhớ được Di Trát đã từng nói, tinh thần lực cũng có thể xem là linh hồn một loại bên ngoài lực lượng, mà lực lượng của thân thể nếu như quá mạnh sẽ cho người dục vọng cũng theo đó tăng cường, trở nên càng thêm sự trí theo cảm tính, mà tinh thần lực quá mạnh, lại trở nên cực kỳ lý trí, thậm chí mất đi cá nhân cảm tình. Do nhớ lại trước đó tại lưới đao rừng rậm di chát đối với hắn nói một ít lời ngữ. Như vậy, ta hiện tại loại trạng thái này có phải hay không cũng có thể làm làm là linh hồn phù hợp đục thể biểu hiện bên ngoài. So sánh hai tháng trước, hắn lực lượng bây giờ lại mạnh mẽ không biết. Dù cho hiện tại ngồi ở trong xe không lúc đích, Dẫn cũng cảm giác trong cơ thể mình phảng phất là một cái cự đại lọ sưởi, tản ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Phía ngoài cực địa giá lạnh cũng như hạ phong quất vào mặt mát mẻ. Đương nhiên, bởi vì lực lượng nhảy vọt thức gia tăng, hắn hiện tại đối lực lượng trưởng khống vẫn còn một cái phi thường yếu kém thời kỳ. Hơi không cẩn thận liền sẽ dùng sai lực, tạo thành phiền báis không nhỏ. May mà chính là bởi vì tinh thần lực gia tăng, loại này mất khống chế tỷ lệ mỗi ngày đều sẽ đều giảm nhỏ. Dựa tin tưởng, lại có mấy ngày có lẽ hắn liền có thể một lần nữa trưởng khống thân thể của mình lực lượng. Xe ngựa bởi vì đất tuyết hành xử có chút rất nhỏ lắc lư, cảm thụ được xuyên thấu qua toa xe khe hở truyền đến sơ qua gió mát. Ron hoạt động dưới có chút cứng ngắc cổ, đứng dậy kéo ra cửa sổ xe. Hô Một khẩu lớn gió lạnh xen lẫn mưa gió trực tiếp nhào vào trên gương mặt của hắn. Thật sâu hút miệng cố này gió lạnh, giơ nhìn phía xa một mảnh trắng xóa dãy núi. Căn cứ hắn mua địa đồ để tính, xuyên qua mảnh này băng nguyên sau, đoán chừng tiếp qua hơn 10 ngày liền có thể đến phỉ kéo chi đô. Về phần 2 tháng trước, thông qua vợ ký ức nhìn thấy cái kia cự hình nhân trùng. Mặc dù trên người kia tia dính dính cảm giác y nguyên còn tại, nhưng là trong đoạn thời gian này lại chưa từng xuất hiện cái gì sự kiện quỷ dị. Tựa hồ là đối phương đem hắn quên đi giống như, cũng có thể là là tại kiên kỵ cái gì. Do tùy ý suy đoán, phải biết Từ trước đó đủ loại dấu hiệu đến xem, Ma nữ chi huyết hoàn toàn tựa như là những này cổ đại chi thần khắc tinh, hoặc là kẻ thôn vệ. Ma nữ chi huyết chính là thông qua thôn vệ cổ đại chi thần linh hồn để đạt tới nhanh chóng trưởng thành. Mà Jon từ lịch sử cổ đại văn hiến đôi câu vài lời bên trong cũng mơ hồ nhìn ra ma nữ chi huyết cũng cùng rất nhiều cổ đại chi thần ở vào một thời đại. Loại quan hệ này, với hắn mà nói coi như phi thường đáng giá nghiên ấm. Nghĩ đến cái này, do từ xe ngựa phía sau rút ra một bản trang bìa đã nghiêm trọng phát hoàng lịch sử văn hiến. Đây là một bản hắn chuyên môn thu thập liên quan tới ghi chép tư thản đặc biệt đế quốc sách lịch sử tịch đem ma nữ chi huyết xem như thánh vật cổ đại đế quốc cấp tốc là ra cũng tìm tới hắn sở tiêu nhớ ra trong đó một cái đoạn nhìn trung tư thản đặc biệt đế quốc các đời trưởng quản ma nữ chi huyết người phạm là bị lịch sử ghi chép lại cường đại người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cổ đại chi thần có trôi liên lụy John nhìn xem phía trên ghi chép những người này tuổi thọ khẽ như mày chỉ là căn cứ ghi chép những này cường đại người xuất hiện thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi cũng liền thời gian ba 4 năm vốn nhờ vì các loại nguyên nhân phát cùng rồi mới chết đi bây giờ nghĩ lại cũng đều là bị ma nữ chi huyết bên trong cái kia nữ nhân thần bí chỗ xâm chiếm đi mặc dù trôi qua thời gian rất lâu nhưng John đến bây giờ còn nhớ rõ kia tinh hồng thảo nguyên cũng có mái tóc dài màu đen kinh khủng nữ nhân nếu như không phải vừa lúc gặp được Di Chát có lẽ ta hiện tại cũng cùng cái này lịch sử văn hiến bên trong những người kia chỉ để bị kia ma nữ nuốt chửi lấy bất quá cũng may cuối cùng nhất ma nữ chi huyết sau gì chứng đã giải quyết mà lại không biết cái gì nguyên nhân ma nữ chi huyết lực lượng lại bị ta hấp thu bất quá vừa nghĩ tới kia nguyên nhân không biết John liền lâm vào trầm mặc ban đầu ở tinh thần hồ bên trong lúc ban sơ tiếp xúc ảo giác chi mẫu hiểm hắn là bản thân thực địa cảm nhận được nhưng về sau lại thế nào vượt qua lần kia nguy hiểm cùng sau đó mà nữ chi huyết năng lực trực tiếp bị hắn hấp thu, hắn cũng không biết, có lẽ tại lúc ấy trên người của ta còn phát sinh chuyện gì, mà lại, chuyện này với ta mà nói vẫn là trọng yếu vô cùng đồ vật. Ngay tại John suy đoán hắn thiếu thốn kia đoạn ký ức đến cùng phát sinh cái gì lúc, Mở tối bầu trời, bỗng nhiên truyền đến từng đợt chói thai gà thét. Tiếp lấy vài đầu màu nâu xanh to lớn thân ảnh vụ xuất hiện tại John tầm mắt bên trong. Quy 1 chương 179, hai chân rực long hai. Chương 181, hai chân rực long hai. Chương 181. Những này làn da màu nâu xanh phi hành tự thú, từ ở bề ngoài nhìn giống như là không có chân chức tự long. Hình giọt nước to lớn thân thể, thon dài cổ, mặc đầy dữ tận cốt thứ con toi giống như đầu to, cùng kia như dao cạo sầm mệt răng. Những này đặc thù rõ ràng, để John lập tức biết bọn giá hỏa này là cái gì sinh vật. Hai chân rực long, hắn mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời chiều hắn bên này bay tới to lớn phi hành sinh vật. căn cứ trước đó tại lưỡi đao rừng dậm nhìn thấy tư liệu, John biết những cái này sinh hoạt tại nghiêm Hàn Sơn Phong địa khu Á Long loại sinh vật bình thường đều thích thành quần kết đội săn đuổi. Bởi vì lực lượng bản thân nhân tố, hai chân rực long thực đơn phi thường bao la, tại lãnh vô cùng khu, chỉ cần là sống có thể động đều là thức ăn của bọn họ đây là coi ta là thành con muỗi sao? Phủi mắt trước xe ngựa sao động bất an hai đầu cự hùng, giòn dừng một chút, trực tiếp vừa xài bước ra xe ngựa, giống. có lẽ là nhìn thấy trong xe ngựa lao ra bóng người, bay ở phía trước vài đầu hai chân rực lòng đột nhiên phát ra chói hai gào thét. bọn chúng run rẩy lấy hai cánh, hé miệng, một đoàn màu băng lam hàn ý cấp tốc tại trong miệng cấp tốc. dừng lại hai giây sau, mấy đạo hàn băng thổ tức trực tiếp theo bọn nó trong miệng phun ra ra, Bệnh. màu băng lam hàn lưu giống như mấy đạo lưỡi dao thẳng tắp hướng phía chạy bên trong giòn cắt qua đi. bất quá đối mặt nhanh chóng cắt qua tới Hàn băng thổ tức, Giòn phảng phất sớm đã biết giống như dưới chân đống nhiên dùng sức. Ba, một tiếng vang trầm, dưới chân hắn đất tuyết đột nhiên nổ tung, Mượn bắn ngược lực lượng, Giòn giống như phóng lên tận trời như là tháo, trực tiếp hung hăng đánh tới hướng trong đó một đầu hai chân rực long phần bụng. Ẩm, giống, hệ, bất thình lình tập kích để phun ra Hàn lưu hai chân rực long đột nhiên dừng lại, trong miệng thổ tức cũng bị bách dừng lại, mà ở phía dưới vừa đập chúng đầu này hai chân rực long Giòn liền vươn tay nhanh chóng hướng phía đối phương phần bụng một chảo màu nâu xanh cứng rắn làn ra trực tiếp bị tay của hắn chốt xuyên qua ấm áp máu tươi thuận cánh tay lập tức chạy xuôi xuống tới cảm giác mình giống như kéo tới đối phương thể nội cái gì đồ vật John có chút dùng sức cả người hung hăng rung động lập tức xoay người đến đầu này hai chân rực long sau lưng bên trên phi hành bên trong gió lốc thổi hắn chạm vai tóc cảm thụ được không trung lạnh lẽo nhìn xem không ngừng bước lăn lộn phát ra rú thảm hai chân rực long John thần sắc đờ đẫn rút ra bên hông đen nhánh trường kiếm trực tiếp chiếu vào con toy hình to lớn đầu đống nhiên một đâm phất lưỡi dao đâm rách huyết nhục nhỏ bé nhẹ vang lên bên trong John nhìn cũng không nhìn mình tạo thành kết quả dưới chân lần nữa dùng sức, cấp tốc hướng phía bên kia hai chân rực long nhảy qua đi. vẹn vẹn 5-6 phần trung thời gian, nguyên bản mấy chục con hai chân rực long bảy liền bị don lấy loại phương pháp này xử lý gần một nửa. từng đầu màu nâu xanh to lớn thân thể phảng phất thiên thạch rơi đập tại đất tuyết bên trong, phát ra phanh phanh trầm đụ. trên mặt đất, không có don trưởng khống xe ngựa đã ngừng lại. đối mặt hình ảnh như vậy, hai đầu kéo xe gấu xám sợ hãi nằm dạt trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. nồng đậm máu tươi trong bất chi bất giác đem màu xám trắng mặt đất nhuộm thành đỏ tươi một mảnh. Có lẽ là đã phát giác được Jon kinh khủng, còn lại hai chân rực long một bên hoảng sợ gào thét một bên cấp tốc bay khỏi Jon chỗ đầu kia hai chân rực long, tựa hồ là nghĩ đến rút lui. Bất quá, ngay tại bọn chúng vừa định trở về lúc trở về. Đột nhiên, một mảng lớn dày đặc tiếng rít nương theo lấy một mảnh bóng sám từ Jon đỉnh đầu truyền đến. Quy một chương 180, huyết mạch người 1. Chương 182, huyết mạch người 1. Chương 182. Bệnh. Đột nhiên, Jon cảm giác tầm mắt của mình bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức vô số màu đen mũi tên như dồn rập như mưa to hạt. 33333. Liên tiếp tiếng vang bên trong. Còn lại tất cả hai chân rực long ngay tiếp theo lưng rồng bên trên John tất cả đều trực tiếp ngã xuống tới. Một bên khác, khoảng cách John xe ngựa cách đó không xa sát vách con đường bên trong. Bốn chiếc màu sáng bạc to lớn xe ngựa tạo thành đội xe chính đứng lặng tại nguyên chỗ. Xe ngựa trung quanh là hai hàng cưỡi thất ngựa mặc màu đen dày đặc cao chuẩn hộ vệ. Hộ thân mỗi người bên hông đều treo hai thanh loan đao, vắt trên lưng lấy cung tiễn cùng tâm chắn, tất cả đều một bộ tinh thần già dặn bộ dáng. Mà tại đội xe phía trước nhất, một gã làn da màu xanh lam ánh tuấn nam nhân chậm rãi thu tay lại bên trong trường cung, hai lòng nhìn cách đó không xa kia nhau nhau rơi xuống trên mặt đất hai chân rực long. Đang lúc hắn đem trưởng cung đưa cho hộ vệ bên cạnh lúc, bên cạnh cửa sổ xe ngựa một tiếng đột nhiên mở ra. Một gadis bị màu trắng lông tơ bao quanh, nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ nhô đầu ra. Nàng hơi khẩn trương quét mắt mở tối bầu trời, theo sau ánh mắt chuyển tới tên kia lam làn da trên thân nam nhân. Ra sao bệ tỷ, hai chân rực long bầy giải quyết sao?" Nghe được bên cạnh thanh âm, tên là bệ tỷ lam làn da nam nhân quay đầu, thần sắc ôn hòa nói: "Tất cả đều giải quyết, tiểu thư." "Vậy là tốt rồi." Thiếu nữ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lộ ra tiểu dung. "Trên đường đi nhờ có ngươi bệ tỷ, nếu như không phải ngươi" ta cũng không biết có thể hay không còn sống đến vụ thân ta nơi đó. không muốn như thế nói tiểu thư. mẹ tỷ nghiêm mặt nói, ta đã hướng nữ thần tuyên thể qua, bảo hộ ngài là ta cả đời trách nhiệm, trừ phi là ta chết đi, không phải không có người có thể làm bị thương ngài sinh mệnh. có lẽ là không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở nên trang nghiêm túc mực, thiếu nữ hơi sững sờ. bất quá khi nàng nhìn thấy trong mắt đối phương chân thành tha thiết thần sắc lúc, nàng cũng trùng điệp gật đầu. ta tin tưởng ngươi, không có người tại ngươi bảo vệ dưới có thể lấy đi tính mạng của ta. tiểu thư, mẹ tỷ. ngay tại trong hai người bất chi bất giác dâng lên một loại dị thường không khí lúc. Tại hai chân rực long rơi xuống địa phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn trầm đủ. Ầm. Nghe được tiếng vang mẹ tỷ quay đầu, lập tức hắn phát hiện một đạo màu trắng tuyết lãng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ chiều hắn bên này xông lại. Tuyết lãng to lớn có chút đáng sợ, còn kèm theo ầm ầm tiếng vang, giống như bên trong ẩn giấu đi một đầu không biết kinh khủng cự thú. Cảm thụ được trong đó cảm giác gáp bách mãnh liệt, mẹ tỷ biến sắc, không kịp nghĩ nhiều liền một tay lấy thiếu nữ theo trở lại trong xe, theo sau hướng phía chúng quanh hộ vệ quát to lên. Chuẩn bị, phòng ngự tư thái. Phía trước ngân vẫn. Nghe được mệnh lệnh quay trung quanh đội xe hộ vệ lập tức điều khiển ngựa chạy vội tại đội xe phía trước vây quanh thiếu nữ ngây nô xe ngựa đều nhịp rút ra phía sau tầm chắn rơi lên nhìn thấy hộ vệ động tác mẹ tỷ cũng cấp tốc cầm lấy vừa thu hồi trường cung lấy ra bao đựng tên bên trong một cây màu đen mũi tên đặt lên trên dây cung đông nhiên kéo một phát t rất nhỏ tiếng vang bên trong một vòng màu lam xương mù thuật bàn tay của hắn xông vào mũi tên bên trong theo xương mù tiến vào mũi tên bên trong tại bệ tỷ phía sau một mảng lớn lít nha lít nhít mũi tên hư ảnh xông ra những mũi tên hư ảnh xoay chậm chậm lấy bệ tỷ trong tay trường cung làm chủ gắt gao nhắm ngay kia nhanh chóng tới gần tuyết lãng bất quá dù cho dạng này kéo ra dây cung bẹ tì cũng cảm thấy từng đợt không hiểu ngạt thở cảm giác thân xác hắn phức tạp nhìn xem phía sau bị tầng tầng vây quanh xe ngựa, theo sau đông nhiên bông ra dây cung bệnh chỉnh tề tiếng vang phía sau vô số màu đen mũi tên trong nháy mắt biến mất tại hắn tầm mắt bên trong cùng mãnh liệt mà tới tuyết lãng hung hăng đụng vào nhau bắn xong một tiễn này sau hắn lập tức đè thấp thân hình ghé vào trên lưng ngựa. hô cuồng bạo màu trắng bạo tuyết giới hết thảy đều trở nên dị thường yếu ớt nằm ở trong mấy tên hộ vệ thậm chí ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng liền theo ngựa của bọn hắn cùng một chỗ bị thổi tới giữa không trung Nhọ vụn hạt tuyết đánh vào tâm chắn cùng trên xe ngựa phát ra bên trong cách cách tiếng vang. Trên xe ngựa một chút yếu ớt bộ kiện trong chớp mắt biến thành vô số mảnh vỡ bay ra ra ngoài. Nam ở trên lưng ngựa sâu từ từ nhắm hai mắt chửi bẹt tỷ chỉ cảm thấy mình bắt bộ giống như bị vô số lưỡi đao xẹt qua, một loại băng lãnh đâm nhói không ngừng truyền đến. Dây đa cáo chẳng cùng giáp ra cũng ngăn cản không được cái này của phong hạ bạo tuyết. Từ vong băng lãnh bạo tuyết bên trong, ý thức của hắn cũng dần dần bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay tại bệ tỷ cho là mình liền muốn thực hiện những lời thế lúc lúc, hắn cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên trở nhẹ, theo sau phanh một tiếng nện ở đất tuyết bên trong. Tràn đầy màu trắng ngông lung trong tầm mắt, một cái đen nhánh bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng người cao lớn cường tráng, dây đạc quần áo chung quanh hiện đầy từng cây đen nhánh mũi tên. Chỉ bất quá, những này mũi tên tựa hồ chỉ là treo ở trên quần áo, nhìn có chút buồn cười buồn cười. Bởi vì âm ảnh nguyên nhân, mẹ tỷ thấy không rõ người này cụ thể bề ngoài, chỉ có thể cảm thấy một đôi âm trầm dữ mắt đang theo dõi hắn. Ngươi là? Thần phái tới tiếp ta đi quy một chương 181, huyết mạch người hai. Chương 183, huyết mạch người hai. Chương, chương 183. Chỉ là Hắn vẫn chưa nói xong, đối phương thanh âm lạnh lùng liền trực tiếp đem nó đánh gãy. Mới vừa rồi là ngươi bán tên? A. Có lẽ bởi vì Bao Tuyết nguyên nhân, ý thức Y Nguyên ở vào mơ hồ bệ tỉ cơ hồ là theo bản năng gật gật đầu. Nhìn thấy đối phương thừa nhận, toàn thân treo đầy mũi tên Jon khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. "Nếu là ngươi, vậy liền đi theo ta đi." Nói, không để ý tới đối phương mơ hồ ánh mắt, Jon một tay lấy bắt lấy kháng trên bay, theo sau thân hình khẽ động, cả người trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. 5 phút đồng hồ sau, quân bạo tuyết lãng như là như ảo giác cấp tốc lắng lại, bốn chiếc xe ngựa hơn phân nửa đều bao phủ tại trong đống tuyết từng cái may mắn còn sống sót hộ vệ từ đất tuyết bên trong túa ra đầu, thân xác mở mịt nhìn xem hết thảy chung quanh. trong xe ngựa, trước đó bị bẹt tỷ một thanh theo trở lại xe ngựa thiếu nữ phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở cửa xe, không để ý chung quanh hộ vệ khuyên can, lập tức nhảy vào trong đống tuyết. bẹt tỷ! bẹt tỷ ngươi ở đâu? thiếu nữ một bên lớn tiếng hô hoán một bên dùng tay gỡ ra vừa rồi bẹt tỷ vị trí chỗ ở. nhưng trong này trừ bỏ bị bão tuyết nện che thất ngựa bên ngoài chỉ có một trưởng cung an tĩnh nằm ở nơi đó. mà bẹt tỳ cả người phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. thiếu nữ ngơ ngác nhìn trường cung. Theo sau quét mắt trắng xóa đất tuyết, trong lúc nhất thời một loại cảm giác nặng nề từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Cùng một thời gian, John xe ngựa vị trí, hoa, mở cửa xe tiếng vang bên trong, John trực tiếp đem trên bờ vai bất tỉnh đi bẹt tỷ tùy ý ném đến trong xe. Theo sau hắn không chế có chút bị hoảng sợ gấu xám lần nữa kéo động xe ngựa, đợi cho xe ngựa chạy chậm dãi lúc, John nổ trên người mũi tên sau lúc này mới quay người tiến vào toa xe. lấy John hiện tại tối chất thân thể, vừa rồi kia liên tiếp công kích kỳ thật với hắn mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những cái kia màu đen mũi tên thậm chí ngay cả hắn ra đều đâm mất quá, chỉ có thể treo ở trên quần áo chỉ là mặc dù những công kích này đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng don lại tại đống kia màu đen mũi tên bên trong ngửi được một mùi quen thuộc một cố cùng vợ rượu rất tương tự nhưng cũng khác biệt mùi nếu như nói vợ rượu mùi trên người là một khối lớn thơm ngọt bánh gà tổ như vậy don trước mặt cái này làm ra nam nhân chính là một khối nhỏ thô ráp bánh mì mặc dù khác biệt nhưng đối don tới nói đều là đồ ăn hương khí cho nên hắn mới đưa cái này nam nhân trực tiếp bắt đi qua nhẹ nhàng ngửi người nam nhân này trên thân tán phát đặc thù mùi don có chút ngheo lại mắt dừng một chút hắn đi đến trước mặt nhẹ nhàng đã đá, đá đối phương phần eo phanh phanh Tựa hồ là bởi vì còn không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng bây giờ, John khẽ đá lại làm cho trạng thái hôn mê hạ bệ tỷ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Hắn mở to mắt chửi bỗng nhiên cong lên eo, phát ra một tiếng không giống người thống khổ kêu rên. Nhìn thấy hắn cái dạng này, John nhíu nhíu mày. Bất quá, thống khổ này kêu rên tựa hồ tại bệ tỷ nhìn thấy John hình dạng lúc liền im bặt mà dừng. Hắn che đau nhức phần eo, thân hình cấp tốc kéo ra một cái khoảng cách an toàn cũng thần sắc cảnh giác nhìn xem John. người là ai? Đây là cái gì địa phương? Đột nhiên, hắn giống như nhớ lại cái gì, mở to mắt chửi nhìn chăm chú lên John âm trầm hai mắt, trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng sợ thần sắc này đôi rửa mắt, là ngươi, là ngươi tập kích của ta đoàn xe. Tại sao? Không. Đối với hắn chất vấn, don khe khẽ lắc đầu, theo sau chỉ chỉ che kín lỗ thủng quần áo. Không phải ta tập kích xe của ngươi đội, là ngươi công kích trước ta. Nghe được don lời nói, mẹ ti lúc này mới chú ý tới don trên thân đã tổn hại nghiêm trọng quần áo. Tổn hại dấu vết tất cả đều là hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ thủng, lít nha lít nhít, cơ hội chiếm hết don nửa người. Nhưng dù cho dạng này, don lại như cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hắn đối diện, thậm chí ngay cả một tia máu tươi đều không có trong lúc nhất thời, một loại không thể tưởng tượng cảm giác phun lên bệ tỷ đáy lòng đến mức hắn nhìn về phía John ánh mắt cũng thay đổi. đương nhiên, đối với đối phương thần sắc biến hóa, do lại là không thế nào để ý. hắn tiếp tục vừa rồi lời nói nói. cho nên, vì đền bù ngươi phạm phải cái này sai lầm, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một chút đền bù. đền bù. bệ tỷ thần sắc có chút bông lỏng. đã có điều kiện đàm như vậy cũng liền có thể nói đối phương tạm thời không có muốn giết ý nguyện của hắn. ngươi muốn cái gì đền bù? chỉ cần là ta đủ khả năng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. thỏa mãn ta. hắc hắc. nghe được cái này. John có chút nét nét miệng, trên dưới đánh giá đối phương thân thể hư nhược, trong mắt là không có bất kỳ che giấu nào vẻ tham lam. Một tia khí tức nguy hiểm mãnh liệt từ John trên thân phát ra. Tại cố khí tức này bên trong, mẹ tỷ cảm giác được rõ ràng đối phương nhìn mình ánh mắt, tựa như là nhìn một loại mỹ vị đồ ăn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hắn vừa trầm tĩnh lại tinh thần lại căng cứng, thân hình bản năng giống sau co lại co rụt lại. Nhìn thấy hắn cái dạng này, John nhẹ nhàng thu liễm lại trong mắt tham lam thần sắc. Bồi thường nói ta tạm thời không nghĩ tốt, bất quá, ngươi trước tiên có thể giới thiệu chính ngươi. Quy một chương 182, chư thần một. Chương 184. Chứ thần Chương 184. Giới thiệu. Mẹ tỷ hơi sướng sở, có chút không rõ trước mặt cái này nam nhân là cái gì dự định. Đương nhiên, mặc dù không rõ, nhưng nghĩ đến vừa rồi đối phương nhìn hắn cái chủng loại kia đáng sợ ánh mắt, hắn liền lập tức đem mình tin tức toàn bộ nói cho đối phương biết. Mà đối với mẹ tỷ tự thuật, Giôn biểu lộ lại là từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Dù cho đối phương nhìn như vô ý kỳ thực cố ý nói ra mình là ai mà xâm bá tức hộ vệ đội đội trưởng cũng giống vậy. Thật lâu, đợi nói xong, Giôn mới chậm rãi mở miệng nói, "Như vậy mẹ tỷ tiên sinh Ngươi mới vừa nói, ngươi ngoại trừ là lam ảnh ma hôn huyết dị loại bên ngoài, bản thân vẫn là nữ thần săn bắn tín đồ, mà loại kia bắn ra đa chọn mũi tên năng lực, cũng là vị kia nữ thần săn bắn sở bản tạo. Đúng thế. Bệ tỷ gật đầu thừa nhận nói. Như vậy ngươi có thể kỹ càng giới thiệu nữ thần săn bắn còn có nữ thần ban cho ngươi loại năng lực này sao? Doanh bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia nhìn như nụ cười ấm áp. Ta đối với cái này phi thường tò mò. Cái này. Bệ tỷ chủ trừ nhìn đối phương khoẹt miệng dâng lên ý cười, suy tư trong một giây lát mới tiếp tục nói. Nữ thần săn bắn là giá tính cùng tự nhiên hóa thần, là giá thú chi vương đồng thời cũng là hoang giá chi địa duy nhất lãnh chúa. Trong truyền thuyết nữ thần săn bắn đản sinh tại thế giới mẫu thụ viên thứ nhất trái cây vừa ra đời liền. Giống như chuyện thần thoại xưa bên trong đại đa số thần linh sinh ra, nữ thần săn bắn cũng có được không sai biệt lắm tương tự thần kỳ bối cảnh. Bất quá, tương tương đối sinh vật có trí khôn nhóm tâm linh chỗ ký thác hư vô thần linh, bẹt tỉ trong miệng nữ thần săn bắn tại John xem ra nhưng thật ra là sát thực tồn tại. Chỉ ít, hoang chi địa khu vực này căn cứ John lấy được tư liệu đặc biệt lại là biết chỗ đại khái vị trí kia là tại vị ở ẹn Đặt Cấm Sâm cực đông bộ tên là A Cạ là đặc biệt một chỗ khác rộng lớn cấm địa. Mà lại, căn cứ bệ tỷ nói, một khi trở thành nữ thần săn bắn trung thực tín đồ, như vậy tại đặc biệt thời gian cùng địa điểm tiến hành nghi thức cầu thần, là có rất lớn tỷ lệ sẽ đạt được nữ thần đáp lại hay là chúc phúc. Về phần bệ tỷ trong tay loại này bắn ra đặc thù sức mạnh của mũi tên, chính là hắn tại 23 tuổi năm đó cầu nguyện lúc bị nữ thần ban cho. Cũng có thể là là bởi vì dính đến tín ngưỡng của mình, vốn chỉ là phổ thông kệ ra nữ thần săn bắn lai lịch bệ tỷ, tại cuối cùng nhất vậy mà bắt đầu giống ron điên cuồng phổ cập nữ thần săn bắn giáo nghĩa. Nói đến kịch liệt chỗ lại còn ần ần còn có chút nghị kéo Jon nhập giáo ý nguyện. Loại tình huống này để Jon không thể không lên tiếng đánh gai hắn. Như ngươi vừa rồi nói, như ngươi loại này bị nữ thần ban cho năng lực tín đồ chẳng lẽ còn có rất nhiều. Đúng thế. Bện thị gật đầu, ánh mắt của nhìn nói, chỉ cần đối với nữ thần có kiên định không thay đổi tín ngưỡng, một ngày nào đó sẽ có được ưu hái, cũng được ban cho cho đi săn vạn vật lực lượng. Như có điều suy nghĩ nhìn đối phương cùng nhiệt ánh mắt, một hồi lâu, Jon mới gật gật đầu. Là sao như vậy ta nghĩ ta minh bạch, tiếp xuống, mời người ngủ tiếp một hồi đi." Nói, hắn vươn tay nhẹ nhàng bắn ra trán của đối phương. Ba một tiếng bang giòn sau, mẹ tỳ chớp mắt thẳng tắp nga xuống. đợi xác định hôn mê sau, do nhớ một chút vợ dịu mảnh vỡ ký ức bên trong cái kia cự hình nguyên trùng kết hợp trước mặt cái này tên là bẹt tỳ hôn huyết dị loại lời nói. hắn suy tư một hồi sau, giũi ra một ngón tay tại bẹt tỳ chỗ cổ tay nhẹ nhàng gạch một cái, sắc bén móng tay giống như tiểu đao tùy tiện cắt ra của đối phương. màu lam nhạt máu tươi xen lẫn một loại không hiểu mùi từ trong xe truyền đến. nhìn xem tia tia không giống với nhân loại màu lam máu tươi, do dùng ngón tay trỏ dính một điểm phóng tới trước mắt của mình. đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên vô số đạo màu đỏ dây nhỏ, mở ra ma nữ chi huyết năng lực sau. Tại giọt tầm mắt bên trong, trên ngón tay của hắn máu tươi vậy mà lóe lên điểm điểm lục sắc hình quang. Bất quá, những này hình quang giống như bị trên người hắn lực lượng nào đó lôi kéo, không tự chủ được thẩm thấu tiến dần làn ra bên trong. Đồng thời, hắn ấy mắt thanh thuộc tính có chút nhảy một cái. Quả nhiên, nhìn thấy loại tình huống này, Jon không tự chủ nheo cặp mắt lại. Cổ đại chi thần, cổ đại linh hồn khí tức, nữ thần săn bắn, vợ vụ, còn có loại này bị thần sở ban tặng năng lực xem ra trên người ta ma nữ chi huyết quả nhiên là lấy những này vật chất đến ra tăng lực lượng. Mà lại theo bệ tỉ nói, ngoại trừ nữ thần săn bắn bên ngoài, còn có cái khác có thể bàn cho lực lượng thần chỉ là những này thần bởi vì trưởng quản chức vị không đồng lực lượng khác biệt, cho nên ban cho lực lượng tính chất cũng không giống. bất quá đây cũng chỉ là lấy người bình thường thị giác đến xem, nếu như là doan tiếp xúc sự vật đến lý giải, những này được xưng là thần cường đại người, cùng ta quạ chi địa hay là cái khác vu sư chuyển thừa khu vực đều là cùng một loại hình tồn tại. chỉ bất quá cùng những cái kia tồn tại so sánh, những này thần lại là trực tiếp tóm tắt khế được chính tự, mà là ban cho đối phương lực lượng đồng thời trực tiếp đem một thứ gì đó từ những này tín đồ trên thân cướp đoạt đi. đương nhiên đối với những vật này doan là không thế nào để ý. Hắn hiện tại xem trọng chính là đối phương nói tới cái này một loạt tin tức. Nếu như những tin tức này đều là thật, như vậy hắn có lẽ đã tìm tới cấp tốc mạnh lên phương pháp.